Chương 539, địa cầu đệ nhất nhân, Mao Sơn Lâm Cửu. Bây giờ cổ giới cũng không giống như lúc trước đạo thống di chuyển thời gian đơn giản như vậy, giới này bên trong chẳng biết lúc nào diễn hóa ra cấm chế, trên nguyên anh tu sĩ không cách nào tiến vào bên trong. Kim Ý kiếm tu chậm chậm nói, cùng bên cạnh mấy vị đồng bạn liếc nhau, phát ra một trận không hiểu tiếng cười. Trừu đến cấm chế ảnh hưởng, giới này bên trong tu sĩ cũng không có khả năng đột phá nguyên anh cảnh giới hạn mức cao nhất, nói cách khác, chúng ta tu vi liền là cái này cổ giới bên trong tồn tại cường đại nhất. Mấy cái tu sĩ giờ phút này dục dịch, đã có chính mình tính toán nhỏ nhặt Bọn hắn đến từ một cái cực kỳ cường đại môn phái, ngay trước bởi vì linh khí biến mất nguyên nhân, theo thế giới này rời đi. Cho tới hôm nay, đạo thống bên trong các trưởng lão suy tính ra cổ giới linh khí đã khôi phục. Bởi vì cấm chế ảnh hưởng, bọn hắn chỉ có thể an bài nguyên anh cảnh giới đệ tử tinh anh đi trước tiến vào, sớm chiếm cứ phương thế giới này. Sau đó lại chủ bị phá giới truyền thống trận, áp chế thiên đạo cấm chế, để những cái kia tu hành thành công cường đại trưởng lão nhóm trở về. Giờ phút này, mới vừa mới tiến vào địa cầu cổ giới năm vị tu sĩ, cũng đã đã có không giống nhau ý nghĩ. Cái thế giới này liên lặng phát triển thắng năm dài đằng đẵng, tất nhiên tích lũy xuống tương đối hùng hậu tu hành tài nguyên, mấy người bọn hắn thực lực lại đủ để hành hành giới này. Đã như vậy, đang bố trí lại trận, mời trưởng lão trở về phía trước, bọn hắn cũng không để ý trước kiếm một bút. Cầm đầu tốc độ đạo nhân cũng nhìn ra mấy vị đồng bạn tâm tư. Hắn một chút tiến lặng, lập tức nói: "Ta biết tâm tư của các người, bất quá đi côn luân mở ra chuyển tông trận là nhiệm vụ thiết yếu. Đây là trưởng lão lúc trước phân phó đại sự, không thể kéo dài. Theo ta thấy, trước tiên đem giới này những cái kia tu hành các phế vật thu phục, để bọn hắn đi dạy vỏ sáng lập đại trận sự tình. Tại lúc sau trong đoạn thời gian đó mặt, các ngươi muốn làm cái gì, ta tuyệt không can thiệp. Tại tốc độ đạo nhân mở miệng phía sau, mặt khác mấy vị tu sĩ hơi suy nghĩ một chút, cũng rất mau trả lời đồng ý. Bọn hắn nói chuyện rất là ngắn ngủi, nhưng quần sơn bên trên nhiều chính đạo trưởng giáo, nhưng cũng phát giác được cái này mấy cái tu sĩ tồn tại. Nguyên anh tu vi, thế mà còn là năm người, đây là cái nào tông phái thực lực rõ ràng cường đại như thế. Vũ Lôi giáo trưởng giáo cũng là có chút kinh ngạc, hắn chưa bao giờ nghĩ qua trên đời này còn có cái nào ẩn thế môn phái. Rõ ràng có thể có sơ sơ năm vị Nguyên Anh cường giả. Có cường đại như thế cao tầng chiến lực, nhìn chung đương thế cũng là tuyệt đối nhất lưu đạo thống. Trong mấy mắt, năm bóng người theo trên thiên không bay xuống. Tốc độ đạo nhân, ánh mắt quét qua, liền đem những cái kia đứng ở quần sơn bên trên nhiều tu hành giả đưa vào mi mắt. Hắn khinh thường hừ một tiếng, trong lòng càng là dâng lên một vòng ý khinh thường. Quả nhiên là một nhóm phế vật, nhiều như vậy cái tu sĩ bên trong liền một cái Nguyên Anh cảnh giới đều không có. Tốc độ đạo nhân đứng ở giữa không trung, trên mình bộc phát ra Nguyên Anh cảnh giới vô thượng uy áp, muốn trấn nhiếp những tu sĩ kia. Hắn trầm giọng nói, trên mặt hiện lên tự phụ thần tình. Các ngươi thế nhưng địa cầu cổ giới người tu hành, chúng ta là Tiên Tông đệ tử, còn không tranh thủ thời gian quỷ đón." Tốc Độ đạo nhân lòng tin tràn đầy nói, lấy bọn hắn năm vị nguyên anh tu sĩ thực lực, đủ để xưng bá bây giờ địa cầu cổ giới, gạt trước mắt đám rác rưởi này, nhóm cũng không dám lố mãng. Vừa mới độ kiếp xong Lâm Cửu, nhìn Tốc Độ đạo nhân một chút, trong lòng hơi động. Tiên Tông, nguyên lai là cái kia thượng cổ thời kỳ đại môn phái. Lâm Cửu công tham tạng hóa, đối với nhiều tu hành điển tịch đều có xem qua. Cho dù là Tiên Tông danh tiếng, Hắn đồng dạng rõ ràng, đây là một cái cổ xưa mà cường đại tông phái, sinh ra tại thượng cổ Tuế Nguyệt Xưng bá một đoạn thời gian rất dài. Chỉ bất quá tại thượng cổ thời đại kết thúc, linh khí biến mất đoạn kia thời gian đặc thủ Tuế Nguyệt bên trong. Thiên tông đệ tử lại cùng cái khác mấy cái tông phái một chỗ đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Nguyên bản còn tưởng rằng là những tu sĩ kia bởi vì linh khí tiêu tán mà nhân mà sinh tử đạo tiêu. Nhưng trước mắt nhìn tới, những người kia hẳn là tìm tới một cái thế giới khác, theo địa cầu cổ giới bên trong di chuyển mà đi. Tuy là tốc độ đạo nhân bộ dáng rất lạ tùy tiện, Bất quá Lâm Cửu vẫn là một bộ bình dị gần với bộ dáng. Hắn hiền hòa cười cười, thong giọng nói: "Tại hạ, Mao Sơn trưởng môn, Lâm Cửu." Tốc độ đạo nhân dùng khóe mắt liếc qua nhìn Lâm Cửu một chút, trên mặt thần sắc khinh thường, càng phát rõ ràng. Đối lại cái xắc trưởng giáo, cùng hắn mở miệng nói chuyện, còn chưa tính. Nhưng trước mắt cái gọi là Mao Sơn trưởng môn trên mình liền một điểm tu vi đều không có, hoàn toàn là cái phàm nhân. Có thể làm cho một phàm nhân tới làm trưởng môn môn phái, khẳng định chẳng mạnh đến đâu. Một bên Kim Ý kiếm tu, giờ phút này đã kiểm chế không được. Hắn ước gì tranh thủ thời gian hoàn thành trưởng lão chuyện phân phó, tiếp đó rút ra thời gian đi địa phương khác vơ vét tài nguyên. Cái gì Mao Sơn không Mao Sơn, ta chỉ nghe nói qua nhà sứ, Mao Sơn tính là thứ gì? Kim Ý kiếm tu trực tiếp, cầm chính mình pháp kiếm trước người vung lên, trước mặt của mọi người đem một ngọn núi cắt xuống. Các ngươi nghe kỹ cho ta, ta phụng tiên tông tông chủ mệnh lệnh phụ xuống dưới này, các ngươi hiện tại liền theo ta đi Côn Luân Sơn một chuyến, chủ bị tài nguyên, chuẩn bị mở ra đại trận, nên đón trừ tiên phụ xuống. Nếu có người còn khác biệt ý nghĩ, ta cũng không miễn cưỡng. Chính mình suy nghĩ tốt có thể hay không tiếp được trong tay ta kiếm. Đây rõ ràng là uy hiếp trắng trợn. Năm vị Thiên Tông đệ tử tâm cao khí ngạo, phát giác tu sĩ khác tu vi kém xa chính mình phía sau biểu hiện liền là càng ngang ngược. Nhìn xem bọn hắn khí thế hùng hùng rắn rắp, Lâm Cửu cũng lười đến lại cho bọn hắn sắc mặt tốt nhìn. Sắc mặt của hắn hơi hơi trầm xuống, bộc lộ khí uy nghiêm. Tiên nhân uy áp trong chớp mắt bộ phát ra, lập tức để mấy cái ở trong hư không trôi nổi nguyên anh cường giả trực tiếp rớt xuống, từng cái đập xuống đất, ném cái chó gầm buồn. Nếu như không phải bởi vì bọn họ nhục thể vẫn tính kiên cố, nhưng mà vừa té như vậy đều có thể để bọn hắn xương cốt đứt gãy. Tiên nhân, cái này sao có thể? Tốc độ đạo nhân chợt vật ngẩng đầu, khung hoàng đánh ra hắn mới vừa rồi còn xem thường nam nhân kia. Thời khắc này Lâm Cửu, tuy là nhìn qua vẫn như cũ mây trôi nước chảy, nhưng trên mình bao phủ tiên nhân uy áp cũng không phải giả. Phải biết bây giờ linh giới, cũng chỉ có lác đác mấy vị tiên nhân. Hơn nữa mấy vị kia trưởng sinh chân tiên, chân chính đột phá thời gian cũng đều là tại linh khí khôi phục phía sau. Đổi lại linh khí khôi phục phía trước linh giới thiên địa, tu sĩ mạnh hơn cũng không vượt qua nổi phi thăng cái này một cửa. Lâm Vũ đứng ở cái kia năm cái phủ phục tại Thiên Tông đệ tử trước người. Hắn tối đầu, chất vấn: "Thiên cung theo thượng cổ Tuyết Nguyệt thời điểm liền đã rời đi, bây giờ lại để cho các ngươi lần nữa trở về giới này, đến cùng là vì cái gì mục đích, còn muốn mở ra Côn Luân đại trận, đến tận cùng là muốn muốn làm gì?" Lời này vừa nói ra, những cái kia tụ tập mà đến chính đạo trưởng giáo, cũng từng cái lộ ra giật lên. Thiên cung đệ tử xuất hiện mục đích, bọn hắn cũng rất là quan tâm. Cuối cùng liền đệ tử đều có thể giống như cái này cao thâm tu vi, cái kia môn phái bên trong chân chính cao tầng, lại sẽ có kinh khủng bậc nào cảnh giới? Dạng này đạo thống nếu là xuất hiện tại giới này lời nói, đối với thế giới địa cầu ảnh hưởng là rất lớn. Chương 540, không cho phép chúng ta giết đi qua ư? Linh giới tài nguyên cơ hồ hao hết, những năm này chinh phạt không ngừng, tu sĩ chém giết nghiêm trọng, nguyên bản có diệt giới nguy hiểm. Bởi vì linh khí khôi phục, mới hòa hoãn một đoạn thời gian. Hiện tại linh giới mấy vị tiên nhân đã độ kiếp thành đạo, thế lực chống lại càng nghiêm trọng. Trưởng lão muốn cho chúng ta đến địa cầu cổ giới nhìn một chút, nếu là hoàn cảnh cho phép, liền để đệ tử vào ngự, trọng trưởng địa cầu cổ giới, xem như ta tiên tông tài nguyên. Lời này vừa nói ra, Tại trận nhiều tu sĩ sắc mặt đại biến. Thiên Tông cao tầng đánh tính toán tương đối âm tàn, muốn đem địa cầu cổ giới xem như thiên Tông tài nguyên. Cứ như vậy, bọn hắn những cái này tại địa cầu cổ giới phát triển đạo thống, không hề nghi ngờ đều sẽ bị chém tận giết tuyệt. Ngay cả đạo thống bên trong chân tàng bảo vật cũng sẽ bị cướp đi. Cuối cùng, ai cũng không hi vọng chính mình tài nguyên phía sau sẽ có cái khác thế lực tồn tại. Lâm Vũ ánh mắt nhất động, cái kia năm cái Thiên Tông đệ tử thân thể nháy mắt bị hóa đá, hóa thành tượng, tê quỵ dưới đất. Hắn thở dài một hơi, trong lòng có một chút cảm khái buốn cho rằng chính mình đắc đạo phi thăng liền có thể bỏ đi rất nhiều phiền não. Ai có thể nghĩ mới vừa vận thành tiên, lại phát hiện bây giờ địa cầu đối mặt uy hiếp một chút cũng không nhỏ. Thiên Tông chỗ tồn tại linh giới, thế lực to lớn, còn có tiên nhân chủ thế. Luận đến thực lực so địa cầu cổ giới mạnh hơn rất nhiều. Mà dạng này một cái thế giới, hiện tại rõ ràng đối với địa cầu cổ giới nhìn chằm chằm. Cái khắc trưởng giáo, từng cái không hẹn mà gặp đem ánh mắt đặt ở trên mình Lâm Cửu. Ngũ Lôi giáo trưởng giáo, kiên trì đứng ở trước mặt Lâm Cửu, cung cung kính kính thi lễ một cái, sau đó thỉnh giọng nói. Lâm Trường môn tiếp xuống nhưng nên làm cái gì bây giờ? Bây giờ Lâm Cựu Thành Tiên nhìn chung thiên hạ, cũng chỉ có hắn một nhân tại có chống lại linh giới thực lực. Đổi lại cái Khắc Sơn môn đạo thống căn bản cũng không có chống cự linh giới biện pháp. Làm thế nào? Lâm Vũ Thần sắc hơi động, trong lòng rất nhanh có chủ kiến. Tính tình của hắn mặc dù nhạt nhặn danh lợi, không thích phân tranh, nhưng mà nghĩ đến cái kia làm chính mình vô cùng sủng tín sư tôn, vẫn là thay đổi ý nghĩ của mình. Chính mình thế nhưng sư tôn môn hạ đệ tử, nếu là giống như trước kia đồng dạng Tị Thế Ma An, đến lúc đó ảnh hưởng không chỉ là uy danh của mình, đồng dạng sẽ đệ sư tôn hộ hệ. Không phá thì không xây được, đã linh giới muốn phái tu sĩ tới trước, chúng ta dứt khoát xuất thủ, trước tiên đánh linh giới một bàn tay. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể để linh giới r짓 tới địa cầu tới, không cho phép chúng ta r짓 đi qua ư? Lâm Cửu không thể nghi ngờ nói, trên mình bạo phát đến ngang dương chiến ý. Hắn đem trường kiếm một chỉ, ngắm chân trời, đột nhiên mở miệng nói ra. Hôm nay ta Lâm Cửu tại đây sáng lập Thiên Đạo môn, mời tứ hải tu sĩ cùng vào trong đó, thảo phạt linh giới. Giờ khắc này Lâm Cửu nghĩ rất rõ ràng, cùng chờ đợi lúc nào cũng có thể xuất hiện linh giới cường địch, còn không bằng chính mình chủ động r짓 đến tận cửa đi đem chiến trường mở tại trong nhà của người khác. Cứ như vậy, địa cầu nhiều tu sĩ cũng có thể được càng nhiều phát triển thời gian. Ma Lâm Cửu Hiệu Triệu nhanh chóng đạt được vô số tu sĩ phản ứng. Hắn hôm nay, thế nhưng danh phụ kỳ thực địa cầu đệ nhất nhân. Có vị này tiên nhân lĩnh đội, các tu sĩ khác cũng nổn nhịp hăng hái. Nhất thời ở giữa, toàn bộ địa cầu đều phát sinh biến hóa. Rất nhiều cao thâm tu hành địa tịch, đường hoàng xuất hiện tại phàm trần, để vô số người bắt đầu đặt chân tu hành chi đạo. Chân Trường sinh ngồi tại trên ghế nằm, tại dưới chân cây liễu hờ mát. Mấy cái đi ngang qua thạch thôn các thôn dân Ánh mắt nhìn về phía hắn cũng tràn ngập cảm kích. Vị này đại tiên sinh ở trong thôn lao khổ công cao, truyền thụ cho rất nhiều cốt văn, các hài tử học được không ít. Tính cách chất phác thôn dân, đối với hắn mọi loại tôn kính. Đinh, chúc mừng chủ nhân, đệ tử của ngươi Lâm Cửu thăng cấp tiên nhân. Lần này tu vi tăng lên, hoàng tôn bắt trọng. Ánh mắt nhắm lại Trần Trường Sinh thoáng cái mở mắt ra, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Cửu thành tiên. Cái đệ tử này đột phá quả thật làm cho hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhưng ngay sau đó Trần Trường Sinh cũng cảm ứng được cái gì, tiện tay một điểm. Trong hư không lại lần nữa hiện hóa ra cái kia một tòa nguy nga đạo cung. Một cái ngoại thanh mã̃i khí tiểu nha nhi, theo đạo cung bên trong đi ra. Khí thế trên người lại lần nữa trải qua thủy biến, biến đến càng cường đại. Chân chương sinh chỉ là lại tô thạch hạ một chút, liền thấy rõ cái đệ tử này lựa chọn con đường. Không thể tu được, vẫn là một đầu này nói. Thạch Hạo tại đạo cung bên trong thu được rất nhiều cơ duyên, nhưng cuối cùng lại như cũ đi ra lấy thân là loại, nhắm thẳng vào đại đạo tu hành pháp. Bản này liền là một đầu thông thiên chi đạo, đi đến cảnh giới cao thâm thời điểm, cùng cảnh không người có thể địch. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, lập tức khơi thông hệ thống lại lần nữa đổi ra một kiện bảo vật. Hắn đem tiểu gia hỏa kêu tới, tiếp đó chỉ tay một cái. Một chuôi trường mâu xuất hiện tại Thạch Hạo Tâm thần bên trong. Đây là một kiện Tiên Tiên Chí Bảo, lộ ra hỗn đột khí, bên ngoài còn bao quanh một tầng thật mỏng sân đá. Một thanh này trường mâu, là Trần Trường Sinh là tiểu gia hỏa chuẩn bị lễ vật, đồng thời cũng là hắn đưa cho Thạch Hạo hộ đạo pháp khí. Tất nhiên khủng bố như thế chí bảo, tại đưa tặng thời điểm liền đã bị Trần Trường Sinh bố trí phong ấn. Chỉ có làm Thạch Hạo tu vi tinh tiến phía sau, một thanh này trường mâu bên trên phong ấn mới sẽ từng bước mở ra. Nếu có một ngày hắn có khả năng đăng lâm tuyệt đỉnh, trở thành cái kiếp chí cao vô thượng cái thế thiên đế, một thanh này Trường Mâu cũng có thể trở về diện mục thật sự, hóa thành chân chính tiên tiên chí bảo. Chí bảo vào ngực, tiểu gia hỏa cũng tự nhiên đạt được rất nhiều cảm ngộ. Giờ phút này lão đạo nghiêng ngả ngồi xuống tới, dựa lưng vào cây liễu, bắt đầu bế quan tu hành. Trần Trường Sinh cũng đánh giá Thạch Hạ một chút. Hắn chậm chậm đứng dậy, tay tại tiểu gia hỏa trên đầu nhẹ nhàng vuốt vuốt. "Tiểu gia hỏa, sau này đường liền muốn chính ngươi đi." Hắn chậm rãi nói, thân ảnh lặng yên tiêu tán. Trường Sinh cũng bên trong. Một mực bế quan tu hành khổng tuyên, trông thấy Trần Trưởng Sinh từ bên ngoài đi trở về, nhanh chóng không mình hành lễ. "Ta rời đi đoạn này tuế Nguyệt Hưng Hoang, sẽ không có chuyện gì a?" Trần Trưởng Sinh thuận miệng hỏi một câu. Khổng Tiên kinh sợ đáp lại nói: "Hồi bẩm đại lão gia, Hồng Hoang bây giờ một mảnh thái bình, không có bất kỳ khắc thượng, vô số tu sĩ đều tụ tại chính mình trong đạo trường vui đầu khổ tu, ra ngoài đi tiên nhân đều ít đi rất nhiều." "Hả? An tĩnh như vậy sao?" Trần Trưởng Sinh đứng ở trong trường sinh cùng, ngắm nhìn ngoại giới quần quần Hồng Hoang. Trong lòng của hắn đột nhiên hiện lên một vòng ác thú vị. Chính mình tuy là thu như vậy rất nhiều đồ đệ, nhưng nhiều khi đều là tại dưới sự dẫn dắt của hệ thống tu lấy. Chân chính tùy tâm sở dục nhận lấy ký danh đệ tử, ngược lại không mấy cái. Thời khắc này Trần Trường Sinh cũng là thu đồ tu lên nghiệp, trong lòng hắn nảy nhiều một cái ý nghĩ. Theo lấy trong lòng hơi động, hồng hoang thế giới liền có một đạo hùng vị thân âm từ trên thiên không truyền xuống. Giống như thiên đạo tác động, vang vọng tại ức vạn trong lòng Sinh Linh. Ta là Trường Sinh đạo tôn, bây giờ xem thiên hạ chúng sinh con đường tu hành gian nan, 3 ngày sau, tại Bất Chu Sơn kết liên tu độ, người hữu duyên đều có thể tới. Nhất thời ở giữa Hồng Hoang thế giới lâm vào yên tĩnh. Sau đó, cả thế gian doanh động. Chương 541, Điều truyền, lần này cơ duyên của ngươi tới. Trường Sinh Đạo Tôn sắp sửa thu đồ tin tức truyền khắp Hồng Hoang, toàn bộ thế giới đều lâm vào một mảnh xôn xao. Không biết bao nhiêu tiên gia đều bị bỗng nhiên xuất hiện tin tức chấn kinh. Rất nhiều tiềm nhập đạo trường lão quái vật thậm chí kìm nén cũng được, lại một lần nữa bộc ra. Trường Sinh Đạo Tôn muốn thu đồ. Đây đối với Hồng Hoang thế giới nhiều tu hành giả mà nói, quả thực là lần đầu tiên việc lớn. Dưới so sánh, coi như là ngày trước tự tiêu công thuyết giáo cũng không sánh được. Nhưng mà Trần Trường Sinh tại chuyên nghi Hồng Hoang phía sau, lại thêm nói một câu. Lập tức để rất nhiều tuổi tác cổ lão thượng cổ tiên thần đấm ngực dẫm chân, rất cảm thấy tê dối. "Lần này đệ tử, ta chỉ lấy nhân tộc." Một câu nói kia, phá hỏng rất nhiều tiên thần ý nghĩ. Bọn hắn thành đạo tuổi tác không hề dài, xem như tương đối có tiềm lực nhân tài mới nổi. Nguyên bản còn muốn đi Bất Chu Sơn đụng chút vật thí, vạn nhất có thể có được Trường Sinh đạo tôn thật yêu ái, vậy coi như là cá vọt lòng môn, chân chính trở nên nổi bật. Ai có thể nghĩ, Trường Sinh đạo tôn tu nhận đệ tử chỉ hạn nhân tộc. Đối với chủng tộc khác xuất thân tiên thần mà nói, Đây không thể nghi ngờ là trọng đại đại kích. Tuy là cũng có thật nhiều ngoại tộc tu sĩ tức giận bất bình, nhưng thu đồ là Trường Sinh đạo tôn sự tình, lấy lá gan của bọn hắn, cũng tuyệt không dám đến Trần Trường Sinh trước mặt la nhại. Bất quá, Trường Sinh đạo tôn sẽ thu đồ tin tức, đối với tu sĩ nhân tộc mà nói, nhưng cũng là ngàn năm một nở thiên đại cơ duyên. Theo lấy nhân gian tuế nguyệt diễn hóa, cuối thời Đông Hán phân tranh càng quyết liệt. Những cái kế thừa cổ thần thông giả chuyển thế cũng nổn nhịp thức tỉnh. Lần này bọn hắn không thể nghi ngờ chiếm đến tuyệt diệu thiên cơ, không chỉ có thể tranh đoạt nhân gian khí vận, đồng thời còn có nhân tộc thân phận. Đồng dạng có thể tham dự vào đệ tử Trường Sinh Đạo Tôn chiến đấu bên trong. Côn Luân Sơn bên trên, Xiển giáo Tổ Đỉnh, Nguyên Thủy Tiên Tôn sớm đã bế quan khu ra. Coi như là lần này Trường Sinh Đạo Tôn muốn thu đồ đại tin tức, cũng không có đệ vị này thánh nhân chân thân xuất quan. Bất quá tại Nguyên Thủy Tiên Tôn bế quan đạo cung bên trong cũng truyền ra một đạo thủ dụ. Xiển giáo môn hạ đệ tử toàn lực ứng đối, đem những cái kia tỉ mỉ chọn lựa nhân đạo hạt giống đưa đi thử một chút. Nếu như Trường Sinh Đạo Tôn thật tuyển chọn những người này đạo chủng tử một trong, vậy đối với toàn bộ Xiển giáo chỗ tốt đều là không thể nào đoạt được. Tại Nguyên Thủy Tiên Tôn bế quan không ra trong khoảng thời gian này, chấp trưởng xiển giáo đại sự, tự nhiên là hắn môn hạ mấy vị kia kim tiên. Ngọc đỉnh thân hình cao lớn, tướng mạo uy nghiêm, có loại đắc đạo tiên gia rộng dài khí độ. "Lần này nếu là Trường Sinh Đạo Tôn giảng đạo thu đồ, các ngươi có mấy người lúc trước nhìn kỹ những đệ tử kia, cũng có thể chỉ điểm đi ra, đến lúc đó đưa đến Bất Chu sơn đi." Ngọc đỉnh vừa nói, trong lòng lại có mặt khác một tầng tính toán. Trong nhân thế phân tranh, đối với thiên địa khí vận có rất nghiêm trọng ảnh hưởng, xiển giáo bên trong các vị kim tiên cũng là thi triển thủ đoạn. Nóc đỉnh giống như mình bố trí mặt khác một đầu đường lui. Hắn không chỉ tìm kiếm mấy cái đệ tử ở trong nhân thế truyền đạo, thậm chí còn chém ra chính mình một đạo hóa thân, lấy Man Thiên Quá Hải thủ đoạn nhảy vào nhân gian, chuyển thế đối nhân xử thế. Tính toán thời gian, đạo kia hóa thân vừa vận mở ra Tốc Tuệ Bí ẩn, thức tỉnh kiếp trước kiếp này ký ức. Nếu là có thể may mắn bái nhập trường Sinh Đạo Tôn môn hạ, có lẽ một cái hợp đạo thánh nhân tôn vị, tất nhiên là ồ thỏa. Trong lòng yên lặng tính toán, dự định mượn cơ hội lần này, đem chính mình cái kia hóa thân cũng cùng nhau mang lên. Nhưng mà xiển giáo mấy vị kim tiên bên trong Hoàng Long thần tính kích động nhất. Vẻ mừng như liên lộ rõ trên mặt, nhìn qua có chút không cách nào tự kiềm chế. Tại 12 vị kim tiên bên trong, hắn từ trước đến nay là nhất không được coi trọng cái kia một cái. Nhưng mà lần này, đối với Hoàng Long mà nói cũng là chân chính cơ hội lớn. Hắn tại Nhân Gian thu nhận đệ tử, tên là Lữ Bố, thế nhưng một vị nhân vật không tầm thường. Hắn vũ dũng chí khí, có một không hai nhân gian, võ đạo tư chất có thể nói tuyệt đỉnh, bây giờ mơ hồ có trong nhân thế thứ nhất võ tướng xứng hảo. Không hề nghi ngờ, nếu như Trường Sinh đạo tôn thật muốn thu nhân tộc làm đồ đệ lời nói. Vậy mình đệ tử tuyệt đối là nhất có cơ hội cái kia một cái. Lam Tiệt giáo Kim Tiên tập hợp một chỗ thương nghị lần này, Trường Sinh đạo tôn tu đồ hiểu việc thời gian. Tại phía Sa Kim Ngao đạo Tiệt giáo tổ đỉnh, đồng dạng phát sinh tương tự một màn. Bất quá Tiệt giáo đại năng tính tình khác nhau, hơn nữa tác phong tản mạn. Nếu như không phải bởi vì Thông Thiên giáo chủ đích thân mở miệng, để mấy cái đệ tử thật tốt hỏi đến chuyện này. Nói không chắc Tiệt giáo những tu sĩ kia đệ tử, thật sự tùyên. Tiệt giáo từ Thông Thiên giáo chủ lập giáo đến nay, trong giáo tôn chỉ liền là hưu giáo vô loại. Trong giáo tu sĩ bao hàm toàn diện, đỉnh phong thời điểm danh xưng Vạn Tiên. Nhưng bên trong chân chính thuộc về nhân tộc tu sĩ ngược lại không mấy cái. Bởi vậy, tại rất nhiều tiệt giáo tu sĩ trong lòng, mình có thể bị trưởng sinh đạo tôn chúng ý sát suất đi đòi. Như vậy, Dứt Khoát buông tha tiến về Bất Chu Sơn trong quán ý nghĩ, an an sinh sinh nhận cư lại, trở về chính mình trong đạo trường khổ tu. Triệu Công Minh một tay nâng lấy 24 mai định hải thần châu, trên mình khí thế vô cùng thâm hậu mà ngưng trọng, như là một mảnh sâu không lường được mênh mông biển lớn. Tại bên trong tiệt giáo, tu vi của hắn không thể nghi ngờ là đứng đầu nhất một nhóm. Hơn nữa vị đại sư huynh này hay giúp đỡ người khác, cũng sâu đến những đồng môn khác tin cậy cùng Tôn Sủng. Xem như thông thiên giáo chủ đại đệ tử, Triệu Công Minh không thể không hỏi đến chuyện này. Cùng người khác khác biệt, hắn đoạn thời gian trước cũng nhận một cái đệ tử nhân tộc. Tên Vân Trường, tự hiệu là Hào Quan. Người đệ tử kia tướng mạo uy vũ, mặt như nặng táo, sinh nhật càng là kỳ lạ. Hơn nữa để cho Triệu Công Minh cảm thấy vừa ý chính là, người đệ tử kia bản tính sâu hợp tính tình của hắn. Nghệ tự đi đầu, là chân chính võ giả khí khái. Cái kia nhân tộc đệ tử, mặc dù có chút cuồng ngạo chi khí, nhưng bản thân tư chất đồng dạng tuyệt cao, dùng võ nhập đạo có chèo lên tuyệt đỉnh khả năng. Nói không chắc, có thể để cho hắn đi thử một lần. Triệu Công Minh sở lấy râu mép của mình, trong lòng thầm nghĩ, mấy chỗ thánh nhân đạo trường, thậm chí những cái kia hồng hoang chuẩn thánh nhóm đạo phụ bên trong, rất nhiều tu sĩ nhân tộc đều tiếp vào tới từ sư trưởng chỉ điểm, dự định tiến về Bất Chu Sơn tìm kiếm chút vận may. Tuy là những tu sĩ kia trên danh nghĩa đã có lão sư, nhưng lão sư cùng sư phụ hàm nghĩa là không giống nhau. Nếu như thật có thể bị trường sinh đạo tôn tu làm nô lệ, như thế những cái này đã từng lão sư, có thể làm nhập môn chi sư mà tồn tại. Theo một ý nghĩa nào đó, Nếu như mình đệ tử thật sự có thể bái trưởng Sinh đạo Tôn vi sư, đối với những cái này đại năng giả nhóm khí vận tăng lên cũng là cực kỳ khủng bố. Nhất thời ở giữa, không biết bao nhiêu hồng hoàng đại năng xuất thủ, nhân tộc tựa như là bị si một lần. Tất cả tinh anh đều bị chọn đi ra, tiếp đó thông qua đủ loại phương thức tiến về Bất Chu Sơn. Nhân tộc địa phương, một chỗ hoa đảo nở rộ thế ngoại tiên lâm bên trong. Hai cái dung nhan tuyệt thế, tiên cơ ngọc cốt nữ tử, ngay tại một đầu đá xanh lắc thành đường bọn bên trên giáp ước. Đi ở phía trước nữ tử, thân hình cao gầy, trên người có một loại uy nghi tiên hạ vương khí. Nang nghiêng đầu, nhìn phía sau cái kia mỹ mạo dung nhan, không kém hơn chính mình thiếu nữ, ung dung nói: "Điêu thuyền, lần này cơ duyên của ngươi tới." Chương 542, Nữ tiên đứng đầu, giao chỉ Tây Vương Mẫu. Sư Tôn, xin hỏi là cơ duyên gì? Điêu thuyền theo Tôn lại, nữ tiên sau lưng, trên mặt hiện lên một vòng nghi hoặc thần sắc. Lúc trước Trần Trường Sinh truyền âm hồng hoang thời điểm, Điêu thuyền đồng dạng nghe được vị kia rõ ràng Thiên ngoại trưởng sinh đạo Tôn theo như lời nói, chỉ là điêu thuyền tâm lý, cũng không cảm thấy trưởng sinh đạo Tôn muốn thu đệ tử, cùng chính mình có quan hệ gì chính mình tại sư tôn môn hạ tu hành, một mực đến nay không nhễu ngoại giới hồng trần, cũng sẽ không cùng ngoại giới xuất hiện quan hệ gì. Huống chi, điêu truyền thủy trung cảm thấy sư tôn của mình mới là dưới gầm trời này mạnh nhất nữ tiên. Vị kia liền diện mục chân thật đều chưa từng xuất hiện Trường Sinh đạo tôn, chẳng lẽ so mà đến sư tôn ư? Theo điêu truyền lời nói bên trong, nghe được mấy phần kinh ngờ ý. Ngay cả đứng ở phía trước nữ tiên cũng lặng lay dạ. Điêu truyền, thu hồi ngươi điểm này tiểu ý niệm. Trường Sinh đạo tôn thân phận cũng là ngươi có thể sảng bậy xúc phạm sao? Vị sư tuy là được tôn là Tây Vương Mẫu, Càng là thế gian nữ tiên đứng đầu, nhưng cùng vị kia đạo tôn so ra, không thể nghi ngờ là đom đóm cùng Hạ Nguyệt. Tây Vương mồ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng nói: "Nhìn chung toàn bộ Hưng Hoang, lại có ai có thể cùng Trường Sinh đạo tôn đánh động?" Lời này vừa nói ra, liền Điêu Thuyền cũng khiếp sợ đến. Nàng chưa bao giờ nghĩ qua cái kia thỉnh thoảng xuất hiện tại điện tịch bên trong, nhưng chưa bao giờ có hiện ra qua diện mục chân thật Trường Sinh đạo tôn, thế mà lại cường đại như thế. Vị kia đạo tôn thật có như vậy mạnh ư? Ta là xem nhiều điển tích nghĩ, nhưng chưa từng thấy qua hắn xuất thủ ghi chép. Điêu Thuyền có chút không tin tự nói: Nhưng mà Tây Vương Mẫu giờ phút này mồ hôi lạnh chảy ròng, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, khó có thể tin nhìn phía sau đệ tử, có chút thổn thức nói: "Vị Tiên đạo Tôn nào chỉ là mạnh, hắn thực lực cao đã đi tới không cách nào tưởng tượng cánh giới. Ngươi nhìn cái kia Hồng Hoang Chư Thánh, tu vi cao thâm, đủ mạnh đi. Nhưng ta nói cho ngươi, có như là 6 vị thánh nhân hợp đến một chỗ, cũng không ngăn nổi Trưởng Sinh đạo Tôn một đầu ngón tay." Tây Vương Mẫu tuổi tác cực lớn, tự nhiên là trải qua lúc trước những cái kia Hồng Hoang hỗn loạn. Nàng nhưng biết, những cái kia Hồng Hoang thế giới mấy vị thánh nhân tại Trưởng Sinh đạo Tôn môn hạ ăn mấy lần nhịn. Phải biết vị này đạo tôn thậm chí không có đích thân xuất thủ, chỉ là môn hạ mấy vị đệ tử, liền uy tiện dạy dỗ những cái này thân nhân. Tây Vương Mẫu nhìn điêu thuyền một chút, trước mắt đệ tử tư chất nghịch thiên bậc cùng, dung nhan càng là xưa nay yêu thấy, coi như là những cái kia đắc đạo phi thăng nữ tiên đều không mấy cái theo kịp nàng. Tây Vương Mẫu thậm chí có loại từ nơi sâu xa dự cảm, nếu để cho vị này đệ tử tiến về Bất Chu Sơn lời nói, có lẽ thật có khả năng sẽ bị vị kia trưởng sinh đạo tôn tu làm đệ tử. Ngươi đi theo ta cũng bất quá là tại nơi này dốc lòng tu hành, nhưng nếu như bái nhập đạo tôn môn hạ, Đừng nói là Hồng Hoang, liền là thật lớn hỗn độn thế giới bên ngoài, cũng có thể mặc cho ngươi vào dù. Khi đó coi như đi những cái kia thánh nhân đạo trưởng, những cái kia thánh nhân môn đồ cũng muốn đem ngươi coi là thượng khách. Được, đệ tử Minh Bạch. Điều thuyền cuối đầu chậm rãi đáp lại, trong lòng cũng theo đó dâng lên một chút khát khao. Có khả năng bị Tây Vương Mẫu như vậy tôn sùng trưởng sinh đạo tôn, cái kia chính là bậc nào tồn tại? Chân chương sinh chiêu cáo Hồng Hoang, đạt được những tin tức này, không riêng gì bên trong Hồng Hoang thế giới rất nhiều sinh linh, tính cả những cái kia bên ngoài trình chiến tu sĩ, cũng bởi vì thiên đạo cảm ứng duyên cơ tiếp thu được cái này một phần tin tức. Hồng Hoang bên ngoài, hỗn độn chư thiên tại một đoạn này, Tuế Nguyệt bên trong đồng dạng phát sinh biến cố không nhỏ. Phần tranh bạo phát, vô số thế giới đều bị cuốn vào sát lục bên trong. Cùng Hồng Hoang cách nhau vô hạn xa xôi một cái thế giới khác, tại một mảnh to lớn mà hoang vu sa mạc bên trong, hai đạo tu sĩ tạo thành dòng thác ngay tại lẫn nhau nghiến ép. Vô số hùng tráng binh mã điên cuồng chém giết lấy, đây là tu sĩ tạo thành liên quân, là một cái thế giới tinh huyễn, mỗi một cái quân tốt đều từng là bị phàm nhân ngưỡng vọng trên núi người. Mà tại sa mạc trên chiến trường, quân tốt số lượng đã qua trăm vạn. Viết khí ngập trời, giao thiết không ngừng bên hai, lộ ra cực kỳ thảm liệt. Đây là một trang đại chiến, tại đây ác chiến hồi lâu, khó phân thắng bại. Song phương giao chiến đều bỏ ra cái giá cực lớn. So sánh những tu sĩ kia tạo thành liên quân, xâm lấn giới này đại quân lộ ra mạnh hơn sắc khí, như là một nhóm đi săn sinh mệnh tử thần. Mỗi một cái sĩ tốt trên mình, đều lộ ra thiết huyết sát phạt khí chất. Bọn hắn là bách chiến bất tử la binh, theo trong địa phủ giết ra, tuân theo đế ý chí, chinh phạt chư thiên. Giết. Quân tần giáp sĩ giống giận, bước tiến của bọn hắn trì tệ, đạp đất chấn chấn có tiếng. Vô hình bên trong ngưng tụ cực kỳ cường đại thực lực quân đội. Đây là một loại lực lượng vô hình, hiện lộ rõ ràng cỗ này thiết huyết chi sư Vũ Dung cùng cường đại. Nếu không có như vậy bá đạo chiến lực, lại có thể nào để một cái thế giới tinh nhuệ toàn bộ tập kết ở đây, cùng liều chết chống lại? Thế giới tinh nhuệ tạo thành liên quân bên trong. Mấy đạo hư vô mờ mịt thân ảnh đứng ở đại quân phía sau, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên không ngừng hiện lên người xâm nhập. Một vị lão giả tóc trắng người mặc chiến giáp, hình thể cường tráng, tuy là râu tóc bạc trắng, lại vẫn như cũ không thương tổn hắn Vũ Dung chi khí. Hiện nhiên tại lúc tuổi còn trẻ, Lão giả tuyệt đối là một cái không thể địch nổi trên trận. Đây là theo cái nào thế giới xuất hiện ra cướp, rõ ràng cường đại như thế. Tiếp tục như vậy nữa liền muốn không ăn được. Lão giả trầm giọng nói, dung mạo trung lưu lộ cực kỳ kiên kỵ thần sắc. Bên cạnh lão giả, mặt khác mấy đạo thân ảnh, đồng dạng tản ra khí tức cường đại. Ngăn không được. Cái kia nhưng cũng hẳn. Một cái áo tím đạo nhân lộ ra cực kỳ tự tin. Coi như là cái gọi là liên quân rơi vào thế bất lợi, thì tính sao xâm lấn. Tặc tử nhiều hơn nữa cũng bất quá là gà đất chó sành, chân chính quyết định thắng bại vẫn là người lợi ta. Lời còn chưa dứt, Áo tím đạo nhân trong tay liền hiện lên một trôi tử ý giật giảo tiên kiếm, lưu chuyển lên lờ mờ tiên khí, nhìn qua vô cùng uy nghiêm, phảng phất thiên uy biến hóa. Giờ khắc này, áo tím đạo nhân một thân uy áp thi triển hết, rõ ràng là một vị công tham tạo hóa chuẩn thánh. Trơ bản tọa xuất thủ, đích thân bình định những cái này nhiệt trướng, phía sau lại theo lai lịch của bọn họ, trừng phạt đi qua. Nhất định sẽ những cái này ngoan cố không thay đổi nhiệt trướng minh bạch, cái gì gọi là thánh uy quần quật. Áo tím đạo nhân nguyên cớ tự tin như vậy, không chỉ là bởi vì bản thân chuẩn thánh tu vi, quan trọng hơn một điểm là Hắn quan sát hồi lâu cũng không có nhìn thấy chi kia từ trên trời giáng xuống đại quân bên trong, có chuẩn thành cấp độ cường giả tọa trấn. Nói cách khác, cái này một cái xâm lấn Bạch Hà đại thế giới quân đoàn, có lẽ chính xác có càng cường đại hơn tông soái. Nhưng giờ này khắc này, xuất hiện tại Bạch Hà trong thế giới quân đoàn, cũng không có cấp bậc kia cường giả trấn thủ. Quả hùng đương nhiên là muốn tìm main boss. Áo tím đạo nhân thành đạo thời gian rất muộn, tại Bạch Hà thế giới mấy vị chuẩn thành bên trong, uy tín không đủ. Vừa vặn mượn lần này ngoại địch xâm lấn cơ hội, tại Bạch Hà thế giới chúng sinh trước mặt triển lộ một thoáng đạo pháp của mình. Kiếm, tới áo tím đạo nhân một tiếng hô to, tiên kiếm trong tay lập tức tung tóe mà lên. Tiên kiếm phóng hướng chân trời, thoảng qua ở giữa vô số đạo kiếm khí liền từ trên trời giáng xuống, giống như thấu trời màn mưa. Một vị chuẩn thánh xuất thủ, hắn kiếm thuật thần thông tự nhiên không phải phàm tục. Từng đạo kiếm khí rơi xuống, tinh thuần phóng tới những cái kia tới từ địa phủ đại tần sĩ tốt. Tuy là tất cả giáp sĩ đều có tu vi tại thân, nhưng mà đối mặt như vậy thật lớn kiếm khí, rất nhiều tu vi chưa đủ giáp sĩ lập tức nhận lấy trọng thương. Chương 543, hạng võ dũng cảm, thiên cổ vô địch. Tu ta Trần Mâu, cùng tử đồng đội. Đột nhiên vạn tốt cùng tiếng mà uếng. Sát khí ngút trời, vô biên huyết sát chi khí ngưng tụ thành một cỗ, hóa thành thế như trẻ che huyết sắc trường mâu, hoành thiên mà lên, xông thẳng áo tím đạo nhân tiên kiếm. Giáp sĩ liên thủ, ý chí của bọn hắn cùng tu vi đều tại đây khắp độ cao phù hợp, dâng trào bất khuất chiến ý, thậm chí có thể cùng chuẩn thánh pháp khí chống lại. Áo tím đạo nhân sắc mặt lập tức biến. Hắn muốn cho rằng tùy ý xuất thủ liền có thể trấn áp địch nhân, lấy cái này hiển lộ rõ ràng chính mình cái thế thần thông. Ai nghĩ tới, cái này thế tại cần phải một kích lại bị cản lại. Mấu chốt ở chỗ ngăn lại một chiêu này cũng không phải một vị khắc đối địch chuẩn thánh, mà là những cái này nhìn như con kiến hôi bình lĩnh, ngăn đến bạn tọa một kiếm, cũng không tin các ngươi còn có thể lại ngăn lại một chiêu này. Một bầy kiến hôi, còn muốn lật trời không được. Giận không nhịn nổi đạo tím đạo nhân lần nữa đưa tay. Hắn bộc một đạo pháp quyết, tự nhiên hiển hóa ra vạn trượng thần kiếm. Từng đạo tiên quang theo trên thiên khung rơi xuống, hắn thế không thể đỡ, ầm vang đập xuống, đem có địa phủ đại quân đều bao trùm. Giờ khắc này, cái kia ngay tại không ngừng cùng đối thủ chém giết đại tần sĩ tốt không thể nghi ngờ lầm vào tự cảnh. Chuẩn thánh xuất thủ, Bình thường tu sĩ có thể nào ngăn cản? Nhưng mà, mỗi một vị đại tần giáp sĩ trên mặt đều lộ ra kiên nghị mà lại là nhàn. Đưa sinh tử tại ngoại suy xét, coi như đối mặt sắp tới chết đi, bọn hắn đồng dạng không sợ hãi chút nào. Hướng chi tại những giáp sĩ này trong lòng, cũng mọi loại chắc chắn một việc, một trận chiến này, bọn hắn sẽ không chết, càng sẽ không thua. Cút! Gầm lên giận dữ, từ trong hư không vang lên, phản phất thần ma gào hét. Vô thượng đạo âm ênh minh mà lên, đem giữa thiên địa quy tắc đều kéo đứt. Áo tím đạo nhân diện hóa pháp kính trong nháy mắt nhìn nát, vô số tiên quang đều tán loạn. Trần Đông bị ép, hắn ngay tại chỗ phun một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút đề bài. Bạch Hà thế giới mặc khác mấy vị chuẩn thánh cường giả, giờ phút này càng là sắc mặt bất biến, bọn hắn khó có thể tin nhìn về phía sa mạc. Sa mạc chiến trường là Bạch Hà đại thế giới biên hoang chi địa. Có một tòa to lớn quan môn đứng sừng ở biên hoang cuối cùng, liên tục không ngừng lại tần giấc sĩ, theo trong môn đi ra, nhanh chóng đến chiến trường. Nhưng mà, vừa mới cái kia một đạo trấn vỡ chuẩn thánh thần thông đã âm, liền la theo quang môn bên trong truyền ra. Ngay sau đó, một chuôi trường thương theo quang môn bên trong bắn ra, nương kết không thể lịnh đổi. Khai Sơn liệt hải vĩ lực, trực tiếp quán xuyên áo tím đạo nhân. Oanh! Áo tím đạo nhân thân thể ngay tại chỗ sụp đổ, huyết vũ vảy xuống, cốt nhục thành tro, liền nguyên thần đều chôn bụi. Uy lực một thương, một vị chuẩn thánh vẫn lạc. Bên trong cánh cửa kia, đến tột cùng là cái gì? Vì sao khủng bố như thế? Mấy tôn bạch hà thế giới chuẩn thánh đều kinh hoàng, bọn hắn thấy tận mắt áo tím đạo nhân vẫn lạc, trong lòng vô cùng sợ hãi. Giờ phút này, một tôn như thần ma thân ảnh cái kia rộng mở thế giới trong thông đạo đi ra. Tóc đen áo choàng, hình thể nhất là cao lớn, như là một tòa không cách nào dung chuyển ma sơn. Mặc trên người âm long khải giáp, nhìn qua làm người ta sợ hãi mà khủng bố. Đại Phong, đến." Hạng Võ một tiếng gầm nhẹ, trong tay bá vương thương vang lên con con. "Các ngươi, còn không thần phục?" Hắn nhìn xem trước người một cái kia đối địch đại quân, giờ phút này không khách khí chút nào giận dữ mắng mỏ lấy. "Ta không muốn tạo quá nhiều sát nghiệt, ngày trước tại trong địa phủ giết sinh linh đủ nhiều. Chỉ tiếc, trên đời này luôn có một chút đổ hỗn trướng, là như thế chết tiệt." Hạng Võ một cước bước ra, dưới chân đại địa, ở trong chớp mắt nứt ran lận trượng khe rẽn. Trong tay bá vương thương tùy ý vạch một cái, liền đem mấy ngàn chống cự quân địch đánh nát, lít nha lít nhít tu sĩ theo bốn phương tám hướng ập tới. Đối với cái thế giới này mà nói, địa phủ đại quân không thể nghi ngờ là người xâm nhập. Thế giới thiên đạo tự phát vận chuyển, vô số tu sĩ đều chiếm được thiên đạo lực lượng ra chỉ chiến lực gấp đôi, kết lực chống cự lại không ngừng đẩy tới địa phủ đại quân. Dạng này chống lại ngay từ đầu vẫn là thành công hiệu quả. Địa phủ đại quân chém giết hồi lâu, cũng không thể xé mở chân chính lỗ hổng, thủy chung vây ở bên này hoang sa mạc bên trong. Nhưng mà theo lấy hạng võ xuất hiện, tình hình chiến đấu liền phát sinh nghiêng về một phía nghiêng. Đây là một tôn chân chính một đấu một vạn, là trên chiến trường, đánh đâu thắng đó bá vương. Loại kia làm người ta sợ hãi mà lại tràn ngập uy nghiêm cái thế bá khí, tại trong loạn chiến càng lộ vẻ thần uy. Liều mạng với ngươi, chỉ cần chém cái này một tôn ma đầu, còn lại kẻ xấu, không đủ gây sợ. Mấy tôn chuẩn thánh cắn răng vọt lên, muốn dựa vào về số lượng ưu thế, đem Hạng Võ đánh giết. Chém. Hạng Võ một tiếng gầm nhẹ, bá vương thương bị hắn gọi trở về, trước người mạnh mẽ một bộ. Đâm thùng vân tiêu mũi thương, sắc bén vô cùng, đem một tôn chuẩn thánh lục thân xé rách. Hạng Võ cất bước hướng về phía trước rút tay ra, bắt lại tôn này chuẩn thánh nguyên thần, miến gương bốc nát. Trong đáy mắt, tôn thứ hai chuẩn thánh vẫn lạnh. Giết. Tóc trắng chuẩn thánh điên cuồng gào thét mà lên, liều mạng thẳng hướng Hạ Võ, lại đồng dạng đánh không lại vị này vô địch bá vương. Oanh. Hắn bản mệnh pháp khí bị một quyền chấm dứt. Hạ Võ huy quyền bất ngang, thần dũng vô địch, cái thế ba quyền, đem tóc trắng chuẩn thánh đánh chia năm xẻ bảy. Kẻ nghịch ta chết. Bá vương giận chiến, đem ngăn tại trước người một vị khác chuẩn thánh xé rách. Hắn quá mạnh, có sát phạt chi lực, vô cùng cường đại. Tại trong lúc phất tay, chém giết chuẩn thánh là một phương thế giới nảy vô số tu sĩ tạo thành khó nói lên lời cùng bố áp lực. Cái này không chỉ là về mặt chiến lược khoảng cách, cũng là đạo tâm bên trong sơ hở. Trên thực tế, có như thời khắc này Hạng Võ bung tha chí phạt, bây giờ tu binh theo Bạch Hà đại thế giới bên trong rút lui. Bạch Hà đại thế giới bên trong còn sống những tu sĩ, kia, trên con đường lớn tu hành cũng đã không sai biệt lắm đi đến cuối. Đạo tâm của bọn họ đã bị Hạng Võ sợ vỡ mật, lúc nào cũng có thể chịu đến tâm ma xâm nhập. Coi như là địa phủ đại quân không có đem Bạch Hà đại thế giới san bằng, nhưng dùng không được bao lâu. Cái thế giới này cũng sẽ biến thành tâm ma trô vui chơi. Chỉ tiếc giả thiết như vậy, đồng dạng là không tồn tại. Hạng võ sát lực mạnh, hình hình nơi đây, không người có thể địch. Trong ngay mắt, Bạch Hà đại thế giới mấy vị chuẩn thánh liền nhộn nhịp tản lùi vất lạc. Chỉ còn giữ lại vị kia tóc trắng chuẩn thánh tại chật vật gây dựng lại thân thể. Vô số tu sĩ lao qua, ngăn tại hạng võ trước người, liều mình ngăn cản cước bộ của hắn, là cái kia vị cuối cùng chuẩn thánh kéo dài thời gian. Ngay cả như vậy, làm những tu sĩ kia vọt tới hạng võ trước mặt thời điểm, cũng chỉ là biến thành dưới thương vong hồn. Một kiện lại một kiện trọng bảo tại Bá Vương Thương phía dưới vỡ vụn, hạng võ trên mình chiến giáp đã sớm bị máu tươi thấm đẫm, đều là nhiều địch vết dịch. Trong trận chiến này, hắn đánh chết thế giới tiên nhân đã nhiều vô số kể, không biết bao nhiêu tông phái đạo thống đều ở trong tay của hắn tuyệt diện. Xông. Bá Vương một ngựa đi đầu đi ở đằng trước, cứ thế mà đánh vỡ quân địch vây khốn. Sau lưng địa phủ thiết kỵ, cùng theo hạng võ xé mở lỗ hổng bên trong giết ra ngoài. Giờ khắc này, Bạch Hà đại thế giới tận lực chống lại, muốn đem địa phủ đại quân ngăn cản tại thế giới chỗ lối đi kế hoạch triệt để thất bại. Cái này cũng đồng nghĩa với Cái thế giới này khoảng cách chân chính luân hãm một khắc này đã không xa. Chương 544, Hạng Võ Trứng Đạo Hỗn Nguyên, Thế Giới Cục Quản Lý. Giết, giết, giết. Hạng Võ tại không ngừng chinh phạt lấy, như là một đầu không biết mệt mỏi dã thú. Cường đại mà bá đạo thực lực, bạo ngược mà tự phụ tính cách. Cả hai kết hợp, mang ý nghĩa hạng võ giống như một chiếc vĩnh viễn sẽ không dừng lại cỗ máy chiến tranh. Hắn là một đầu cự thú, xé mở Bạch Hà đại thế giới phòng ngự, đem vô số cái chống cự tu sĩ đều đánh chết. Phốc. Bá Vương Thương tại xuyên thủng tóc trắng chuẩn thành thân thể, đem hắn một mực đóng đinh ở trong hư không. Dâu tóc bạc trắng lão chuẩn thánh, thực lực cực mạnh, là bạch hà thế giới chí cường giả. Nhưng mà, hắn giờ phút này lại lộ ra vô cùng chật vật, chiến giáp vỡ vụn, toàn thân đôn máu, nguyên thần đều bị chí mạng trọng thương. Lão chuẩn thánh ánh mắt toán độc, gắt gao nhìn chằm chằm bá vương. "Ngươi xâm nhập, ngươi sẽ gặp báo ứng. Diệt ta đạo hống, tuyệt ta ròng rỗi, luôn có một ngày, ta cao ngộ hết thệ sẽ toàn bộ báo ứng ở trên người của ngươi. Cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi hậu nhân cũng sẽ bị cường giả tàn sát." Đối với vị này lão chuẩn thánh trước khi chết nguyên rủa, hạ võ mặt không đổi sắc, vung tay một thương. Saben vô cùng đầu thương trực tiếp đem đầu của đối phương đâm vào. Nếu là đổi lại thế giới khác, còn muốn bận tâm mấy phần. Về phần cái này Bạch Hà đại thế giới, các ngươi những tu sĩ này chết cũng là chết vô ích." Hạng Võ lạnh lùng nói, mặt không biểu tình, khí thế bá liệt. Sở tại tiếng công cái này Bạch Hà đại phía trước thế giới, trong quân dày tốt liền đã tra xét rõ ràng Bạch Hà đại thế giới rất nhiều tỉ báo. Cái thế giới này cực kỳ cổ lão, diễn hóa tháng năm dài đằng đẵng. Nhưng mà bây giờ chiếm cứ toàn bộ Bạch Hà thế giới sinh linh độc duệ, lại không phải chân chính sinh ra tại phương thế giới này tổ dân sinh linh bao gồm lúc trước bị hạng võ đánh chết chuẩn thánh lão giả, cùng hắn môn nhân đệ tử, cũng đều là ngày trước người xâm nhập, theo thế giới khác vượt giới mà tới. Bọn hắn thế giới cũ đã suy kiệt, cày bên giật vòng, cả tộc di chuyển đến Bạch Hà thế giới bên trong. Bạch Hà trong thế giới chân chính thổ dân tu sĩ, đối với những cái kia kẻ ngoại lai rải rượi lấy chở, cung cấp rất nhiều tài nguyên, trợ giúp bọn hắn tu dưỡng sinh tức. Nhưng ai cũng không có ngờ tới, những cái kia từ bên ngoài đến tu sĩ, phát giác được Bạch Hà thế giới thổ dân sinh linh nhân từ thiên tính phía sau, ngược lại lấy bán trả ơn. Bọn hắn thông qua không thuộc về cái thế giới này đặt thủ lực lượng Đối với nguyên bản tổ dân chủng tộc tiến hành nguyên rủa, dẫn đến Bạch Hà thế giới tổ dân sinh linh từng bước suy yếu, cuối cùng tại những cái này từ bên ngoài đến tu sĩ đuổi tận giết tuyệt phía dưới triệt để di vong, làm những cái kia chân chính tổ dân bộ tộc biến mất phía sau. Tu hô chiếm tổ chim khách kẻ ngoài lai, liền trở thành Bạch Hà thế giới chủ nhân. Tại đã biết cái thế giới này nguồn gốc phía sau, hạng võ xuất thủ càng phát quả quyết lăng lệ, không có lưu tình chút nào. Thế gian phân tranh vốn là như vậy, cường giả vi tôn. Lực lượng liền là duy nhất quyền nói chuyện. Chính mình phụng âm đế doanh chính mệnh lệnh, trừng phạt phần ngoài thế giới. Giạng này một cái đại thế giới, là không được bỏ qua cơ duyên. Trong nháy mắt, toàn bộ Bạch Hà đại thế giới liền bị Hạng Võ công hãm. Chiến lực của hắn quá mạnh, coi như là toàn bộ thế giới tất cả chuẩn thánh cường giả liên thủ cũng đánh không lại hắn. Bá vương thương phía dưới, vong hồn vô số, trở thành vô số trong lòng sinh linh ngắc ngộ. Oeng! Làm hạng võ thiết kỵ, rung loạn Bạch Hà thế giới tổ mạch thời điểm. Bên hai hắn liền vang lên một đạo không chịu nổi gánh nặng sụp đổ âm thanh. Từ nơi sâu xa, một phương thế giới này tiên đạo đều sụp đổ. Giữa thiên địa, vô số quy tắc phát sinh và mèo, non sông nghiền nát. Trời đất sụp đổ, một bộ diệt thế cảnh tượng treo đó hiện lên. Cùng lúc đó, một quả sen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa bản nguyên bảo thạch, tại Bạch Hà thế giới đã nghiền nát tổ mạch bên trong lặng yên hiện lên, bị Hạng Võ vụ một cái tại ở trong tay. Đây cũng là Bạch Hà thế giới nghiền nát phía sau thế giới bản nguyên. Cũng là doanh chính mệnh lệnh Hạng Võ, trừng phạt nhiều thế giới mục đích chủ yếu. Nghe ta hiệu lệnh, tiếp tục chinh chiến. Hạng Võ hét lớn một tiếng, triệu tập bộ hạ đại tần tướng sĩ, sắp đến đem nghiền nát Bạch Hà thế giới bên trong xây dựng truyền thống trận, tiến về cái khác thế giới. Lấy được thế giới bản nguyên phía sau. Thân sắc của hắn vẫn như cũ không biến. Hắn đứng sừng sững ở tại chỗ, nhìn xem xung quanh từng bước sụp đổ nó rống, phản phất chờ đợi cái gì. Theo lấy Bạch Hà đại thế giới từng bước hủy diệt, trên người hắn khí thế cũng càng phát tăng vọt. Hủy diệt đồng dạng là một đầu vô thượng đại đạo, mà diệt thế quá trình cũng là một loại chứng đạo phương thức. Làm Bạch Hà thế giới triệt để nghiền nát một tích tắc kia, vô biên lực lượng hủy diệt chuyển vào hạng võ thân thể, để hắn nguyên bản liền vô cùng cao lớn hình thể, biến đến càng cường tráng, cùng lúc đó thể nội vô tộc huyết mạch càng phát sôi nổi. Chuẩn thánh khí thế chẳng biết lúc nào Lãng Yên tán đi. Sau đó một cỗ phách tuyệt thiên hà, duy ngã độc tôn cái thế thánh uy theo hạng võ trên mình lưu truyền mà ra. Dựa vào diệt thế thành kỷ, hạng võ bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Trong hư không, viễn chinh truyền tổng trận, lần nữa tạo dựng hoàn tất. Trường thương một chỉ, hạng võ lại lần nữa giết vào trong đó, dẫn theo đại tần tướng sĩ phong tới cái kia đã sớm để mắt tới thế giới xa lạ. Cảnh tượng như vậy, ở trong hỗn độn phát sinh không biết bao nhiêu lần. Không ngừng có thế giới bị phần ngoài lực lượng công kích. Có tới từ Hồng Hoang thế giới đại năng xuất thủ, cũng có cái khác cựu tinh thế giới cường giả tập sát. Thậm chí một chút thất tinh bắt tinh cường đại thế giới, đồng dạng có cường giả xuất thế, tập kích cái khác thế giới, muốn cướp đoạt thế giới bản nguyên, làm bản thân mạnh lên tổ giới. Mà ngay tại vô biên thế giới đều phát sinh rối loạn thời điểm. Tại thế giới trưởng Hà bên ngoài, một chỗ độc lập với nhiều thế, nhưng lại duy trì nào đó đặc thù liên hệ thời không tiết điểm bên trên. Thế giới cục quản lý xây dựng ở đây, dám thị lấy hỗn độn chư thiên phát sinh hết thảy. Thế giới cục quản lý là một cái cực kỳ hư vô mờ mịt truyền thuyết, chỉ có tại số rất ít cựu tinh thế giới mới có tương tự truyền ngôn. Nghe nói đây là bản nguyên đại lục sáng tạo đặc biệt đơn vị. Tác dụng liền là giảm sát hỗn độn trong chư thiên tất cả thế giới động tĩnh. Nếu như nói cựu tinh thế giới, là thế giới khác tha thiết ước mơ, muốn diễn hóa mục tiêu cuối cùng. Như thế bản nguyên đại lục thì là tất cả cựu tinh thế giới chí cao điểm cuối cùng. Đó là áp đạo cựu tinh bên trên vĩ ngạn thế giới, là một loại khác khó nói lên lợi càng cao vĩ độ. Ma thế giới cục quản lý thì là bản nguyên đại lục sản phẩm. Giờ khắc này ở thế giới cục quản lý bên trong, mấy cái quỹ dị thân hành chính giữa nhìn chăm chú lên trước người quan trách lý. Trên mặt bọn hắn thần tình, lạnh nhạt bên trong lại mang theo có chút phẫn nộ. Hoàng đường đến cùng là cái gì thế lực, dám coi thường thế giới cục quản lý tồn tại như vậy đại quy mô nghiền nát thế giới. Một cái áo xám người đẩy mặt bất mãn nói, thế giới cục quản lý địa vị rất là cao thượng, ở trước mặt nó coi như là cửu tinh thế giới cơ giả, cũng không thể không lựa chọn cung kính đối đãi. Bởi vậy tại thế giới cục quản lý xây dựng giải như vậy tuế nguyệt đến nay, cơ hồ không có gặp được loại này trắng trợn, đại quy mô phá hoại thế giới hành động. Cầm đầu áo xám người quay đầu, đối một bên một người khác nói, "Lão Cửu, ngươi đi nhìn một chút. Dám làm chuyện như vậy, còn không theo chúng ta thông báo?" chớ bắt được màn này phía sau hát thủ, ta muốn đem hắn cầm tù tại nhiều thế bên trong, tiếp nhận vô biên chi hình. Chương 545, bắt tinh thế giới, hạ vũ tiền đế. Trong hỗn độn, một đạo áo xám thân ảnh hóa thân huyền quang, phá vỡ trùng điệp hỗn độn, nhanh chóng xuyên qua. Đối với tu sĩ mà nói, rất khó vượt qua hỗn độn hư không, tại đạo này áo xám thân ảnh trước mặt, không có bất kỳ ngăn cản. Trong tay của hắn nắm lấy một cái đặc thù la bàn, đồng dạng bắt nguồn từ thế giới cục quản lý, trong đó đầy đủ lấy một chút đặc thù kỹ thuật, có khả năng giúp hắn tốt hơn chấp hành nhiệm vụ của lần này. Trên la bàn có rất nhiều điểm sáng. Giờ phút này không ngừng biến hóa, đại biểu lấy cái này đến cái khác thế giới tọa độ. Áo sáng người nhìn kỹ một cái trong đó điểm sáng. Bắt tinh thế giới, loại tầng thứ này thế giới cũng là miễn cưỡng có thể ta chen chân trong đó tư cách. Thân là thế giới cục quản lý thành viên, bọn hắn đồng dạng tầm cao khí ngạo, đối với bình thường thấp vĩ độ thế giới chẳng thèm nó tới. Coi như là những thế giới kia uy diệt, đối với cao cao tại thượng thế giới cục quản lý mà nói, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Nếu như không phải lần này đại quy mô thế giới phá diệt hiện tượng quá mức ly kỳ, lại thêm cái kia một đám không ngừng xâm lấn thế giới khác lạ lắm lực lượng, Đột nhiên xuất hiện, cũng không có cùng thế giới cục quản lý bắt chước qua. Bọn hắn còn thật lười đến quản những thế giới nhỏ kia chết sống. Mà giờ khắc này, tại thế giới Trường Hà bên trong, một cái bóng ánh như phồn tinh quần quần trong thế giới, vô số tu sĩ hội tụ vào một chỗ. Mỗi một cái sinh linh thần sắc đều cực kỳ thành kính, bọn hắn dáng vẻ trang trọng, ngồi tại trong đạo trường, lắng nghe một vị chí cường giả thuyết giáo Diệp Pháp. Một đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn ở trí cao trên vân tọa, bên cạnh bao phủ một đạo một đạo thần hoàn. Đây là vô thượng thần thông nguyên kết, hiển lộ rõ ràng đạo pháp cao thâm. Chỉ có đối với đại đạo quy tắc lĩnh hội đến cực sâu áo cảnh giới, mới có thể hiện hóa ra dạng này dị tượng. Thiên Hoa Luân Truy, Địa Dũng Kim Liên, vị này chí cường giả ngay tại là thế gia nước Vạn Sinh Linh Tuyết giáo, diễn hóa đạo thuộc về mình cùng pháp. Thân là giới này người mạnh nhất, hắn đã sớm lấy thân hợp đạo, chấp chưởng phương thế giới này tiên đạo lực lượng. Làm tiến hơn một bước lĩnh hội huyền diệu nhất tiên đạo áo nghĩa, hắn cũng đánh vắc lên giáo hóa chúng sinh đảm nhiệm. Chỉ có một phương thế giới này tu sĩ biến đến mạnh hơn, toàn bộ thế giới bản nguyên mới có thể đạt được tăng lên, tiên đạo lực lượng cũng có thể càng thêm vững thực. Thiên địa quỷ thần cùng bái Hạ Vũ Tiên Đế. Vô số vị tiên thần thiện sướng âm thanh vang lên, tán dương lấy vị này chí cao vô thượng hợp đạo tồn tại. Hạ Vũ Tiên Đế, tại một phương thế giới này địa vị, liền như ngày đó Hồng Hoang thế giới Hồng Quân đạo tổ. Chuyên đạo tiên địa, làm cho cả thế giới tu sĩ đều trở thành chính mình môn nhân đệ tử. Thậm chí tại giáo sư đồ đệ trong chuyện này, vị này Hạ Vũ Tiên Đế, so ngày trước Hồng Quân càng đầu nhập. Hắn không tiếc kinh nghiệm bản thân hồng trần, tại Minh Ngông đại thế bên trong tìm tòi hồi lâu, mới tìm được 9 cái nhất hợp chính mình tâm ý, lại dị bẩm tiên phú khoáng thế chi tài. Đem cái kia 9 cái tiên tư chắc tuyển sinh linh, thu làm đệ tử phía sau. Hạ Vũ Tiên Đế rốc lòng buổi dưỡng, chút xuống đại lượng tài nguyên. Cho đến ngày nay, ngày trước cửu đại đệ tử đã là trong thế giới này, gần với Hạ Vũ Tiên Đế chín vị thánh nhân. Một vị trí cao vô thượng hợp đạo tổ tại, cùng chín vị chứng đến bất hủ tiên đạo thánh nhân. Nếu là loại bỏ vị kia trường sinh đạo tôn tất cả ảnh hưởng, dạng này đỉnh tiêm chiến lực, thậm chí có thể cùng ngày trước hồng hoang thế giới cứng đối cứng. Hạ Vũ Tiên Đế uy áp thế gian, diễn hóa lấy chí cao vô thượng đại đạo chân ý, bất kỳ tu sĩ đều có thể từ đó cảm ngộ đến không giống nhau háo nghiếc. Chín vị đệ tử ngồi ngay ngắn ở đạo cung bên trong, nương thần tìm hiểu chí cao đế pháp. Thân là đệ tử, bọn hắn tự nhiên cùng Hạ Vũ Tiên Đế càng phát thân thiết. Đột nhiên, Hạ Vũ Tiên Đế trên mình thần hoàn run rẩy, bao phủ toàn bộ thế giới ngàn vạn sinh linh đại đạo lực lượng trong nháy mắt biến mất. Hạ Vũ Tiên Đế thu hồi lực lượng của mình. Phát sinh cái gì? Mấy vị thánh nhân nhanh chóng theo ngộ đạo trạng thái bên trong thoát khỏi, từng cái mặt lộ vẻ kinh dị. Ngay sau đó bọn hắn cũng giống là cảm ứng được cái gì, vô cùng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về thiên cung. Một cỗ không hiểu hiện lên lực lượng, vô cùng bá đạo. Trong nháy mắt đem thiên khung xé rách, đen kịt vết nứt không gian hiện lên tại thế gian, ngay sau đó, một cái thiên đạo cảnh báo tin tức nhanh chóng xuất hiện tại một phương thế giới này vô số tu sĩ tâm thần bên trong. Có ngoại địch xâm lấn. Giờ khắc này, vô số tu sĩ đều kinh hãi, bọn hắn chưa từng có nghĩ qua dĩ nhiên sẽ có ngoại địch xâm lấn chuyện của bọn hắn. Nơi này chính là một cái bát tinh thế giới, có cửu đại thánh nhân tại thế, vô cùng cường đại. Càng có chí cao vô thượng Hạo Vũ Tiên Đế hợp đạo, trong lúc mơ hồ đã chạm đến tầm thứ cao hơn. Trước đó, chỉ có cái thế giới này tu sĩ tạo thành liên quân xuống ra phía ngoài trình phạt thế giới khác, cho tới bây giờ không có bị người khác đánh tới cửa trải qua. Cửu đại thánh nhân bên trong, một vị áo đỏ như lựa nữ tiên tú mi hơi nhíu, thần sắc có 3 phần không hiểu, càng có 7 phần khinh thường. Cái nào thế giới xuất hiện cùng đồ, dám vào gần nơi này, là ngại sống quá lâu, không kiên nhẫn được nữa ư? Một vị khác thánh nhân trầm rãi đáp lại nói, quản hắn là địa phương nào xuất hiện sâu kiến, đã vào nơi này, vậy cũng không cần muốn về đi. Muốn xâm lấn giới này, liền muốn làm xong giới diệt chuẩn bị. Giờ phút này, Hạ Vũ Tiên Đế thân ảnh chậm chậm nhế lên. Vị này tiên đế trên mình bao phủ nồng đậm tiên đạo khí tức, thân mang tiên ý điệp, siêu phàm thoát tục, nhìn lên phiêu miểu mà mộng ảo. Tuy là nhìn qua nhạy ra trần thế bên ngoài, không nhiễm hồng trần nhiều tưận. Nhưng trên thực tế, vị này tiên đế Tắc Phong luôn luôn là cực kỳ cường thế. Tại đã qua tuế nguyệt bên trong, vô số lần thế giới liên quân, cựu thánh hợp lực, hướng thế giới khác phát động chinh phạt. Hắn phía sau đều là bởi vì Hạ Vũ tiên đế mệnh lệnh. Xem như hợp đạo thế giới tồn tại, thế giới quy tắc cường đại đối với Hạ Vũ tiên đế có cùng một nhịp thở ảnh hưởng. Mà nhanh nhất lớn mạnh thế giới biện pháp, liền là phá diệt thế giới khác xuyên đoạt thế giới bản nguyên. Không muốn quá khinh địch, đã dám chủ động đánh tới cửa, nói rõ đối thủ lần này hẳn là cũng có chút khó chơi thủ đoạn. Hạ Vũ Tiên Đế cảnh cáo lấy đệ tử, bất quá trong lòng hắn đồng dạng không có quá nhiều áp lực. Về mặt thực lực, Hạ Vũ Tiên Đế luôn luôn là tự phụ mà cường thế. Theo lấy trên trời cao vết nước từng bước bước trường, hỗn độn khí tức chảy vào. Từng đầu uy mãnh mã thần tu tiên long, tại sương mù hỗn độn bao vây xông vào một phương thế giới này. Cùng lúc đó, kèm theo từng trận tiếng vượn hót, một nhóm vương hoàng cũng theo sát mà tới. Không bàn tại bất luận cái nào thế giới Long Vương chủng tộc đều là cường đại đại biểu. Có lẽ tại các biệt thế giới, Long Vương có chính tả phân chia, nhưng những cái này chủng tộc tồn tại, bản thân liền đại biểu lấy thế giới diễn hóa một cái nào đó lịch trình. Tại nhìn thấy Long Vương bộ tộc xuất hiện thời điểm, mặc kệ là cựu đại thánh nhân vẫn là hạ vũ tiên đế, đều khiếp sợ ngây dại. Một phương thế giới này đã từng cũng có Long Vương bộ tộc tồn tại, là tại Văn Minh sinh ra ban đầu thượng cổ tuyết nguyệt bên trong. Chỉ tiếc Long tộc cường đại cùng Phượng tộc phát sinh thảm liệt chiếm giết, cuối cùng song song tộc diệt. Cái này cũng dẫn đến tại một phương thế giới này, Long Vương huyết mạch toàn bộ tan rụi. Chương 546, Cửu đại thánh nhân. Hạ Vũ Thiên Đế, mặc dù uy chấn thế gian, là một phương thế giới này chỉ cường giả, nhưng cùng thời đại thượng cổ Long Vương so sánh, cũng chỉ có thể xem như nhân tài mới nổi. Trên thực tế, như không phải bởi vì Long Vương đại chiến dẫn đến thiên địa chấn động, Hạ Vũ Thiên Đế cũng không có khả năng thừa cơ mà lên, chỉ cứ thiên địa khí vận trung tâm vị trí, cuối cùng thành đạo vô thượng. Bởi vậy tại vị này tiên đế trong lòng, Long Vương thủy chung có đặc thù hàm nghĩa. Cái kia cũng không phải thưởng thức cùng tăng kích, mà là một loại ẩn tàng cực sâu kiên kỵ. Hắn biết rõ, Nếu là ngày trước Long Phượng hai tộc không có phát sinh va chạm, mà là lựa chọn hợp tác cùng có lợi lợi nói. Phương thế giới này tiên thai, căn bản liền sẽ không rơi vào trên người mình. Bởi vậy, tại Hạ Vũ Tiên Đế vùng dậy quá trình bên trong, hắn cũng không chút khách khí, đối với lúc ấy đã suy bại lưu lạc làm giáp danh tộc quần Long Phượng hai tộc, đuổi tận giết tuyệt. Chỉ có xóa sạch vùng dậy ban đầu ám muội trải qua, mới có thể để cho vị này hợp đạo thế giới vô thượng tồn tại, trở thành không thể nghi ngờ nâng giới cộng chủ. Tại Long Phượng xoay quanh bên trong, hai đạo thân ảnh bước vào một phương thế giới này. Hai người này Liên Lãng Ngao liệt cùng Kim Sí Đại Bằng Điểu. Bọn hắn trước đó đi theo Dương Tiễn cùng nhau xuất phát chinh phạt thế giới khác. Nhưng mà tại đi qua trong hỗn độn, lại ngoài ý muốn phát hiện một chỗ cấu tạo kỳ lạ không gian hạt tử, bên trong sinh trưởng một chút hiếm thấy hiếm thấy thần quả. Ngao liệt cùng Kim Sí Đại Bằng Điểu ăn hết những cái kia sinh trưởng tại hỗn độn thần quả, đã hành đã có chút ít tinh tiến, lựa chọn bề quang. Bởi vậy cũng bỏ qua sớm nhất thế giới chinh phạt. Chờ bọn hắn xuất quan thời điểm, cũng đã phát hiện Dương Tiễn vị đại sư huynh này thật sớm đem bọn hắn bỏ lại đằng sau, đã bắt lại mấy cái đại thế giới. Tuy là Dương Tiễn cũng không ngại phân cho hai vị sư đệ một chút chính phạt thế giới chiến công. Nhưng mà xem như sư đệ, Ngao Liệt cùng Kim Sí Đại bằng điệu, tuyệt không nguyện ý nằm tại sư huynh công lao sổ ghi chép bên trên đi theo hư phúc. Vì bọn hắn này liền chủ động xin đi rất giặc, phân ra bộ phận tinh huệ, bắt đầu tiến về thế giới khác chính phạt. Tam sư huynh, cái thế giới này liền giao cho ta a." Kim Sí Đại bằng điệu đối một bên Ngao Liệt nói. Chia binh hai đường phía sau, bọn hắn đã bắt lại hai thế giới. Chỉ bất quá đều là Ngao Liệt ra tay trước, nhanh chóng đã ổn định toàn bộ thế giới phản kháng. Kim Sí Đại Bằng cảm thấy chính mình không có chút nào tổn tại cảm giác. Giờ phút này, hắn cấp bách muốn xuất thủ để chứng minh chính mình. Nhưng mà, đối với Kim Sí Đại Bằng điều yêu cầu, Ngao Liệt ánh mắt nhắm lại, đôi mắt trố sâu lại lướt qua cẩn thận. Sư đệ, cái thế giới này thật không đơn giản, cẩn thận chút. Hắn có thể cảm thấy trong thế giới này tồn tại rất nhiều đạo khí tức cường đại. Trong đó có một đạo khí tức càng dễ thấy, tuyệt đối là một cái không thể khinh thường nhân vật tuyệt thế. Sau một khắc, Ngao Liệt ánh mắt liền khóa chặt tại trên mình Hạ Vũ Tiên Đế. Cùng lúc đó, Hạ Vũ Tiên Đế đôi mắt dương ra Đồng dạng có hai đạo tiên quang phá không mà ra, nhìn về ngang liệt. Trong lúc vô hình, hai cỗ khó hiểu mà lực lượng cường đại đang lặng lẽ ở giữa đụng vào nhau. Tại khí thế giao thủ trong nháy mắt, Hạ Vũ Tiên Đế liền cảm giác được thực lực của đối thủ. Nguyên bản còn có chút lòng thận trọng, giờ phút này triệt để buông lòng xuống. Co tưởng rằng là thật đến cao thủ gì, lại chỉ là hai cái hỗn nguyên đại la kim tiên. Co như là Long Vương chủng tộc lại có thể thế nào. Tại bản tôn trước mặt, coi như là Long tộc, cũng muốn quỳ hàng. Xem đâu đối thủ tu vi, Hạ Vũ Tiên Đế nắm chắc thắng lợi trong tay. Lịch nhân như vậy hoàn toàn đúng hắn cấu thành không được bị hiệp, thậm chí môn hạ của chính mình cựu đại thánh nhân vừa ra, liền có thể đem đối phương thông dòng trấn áp. Các ngươi xuất thủ, đem những cái này kẻ xấu toàn bộ bắt lại, nhốt vào trong hồ sâu. Bản Tôn muốn rút ra bọn hắn Long Phượng huyết mạch, lần nữa diễn hóa giới này Long Phượng chủng tộc. Lời còn chưa dứt, Hạ Vũ Tiên Đế môn hạ cựu đại thánh nhân, liền hành không xuất thế, trực tiếp thẳng hướng giao đêm cùng Kim Sí đại bằng điểu. Cựu thánh đều xuất hiện, lực lượng kinh khủng tàn phá bốn phía thiên địa, để vô số tiên gia đều cảm thấy chấn kinh. Trong mắt bọn hắn, một trận chiến này là tất thắng co như là xâm lấn giới này hai vị huấn nguyên đại la kiếm tiên, có cái gì cường đại thủ đoạn. Nhưng đại tính áp đảo số lượng trước mặt, một chút cho vật căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Cửu Thánh là dưới Hạ Vũ Tiên Đế sức chiến đấu cao nhất, đồng dạng đại biểu lấy cái thế giới này chí cao vô thượng tôn vị. Trên thực tế, tại rất nhiều cường nhiệt tùy tùng trong mắt, thậm chí có thập Thánh thuyết pháp. Thân là hợp đạo cường giả Hạ Vũ Thiên Đế, tự nhiên là không thể nghi ngờ đệ nhất thánh nhân, là cử thế vô địch chí cường giả. Mà còn lại chín vị thánh nhân, mỗi người mỗi vẻ, lại đều không ngoại lệ, vô cùng mạnh mẽ. Bất luận một vị nào thánh nhân đều có lại mở ra đất trời, lại định địa phong thủy hỏa vô thượng mỹ lực. Có khả năng tại những thế giới này trong sự cảm nhận của Sinh Linh, cùng Hạ Vũ Tiên Đế sánh vai cùng, đủ để chứng minh Cửu Thánh công tham tạo hóa. Thậm chí còn có tu sĩ trong bóng tối phòng loan qua, nếu là cái này Cửu Thánh liên thủ, có lẽ đối với bên trên Hạ Vũ Tiên Đế một người, đồng dạng có thể có sức đánh một trận. Tất nhiên dạng này tuyết pháp thủy chung chỉ là suy đoán. Cửu Thánh thân là Hạ Vũ Tiên Đế môn hạ đệ tử, tự nhiên không dám làm loại này phạm thượng lưu phàm sự tình. Mà giờ khắc này, không thể nghi ngờ là chín vị thế nhân Tại thế gian tu sĩ trước mặt chứng minh bản thân chiến lực thời cơ tốt nhất. Hai tôn Hỗn Nguyên đại la kiếm tiên, tại tu vi bên trên cùng bọn hắn tương tự. Đấy mại cũng trấn áp đối thủ như vậy, dù cho đối với chín vị thánh nhân mà nói, cũng là không tệ chiến tích. Tương đạo kiếm khí bắn ra, diễn hóa ra vô cùng đáng sợ sát phạt thần thông, trong nháy mắt đem Kim Sí đại bảng bao phủ. Cửu đại thánh nhân trong nháy mắt, liền thi triển ra hợp kích thần thông. Bọn hắn ngày trước cũng từng liên thủ tiến công qua thế giới khác, bởi vậy tại hợp kích chi đạo bên trên rất có an ý. Cứ việc đối thủ chỉ có 2 người, cửu đại thánh nhân cũng không có quá phần kinh địch mà là trước tiên vận dụng thần thông, cách rời ra ngao liệt cùng Kim Sí Đại Bàng, để cả hai lâm vào một mình chiến đấu hăng hái tình huống. Giết. Kim Sí Đại Bàng không sợ hãi, phát ra hét dài một tiếng. Toàn thân kim vũ, đều lóe ra không thể tưởng tượng nổi tiên quang, như là từng trôi sắc không thể đỡ tiên kiếm, càng như một kiện kim cương bất hoại pháp ý. ý. Mặc dù bị Cửu Đại Thánh Nhân kiếm trận mấy khốn, nhưng mà Kim Sí Đại Bàng điệu vẫn như cũ không chút kiêng kỵ. Hắn cường thế đánh trả, lợi trảo bước xé hư không trực tiếp đem bao vây kiếm trận của mình, giật cái liệm xiển. Ngao Liệt cũng xuất thủ, thế công của hắn càng bá đạo mang cho Cựu Đại Thánh Nhân một cỗ cực kỳ nặng nghệ lực khí hiệp, quen thuộc chém giết ngao liệt, trực tiếp diễn hóa ra bản thể, rõ ràng là một đầu thần tuấn mà siêu thoát to lớn chấn long. Tuy là giới này Long Phượng chủng tộc biến mất đã lâu, nhưng Cựu Đại Thánh Nhân đã từng thông qua một chút điện tích cùng di tích, biết được liên quan tới Long Phượng vi chép. Bởi vậy khi nhìn đến ngao giới một khắc này, Cựu Đại Thánh Nhân trong mắt đều bộc lộ khó có thể tin thần sắc. Đây là thứ quỷ gì? Vì sao sinh ra nhiều như thế long trạo? Có một tôn thánh nhân tự lẩm bẩm, còn tưởng rằng chính mình bị lầm. Thế gian Long tộc lấy ngũ trạo vi tôn, tại đây bên trên Muỗi nhiều một trảo, liền mang ý nghĩa huyết thống tăng thêm một bước. Những cái kia chân chính chân long cường đại cùng Thiên Long, có thể có bắt trảo, liền đã cường đại tuyệt cùng. Về phân cửu trảo, càng là Long tộc cực hạn, năm tháng rất dài bên trong, chỉ xuất hiện qua lác đác mấy lần. Chương 547, đại bằng điều xuất thủ, đồ thánh như rết gà đồng dạng. Trong thần thoại, hư hư thực thực tồn tại càng cổ lão nguyên thủy Long tộc, có nhiều hơn Long trảo. Dạng kia Long tộc cũng càng phát cường đại, là chân chính xứng xứng tại thần ma chi đỉnh vô thượng chủng tộc. Nhưng mà, thần thoại chung quy là thần thoại, từ đầu đến cuối không có tìm được chứng minh. Vì vậy đối với nói như vậy, Cửu đại thánh nhân tâm lý vẫn luôn là giữ thái độ hoài nghi. Bọn hắn đã từng đi xa thế giới khác, nhưng thấy qua Long tộc căn bản không có cửu trảo đẳng cấp tồn tại, có khả năng có thất trảo, liền là tương đương không được Long tộc cường giả. Thế nhưng trên mình Ngao Liệt lại chọn vẹn có 7 đối long trảo. So với bọn hắn ngày trước thấy qua Long tộc, nhiều gấp đôi. Thập tứ trảo chân long, như vậy vết mạch đem đáng sợ đến như thế nào cấp độ, e là cho dù cùng trong truyền thuyết tổ long so sánh, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Ngao đêm một tiếng rít mạnh, tiếng long ngâm động tiểu thiên khiến một phương thế giới này ước vạn chúng sinh đều cảm thấy kinh hoàng. Cấp độ huyết mạch của hắn, trên thực tế đã vượt qua hồng hoang thế giới cái vị tia tổ long, đã đứng ở toàn bộ long tộc đỉnh điểm. Nếu như Ngao Liệt có khả năng hồi tưởng tới không, ngược dòng tuế nguyệt trưởng hà mà lên, đi hướng cùng tổ long sinh ra thời đại kia bên trong. Dựa vào hắn bây giờ long tộc huyết mạch, hồng hoang thế giới tổ long danh tiếng, nói không chắc còn thật muốn đổi đầu rồng. Triển lộ chân thân phía sau, Ngao Liệt vung trảo nghiêm địch, bảy đối long trảo cộng hưởng mùi khác biệt thân nhân. Thân là sư huynh, tự nhiên có sư huynh khí khái. Mặc dù đối mặt cửu thánh Ngao Liệt vừa ra tay, liền đem bên trong bảy vị vây vào chính mình bên trong chiến trường. Cứ như vậy, kim sĩ đại bằng trố gánh chịu áp lực không thể nghi ngờ nhỏ hơn rất nhiều. Lấy thực lực của hắn luôn chống lại cửu đại thánh nhân, còn có chút phiền toái, nhưng mà muốn lấy một địch hai lời nói, tự nhiên không có vấn đề gì. Giết. Ngao Liệt lóng tách lên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng long ngâm. Hắn long trảo không thể phá vỡ, tuy tiện ở giữa liền có thể tại những cái kia thánh nhân pháp khí bên trên lưu lại rõ ràng vết cào. Chỉ là giao chiến chốc lát, mấy vị thánh nhân pháp khí liền bị Ngao Liệt trò tay không bóp nát. Đây là cái gì cái long? Trên đời này lại sẽ có như cái này sinh linh, thân này thân thể là cẩm pháp khí luyện thành ư. Mấy vị thánh nhân cũng cảm thấy trăm mối vẫn không có cái giải. Bọn hắn thần thông đánh vào trên mình ngao liệt, loại trừ bắn tung tóe đến từng đạo hỏa tinh bên ngoài, không có bất kỳ tác dụng. Ngược lại là ngao liệt lòng trảo, đối với bọn hắn có 10 phần uy hiếp. Bảy vị thánh nhân vây giết ngao liệt, kết quả là cũng là một đầu nải thập tứ trảo quái long, tại bảy vị thánh nhân ở giữa không ngừng du tạo, lấy sức một mình đuổi theo thất thân cắn. Chết. Đột nhiên, một bên kim xí đại bàng bạo phát. Đối thủ của hắn chỉ có hai tôn thánh nhân. Vậy vậy càng chiếm ưu thế, đại bằng cánh vỗ một cái, đem một vị thánh nhân đẩy lui. Cương manh sắc bén đại bằng chảo, bắt lấy một vị khác thánh nhân, gắng sức xé ra. Trước mắt bao người, một vị thánh nhân thân thể bị xé thành hai nửa. Trong ngực thân, tôn này thánh nhân nguyên thần vừa mới thoát thân mà ra, sau một khắc kim xí sí đại bằng liền mở miệng hút một cái, đem thánh nhân nguyên thần trực tiếp nuốt xuống. Trong ngay mắt, một thánh vẫn lặng. Vị thánh nhân kia chết thảm, không thể nghi ngờ là mặt khác 8 vị thánh nhân gõ vang cảnh báo, tính cả vây giết ngang liệt 7 vị thánh nhân cũng nháy mắt cảnh giác lên mà ở Kim Sí si Đại Bằng sẽ sống một vị thánh nhân đồng thời. Ngao Liệt cũng bắt lấy cái kia chớp mắt là qua cơ hội, hắn há mồm phun ra một đạo hỗn độn long tức. Làm cái kia một đoàn long tức rơi vào một vị khác thánh nhân trên mình thời gian, liền bốc lên nóng rực diệt thế long diễm. Cái này diễm không chỉ có thể đốt diệt nhục thân, đồng dạng có khả năng bị bỏng nguyên thần, thiêu cháy đại đạo. Lam vị thánh nhân kia tại bất ngờ không để phòng bị một đoàn long diễm bao khởi thời điểm, kết cục của hắn đồng dạng đã quyết định. Trong nháy mắt, trên thiên cung, mây đen giăng đầy, nồng đậm huyết vân phủ trào, đại biểu lấy thiên địa đồng đi là một phương thế giới này ý chí tự phát hiện hóa. Đây là trời khóc dị tượng, hiện lên thánh nhân vẫn lạc. Nhưng mà vẫn lạc thánh nhân, xa không chỉ 1 2 tôn. Ngao liệt một cái long tức phun chết một vị thánh nhân, lập tức tiếp tục trấn sát. Bá đạo vô cùng thân rộng, như là thế gian kiên cố nhất pháp khí, hắn lắc đầu bê đuôi, cùng vậy còn dư lại 6 vị thánh nhân trầm giết. Một thức thần long bái vĩ, độ ngang mà ra, đương nhiên ở giữa lệnh rách ra bên mang hư không. Tính cả vị kia ẩn nấp tại vùng hư không này thánh nhân, cũng bị đập cái náo nhọẹt. Vậy, lại một vị thánh nhân nhục thân nổ nát. Vụn. Nguyên thần tan thành mây khói, ngay tại chỗ vẫn lạc tại trên chiến trường. Thiết thể phát sinh cực kỳ nhanh chóng, cơ hội là trong nháy mắt sự tình. Nguyên bản người đông thế mạnh, khí diễm ngập trời cựu đại thánh nhân, giờ phút này lại liên tiếp hao tổn trong đó bốn vị. Mà còn lại năm vị thánh nhân giờ phút này cũng lộ ra lo sợ bất an. Bọn hắn minh bạch mình cùng đối phương chênh lệch thật lớn. Không nói đến cái kia bảy đối long trảo quái dị chân long, coi như là kim sĩ đại bằng điểu cũng không phải bọn hắn có khả năng tùy tiện bắt lại. Lập tức lấy cựu đại thánh nhân đã tử thương hơn phân nữa, hạ vũ tiên đế cuối cùng không ngồi yên được nữa. Hắn nguyên cớ để môn đồ của mình xuất thủ, một mặt là chính mình thân là tiên đế, không cần việc phải tự làm. Một phương diện khác cũng là đối với mấy vị này đệ tử tín nhiệm. Cuối cùng tại ngày trước xuất chinh thế giới khác thời điểm, cái này chín cái đệ tử chiến tích cũng không tệ lắm. Ai có thể nghĩ, lần này cửu thánh đều xuất hiện, lại như vậy kéo vượt qua. 9 cái đánh 2 cái, còn bị giết 4 cái. Như vậy hoàng bết chiến tích, còn tu cái gì trường sinh? 9 vị thánh nhân thất bại, tính cả Hạ Vũ tiên đế cũng cảm thấy trên mặt mình tối tăm. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không thể không ra mặt thu thập tàn cuộc cũng không thể nhìn xem môn hạ của chính mình chín cái đệ tử đều bị người cắt dao gọt giữa giết hết ta. Nếu là cựu đại thánh nhân đều không còn, vậy kế tiếp Hạo Vũ Tiên Đế e rằng lại muốn đau đầu một trận. Hắn tại thế gian cao cao tại thượng, rất nhiều sự tình đều không cần tự mình động thủ, chỉ cần thánh nhân ra mặt, liền có thể chấp hành. Mà cựu đại thánh nhân cũng là Hạo Vũ Tiên Đế, duy trì bản thân địa vị trọng yếu phụ thần. Dương tay, Hạo Vũ Tiên Đế thản nhiên nói, một cỗ thế không thể đỡ đế uy từ trên người hắn bộc lộ mà ra, tránh đi thế gian tất cả sinh linh, lại trực tiếp nghiền ép tại ngang liệt cùng trên mình kim xí sí đại bằng điệu. Đây là hợp đạo cấp độ tiêu giả, so hôn nguyên cảnh giới cao hơn. Nếu như nói đối với hôn nguyên cường giả mà nói, hôn nguyên phía dưới đều sâu kiến. Như thế tại hợp đạo cường giả trong mắt, cho dù là hôn nguyên đại la kim tiên, cũng bất quá là loáng một cái có thể diệt hạt bụi nhỏ. Trên đời này lại sẽ có thập tứ trảo cái long, đến tận cùng là phương nào thế giới sinh ra dị loại, như vậy là thủ. Hạ Vũ Tiên Đế xem ký lấy ngao liệt, đánh giá cái sau cái kia kỳ dị hình thái, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Tuy là nhúng tay chiến trường dự định đích thân xuất thủ, trấn áp trước mắt hai tôn hôn nguyên đại la kim tiên. Bất quá trước đó Hạ Vũ Tiên Đế vẫn là đối ngạo liệt cùng Kim Sí Đại Bằng Lai Lịch cảm thấy yêu kỳ. Trấn áp dạng này Long Phượng hết duyệ, lại lại thêm diễn hóa, có lẽ ta giới tương lai sinh ra Long Phượng chủng tộc, tiềm lực cũng cần phải không tầm thường. Hạ Vũ Tiên Đế mặc dù không có đối với kế tiếp tình hình chiến đấu, làm ra bất kỳ đánh giá, nhưng mà vị này hợp đạo cường giả hắn bản thân tồn tại, liền lai ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc biến số lớn nhất. Chương 548, Hợp Đạo Tiên Đế, Vô Địch Đại Thiên Thế Giới. Tiên Đế không giới trận, coi như là cửu đại thánh nhân đều xuất hiện. Tại ngạo liệt cùng Kim Sí Đại Bằng trước mặt, cũng chỉ là một nhóm dê đợi làm thịt. Nhưng mà làm giao liệt cùng Kim Sí đại bằng, đối đầu vị này bắt tinh thế giới hợp đạo tiên đế thời điểm. Lại chân chính cảm nhận được loại kia đến từ tầng thứ cao hơn vô thượng áp lực. Giờ khắc này, giao liệt cùng Tơ Vàng đại bằng tâm cảnh dứt tăng lên tới cực hạn. Tới tự chủng tộc huyết mạch chỗ sâu cảm giác nguy cơ, không giờ khắc nào không tại nói cho bọn hắn, trước mắt cái kia tân hình hư ảo thân ảnh, có được đáng sợ đến mức nào thực lực. Nhất cảnh kém, liền là trời cùng đất khoảng cách. Thậm chí Hạo Vũ tiên đế, ngày trước còn tại Hỗn Nguyên cảnh giới thời gian, cũng không phải yếu ớt. Các ngươi nếu là Long tộc tộc, bản tọa liền lại cho các ngươi một cơ hội. Tự phong tu vi, tiến về tội vực sâu bên trong chủ tội. Chờ các ngươi khi nào đến bù ta giới vẫn lạc bốn vị thánh nhân tổn thất, lại từ tội vực sâu bên trong thả tới. Hạ Vũ Tiên Đế mới mở miệng, tựa như là tại đối ngao liệt cùng kim sí đại bằng làm ra thần phán. Thân là hợp đạo thế giới tiên đế, hắn có dạng này tư cách, cũng có năng lực như vậy. Mặc dù ngao liệt cùng kim sí đại bằng có mạnh đến đâu, nhưng tại hắn vị này tiên đế trước mặt, thủy chung cũng là không đáng chú ý. Chết. Mặc kệ là ngao liệt vẫn là kim sí đại bằng, thân là chân linh chủng tộc cường giả, trong lòng bọn hắn ngạo khí thủy chung đều là tổn thất. Tại cái cái này dài đằng đẵng trong cuộc sống, chân chính có thể để bọn hắn lựa chọn thần phục, chỉ có một người, Liên La vị Tiên truyền đạo học nghề, ban cho bọn hắn vô thượng tạo hóa sư tôn. Loại trừ trường sinh đạo tôn bên ngoài, coi như là sư huynh đệ ở giữa, cũng đơn giản là lẫn nhau kính trọng. Một cái Hạo Vũ Tiên đế, lại có cái gì tư cách để hai cái này khủng núm lựa chọn thần phục. Kim Sí đại bằng vô zét về phía Hạo Vũ Tiên đế, một bên ngao liệt cũng đông đưa thân rỗng, nghiền nát vô số hư không, như là một môn vận sức chờ phát động thần pháp, trực tiếp đánh về đối thủ. Bỏ ngựa lầu xe, không biết tự lượng sức mình, Hạo Vũ Tiên Đế đạm mạc nói, hắn nhẹ nhàng đưa tay, giữa thiên địa tiên đạo lực lượng liền tự phát liên kết, hóa thành một tòa thần quang lấp loé thành lũy, ngăn cản tại trước mặt Kim Sí Đại Bằng. Thân là một phương thế giới này hợp đạo tiên đế, Hạo Vũ Tiên Đế bản thân không chỉ là hợp đạo cấp độ cường giả, cùng lúc đó, hắn còn có đối với thiên đạo lực lượng khống chế khả năng. Nói cách khác, giờ khắc này, giao liệt cùng Kim Sí Đại Bằng không chỉ là tại cùng Hạo Vũ Tiên Đế quyết đấu, cũng là tại cùng một phương thế giới này chống lại. Lúc trước cái kia chín vị thánh nhân trên mình, đồng dạng cũng có thiên đạo lực lượng bao trùm, nhưng tụ rất nhiều thiên tuyền. Thế nhưng chung quy là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp độ lực lượng, đối với thực lực kinh khủng dị thường ngang liệt cùng kim xí đại bằng mà nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng Hạ Vũ Tiên Đế trên mình thiên đạo lực lượng cũng đã phát sinh biến chất. Nhìn trước mắt một dòng một bảng, còn tại ngoan cố chống cự giáng dẫm, trong lòng Hạ Vũ Tiên Đế cũng không nhịn được dâng lên vẻ tức giận. Hắn tại thế gian này không làm mà trị, sương bá vô số túy nguyệt. Một mực đến nay, chỉ cần là ý chí của hắn hiện hóa, ước vạn sinh linh liền sẽ tự phát thuận theo. Đối với Hạ Vũ Tiên Đế mà nói, hắn cảm thấy chính mình đã đầy đủ nhân tử. Trước mắt những kẻ xâm lớn này Hắn đã cho đối phương một lần cuối cùng có thể sống sót cơ hội, chỉ tiếc bọn hắn cũng không có chất quý. Thế gian Long Vương đều bị bản tọa giết tới di tuyệt, thật nghĩ đến đám các ngươi hai cái này vật nhỏ có tư cách cùng bản tôn chống lại ư? Hạ Vũ Tiên Đế thật sự nổi giận, giờ phút này cũng thi triển ra thuật về Hợp Đạo Cường Giả Lăng Lệ Thủ Đoạn. Ngập trời đế uy hiển hóa, vô số tiên đạo chi lực dâng trào mà tới, hóa thành một khối thần địa, theo trên thiên khung rủ xuống, trực tiếp đập vào ngao liệt sống lưng bên trên. Một vị Hợp Đạo Cường Giả xuất thủ, đồng thời lại là lợi dụng tiên đạo lực lượng tiến hành tập sát, coi như là ngao liệt cũng không kịp phản ứng. Bất ngờ không đề phòng, hắn bị cái kia một đạo thiên đạo lực lượng biến thành thần địa, đập ngã trong hư không. Từng mảnh từng mảnh long lưng cũng nứt ra, máu tươi từ trong đó bắn tung mà ra. Nhưng mà bị thương tình huống, lại để ngao liệt càng phát hung ác đi cuồng. Hắn cùng Kim Sí đại bằng điệu vốn là chân linh chủng tộc, trong huyết mạch không chỉ bao hàm chủng tộc thần thông cùng lực lượng, đồng dạng kế thừa lấy cái kia một cỗ tranh thiên đấu, tản phá bốn phía hồng hoang hung ác điên cuồng mật tính. To lớn thân rồng đem cái kia một khối thiên đạo lực lượng biến thành thần đan, lượn quanh lên. Long chảo bên trên ngưng tụ cổ lão lực lượng, là long tộc bí thuật diễn hóa. Giờ phút này giống như từng chôi đoạn kiếm, tại thiên đạo lực lượng biến thành thần bia bên trên, lưu lại rõ ràng vết cào. Đây là thiên đạo lực lượng biến thành thần vật, tuy là nhìn qua hư ảo, không có chút nào thực chất, nhưng trên thực tế cũng là thế giới bản nguyên nào đó thể hiện. Mà ngang liệt lưu lại vết cào, đồng dạng cũng là đối với thiên đạo vết thương. Thiên đạo vô tình, nhưng mà tại bị thương phía sót nhưng cũng sẽ cảm thấy đau đớn. Là bởi vì thiên đạo quy tắc tính mặt thụ, loại kia khác thường thống khổ càng rõ ràng lại nhỏ bé. Xem như hợp đạo thế giới hạo nhiên tiên đế, tự nhiên cảm động lay. Nghiệt trướng. Hắn giận không nhịn nổi trực tiếp vung ra một quyền. Đây là Tiên Đế một kích toàn lực, quyền phong vô cùng, ẩn chứa một vị hợp đạo cường giả chí cao lĩnh ngộ. Đổi lại một vị bình thường hôn nguyên đại la kim tiên, bao gồm cái kia chín vị thánh nhân tại bên trong. Nếu là chịu Hạo Vũ Tiên Đế một quyền này, ngay tại chỗ liền đến cốt nhục thành bùn, thân tử đạo tiêu. Tuy là tại thế gian này có rất nhiều người, đều sẽ đem cửu đại thánh nhân vẹn vẹn xếp tại Hạo Nhân Tiên Đế phía sau. Nhưng trên thực tế vị này Tiên Đế, cùng môn hạ chín vị đệ tử ở giữa khoảng cách cực lớn. Cả hai hoàn toàn là khác biệt cấp độ tồn tại. Dưới một quyền này, dù cho là ngao liệt cũng bị trọng thương. Thân rồng bên trong, cái kia từng cái xo so trí bảo còn cứng rắn hơn rồng cách, lại bị Hạ Vũ Tiên Đế một quyền này cắt ngang không biết bao nhiêu. Lập tức lấy dư huynh nhận lấy trọng thương, Kim Sí Đại Bàng cũng không ngồi yên được nữa. Côn Bằng Bắc Thiên Thuật, hắn thủ đoạn ra hết, thi triển ra chính mình thủ đoạn cuối cùng. Một đạo này thần thông uy năng cực lớn, có không thể tưởng tượng nổi sát phạt chi lực. Tại trước đó không lâu, Kim Sí Đại Bàng ngăn mấy cái ở trong hỗn độn khai quật thần quả. Cái kia thần quả bên trong đặc thù lực lượng, càng là chạm vào Kim Sí Đại Bàng đối với Đọa Sức Thiên Thuật linh hoạt. Thuật này không chỉ có thể đọ sức trời, cũng có thể chém giết thế gian vạn tộc, liền tiên thần cũng khó thoát kiếp nạn. Côn bằng Bác Thiên thuật, không thể nghi ngờ đem Kim Sí Đại Bằng trùng tộc tiên phú phát huy đến cực hạn. Trong nháy mắt bộ phát ra, liền Hạo Vũ Tiên Đế cũng ăn thua thiệt. Chỗ cánh tay tiên ý bị Kim Sí Đại Bằng cho đập vỡ vụn, sắc bén bằng chào, thậm chí đâm vào tiên đế da thịt bên trong, đem vị này tiên đế một cánh tay miễn cưỡng xé rách. Hỗ trưởng, chất, hợp đạo cường giả thân thể, dù cho bị kéo thành mảnh nhỏ, cũng có thể tại nháy mắt hồi phục. Nhưng mà dạng này khổ sở, để Hạo Vũ Tiên Đế tức giận không thôi. Hắn cũng không có ngờ tới, lấy chính mình hợp đạo tiên đế thân, lại bị một cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kéo xuống một cánh tay. Tiên đế tức giận, vận dụng chân chính sát chiêu, bị ngao liệt cuốn lấy tiên đạo thần địa, biến đến càng to lớn, tránh thoát ngao liệt quần quanh, hóa thành một tòa thần sơn, nghiền ép mà xuống. Trong nháy mắt, đem ngao liệt cùng kim xí đại bằng trấn áp. Chương 549, người này thế mà lại giống như vậy hạ tiên. Tiên đạo thần địa trấn áp mà xuống, hiện lộ rõ ràng một phương thế giới mạnh mẽ lực lượng. Một vị hợp đạo tiên đế thần thông, đối với ngao liệt cùng kim xí đại bằng mà nói cũng là một lần kết nạn. Đây là sức chiến đấu của bọn hắn tại cùng cảnh tu sĩ bên trong đánh đâu thằng đó, nhưng Hạ Vũ Tiên Đế tuyệt không phải bình thường hỗn nguyên. Đây là một vị thế giới chân chính trị cường giả. Cơ hội là trong nháy mắt, Kim Sí Đại Bằng cùng Ngao Liệt khí tức liền bị triệt để phong ấn. Hai đạo thân ảnh phảng phất bị băng phong đồng dạng, bị thiên đạo lực lượng ngưng kết, tính cả bọn hắn xuất lĩnh Long Phượng hai tộc đại quân, cũng tại Hạ Vũ Tiên Đế thần thông chi hạ nhộn nhịp chấn áp. Những cái kia đi theo hai vị này hỗn nguyên đại la kim tiên, giết tới phương thế giới này Long Phượng hai tộc cường giả. Ở trên cảnh giới không sánh bằng Ngao Liệt cùng Kim Sí Đại Bằng, Lúc trước chống lại cựu đại thánh nhân thời điểm, bọn hắn cũng đơn giản là gõ cổ vũ, cùng phương thế giới này tu sĩ khác chém giết. Nếu như tùy tiện dính đến Hỗn Nguyên cảnh giới chống lại, những đại đạo này không thành sinh linh, rất có thể liền sẽ gặp bất trắc. Nhưng Hạo Vũ Tiên Đế thần thông, uy lực thực kinh người, nhiều biến hóa, khiến Ngao Liệt cùng Kim Sí Đại Bằng cũng không tường được. Kéo lớn, làm không tốt muốn ngõm tại đây. Tại bị Hạo Vũ Tiên Đế trấn áp một khắc này, Ngao Liệt tâm lý đột nhiên hiện lên ý nghĩ như vậy. Đối với hắn mà nói, khoảng thời gian này tu hành 10 điểm trôi chảy, không chỉ cảnh giới đột phá, kỳ ngộ không ngừng Tại tiến công thế giới khác thời điểm, cũng khó gặp địch thủ. Những sinh linh kia căn bản là không có cách công phá hắn thân rỗng, cùng cảnh giới Hỗn Nguyên cường giả tại long diễm trước mặt cũng chú định thân tử đạo tiêu, tan thành mây khói. Chính xác là bởi vì Ngao Liệt tu vi cường đại, ngang dọc nhiều thế giới, không người có thể địch. Nhưng chính là bởi vì như vậy trôi chảy hoàn cảnh, để trong lòng Ngao Liệt không thể tránh khỏi nhiều hơn mấy phần tự cao tự đại tâm tư. Bình thường Hỗn Nguyên bất quá là loáng một cái có thể diệt, coi như là hợp đạo cường giả cũng có thể gắng sức một trận chiến. Trên thực tế tại xông vào phương thế giới này một khắc này, Hắn liền đã trước tiên phát giác được Hạ Vũ Tiên Đế tồn tại. Cái kia rõ ràng là cao hơn chính mình một cái cảnh giới hợp đạo cửu giả. Vào thời khắc ấy, Ngao Liệt cần nhất làm sự tình, cũng không phải vội vã cùng Kim Sí Đại Bằng liên thủ đối địch, mà là có lẽ quay đầu vòng ngược, đi cùng Dương Tiễn liên hệ. Vị sư huynh kia bây giờ tu vi càng cao, chiến lực cũng vô cùng tinh người. Nếu có Dương Tiễn sư huynh tọa trấn ở đây lời nói, chắc hẳn coi như là Hạ Vũ Tiên Đế cũng cầm bọn hắn sư huynh đệ không có cái nào. Nhưng chính là bởi vì Ngao Liệt của ngạo, mới sẽ để hắn đối với phương thế giới này nhiều tu sĩ sinh lòng khinh thường tâm tư. Phía sau đánh bại cựu đại thánh nhân, càng làm cho trong lòng cái kia một phần kiêu căng càng rõ ràng. Thằng đến cuối cùng cùng Hạo Vũ Tiên Đế một trận chiến, bị đối thủ trấn áp thô bạo, mới khiến cho hắn chân chính phản ứng lại. Năm chắc. Mà giờ khắc này Kim Sí lại bằng, tại bị trấn áp đồng thời, sắc mặt lại lộ ra cực kỳ quái dị. Đó là một loại nói không ra kinh ngạc cùng chấn kinh. Hắn vừa mới cùng Hạo Vũ Tiên Đế chính diện chống lại qua, vừa đối mặt, tuy là bị cái này một tôn hợp đạo tiên đế trấn áp, nhưng cũng dựa vào lấy vô kiên bất tồi kim bằng lợi trảo, kéo xuống vị này tiên đế một cánh tay bọn thân chém giết cái kia nháy mắt, Kim Sí Đại Bằng thấy rõ Hạ Vũ Tiên Đế chân diện mục. Cái này một tôn tiên đế toàn thân đều bao phủ tại thần hoàn phía dưới, ngoại giới tu sĩ hoàn toàn không cách nào nhìn thấy hắn chân dung, liền cái kiếp chín vị thánh nhân cũng không biết Hạ Vũ Tiên Đế chân thực tướng mạo. Từ bọn hắn khi còn bé đặt chân tu đạo con đường bắt đầu, Hạ Vũ Tiên Đế cũng đã là cao cao tại thượng, độc bá thế gian tu sĩ mạnh nhất. Vì sao, người này thế mà lại giống như vậy Hạ Tiên? Tạ nhìn thấy Hạ Vũ Tiên Đế chân dung một khắc này, Kim Sí Đại Bằng tâm lý là khiếp sợ không gì sánh nổi. Chẳng lẽ là Hạ Tiên phân thân? Kim Sí đại bàng vừa mới hiện ra tương tự ý nghĩ, liền nhanh chóng bị chính mình phủ định. Tôn này tiên đế tu vi cực mạnh, cùng Hồng Hoang thế giới Hạo Thiên so sánh, đều mạnh hơn ra một đoạn dài. Dù cho là thật có phân thân, cũng chỉ có thể là Hạo Thiên xem như vị này Hạ Vũ tiên đế hóa thân. Thế gian tất cả phân thân phương pháp đều có một đạo thiết luật, đó chính là phân thân thực lực, tuyệt không có khả năng siêu việt bản tôn. Nếu là vượt qua đầu này thiết luật, vậy đơn giản là lỗ rỗn, sẽ dẫn đến cực kỳ đáng sợ hậu quả. Bất quá trong đầu Kim Sí đại bàng tác nghiệp, cũng chỉ xuất hiện trong tích tắc. Hạ Vũ Tiên Đế cũng sẽ không cho hắn mất luận cái gì cơ hội suy tính. Đế uy lưu chuyển, vô thượng thần thông diễn hóa, đem những kẻ xâm lấn này toàn bộ trấn áp. Bị Kim Sí đại bàng kéo xuống cánh tay, giờ phút này bay ngược mà về, lại tiếp tại trên bả vai Hạ Vũ Tiên Đế. Tôn này Tiên Đế sắc mặt cũng không dễ nhìn, thậm chí cảm thấy đến mới vừa cùng cái kia hai cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đấu pháp, có hại chính mình mặt mũi. Hắn nhíu mày, nhưng trong lòng đã nhiều hơn mấy phần sắc ý. Như vậy hung lệ đồ vật, cũng không thích hợp xem như diễn hóa giới này lòng phượng chủng quần bản mẫu. Sau này lại đi thế giới khác. Tìm một chút điểm lạnh long phượng lần nữa ngồi dưỡng, cái này hai cái nguy súc, vẫn là diễn sát sự tình. Hạ Vũ Tiên Đế đã động sắc cơ. Hắn chậm chậm đưa tay, đưa tới một chôi vô thượng pháp kiếm, dự định làm lấy tiên hạ sinh linh trước mắt, đem những kẻ xâm lấn này toàn bộ chém giết. Nhưng mà, ngay tại Hạ Vũ Tiên Đế rút kiếm, sắp chém về phía Kim Sí Đại Bàng một khắc này. Trấn áp Kim Sí Đại Bàng cùng Ngạo Liệt Tiên Đạo Thần Bia bên cạnh, lại hiện ra một tôn người mặc đạo bào tu sĩ. Tại vị này tu sĩ xuất hiện một khắc này, nguyên bản giang cấm ngạo đem cùng Kim Sí Đại Bàng tiên đạo thần nghiệt, liền đột nhiên tan dã. Phạm vật bị lực lượng càng thêm cường đại cưỡng ép ảnh hưởng. Tu sĩ này ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Hạ Vũ Tiên đế chém xuống một kiệp kia. Trong đôi mắt hiện lên một vòng khinh thường ý cười, lập tức tay không tiếc kiếm, nhấc chỉ bắn ra. Vang, một tiếng vang dọn, làm tu sĩ kia ngón tay cùng Hạ Vũ Tiên đế tiên đế kiếm va chạm một khắc này. Không thể phá vỡ tiên kiếm bị cắt đứt. Ngao liệt cùng Kim Sí đại bằng, giờ phút này cũng khôi phục thân tự do. Ánh mắt của bọn hắn lập tức nhìn về phía cái kia ra mặt giải cứu bọn họ tu sĩ. Dĩ nhiên chính là gia nhập Trường Sinh cung Dương Mi. Dương Mi đại tiên Tại Băng Giờ Hồng Hoàng, vị này Lao tu sĩ uy danh quả thực không muốn quá vơ rồi. Xem như có khả năng cùng Hồng Quân đạo nhân cùng ở một thời đại lao quái vật. Dương Mi tu vi cùng cùng đạo pháp đều là Hồng Hoang thế giới đứng đầu nhất tồn tại. Nếu như không phải còn có một vị Trường Sinh đạo tồn tại trên đỉnh đầu để ép, bây giờ Dương Mi mới là Hồng Hoang thế giới thứ nhất tu sĩ. Tại trải qua lần trước đại chiến phía sau, hắn cùng Hồng Quân đều liên tiếp bước vào nửa bước siêu thoát cảnh giới. Nhưng Dương Mi tu mạch càng lớn, càng là đang tiêu hóa xong tất cả tu hành tích lũy phía sau, lại hướng về phía trước bước một bước nhỏ. Chất để gõ phía kia tên là siêu thoát cửa chính. Bây giờ Dương Mi đã là chẩn trưởng sinh phía sau, hồng hoàng thế giới vị tứ hai siêu thoát tiên đạo tu sĩ. Tại hắn hiện thân một khắc này, vô số áp lực lập tức truyền rời đến trên mình Hạ Vũ Tiên đế. Vị này chỉ cương giả, có thể dựa vào hợp đạo chi lực trấn áp thô bạo kim xí đại bằng cùng ngang liệt. Nhưng giờ khắc này ở siêu thoát cường giả trước mặt, hắn vị này hợp đạo tu sĩ đồng dạng lộ ra không đáng giá nhất tới. Chương 550, vị tiền bối này, các ngươi vượt biên giới. Dương Mi cũng không có vội vã đối phó Hạ Vũ Tiên đế. Hắn ung dung quay đầu, Nhìn lão đem cùng Kim Sí Đại Bằng một chút, thiên ngoại hữu thiên đạo lý, thế tục phàm nhân đều biết. Lúc trước ba lần bốn lượt nhắc nhở các ngươi cố gắng tu hành, ngàn vạn không thể cuồng vọng tự đại, hiện tại biết hổ quả đi. Dương Mi đã là siêu thoát thiên đạo cường giả, đối phận cũng cao, hắn mở miệng gỡ trách một đôi lời, coi như là ngao liệt cùng Kim Sí Đại Bằng cũng chỉ có thể cúi đầu chịu lấy. Hung chi nếu là không có vị này Dương Mi đại tiên xuất thủ, bọn hắn cả hai nói không chắc liền thật phải bỏ mạng nơi này. Tất nhiên không cần nghĩ cũng biết, Dương Mi nguyên cơ sẽ như cái này trùng hợp xuất hiện tại nơi này, tất nhiên là nhận lấy trường sinh đạo tôn sai khiến. Sư phụ của bọn hắn, tuy là nhiều khi đều là một bộ siêu thoát ngoại vận, không nhiễm hồng trần bộ dáng, nhưng đối với đệ tử sinh tử tổn vong, vẫn là cực kỳ để ý. Phê bình xong ngao liệt cùng Kim Sí Đại Bằng, liền Dương Mi tâm lý cũng thư thái không ít. Ngày trước còn lưu lại tại tiên đạo cảnh giới thời điểm, chính mình không giờ khắc nào không tại đeo đuổi đột phá, muốn chân chính siêu thoát tiên đạo, bước vào cảnh giới càng cao hơn. Nhưng mà tại chính thức siêu thoát phía sau, Dương Mi ngược lại cảm thấy biến hóa của mình cũng không có lớn như thế. Chính mình vốn chính là hồng hoang thế giới chỉ hai tiên đạo cường giả, trên đầu còn có một vị vô cùng tương lai Siêu Thoát Tiên Đạo Trưởng Sinh Đạo Tôn Đệ Ép. Tại siêu thoát phía sau, Dương Mi đã từng thận trọng hướng Trường Sinh cung phương hướng nhìn một chút, muốn kiểm tra một chút vị kia Trường Sinh Đạo Tôn nội tình, nhìn một chút tại đột phá phía sau chính mình, cùng vị này Trường Sinh Đạo Tôn vẫn còn rất xa khoảng cách. Ai có thể nghĩ vừa nhìn lên, kém chút để Dương Mi đạo tâm không có. Thế nào cảm giác khoảng cách càng lớn, vị này Trường Sinh Đạo Tôn hình như càng ngày càng mạnh. Trước đây còn có thể cảm nhận được Trường Sinh Đạo Tôn siêu thoát thiên đạo khí tức, chờ mình siêu thoát phía sau, liền như khí tức này đều không cảm giác được. Phản pháp Trường Sinh Đạo Tôn chưa bao giờ xuất hiện Giữa thiên địa đều không có nhân vật này. Siêu Thoát phía sau Dương Mi, hoàn toàn không cách nào tìm được trưởng sinh đạo Tôn tung tích. Hắn đến Trần Trường Sinh tại trong trường sinh cung, tâm huyết dâng trào, cảm ứng được đệ tử khả năng sẽ xuất hiện một chút kết thúc. Hắn thông qua thiên đạo, hướng Dương Mi ra hiệu, khiến bề ngoài ra, giúp chính mình mấy cái kia có chút kiêu căng đệ tử giải quyết một chút phiền vấy nhỏ. Tiếp tiếp vào trường sinh đạo Tôn ý chỉ phía sau, Dương Mi nhanh chóng đứng người, chủ động bước ra hồng hoang bên ngoài. Hắn cũng có mượn cơ hội đến ngoại giới đi một chút ý nghĩ, xem như siêu thoát cường giả. Địa vị cùng những cái kia hợp đạo thậm chí hồn nguyên tu sĩ so ra, hoàn toàn là hoàn toàn khác biệt. Cường giả như vậy, coi như là đến cựu tinh thế giới cũng sẽ đạt được lễ mộ. Bất quá tại chính thức du lịch hỗn độn thế giới phía trước, còn muốn trước giải quyết hiện tại một điểm này phiền to nhỏ. Dương Mi thò tay đem Hạ Vũ Tiên Đế nắm ở trong tay, nhìn qua gió nhạt mấy ít, lại để phương thế giới này vô số sinh linh đều cảm thấy hoảng sợ. Thân hợp thiên đạo, xem như thế gian đệ nhất cường giả Hạ Vũ Tiên Đế, trước đó không lâu còn trấn áp những cái kia xâm lấn giới này quái vật. Ai có thể nghĩ trong nháy mắt, lại bị một cái đột nhiên xuất hiện tu sĩ như là bắt gà con đồng dạng siết ở trong tay. Vị Dương Mi một phách bắt được Hạ Vũ Tiên Đế giờ phút này gắng sức giãy giụa lấy. Cương đại thiên đạo khí tức không ngừng rung động, hắn đem hết toàn lực muốn theo trong tay Dương Mi tránh thoát ra ngoài, nhưng thủy chung làm không được. Lại gấp lại tức giận phía dưới, vị này tiên đế cũng không loải hoài đến dáng vẻ, lớn tiếng quát lớn lấy. Vị tiên bối này, các ngươi vượt biên giới. Vượt biên giới? Càng ai giới? Một giới này có chủ nhân ư? Bần đạo thế nào không nhìn thấy? Dương Mi ngoài cười nhưng trong không cười nói, lập tức trong tay nhẹ nhàng một nắm. Phốc. Một tiếng vang nhỏ Hạ Vũ tiên đế nhục thân sổ độ, tính cả nguyên thần cũng bị cùng nhau bóp đến náo nát. Lúc trước còn vì ngao liệt cùng kim sĩ đại bằng mang đến chí mạng uy hiếp tiên đế, tại trong tay Dương Mi chỉ là một cái tiện tay liền có thể bóp chết sâu kiến. Thật tốt tu hành, đối với tu sĩ mà nói, cảnh giới cùng tu vi mới là duy nhất quyền nói chuyện. Dương Mi nhất thời ở giữa, lại thêm thích lên mặt dạy đời ý nghĩ. Trước mắt hai cái này tu sĩ, thế nhưng trưởng sinh đạo tôn đệ tử, chính mình ra mặt chỉ điểm họ hai, chính độ nào đó cũng đã thành bọn hắn tiền bối lão sư. Như vậy, hình như cùng trưởng sinh đạo tôn ở giữa khoảng cách càng gần. Dương Mi suy nghĩ một chút còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng mà trong lòng không hiểu hiện lên cảnh giác lại để hắn nháy mắt để phòng rồi lên. Cảnh giới càng cao thâm tu sĩ, đối với thiên cơ biến hóa cũng càng phát mẫn cảm. Bây giờ Dương Mi siêu thoát thiên đạo, bản thân lực cảm giác lượng được cường hóa vô số lần, có thể làm cho hắn sinh lòng căng thẳng, đủ để chứng minh nguy cơ khủng bố. Hạ Vũ Tiên Đế thân tử đạo tiêu phía sau, tại đạo trường của hắn bên trong cái kia một tòa dựng nên vô số túy nguyệt, bị ức vạn sinh linh ngải đem nhẹ nhẹ bái tiên đế tượng lại ầm vang vỡ vụt. Ngay sau đó một cỗ không hiểu khí tức hiện hóa kèm theo một tiếng tức giận mà bạo ngược tiếng giống, "Là ai, dám giết phân thân của ta?" Lời này vừa nói ra, lập tức đệ Nguyên Bảng còn khí định thần nhàn Dương Mi cảm thấy khôn hồn. Chính mình tuy là tùy tiện bóp chết một vị hợp đạo tồn tại, nhưng hình như cũng bởi vậy trêu chọc tới một cái nhân vật cực kỳ khủng bố. Tương tại Trường Sinh Đạo Tôn trên mình cảm nhận được tương tự khí tức, lại một lần nữa xuất hiện. Chỉ nghe hắn thanh âm, mà không thấy một thân. Tuy là nghe được cái kia chất chứa vô biên tức giận tiếng nói, nhưng Dương Mi, nhưng thủy chung không cảm ứng được vị kia vô thượng cường giả tồn tại. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề Đó chính là tu vi cảnh giới của mình cùng đối phương khoảng cách quá lớn. Dương Mi không chút do dự liền động lên tạm thời rút lui suy nghĩ. Không bố như thế tồn tại, tuyệt đối không phải hắn có khả năng chống lại. Dạng này khoai lang bỏng tay vẫn là giao đến trưởng sinh đạo tôn trong tay đi a. Hắn chuyến này ở nhiệm vụ cũng chỉ là tới cứu Kim Sí đại bằng cùng giao liệt, chỉ cần đem bọn hắn cả hai mang về là được rồi. Giờ khắc này, làm mau chóng thoát thân, Dương Mi thậm chí không hề cố kỵ, trực tiếp hiển lộ bản thể. Hắn lại một lần nữa hóa thành Dương Liếu Tiên Cô, dùng hết toàn lực của mình, diễn hóa ra không gian đại đạo muốn theo phương thế giới này bên trong kéo ra một đầu không gian thông đạo, thẳng tới Hồng Hoang thế giới. Tuy là Dương Mi động tác cực nhanh, thế nhưng cái kia một tôn bởi vì thân thân bị hủy mà vô cùng chấn nộ tồn tại, lại có càng khó bề tưởng tượng lực lượng. Nguyên bản bị Dương Mi bóp thành cho tụi phía sau, chiếc đệ đạo diện hạ vũ tiên đế, đột nhiên quỷ dị đoàn tụ. Tán lạc khí huyết theo trong hư không trở về, lần nữa ngưng tụ ra tiên đế thân thể, tính cả tiên ý cũng bị triệu hồi. Trên mình thân hoàn toàn bộ tiêu tán, hiển hóa ra diện mục thật sự. Không chỉ là Dương Mi hầm nức kim xí sí đại bằng trời tu sĩ, Ba gồm vương thế giới này còn lại mấy vị thánh nhân cùng cái khác đại năng tiên thần. Giờ này khắc này, đều có thể rõ ràng thấy rõ Hạ Vũ Tiên Đế tướng mạo. Vị này tiên đế diện mạo, nhiều hơn mấy phần biến hóa rất nhỏ, hiển nhiên càng gần sát hắn bản tôn chân thực tướng mạo, càng phát uy nghiêm mà cường đại, lộ ra lạnh giá vô tình đạo vận. Nhìn trước mắt quỷ dị bám thân Hạ Vũ Tiên Đế, Dương Mi con ngươi lại không bị khống chế có rút lại. Hạ Tiên, lại là ngươi. Chương 551, Chí Cao Hưng Hoàng, Thần Phệ Đại La Kim Tiên. Nếu như nói phía trước vị kia Hạ Vũ Tiên Đế tướng mạo Cùng Hồng Hoang thế giới Hạo Thiên Thượng Đế có 8 phần tương tự lại nói, cái kia giờ phút này vị này lại lần nữa phục sinh Hạo Vũ Tiên Đế, cơ hội liền cùng Hạo Thiên Thượng Đế giống nhau như lúc. Không đúng, ngươi không thể nào là hắn. Khí tức, nguyên thần, đại đạo, không có một chút chỗ tương tự. Dương Mi nheo lại mắt, tuy là trong lòng đề phòng, nhưng hắn cũng nổi lên một cái rất lớn nghi hoặc. Trên đời này làm sao có khả năng giống như cái này tương tự hai cái tồn tại? Nếu là thế tục ở giữa phàm nhân thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác là hai vị chí ít hồn nguyên trở lên tổ giả. Tầng tứ này tu sĩ Mỗi một cái đều có chỗ lập đạo, tuyệt đối sẽ không cùng các tu sĩ khác lẫn lộn. Nói cách khác, tướng mạo của bọn hắn cũng là không có khả năng nhất trí. Mà giờ khắc này mượn thể trọng sinh vị tồn tại này, thân sắc đồng dạng có chút quỷ dị. Nếu như ngay cả ta đều không phải hạ tiên, vậy cái này siêu thoát bên trên, ngàn vạn thế giới, lại có ai dáng có hạ tiên danh tiếng. Thời khắc này Dương Mi cũng không biết, theo một ý nghĩa nào đó, hiện tại đứng ở trước mặt hắn cái này một vị hạ tiên, mới thật sự là hạ tiên. Cũng không phải thế giới trưởng hạ bên trong, như sông hàng ức vạn thế giới hạ tiên. Mà là siêu thoát trên đó, ở vào càng cao vĩ độ một tầng khác. Dương Mi, người cái lão giả hoa thân, rõ ràng tại nơi này bị ta gặp phải. Thần sắc lạnh lùng Hạ Tiên, mà không thay đổi nói, nhưng mà thái độ của hắn cùng trong câu chữ chỗ biểu hiện ra thâm ý. Lại để Dương Mi đã có một loại dùng mình ảo giác. Hắn thậm chí cảm nhận được một loại đến từ không biết khủng bố. Trước mắt Hạ Tiên, cũng không phải trong trí nhớ mình cái kia một cái Hạ Tiên, mà cùng lúc đó cái này một tôn Hạo Tiên trong miệng nói tới Dương Mi, cũng tất nhiên không phải là mình. Chẳng lẽ cái này vô biên bên trong thế giới, còn có một vị khác Dương Mi? thậm chí không chỉ một. Không cần suy nghĩ nhiều, ngươi bất quá là lão gia hỏa kia một cái hóa thân." Hạo Thiên cười lạnh, ánh mắt nhìn xem Dương Mi tràn ngập khinh thường. "Lão gia hỏa cùng ta đều là đại la kiếm tiên, cùng tồn tại chí cao bên trên, ta không làm gì được hắn. Nhưng đến nơi này, ngươi chỉ là một đạo hạ giới phân thân, còn không cùng ta gọi bạn tư cách. Giờ phút này đứng sừng sững ở trước mặt Dương Mi Hạo Thiên, mới là đúng nghĩa Hạo Thiên mà tôn." Hắn cũng không phải vô số trong thế giới hiển hóa từng cái hóa thân Hạo Thiên, mà là tất cả Hạo Thiên môn môn. Thậm chí vị này chân chính Hạo Thiên thượng đế Chúa tồn tại chân chính thời không vĩ độ cũng muốn siêu thoát vô hạn thế giới, được xưng là chí cao bên trên. Tại cái kia không cách nào tưởng tượng khủng lô thế giới bên trong, Hạo Thiên Thượng Đế cùng Dương Mi Đại Tiên đánh đồng, đều là vô cùng cường đại đại la kim tiên. Không giống với thế giới khác, cái gọi là đại la kim tiên các loại tuyệt pháp, chí cao tối cao đại la kim tiên mới là cái này một xưng hô nguyên bản hàm nghĩa. Là làm không gì làm không được, không gì không biết. Một ý niệm, liền có thể khai thiên tích địa, diễn hóa vô biên thế giới, bình định lại thời không vĩ độ. Nếu như nhất định muốn đem cái này đại la kim tiên cùng hắn thế giới đã bị dùng nát tốn rừng, lại thêm khác biệt. Hạo Thiên thượng đế bản tôn ở tại Lý Đại La Kim Tiên cảnh giới, liền là danh phủ kỳ thực thần thoại Đại La Kim Tiên. Ngươi là Hạo Thiên, cái kia trong Hồng Hoang Hạo Thiên là ai? Nếu như ta không phải Dương Mi, cái kia thật chính giữa Dương Mi là ai? Bần đạo siêu thoát thiên đạo, chứng vô số lần đại đạo, kết quả là lại chứng không được chân ngã. Nếu như ta không Dương Mi, vậy ta là ai? Giờ khắc này Dương Mi thậm chí có chút hỗn loạn. Cái này một tôn Hạo Thiên xuất hiện, đối với đối với hắn tư duy đều có cực kỳ kịch liệt trùng kích. Hóa thân phân thân cùng bản tôn Tuyết Pháp vốn là có chút vi diệu. Rất nhiều phân thân pháp bên trong tận lực hạn chế hóa thân tu vi cảnh giới thủ đoạn, đồng dạng cũng là vì dự phòng hóa thân quá mạnh, xuất hiện đạo khách thành chủ tình huống. Nhưng mà nghe lời cái này, một vị Dương Mi hóa thân tự lẩm bẩm, Hạ Thiên bản tôn nhưng cũng lộ ra một chút dị động thân sắc. Hồng Hoang Hạ Thiên. Nói như vậy, cái này vô biên trong thế giới đã diễn hóa ra Hồng Hoang hư. Chí cao bên trên, những cái kia vô thượng cường giả bản tôn đều đứng sừng sững ở cái kia to lớn mà huyền diệu trong thế giới. Lấy bọn hắn siêu thoát vạn vật vô thượng vĩ lực, Nếu là chân chính phủ xuống đến trí cao phía dưới, chỉ cần trong nháy mắt liền có thể để những cái này như là thao mạt bản thế giới toàn bộ phá diệt. Nhưng đối với những cái kia tồn tại mà nói, đại đạo tu hành đồng dạng không có đi đến cuối cùng. Thần thoại đại la bên trên, cũng còn có cảnh giới càng cao hơn. Lam lục lội ra càng cao nhất cảnh con đường, cái kia trí cao tối cao thần thoại đại la cường giả cũng phân ra vô số hóa thân, đưa vào trí cao trở số lực vạn trong thế giới. Cái này đến cái khác tiểu thế giới xuất hiện thân ảnh của bọn hắn, đều là phân thân huyền hóa, liền hóa ra đạo khác nhau cùng pháp. Mà những phân thân này tồn tại duy nhất mục đích Trên thực tế chỉ có một cái, đó chính là trợ giúp chi cao tối cao bản tôn, thôi diễn ra chân chính có khả năng đi lên thần thoại đại la bên trên con đường. Hạo Thiên bản tôn như vậy, Dư Mi bản tôn cũng là như thế. Thậm chí Hồng Hoang thế giới vô số tiên thần, sự hiện hữu của bọn hắn cũng đều là một vị nào đó chi cao bên trên nhân vật vô thượng, hình chiếu chư thiên hiển hóa phân thân. Như là đã diễn hóa ra Hồng Hoang thế giới, nói không chắc có thể có được một chút dẫn dắt. Tại hóa thân bên trên khôi phục Hạo Thiên bản tôn, giờ phút này nhiều một chút ý nghĩ. Hắn dự định tiến về Hồng Hoang thế giới nhìn một chút, tìm kiếm một chút khả năng tồn tại bí mật. Bất quá trước đó vẫn là muốn đem những cái này chướng mắt đồ chơi trước trừ bỏ. Dương Mi đại tiên tại trí cao bên trên bản tôn, cùng Hạo Thiên bản tôn cũng không đối phó. Giữa hai bên cũng nhiều có tranh đấu, hơn nữa vị kia Dương Mi bản tôn đạo pháp tu vi so Hạo Thiên cao hơn một cấp. Lúc trước mấy lần trong đụng chạm để Hạo Thiên bản tôn đều ăn mấy lần thiệt ngầm. Đã không làm gì được hắn bản tôn, hiện tại lấy trước cái này một bộ hóa thân vung chút giận cũng không có gì. Thậm chí Hạo Thiên ánh mắt còn trong lúc lơ đãng nhìn thấy ngạo liệt cùng kim sĩ sí đại bằng. Thật là thần đẹp đại bằng, một tôn hóa thân có khả năng diễn hóa đến tình cảnh như thế cũng coi là hiếm thấy, kim sĩ đại bằng nhất tộc cũng có cao nhân a. Cái kia thập tứ chảo quái long là chuyện gì xảy ra? Là chí cao tối cao vị nào long tộc đại la hình chiếu? Như vậy đập tù hóa thân, tất nhiên là một chiêu ám thủ. Hạo Thiên bản tôn đem Dương Mi cùng Ngao Liệt, kim sĩ đại bằng nhiều biểu hiện nhìn ở trong mắt. Trước mắt ba cái tựa hồ cũng là chí cao bên trên tồn tại hiện hóa hình chiếu phân thân. Chỉ bất quá bọn hắn hình tượng cùng chí cao bên trên bản tôn đều xuất hiện rõ ràng biến hóa. Ra vào nhiều nhất không thể nghi ngờ là Ngao Liệt. Thập tứ chảo chân long co như là chỉ cao tối cao cũng không mấy đầu loại tầng thứ này long tộc. Hơn nữa để Hạo Thiên Bản Tôn có chút bất ngờ, là hắn so sánh trí cao bên trên cái kia mấy đầu long tộc đại la, cũng không phát hiện có thể cùng ngang liệt phù hợp với nho cường giả. Mặc kệ nó, đem các ngươi diệt sạch, mặc kệ là cái gì sáng cờ ám tử, hết thảy hủy đi. Đã gặp được bản đế, các ngươi những lão giả này tính toán, chú định lấy giọ trúc mà múc nước công giá chảng. Lời còn chưa dứt, Hạo Thiên Bản Tôn trực tiếp xuất thủ. Lấy cảnh giới của hắn cùng đẳng hạng, Dương Mi chờ tu sĩ liền cơ hội phản ứng đều không có. Trong tay Hạo Thiên tràn ra một chút tia quang, đem Dương Mi trở tu sĩ ba phủ, muốn đem triệt để xóa đi. Nhưng mà ngay tại vị tồn tại này động thủ lồng thời, Dương Mi trong đảm bảo, một khối khắc họa trường sinh hai chữ phủ chủ, tự mình vỡ vụt. Chương 552, Dương Mi cầu cứu, Trường Sinh phủ xuống dị thế giới. Hùng hoàng thế giới, Trường Sinh cũng bên trong. Chân Trường Sinh đột nhiên cảm ứng được chính mình ban cho Dương Mi phủ chủ, đột nhiên vỡ vụt. Phủ chủ bên trong ẩn hàm đặc thủ cấm chế, càng làm cho hắn phát giác được giờ phút này Dương Mi đối mặt nguy cơ. Chuyện gì xảy ra, liền hắn đều gặp gỡ phi toái. Liên Chân Trường Sinh cũng không có nghĩ đến. Dư Mi dạng này một cái siêu thoát cường giả rõ ràng đều sẽ gặp gỡ nguy hiểm. Phải biết, loại tình huống này vẫn là rất ít gặp. Những cái kết hợp đạo cường giả, Hỗn Nguyên tu sĩ đi bên ngoài thời điểm, đến một chút cao cấp trong thế giới, chính xác có gặp được nguy hiểm khả năng. Nhưng siêu thoát cường giả số lượng quá mức hiếm thấy, tại thế giới vô tận bên trong là phượng mao lân rắc tồn tại. Lúc trước Vương gia đại quân tiến công Hồng Hoang thời điểm, vị kia Vương gia tứ tổ liền dáng quang minh chính đại vượt qua thế giới Trường Hà mà tới, không có chút nào cố kỵ. Đây cũng là siêu thoát cường giả tự tin. Đặt tới cảnh giới này, Bình thường thế giới căn bản là không có cách ngăn cản bọn hắn bước chân. Đến tận cùng muốn đi cái nào thế giới, lại có thể chiêu đến như vậy tai họa. Thông qua phủ chú vỡ vụn thời gian dấu hiệu, Trần Trường Sinh có khả năng rất rõ ràng nắm chắc đến thời khắc này Dương Mi đã có nguy cơ vẫn lạc. Một cái siêu thoát cường giả, bước vào cảnh giới này thời gian còn chưa lâu, lại muốn qua loa đạo diệt. Bất đắc dĩ, Trần Trường Sinh cũng chỉ có thể lựa chọn đích thân xuất động. Cuối cùng, bây giờ Hồng Hoang trừ hắn, không còn có bất luận kẻ nào có khả năng ứng đối siêu thoát trên cảnh giới đối thủ. Liên Dương Mi đều bị trấn áp, cái khác Hồng Hoang đại năng co như tiến đến trợ giúp cũng chỉ là đưa đồ ăn. Chân chương sinh theo trưởng sinh cung bên trong đứng dậy, một bước phóng ra, liền theo trong hồng hoàng thế giới biến mất. Mà giờ khắc này, đối mặt với Hạo Thiên Bản Tôn phủ xuống Dương Mi, cũng chính xác đến mức đèn cả rậu. Làm chống lại vị này, đạo hạnh cao gần như không cách nào phòng đoán tồn tại, Dương Mi hiện lộ bản thể, dùng hết toàn lực. Nhưng mà tại Hạo Thiên Bản Tôn trước mặt, tất cả chống lại đều là phí công. Hạo Thiên Bản Tôn một bước phóng ra, vô cùng đáng sợ áp lực liền phủ xuống tại trên thân thể Dương Mi. Mặc dù hắn cùng kim xí sí đại bằng thân thể, đều đã bị Hạo Thiên Bản Tôn giam cầm. Nhưng vị này tới từ trí cao bên trên thần thoại đại la, nhưng cũng không muốn tùy tiện thả đối thủ trước mắt. Tại trí cao bên trên, cùng vị kia hình chiếu đại thiên thế giới Dương Mi lão tổ giao thủ nhiều lần, hạo thiên bản tôn thua thiệt không nhỏ. Lần này, vừa vận theo một đạo này hóa thân bên trên thu về một chút lợi tức. Một bộ siêu thoát cảnh giới hóa thân, đối với vị kia Dương Mi lão tật mà nói, tại cái này hằng hà sa thuộc tức vạn trong thế giới, cũng lạ không thể có nhiều. Nếu như chém dụng cái này một tôn hóa thân lời nói, lão già kia tổn thất cũng không nhỏ a. Chính là ôm lấy ý nghĩ như vậy, hạo thiên bản tôn lướt thúc bản thân thần, thần thông uy năng. Hắn vốn có thể dễ như chờ bàn tay đem đối thủ trực tiếp mạt sát, nhưng bây giờ lại có lưu lại lực, vận dụng một chút gần như tại hình phạt huyền diệu thần thông, đối Dương Mi lão tổ tiến hành tra tấn. Hạ Thiên bản tôn một chút loáng một cái, từng đạo tiên quang lưu chuyển, hóa thành lợi kiếm đem Dương Mi tiên mục chi thân thể chặt ngược lại. Thế gian của cây chi lâm, đối với lưỡi đao sắc bén, có thiên tính bên trên sợ hãi. Mặc dù Dương Mi lão tổ siêu thoát thiên đạo, bình thường chỉ bảo đều không thể thường tới bản thể. Nhưng tại Hạ Thiên bản tôn trước mặt, dạng này cổ cây thân, ý nguyên không cách nào ngăn cản hắn thần hung. Trong nháy mắt, Dư Mi lão tổ thân thể lượi giằng, bị Hạo Thiên bản tôn chém thành một khối lại một khối mà nhỏ. Tính cả Hán Nguyên thần cũng bị cắt, giống như lăng trì đồng dạng, vô cùng thê thảm. Một màn này, càng làm cho bị trấn áp kim xí đại bàng cùng ناو liệt cảm thấy đau lòng. Giờ phút này trong lòng của bọn hắn loại trừ công vẫn bên ngoài, cũng có không hiểu hối hận. Nếu là ở tiến công một phương thế giới này thời điểm, sớm làm ra an bài, sự tình có lẽ sẽ không phát triển đến hiện tại của diện. Không chỉ huynh đệ mình hai người đều bị cường giả trấn áp, kèm thêm lấy tới trước cứu viện Dương Mi lão tổ cũng bị cái này. Tuy là chịu đựng khó nói lên lời khổ sở, nhưng mà trong lòng Dương Mi đạo tâm cực kỳ cố định, ngược lại nhiều cầu sinh hy vọng. Nếu là Hạo Thiên bản tôn trực tiếp làm đem bọn hắn mã sát, vậy coi như là tại phía xa hồng hoang thế giới Trần Trường Sinh, hiện tại cũng không có cách nào để bọn hắn khởi tử hoàn sinh. Cuối cùng Hạo Thiên bản tôn thân là thần thoại, đại la cảnh giới cao, còn muốn vượt qua Trần Trường Sinh. Lấy Trần Trường Sinh hiện tại hoàng tôn cảnh giới tu vi, còn không cách nào phục sinh loại cấp bậc này kinh khủng tổn tại chém giết sinh linh. Nhưng bây giờ, Hạo Thiên bản tôn lại tận lực kéo dài thời gian, muốn tiếp tục tra tấn tìm nhừ mùi. Chỉ cần thời gian kéo càng lâu, Hồng Hoang thế giới liền có thể làm ra càng hoàn thiện an bài, thậm chí, Trường Sinh đạo tôn cũng có thể chạy đến đường nối. Tại Dương Mi nhóm cường giả này trong lòng, đối với Trần Trường Sinh có không hiểu tự tin. Vị này Trường Sinh đạo tôn thực lực quá mức thần bí, mỗi một lần cùng hắn ngắt nối tiếp xúc, dù sao vẫn có thể cảm giác được vị này đạo tôn tại đại đạo trên tu hành lại đạt được không cách nào tưởng tượng tiến bộ. Coi như là trước mắt Hạo Tiên bản tôn đệ Dương Mi có loại không cách nào chống cự ảo giác, nhưng hắn y nguyên tin tưởng vững chắc Hồng Hoang thế giới Trường Sinh đạo tôn có thể chế phục trước mắt cường địch. Dương Mi phản ứng lại để Hạo Tiên bản tôn có chút bất mãn. Hắn muốn chính là nhìn thấy đối thủ khóc ròng ròng bộ dáng. Hết lần này tới lần khác trước mắt cái này một cái đối thủ cũng phân thân, dù cho vạn nhận ra thân, thống khổ không chịu nổi nhưng cũng không có khuất phục. Ngược lại bày ra một bộ tự tin chắc chắn bộ dáng. Thế nào, ngươi còn tưởng rằng bản thể của ngươi tại phía xa trí cao bên trên cũng sẽ hạ xuống ý chí che chở ngươi? Hạo Tiên bản tôn khinh thường nói. Hắn lầm tưởng Dương Mi giờ phút này vẫn như cũ chắc chắn lòng tin, la bắt nguồn từ vị kia đồng dạng tại trí cao bên trên thần thoại đại la. Ít là mộng Bản Tôn có khả năng hình chiếu hóa thân, là bởi vì phương thế giới này ức vạn năm tín ngưỡng tích lũy, bên cạnh đó còn có bản Tôn phí hết tâm tư, theo chí cao bên trên truyền xuống bản nguyên linh vật. Người cái này một bộ hóa thân, trên mình tín ngưỡng chi lực ít đến tương cảm, càng không có lao giả kia bản nguyên vật, người hiện tại cảnh giới căn bản cũng có khả năng đưa tới bản thể ý chí phụ xuống. Hạo Thiên bản Tôn chậm rãi nói, muốn xóa đi trong lòng dương mi chỉ có hy vọng. Bất quá theo lấy thời gian trôi qua, Hạo Thiên bản Tôn tâm lý cũng nhiều mấy phần vội vàng. Hắn tuy là phủ xuống tại những cái này hạ giới bên trong, nhưng mà lực lượng có hạ Có thể lưu lại thời gian sẽ không có giải. Vì để tránh cho chí cao bên trên cái khác tụ tại, phát hiện đầu mối, chính mình cũng nhất định phải nhanh xử lý sạch chuyện nơi đây, tiếp đó nhanh chóng trở về chí cao bên trên. Đi cho đi. Giờ khắc này, Hạ Thiên bản tôn không còn kéo dài, chân chính vận dụng sát chiêu. Lực lượng vô hình sụp đổ đại đạo, trực tiếp quét sạch hướng Dương Mi cùng Ngao Liệt còn có Kim Sí đại bằng các loại tu sĩ. Đây mới thực là siêu thoát vạn vật lực lượng, có khả năng tại đại đạo cấp độ đem Dương Mi những tu sĩ này triệt để ma diệt. Cảm nhận được cái kia chí mạng lăng lệ sát cơ giơ mi, Trong lòng cũng không kèm nổi mất hết can đảm. Ta mệnh thôi rồi, cung chủ vì cái gì còn chưa có xuất hiện. Sau một khắc, Dương Mi bên người liền xuất hiện một khe hở không gian, Trần Trường Sinh một mặt hờ hững, theo bên trong vết nứt đi ra. Khi nhìn đến cái kia Hạo Tiên bạn tôn một cái chớp mắt, cho dù là Trần Trường Sinh cũng theo đó sửng sợ. Chương 553, Chư Tiên Tịnh Tổ thất bại. Hạo Tiên. Nhìn thấy trước mắt xuất hiện là lão Hạo Tiên, cho dù là Trần Trường Sinh cũng vô cùng bất ngờ. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện không đúng, trước mắt tôn linh này, khẳng định không phải hắn ấn tượng bên trong cái vị kia Hạo Tiên. Mặc kệ là tu vi, khí chất, thậm chí tại linh hồn khí tức các loại rất nhiều phương diện. Hai tôn Hạo tiên ở giữa đều có chênh lệch rất lớn, thậm chí có thể nói loại trừ bên ngoài tướng mạo, bọn hắn vốn là hoàn toàn khác biệt hai cái thân thể. Tại chân trường sinh xuất hiện một khắc này, Hạo tiên bản tôn động tác hơi chút dừng một chút. Hắn đánh giá một chút người tới, trong đôi mắt càng là toát ra thần sắc khinh thượng. Ta còn tưởng rằng cái dương min này, lão quỷ phế vật hóa thân thật có thể chuyển đến lợi hại gì tứ binh, không thể tưởng được phế vật thủy chung là phế vật, liền tìm đến cứu binh cũng bất quá là một cái hoàng tôn cảnh giới sâu kiến. Chí cao bên trên Hạ Thiên bản tôn thế nhưng thực sự thần thoại lại la, so với Hoàng Tôn tu sĩ mạnh hơn không biết bao nhiêu. Nếu là về tới chi cao bên trên, có khả năng thi triển ra toàn lực của mình. Như trước mắt dạng này Hoàng Tôn tu sĩ, Hạ Thiên một ánh mắt đều có thể nghiền chết vô số. Nhìn dạng này, ngươi con kiến cổ này chắc hẳn cũng là đến từ Hồng Hoang a. Cảm ứng được Trần Trường Sinh trên mình càng nồng đậm thế giới khí tức, Hạ Thiên bản tôn liền đại đoán được lai lịch của hắn. Bất quá vị này bản tôn tâm lý cũng hiện lên một chút nhàn nhạt nghi vấn. Hoàng Tôn cảnh giới thực lực, tại những cái này hạ giới bên trong, cơ hồ là có thể đi ngang tội tại. Nói chung, nhân vật như vậy tất nhiên sẽ là chí cao bên trên những cự đầu kia một cái nào đó hình chiếu. Nhưng mà khi nhìn đến Trần Trường Sinh một khắc này, Hạ Thiên chỉ cảm thấy đối phương hình tượng cực kỳ lạ lẫm. Chí cao bên trên hình như chưa bao giờ gặp phải tương tự cường giả. Chẳng lẽ là hạ giới sinh ra tổ dân tu sĩ, lần đầu tiên đi đến loại tình trạng này. Mặc dù hơi nhỏ nhỏ nghi hoặc, nhưng thời khắc này Hạ Thiên Ý Nguyên có khống chế toàn trường khí phách cùng thực lực. Đối với tu hành giả mà nói, duy nhất quyền nói chuyện liền là tu vi. Tại Hạ Thiên bản tôn trước mặt, mặc kệ đối thủ là siêu thoát cường giả, vẫn là hoàng tôn tu sĩ đều cùng sâu kiếm không khác. Tại chí cao bên trên trong thế giới, dạng này hoàng tôn tu sĩ liền cho thiên đỉnh giữ cửa đều không đủ, phải biết tại cái kia chí cao vô thượng thế giới, có khả năng làm thiên đỉnh trấn giữ thiên môn tu sĩ, kém nhất cũng là thân chủ. A, sâu kiếm." Trần Trường Sinh cười lạnh, lập tức phóng xuất ra lực lượng của mình. Hắn cũng mặc kệ trước mắt Hạo Thiên đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Thương tới đệ tử của mình, vậy thì nhất định phải vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Tuy là Trần Trường Sinh vẫn luôn tuân theo nuôi thả kế sách, đối với đệ tử tu hành rất ít can thiệp. Nhưng mà tại quan hệ đến sinh tử nguy hiểm bên trên, Trần Trường Sinh là cực kỳ bao che cho con. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không để Dương Mi đi ra nghị cách cứ viện, thậm chí cuối cùng chính mình tự mình xuất động. Chư Tiên Tịnh Thổ. Theo lấy Trần Trường Sinh tâm niệm vừa động, thần thông diễn hóa, thật lớn chư Tiên Tịnh Thổ, trong chốc lát lồng vùng một phương thế giới này. Tính cả cái kia Hạo Tiên bản tôn cũng cùng nhau bao phủ tại bên trong. Đây chính là Trần Trường Sinh một mực đến nay, mọi việc đều thuận lợi đại sắc khí. Lúc trước đối mặt Vương Gia Đại Quân thời điểm, Chư Tiên Tịnh Thổ dựng ra liền tùy tiện đem cái kia vương gia tứ tổ bao phủ trong đó, sau đó tại trong nháy mắt diệt xác. Bất luận cái gì bị bao phủ tại chư tiên tịnh thổ bên trong tu sĩ, thần thông, đạo hạnh, pháp lực, hắn chỗ có hết thảy, đều sẽ bị toàn bộ bốc ra, biến thành phàm nhân. Theo lấy cái này một cỗ lực lượng bộc phát ra bị bao khỏa, trong đó Hạo Tiên cũng có chút chấn kinh. Loại lực lượng này, đối với hắn mà nói hết sức quen thuộc. Linh vực chi lực, cũng thật là thần chủ lực lượng, xem ra ngươi chính là cái kia hạ giới hồng hoang vực chủ ư? Có chút ý tứ. Hạo Tiên thần sắc vi diệu, trên mình nhẹ nhàng chấn động liền theo Trần Trường Sinh chư tiên tịnh thổ bên trong tránh ra. Giữa hai bên thực lực chênh lệch quá lớn. Tuy là Trần Trường Sinh bây giờ chư tiên tịnh thổ có khả năng cưỡng ép trấn sát Hoàng Tôn dưới cảnh giới tất cả tu sĩ, dù cho cùng là Hoàng Tôn, lâm vào cái này bên trong lĩnh vực cũng khó có thể thoát thân. Nhưng Hạo Thiên bản tôn tu vi cảnh giới biết bao cao xa, thần thoại đại la lực lượng trong nháy mắt liền phá trừ chư tiên tịnh thổ bả phủ. Cho dù là Trần Trường Sinh cũng có chút chấn kinh. Đây là hắn lần đầu tiên gặp được chính mình thần thông bị hóa giải tình huống, nhưng cũng chính là bởi vì tình huống như vậy, để Trần Trường Sinh càng phát cái giác. Chướt mắt cái này xuất hiện cùng Hạo Tiên giống nhau như lúc quán nhân, hắn thực lực mạnh, sâu không lường được. Coi như là chính mình cũng muốn mọi loại cẩn thận, tuyệt đối không thể khinh địch. Nhi tới chỉ có thể vận dụng món đồ kia. Giờ phút này trong lòng Trần Trường sinh nghĩ đến một kiện vừa mới tới tay không lâu cường đại linh vật. Đối mặt với cảnh giới tu vi viễn siêu mình tưởng giả, giờ phút này chỉ có thể vận dụng ngoại vật, tới san bằng giữa hai bên chiến lệch thật lớn. Một bên khác Hạo Tiên bản tôn cũng đã triệt để động lên sát khí, ngay từ đầu vẫn chỉ là ngang liệt cùng kim sĩ đại bằng, đảo mắt lại tìm đến một cái dương mi hoa thân. Ngay sau đó xuất hiện một cái hạ người vô danh, lại cho thấy thần chủ lĩnh vực chi lực. Cái này nếu là chỉ hoán nữa số giới, có lẽ sẽ đụng tới càng nhiều nhân vật cứng hãn. Liên tiếp biến hóa, Liên Hạo Thiên cũng có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hắn có loại dự cảm, tình thế phát triển hình như đã thoát ly tầm kiểm soát của mình. Nếu là lại làm như vậy đi xuống, nói không chắc thật có lật tuyển trong mương khả năng. Thân lại chí cao bên trên thần thoại đại la, xem như tiên đỉnh chủ nhân Hạo Thiên, cũng là sát phạt quả đoán nhân vật kiêu hùng. Thấy thế, hắn không còn kéo dài, muốn trực tiếp động thủ cưỡng ép mạn sát trước người tất cả tồn tại thậm chí ngay cả một phương thế giới này hắn đều muốn mượn cơ hội này, triệt để hủy đi. Lấy cái này cắt đứt những cái kia cái khác thần thoại đại la tầm mắt. Mặc kệ là Dương Mi vẫn là cái kia thập tứ trảo quái long, cùng trước mắt cái này không hiểu xuất hiện hoàng tôn thần chủ, rất có thể đều là chí cao bên trên những cái kia đối thủ cũ nhóm chỗ hình chiếu đặc thủ hóa thân. Xem như đi thủ, đem bọn hắn những cái này rơi xuống quân cờ, toàn bộ hủy diệt, liền là tốt nhất tương đối. Cứ như vậy, chính mình không tiếp hao phí lực lượng khổng lồ, để ý tức đích thân hạ giới động tác, cũng coi là đăng giá. Trong lòng Hạo Thiên giờ phút này cảm giác cấp bách mười phần. Đã không muốn lãng phí thời gian nữa, lòng bàn tay của hắn hiện lên vô biên pháp lực, nhanh chóng ngưng kết, hiển hóa ra to lớn pháp ấn. Đây là Thiên Đế ấn, là chí cao bên trên Hạo Thiên bản tôn Hao phí vô cùng tuế nguyệt mới rèn đúc một kiện cho bảo. Tuy là Thiên Đế ấn bản thể đồng dạng tại chí cao bên trên, nhưng theo lấy vị này Hạo Thiên bản tôn pháp lực diễn hóa, đồng dạng tiếp đón được một chút tới từ chí cao bên trên lực lượng. Xuy kiến, lời còn chưa dứt, Hạo Thiên bản tôn đập ra hư ảo Thiên Đế ấn, trực tiếp trấn hướng Trần Trường Sinh. Như hắn loại tồn tại này, theo chí cao bên trên hạ xuống ý thức, lấy hóa thân đi hạ giới nhưng thật ra là có kiêng kỵ. Cuối cùng chí cao bên trên, cường giả vô số, bất luận cái gì một tôn cường giả hạ giới, đều sẽ đối cái khác tiểu thế giới tạo thành khó mà lường được ảnh hưởng to lớn. Thực lực của bọn hắn quá mạnh, có lẽ trong trở bàn tay, liền sẽ bởi vì vô ý thức sóng pháp lực, dẫn đến vô số thế giới vì đó là úp. Bên cảnh đó, tại lần này giới bên trong còn có một chỗ, để Hạo Tiên bảng tôn vì đó kiêng kỵ. Chương 554, Hồng Ngung đại pháo, trực tiếp đánh chết. Thần thoại đại la tuy là cường lại, nhưng không đại biểu bọn hắn thật liền là vô địch tồn tại. Hạo Tiên bản tôn tại chí cao bên trên liền có rất nhiều cảnh giới tương tự đối thủ cũ. Bên cạnh đó tại hạ giới, Đồng Dạng có có khả năng cùng hắn lẫn nhau ngăn cản lực lượng. Cái địa phương kia được xưng là thế giới cục quản lý, tuy là gọi có chút loại khác, nhưng tại cái kia cục quản lý nội bộ lại có mấy cái tuổi tác cực kỳ dài lâu lão quái vật. Những lão bất tử kia ngọn nguồn cùng xuất thân vô cùng cổ lão, coi như là Hạo Tiên bản tôn đều không rõ ràng lắm. Nhưng hắn biết đến là mấy cái kia đã ngủ say hồi lâu cực ít lộ diện lão quái vật, đồng dạng là thần thoại đại la. Nếu như mình lần này ra lệnh giới động tác quá lớn, Từ đó đưa tới thế giới của quản lý cảnh giác. Nói không chắc thực biết dẫn tới một hai cái thanh tỉnh lão quái vật, đến lúc đó chọc phiền toi, nhưng chính là chính mình. Tại những cái này hằng hà sa số bọn biển trong thế giới khai chiến, lấy chính mình phủ xuống hóa thân ý thức, là không có khả năng cùng những cái kia có chân thân thần thoại đại la cấp độ các lão quái vật chống lại. Hạo Thiên bản tôn muốn tranh thủ thời gian kết thúc trận này chống lại, mà Trần Trường Sinh đồng dạng không muốn kéo dài thời gian. Kéo càng lâu, tình huống đối với bọn hắn bên này liền càng phát tồi tệ. Hắn không do dự nữa, trực tiếp gọi ra Hồng Mông Linh Bảo. Đem tôn này đứng sừng sững ở một cái trong thế giới thần pháo triệu hồi ra tới. Một cái tối mật hằng thảo, theo vết nứt hư không bên trong ló ra, đường kính đại đến kinh ngợi, như là một tòa thông thiên tháp. Thần pháo đại bộ phận thể tích ý nguyên nằm ngang ở thế giới kia bên trong. Cái này một tôn pháo thể tích quá lớn, nếu là toàn bộ lôi ra ngoài lời nói, không chỉ sẽ tiêu hao trần chương sinh lượng lớn pháp lực, thậm chí sẽ đem vương thế giới này đều áp sập. Chân chương sinh trực tiếp đem thần pháo nhắm ngay Hạo Thiên bản tôn nghiền ép mã đến tiên đế ấn. "Ná pháo!" Hắn ra lệnh một tiếng, đại pháo ầm vang vang lên. Một đạo chói lọi hào quang phun ra ngoài, sau đó hóa thành phù vân đỏ ánh, rơi vào Thiên Đế ấn bên trên. Cơ hội là trong chớp mắt, nguyên bản khí tượng kia người, vô cùng khủng bố Thiên Đế phát ấn, lập tức bị vây thành vô số mảnh nhỏ. Những mảnh vỡ kia, bị đạn pháo đánh lực lượng thay đổi quỹ đạo, kích xạ hướng bốn phương tám hướng. Trên Thiên Đế ấn, Hạ Tiên ngưng kết tiên địa vĩ lực mà thành vô thượng thần uy, tại thần pháo dưới một kích, bị ngay tại chỗ đánh tan. Thậm chí cái kia một pháo lực lượng còn chưa từng tán loạn, dư thế không giảm, trực tiếp vánh đến trên mình Hạ Tiên, đem hắn vừa mới ngưng tụ tiên đế chi khu, lại lần nữa đánh nát. Nhưng mà, thần thoại đại la lực lượng gần như không thể tưởng tượng nổi. Tại Hạo Thiên bản Tôn thân thể nổ nát vụn tại chỗ, vô số mảnh vỡ thời gian bay lượn, đem vừa mới thời gian hồi tưởng hoàn chỉnh không thiếu sót tiến đế, lần nữa hiển hiện ra. Chỉ bất quá lần này, Hạo Thiên bản Tôn trên mặt biểu tình đã không che giấu được. Liền hắn cũng không có nghĩ đến, chính mình toàn lực ứng phó một kích, thế mà lại dễ dàng như thế bị nhân hóa hiểu mà ra tay. Phá mất hắn thần thông thế mà còn là một cái hoàng tôn cảnh giới sâu kiến. Thậm chí cái này mới nhìn qua cực kỳ không đáng chú ý sâu kiến, còn có thể thừa dịp chính mình không đầy đủ đem chính mình hóa thân lại lần nữa lẫm đổ. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Hạo Thiên bản tôn ánh mắt, nhìn về phía Trần Trường Sinh triều hồi ra cái kia một tôn thân áo. Khi nhìn đến pháo khẩu kia trong mắt, hắn liền thông qua thần pháo bên trên khí tức kết luận. Đây là một kiện Hồng Mông linh bảo. Làm sao có khả năng tại những cái này hạ giới bên trong, vì sao còn có loại này đẳng cấp linh bảo tồn tại? Thế mà còn là một kiện sát phạt trọng khí. Hạo Thiên bản tôn một bộ gặp quỷ dáng dấp. Hắn hiện tại lý giải, vì cái gì thần thông của mình sẽ bị đối thủ hóa giải? Một kiện thuần tính công kích Hồng Mông linh bảo. Muốn phá mất chính mình lấy hóa thân trạng thái thi triển thần thông vẫn là rất dễ dàng. Bất quá là bọn biển đồng dạng các xông thế giới, linh vật phẩm giai nhiều nhất cũng chỉ là hỗn độn bảo vật, sao có thể có thể có hồng mông đẳng cấp linh vật tồn tại? Chẳng lẽ là lúc trước có người tận lực lưu lại ám thủ ở cái địa phương này giấu kín một vài thứ? Hạ Phiên bản Tôn trước tiên liền bắt đầu hoài nghi đến những cái kia chí cao bên trên đối thủ cũng nhóm. Lấy những cái kia lão hồ ly tầm tính, tại 5 tháng rất dài phía trước, liền trước thời gian vùi xuống phục bút, là rất có thể. Tuy là không biết rõ ngươi cái này sâu kiến, từ chỗ nào tìm tới cái này một tôn thần thảo? vất quá cực kỳ đáng tiếc là, những lão già kia lưu lại bảo vật, tuy là phẩm chất cực cao, nhưng cũng ngăn không được Tuế Nguyệt tán mọn. Dạng này một môn thần thảo, có thể miễn cưỡng phát ra ra một pháo, cũng đã là đến trời tạo hóa. Hạo Tiên bản tôn bệnh cũng lại tái phát, bắt đầu nhấc tới đứng lên. Hán thủy chung không tin, trước mắt những cái này sâu kiến có cùng chính mình chống lại năng lực. Bản đế cũng không tin, ngươi còn có thể để cái này một tôn hồng nông thần thảo, lại mở một pháo. Hạo Tiên bản tôn kỳ thực rất muốn biết rõ ràng Trần Trường Sinh là thế nào lấy tới món này hồng nông linh vật. Cấp bậc này pháp khí tại cái này sàn buốt trong thế giới, chọn vẹn liền là cấp độ nghịch thiên đến được tồn tại. Nếu như mình sau này thông qua hóa thân, chấp trưởng cái này một tôn thần tháo, tại cái này chí cao phía dưới cắt sông trong thế giới, thật có thể làm đến thần cản giết thần, ma cản đồ ma. Đến lúc đó cho dù là những cái kia cái khác thần thoại đại la hóa thân, cũng không cách nào cùng chính mình chống lại. Không thể tưởng được lần này phủ xuống hạ giới, rõ ràng còn có thể thu hoạch một điểm kinh hỉ. Bản đế cũng là không tính đến không. Hạo Thiên cực kỳ tự tin nói, cũng không có đem Trần Trường Sinh để ở trong mắt. Đối với Hạo Thiên bản tôn khinh thường, Trần Trường Sinh không nói lời nào, hắn chỉ là đơn giản vỗ tay phát ra tiếng. Oanh! Oanh! Trong ngay mắt, hai pháo cùng phát. Theo lấy cái kia Hồng Mông thần pháo tiếng nổ vang, liên tiếp hai phát đạn pháo hiện hóa lóe ra hùng hực tươi ánh sáng, tản ra diệt thế uy năng, gần như đồng thời đánh tới trên thân thể hậu tiên. Làm sao có khả năng? Trong đầu vừa mới hiện lên ý nghĩ như vậy, cái kia hai phát Hồng Mông thần pháo đạn pháo ngay tại trên người hắn nổ bể ra tới. Một phát đạn pháo đem tiên đế thân thể triệt để vỡ nát, vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, đánh tan thành cơ sở nhất linh khí trạng thái. Mặc khắc một chiếc đạn pháo thì đánh vào Hạo Thiên bản tôn ý thức bên trên. Bất ngờ không đề phòng, Hạo Thiên bản tôn ý thức bị đạn pháo đánh vỡ vạn. Tại một tôn hồng mông linh bảo bệnh kích phía dưới, dù cho là ý thức của hắn cũng không cách nào ngăn cản cái này thần phá uy lực, ngay tại chỗ tiêu tán. Cuối cùng giờ phút này phủ xuống hạ giới chỉ là Hạo Thiên bản tôn một đạo ý thức, mà không phải vị kia chân chính sừng xứng tại chí cao bên trên thần thoại Hạo Thiên. Ba pháo đã giải quyết Hạo Thiên uy hiếp, Trần Trường Sinh chậm rãi quay đầu, đối sau lưng mấy cái kia ngay tại xử lý thương thế đệ tử, chậm rãi nói: "Mấy người các ngươi cho ta nghe cẩn thận." Sau này muốn lấy đó mà làm gương, cùng ngươi đấu pháp thời điểm, tuyệt đối không nên lắm miệng. Ngươi cho rằng cái tên xấu xa này là bị vi sư thần phá huynh chết, trên thực tế, hắn là chết mệt nói nhiều. Vừa nói, Trần Trường Sinh vẩy ra mấy đạo bản nguyên khí tức, rơi vào đệ tử cùng trên mình Dương Mi, nhanh chóng chữa trị lấy thương thế của bọn hắn. Hắn nhìn xem Hạo Thiên vẫn lạc vị trí, lại phát hiện một mai nhìn qua rất là quái dị mà nhỏ. Đánh quái, sẽ còn làm rơi đồ. Trần Trường Sinh thu hồi cái kia một mai mà nhỏ, lập tức vung tay lên mang theo muôn đồ đệ tử, nhanh chóng theo phương thế giới này bên trong rời đi. Nhưng mà trước khi đi vội vàng hắn lại không có phát hiện. Cái này một cái thế giới giáp danh vị trí, đổ dạt lấy mặt khác một cỗ thi thể. Chương 555, siêu thoát trên tiên đạo đệ tứ cảnh, đã biến thành đất hoang thế giới giáp danh. Một bộ thi thể lạnh băng, cứng ngắc ngược lại trong hư không, trên mặt còn mang theo khó có thể tin thần sắc. Hắn là thế giới cục quản lý cố ý phái tới, tiến về các sông thế giới tra xét rất nhiều thế giới phá diệt tình huống chuyên viên. Chính là bởi vì cảm ứng được cái này, một cái thế giới tồn tại dị thường, mới đặc biệt chạy tới xem xét. Mà ở tiến vào thế giới một khắc này, Một khối không biết từ đâu mà đến mà nhỏ, theo trong hư không bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể của hắn. Tính cả nguyên thần cũng cùng nho nghiền. Hết lần này tới lần khác hắn tiến vào thế giới, vận dụng thế giới cục quản lý đặc thù dụng cụ, sinh ra động tĩnh cực nhỏ. Liên chân trường sinh cũng không có phát giác. Dẫn đến hắn vội vàng vẫn là nguyên nhân có rất nhiều. Trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất, liền là cái kia một mai đánh xuyên hắn nhục thân thiên đế ấn mà nhỏ. Thiên đế ấn bên trên, ngưng tụ hạo thiên bản tôn chỗ lực lượng có. Đây là thần thoại đại la cấp độ vô thượng chi lực, có đặc thù thuộc tính, có thể vỡ nát đại đạo giới căn nguyên cấp độ đối một cái sinh linh tiến hành ma sát. Cho dù là thế giới cục quản lý bên trong đặc thù sinh linh, có khả năng tự nhiên miễn trừ rất nhiều thế giới pháp lực công kích, nhưng lại thuần thoại đại la cấp độ sát lực phía dưới, cũng chỉ có vấn lạc. Trân chương sinh mang theo đệ tử rời đi, cũng không biết sinh linh kia vẫn lạc. Nhưng mà tại phía xa vô biên bên, bên ngoài thế giới thế giới cục quản lý bên trong, phụ trách giám sát thế giới khác người quản lý lại phát hiện khác thường. Nhìn xem cục quản lý bên trong, đại biểu lấy lao cựu thân phận bài đột nhiên vỡ vụt, nhất thời ở giữa, rất nhiều bóng xám đều trở nên chờ mặc. Ngay sau đó, Cầm đầu người quản lý trên mình bỗng nhiên tiêu thang đến một cỗ khó mà hình dung khủng bố vi áp. Trong chớp mắt quét sạch toàn bộ thế giới cục quản lý, để còn lại bóng xám lộn nhịp run rẩy, cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Bọn hắn vị này lão đại, bây giờ tu vi càng phát kinh khủng, e rằng khoảng cách trong truyền thuyết vô thượng chi cảnh cũng sẽ không quá xa. Mà giờ khắc này, vị này nhân viên quản lý nhưng trong lòng tràn đầy lửa giận. Là ai, ai dám ra tay giết ta người? Hắn khó có thể tin nói, trên mình nội khí đều nhanh hóa thành tính thực chất hòa diễm. Thế giới cục quản lý, tại vô biên bên trong thế giới địa vị cực kỳ là tụ là cao nhân nhất đẳng tồn tại, coi như là cựu tinh thế giới cũng không thể coi nhẹ thân ảnh của bọn hắn. Hung chi tuy là cục quản lý bên trong thành viên cũng không nhiều, nhưng mỗi một cái thực lực đều cực kỳ cứng hãn. Lúc trước sai phái ra đi, chấp hành nhiệm vụ lão Cửu, cũng là một vị thực sự vực chủ, là siêu thoát thiên đạo tồn tại. Tại cái này vô cùng bên trong thế giới, lão Cửu trọn vẹn có thể đi ngang, có khả năng lưu hắn lại người không mấy cái. Lão đại, ngài trước đừng nóng giận, lại tìm một cái huynh đệ đi nhìn một chút tình huống a. Lão Cửu thân phận bài tuy là vỡ vụt, nhưng không thấy đến liền là thật chết. Cái này vô biên thế giới bên trong có mấy cái quỷ dị địa phương, vạn nhất lão Cửu Ngộ nhập trong đó, từ đó phát động thân phận bài vỡ vụn cũng là có khả năng có thể. Một vị cao tầng đứng dậy, chủ động khuyên giải lấy nhân viên quản lý tâm tình. Chúng ta bây giờ còn có đại sự muốn làm, mấy vị kia tiền bối phân phó xuống tới sư đình, bây giờ cũng đến ngàn cân treo sợi tóc. Lão đại, ngươi thế nhưng cục quản lý giúp chiến đấu cao nhất, tùy tiện không thể ra ngoài a. Đối với mấy vị cao tầng khuyên giải, nhân viên quản lý một chút tiến lặng, trên mình nộ khí hơi chút làm dịu. Đi đem phòng tạm giam mở ra, để lão bắt đi ra. Tiểu tử này không phải ưa thích đấu pháp xem nhất ư, để hắn đi cho lão cựu bảo thủ. Nhân viên quản lý trong đôi mắt hiện lên âm trầm mà lạnh giá thần sắc. Hắn thẳng vào nhìn xem vô biên thế giới. Bất kể là ai, dám động thế giới cục quản lý người, ta đều muốn đem ngươi đào mọc ra, nghiền xương thành tro. Không qua bao lâu, thế giới cục quản lý bên trong một cái bị đặc tù quy tắc bao trùm mật thất lặng yên mở ra. Một đạo thân ảnh đỏ tươi, như là sói đói theo trong mật thất vọng ra, trên mình tản ra vô biên sát khí, phóng tới lao cựu vẫn lạc phương thế giới kia. Mà giờ khắc này bên trong hồng hoang thế giới Trần Trường Sinh ngồi tại trong Trường Sinh cung, hắn đem mấy cái chữa thương thánh đan ban cho môn nhân đệ tử, để giao liệt cùng Kim Sí si đại bằng thật tốt tu dưỡng. Một trận đánh xuống, bị thương thảm thiết nhất không thể nghi ngờ là Dương Mi. Vị này vừa mới siêu thoát hồng hoang cương dạ, liền nói quả đều kém chút bị cái kia Hạo Thiên bản tôn cho lãng nát. Giữa hai bên khoảng cách quá lớn, Dương Mi có khả năng nhặt về một cái mạng, đều xem như khí vận kia người. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, đổi một quả siêu thoát cảnh giới vô thượng bảo đan, ban cho Dương Mi, đồng dạng để hắn trở về bế quan tu dưỡng. Siêu thoát cảnh giới linh đan là cực kỳ hiếm thấy, ở trong hỗn độn cũng không có chỗ có thể tìm ra. Có thể có được dạng này một mai bảo đan, đối với Dương Mi mà nói, không hổ công hắn lúc trước làm Trần Trường Sinh bắn mạng. Xử lý tốt những chuyện này sau đó, Trần Trường Sinh mới chậm rãi lấy ra cái kia một khối kỳ dị mảnh nhỏ. Xuất hiện tại thế giới kia lạ lẫm Hạo Thiên, không thể nghi ngờ là tới từ càng cao vĩ độ cường đại tồn tại, so trong hồng hoang thế giới cái vị kia Hạo Thiên Thượng Đế khủng bố hơn hơn nhiều. Mảnh nhỏ này là cái kia tồn tại hóa thân tại nghiền nát phía sau để lại đồ vật, gồm có một chút đặc biệt tính chất. Trong lòng Trần Trường Sinh cũng nhiều vài tia yếu kỳ. Ngay tại hắn quan sát tỉ mỉ lấy khối kia mảnh nhỏ thời điểm, lại đột nhiên nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở: "Đinh! Phát hiện thần thoại mảnh nhỏ, phải chăng thu hồi? Thần thoại mảnh nhỏ." Trần Trường Sinh nhìn một chút mảnh vỡ kia dáng dấp, trực tiếp lựa chọn thu hồi. Thứ này ở trong tay chính mình, hiện tại không phát huy được cái tác dụng gì, chỉ có thu hồi cho hệ thống, mới có thể thu được lợi càng lớn lợi nhuận. Nhưng mà Trần Trường Sinh tuyệt đối không ngờ rằng chính là, cái này một khối thần thoại mảnh nhỏ, mang cho hắn lợi nhuận cực kỳ kinh người. Mảnh nhỏ thu hồi thành công. Chúc mừng chủ nhân tu được ban thưởng, điểm hồi đoán 300 triệu. Ba cái ước điểm hồi đoán. Đây chính là một cái cực độ kinh người chỉ số. Trước đó, Chân Trường Sinh cho tới bây giờ không có lấy từng tới lớn như vậy điểm hồi đoán ban thưởng. Nhưng mà hệ thống cho hắn phần thưởng còn chưa kết thúc. Không qua bao lâu, tiếng hệ thống nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Tu vi tăng lên, thần chủ tầng 9. Lời còn chưa dứt, Chân Trường Sinh chỉ cảm thấy đến trên người mình phảng phất phát sinh không biết tên biến hóa. Đạo hạnh của hắn lấy một loại tốc độ kinh người tăng gọn, đột phá liên tiếp hạn chế. Trước đó hắn chỉ là hoang tôn bất trọng. Nhưng bây giờ lại vừa bước một bước vào thần chủ tầng 9. Giữa hai bên kém một cái đại cảnh giới không thôi. Cùng lúc đó, Trần Trường Sinh thực lực càng là phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Tại cái khác cựu tinh trong thế giới, một vị hoàng tôn cường giả có thể tính mà đến là cao thủ, nhưng y nguyên ở vào phụ thuộc địa vị. Nhưng hôm nay theo lấy Trần Trường Sinh trở thành thần chủ tầng 9 đại tu sĩ, cho dù tại những cái kia cựu tinh thế giới, hắn cũng đồng dạng có thể khống chế vận mệnh của mình. Thậm chí, thời khắc này Trần Trường Sinh, nếu là lại hướng lên nhảy nhảy lên lời nói, liền có thể xông vào thánh tôn cảnh giới. Đó là siêu thoát trên thiên đạo đệ tứ cảnh. Ngay tại Trần Trường Sinh tu vi nhanh chóng đột phá thời điểm. Hồng Hoang nhân thế bất chu sơn, chính giữa phát sinh một trận xưa nay chưa từng có đại hỗn chiến. Chương 556, Lữ Bố, ai, dám cùng ta đánh một trận? Vô số nhân tộc tụ tập ở cái này, tiếng hò reo chấn thiên. Từng đạo như khói báo động, khí huyết bay lên mà lên, hiển hóa ra khác biệt võ đạo dị tượng. Giờ khắc này, gần như nhân tộc bên trong tất cả tinh anh đều hội tụ tại nơi này. Bất Chu Sơn nội ngoại, càng là tụ tập vô số đạo tiên thần ánh mắt. Hôm nay thời gian quá mức là thủ. Đối với nhân tộc sinh linh mà nói có thể nói là một chảng cả thế gian khó tìm địch điện. Trường Sinh Đạo Tôn muốn thu độ chỉ lấy tu sĩ si nhân tộc. Trời mới biết, tại đạo này tin tức truyền khắp Hồng Hoang thời điểm, không biết có bao nhiêu tiên thần trong lòng xúc động, hận không thể ngay tại chỗ chuyển thế đối nhân xử thế. Tất nhiên những cái kia nổi tiếng Hồng Hoang đại giáo cũng là có chuẩn bị mà đến. Bọn hắn môn hạ thu lấy rất nhiều nhân tộc đệ tử, hơn nữa đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Lần này Trường Sinh Đạo Tôn muốn thu độ, những nhân tộc này tuyệt đỉnh thiên tài môn nhân là có khả năng nhất được tuyển chọn. Bọn hắn không dám cùng Trường Sinh Đạo Tôn cạnh tranh chân chính sư đồ danh phận, lui lại mà cầu việc khác, cái kia bị Trường Sinh Đạo Tôn tuyển chọn đệ tử, sau này tu hành thành công. Nếu là nguyện ý quay đầu, để bọn hắn một tiếng lão sư. Đối với những cái này Hồng Hoang đại giáo, cũng có ảnh hưởng rất lớn. Giờ phút này dưới chân núi Bất Chu Sơn, bóng người lăng lừ, vô số tu sĩ hội tụ. Nhưng mà tại chính thức thuộc về nhân tộc Thiên Kiêu Bất Chu Sơn đỉnh, lại lộ ra rất là trống trải. Một đạo thân ảnh, như thần ma đứng sừng sững, trong tay nắm lấy Phương Thiên Hỏa Kích, lộ ra thế không thể đọ bá đạo khí tức. Ai Giáng cùng ta đánh một trận." Lữ Bố lạnh lùng nói, phương thiên họa kích trước người vẽ lên một nửa hình tròn. Dưới chân của hắn thay nằm vô số, đều là lúc trước từng lên đỉnh nhân tộc tiên kiêu. Những cái kia tiên kiêu tới rất sớm, tại đỉnh côn luôn hỗn chiến, hai bên ở giữa tuy có thắng bại, nhưng khoảng cách cũng không lớn. Song khi Lữ Bố xuất hiện phía sau, nguyên bản hỗn chiến tràn diện liền xuất hiện nghiêng về một phía tình huống. Thực lực của hắn quá mạnh, thất ở tiên kiêu bên trong chiến trường, vẫn có thể chiếm cứ nghiền ép ưu thế. Rất nhiều tiên kiêu bị ép liên thủ, cùng hắn chống lại, cuối cùng ý nguyên không được lại. Một chút thiên kiêu đều chết thảm tại dưới phương thiên hỏa kích. Liên trường sinh đạo tôn mặt đều không thấy bên trên, liền sớm cáo biệt lần này đệ tử tuyển chọn. Lữ Bố xuất thủ vô cùng áp độc, phàm là bị hắn đánh chết đối thủ đều là hồn phi phế tán, liền luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có. Nói cách khác, những cái kia bị hắn đánh chết thiên kiêu đều tiêu tán tại thời gian. Trừ phi có người đại thần thông chân chính nguyện ý xuất thủ, hồi tưởng thời gian, đem bọn hắn theo thời gian trưởng hà bên trong vớt ra tới. Nếu không, những cái này đặc sắc diễm diễm nhân vật đến đây biến thành điện tích bên trên tính danh. Lữ Bố mặc dù cũng nhưng cũng coi như có chút phân tắc. Đại sát một trận phía sau, cũng không có lại cùng hung cực gát truy sát, mà là đem mặt khác người khiêu chiến đều đổi xuống đỉnh cô luôn. Hắn một người độc chiếm lấy Bất Chu Sơn đỉnh chiến trường, khí thế vô cùng. Đây cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn mạnh hơn, cũng đơn giản là một người, chiến lược thủy trung là có hạn mức cao nhất. Trừ Phi Lữ Bố có khả năng một hơi đem hôm nay tới đầy tham gia đệ tử tuyển chọn tất cả nhân tộc thiên kiêu toàn bộ đánh giết. Bằng không mà nói, hắn sớm muộn cũng sẽ bị biển người bao phủ. Bất quá cũng chính bởi vì Lữ Bố động tác, vô hình bên trong gạch xuống một đầu rõ ràng ranh giới chỉ có chân chính khí tại ngũ trời, mới có tư cách đặt chân bất chu sơn đỉnh, tiến hành cuộc huấn luyện. Về phần những cái kia bị ngăn ở giữa sơn núi, nhìn xem đỉnh núi lại hữu tâm vô lực nhân tộc nhóm tiên tiêu. Kỳ thực đã mất đi chiến đấu đệ tử trường sinh đạo tôn danh ngạch khả năng. Ngay cả như vậy, bọn hắn vẫn không có bước. Coi như không thể trở thành trường sinh đạo tôn đệ tử, nhưng phải biết thời khắc này ở Bất Chu Sơn bên trên, vô số tiên thần đều đưa ánh mắt nhìn về phía nơi này. Nếu là biểu hiện kinh diễm lời nói, coi như không thể bái trường sinh đạo tôn vi sư, cũng có nhất định sát suất bị những cái này tiên thần nhóm chú ý. Đồng dạng sẽ bị chọn lựa làm chính mình đạo thống truyền thừa đệ tử. Tuy là bởi vì thiên kiêu ở giữa hỗn chiến dẫn đến rất nhiều tu sĩ si vẫn lạc, nhưng mà Bất Chu Sơn bên trên nhân tộc không chỉ không có giảm bớt, ngược lại có càng nhiều thiên kiêu vào tới. Một chút cường giả đến từ trong hồng hoang đối lập vắng vẻ vị trí, tràn chọc tiến về Côn Luân cần thời gian, đến thời gian hơi muộn. Cũng có mấy vị thiên kiêu thần sớm đến Bất Chu Sơn, nhưng thủy chung ẩn nhận không phát. Ngồi xem lư bộ tại Bất Chu Sơn đỉnh diễu võ dương oai, không người có thể địch, nhưng cũng kiểm chế quyết tâm tính, lựa chọn chờ đợi. Đối với bọn hắn mà nói, chân chính cơ hội tốt chưa tới. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, trong đám người lại lần nữa truyền ra một trận ồn ào. Một cái bạch mã ngân thương thân ảnh, từ phía chân trời xuất hiện. Tư thế bay hùng tráng trề, có loại người thường khó mà với tới thần dụng khí khái, tướng mạo tu tú, khí thế như rồng. Triệu Vân, hắn quả nhiên tới. Cái kia danh xưng có khả năng cùng lư bố địch nổi cái thế thiên kiêu. Trong đám người, có người đang thán phục đối với hiện thân Triệu Vân vô cùng cảm khái. Theo lấy mấy ngày này tiêu ngạo nhóm vùng dậy, sự tích của bọn hắn cũng ở trong nhân thế lưu truyền. Thậm chí một chút thiên phiêu đã song song danh sách cũng trong bóng tối lưu truyền. Đối với những cái này danh sách mọn mọn, thuyết pháp khác nhau. Nhưng có thể xác định một điểm là, cái này mấy đạo danh sách tất nhiên đến từ đại năng trong tay. Đối với những cái kia nhóm thiên kiêu thực lực, có rất rõ ràng phân chia, bởi vậy cũng nhận được phần lớn người tán thành. Mà tại trong đó tên tuổi vang dội nhất thiên kiêu chiến lực danh sách bên trên, Lữ Bố cùng Triệu Vân đều đứng hàng trên đó, đồng thời ở vào cực khá cao vị trí. Một lũ, 2 triệu. Tuy là những cái này danh sách tại lưu truyền thời điểm, từng nhiều lần đề cập danh sách bên trên rất nhiều thiên kiêu, giữa lẫn nhau đều là bình đẳng. Nhưng mà từ lúc danh sách bắt đầu truyền lưu thế gian phía sau, lữ bố mạnh nhất danh tiếng mới chân chính vang vọng nhân gian. Bởi vậy cũng có một chút danh liệt trên đó thiên kiêu, đối với mình tại danh sách bên trong vị trí cảm thấy bất mãn. Triệu Vân đến Bất Chu Sơn, trường thương trong tay nắm chặt, dùng ngựa 30 tuổi, đứng ở Bất Chu Sơn đỉnh. Khí tức của hắn cùng lữ bố chính diện va chạm, không chút nào hạ xuống thế bất lợi, bất quá hai vị này tuyệt thế thiên kiêu cũng không có trực tiếp giao thủ. Người tên, cây có bóng. Bọn hắn cái này hai tôn tuyệt thế thiên kiêu, nếu quả như thật động thủ, tất nhiên là kinh thiên động địa đại chiến. Hiện tại thời gian còn sớm, nếu như tùy tiện khai chiến người nói, có lẽ sẽ để cho người khác nhặt tiện nghi. Lữ Bố cũng khó được thu lại mấy phần tí tiễm. Tuy là vẫn bá đạo như cũ cường thế, cũng không có đối với Triệu Vân chiếm cứ đỉnh núi một bên động tác, có cái gì bất mãn. Hắn tính cách như vậy, quái gở quái đản, nhưng tán thành cường giả chân chính. Mà Triệu Vân đồng dạng là Lữ Bố chỗ công nhận lắc đắc mấy vị thiên tiêu một trong. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại đến. Lúc trước bởi vì Triệu Vân chạy đến mà ồn ào đám người còn không yên tĩnh bao lâu, nhanh chóng lại đưa tới hành động. Như tiếng sấm âm thanh, Từ trên thiên khung băng lên, cương mãnh mà bá liệt, vô cùng tùy tiện. Lữ Bố nơi nơi nào tư cách xếp tại ngươi Trương gia gia đằng trước. Một chôi trợ bát xạ mâu phá toái hư không, Trương Phi người mặc thiết giáp, xuất hiện tại dưới chân bất chu sơn. Hắn đạp núi mà lên, giống như mãnh hổ lao thẳng tới, khí thế vô cùng kinh người. Phản phất sau một khắc liền muốn xông thẳng đỉnh núi chiến trường, cùng Lữ Bố liều mạng chiến giết. Nhưng mà vô số người ánh mắt lại kinh hãi nhìn về phía Trương Phi sau lưng. Ngay tại vị này tiên kiêu sau lưng, một cái mặt như nạn táo, giữ lại râu dài nam tử, người mặc áo xanh, kéo đao mà lên. Trương năm 557, viêm đế danh tiếng vang vọng trung châu. Một chuôi thanh long hiển mượt đao, ngang dọc nhân gian, không ai không biết, không người không hay. Tại cái cái này hỗn loạn cuối thời Đông Hán, Quan Vũ đồng dạng giết ra một phương tiên địa. Thân là nhân tộc mạnh nhất cái thế thiên kiêu một trong, hắn tại nhân gian danh hảo cùng Lữ Bố hoàn toàn tương phản. Tuy là Lữ Bố có nhân tộc mạnh nhất xứ hảo, nhưng mà bởi vì bản thân tính cách cùng hành động bên trên một ít nguyên nhân, dẫn đến hắn tại trong mắt rất nhiều người đánh giá cũng không cao. Thậm chí một chút tinh thông xem tướng học tu sĩ, càng là đem Lữ Bố trở thành làm thiên hạ loạn lạc hồng thủy manh thú. Nhưng mà Quan Vũ lại đại biểu lấy cái kia cử đoàn. Uy trấn nhân gian, võ thánh Quan Vũ, có khả năng xứng đáng một cái chữ thánh, đủ để chứng minh thế gian tu hành giả đối với Quan Vũ tôn sùng cùng kính ngưỡng. Tuy là hắn bây giờ chưa chính đạo, cũng đã đã có võ thánh danh tiếng. Quan Vũ, Trương Phi cùng Triệu Vân Lữ Bố đều danh liệt cái kia một đạo đại năng độc nhân tộc thiên kiêu bảng đơn bên trên. Nhưng mà chính là bởi vì Lữ Bố xếp hạng thứ nhất vị trí, đưa tới Trương Phi bất mãn. Hắn nổi giận đùng đùng muốn xông lên chiến trường, cùng Lữ Bố chính diện chống lại. Từ lúc nhập thế đến nay, Trương Phi còn chưa từng gặp qua cái gì ra dáng đi thủ. Tuy là hắn có thể xác định lư bố khẳng định rất khó đối phó, nhưng thời khắc này Trương Phi vẫn có không có gì sánh kịp lòng tự tin, lấy thực lực của mình, tuyệt đối có khả năng cùng cái này cái gọi là nhân gian mạnh nhất phân cao thấp. Dù cho là lui thêm bước nữa, coi như mình thật chơi không lại cái này gian ô. Phía sau mình, không phải còn có đại ca cùng nhị ca ư? Ba huynh đệ cùng tiến lên, cũng không tin làm không ngã cái này đứng ở bất chu sơn đỉnh, làm bộ ra rưởi. Nhìn xem Trương Phi nổi giận đùng đùng muốn ngay tại chỗ khai chiến giáng dấp, Quan Vũ lại đưa tay bắt lấy bờ vai của hắn, làm sơ chờ đợi, hiện tại còn không phải lúc khai chiến. Quan Vũ trong lòng rất rõ ràng, trước mắt thời cơ chưa đến. Trên Bất Chu Sơn, Trường Sinh Đạo Tôn nói Bất Chu Sơn cũng không có mở ra. Chân chính thời gian còn không tới tới, hiện tại cùng Lữ Bố trực tiếp khai chiến lời nói, sẽ chỉ để cái khắc tùy thời tuyệt thế thiên kiêu nắm lấy cơ hội. Đối với Quan Vũ khuyên giải, Trương Phi hiển nhiên cũng nghe vào trong lòng. Hắn căm giận bất bình rung động tất lại, chưởng bắt xạ mâu tại dưới đất một trọng, đập ra một vết nứt. Lữ Bố, ngươi cái tằm mao, ta ra ra để ngươi lại sống thêm một chút uy nguyệt thất thời tranh thủ thời gian lăn, bằng không đừng trách Trương gia ra bản tay quá ác. Tại lúc sau, một đạo lại một đạo trọng lượng cấp thân ảnh xuất hiện, chân chính tuyệt đỉnh tiên kiêu, tu tập mà tới, chờ đợi Trường Sinh Đạo Tôn mở ra bất chu sơn, chính thức bắt đầu thu đồ thời cơ. Bên ngoài hồng hoang thế giới, cái kia thế giới kỳ dị bên trong, Tiêu Nam theo luyện đan thất bên trong đi ra, trên mình lưu chuyển lên khí tức cường đại. Cho đến ngày nay hắn đã trở thành bản thánh, cùng đồng thời còn sáng lập thế lực của mình, tên là Hỏa vực. Nguyên cơ đem thế lực, xưng là Hỏa vực. Một mặt là bởi vì Tiêu Nam tu hành hỏa hệ công pháp, một phương diện khác cũng là bởi vì công pháp của hắn có khả năng dung hợp vô tận hóa diễm. Tu hành bộ công pháp kia Tiêu Nham, có hóa thân hỏa diễm vực chủ, khống chế hỏa diễm năng lực. Đoạn này Tuế Nguyệt đến nay, Tiêu Nham Hỏa vực tại trong Trung Châu thanh danh vang dội. Hắn vị này Hỏa vực chi chủ, càng bị tôn sùng là viễn đế. Phải biết hắn hôm nay, thậm chí còn không có chân chính thành đế, cũng đã sớm có niên hiệu. Cái này cũng đủ để chứng minh bây giờ Tiêu Nham tại vô số tu sĩ trong lòng địa vị. Tất nhiên loại trừ cái kia một thân tu vi cường đại bên ngoài, viễn đế luyện đan thuật càng là công tham tạo hóa, có thể nói vô địch. Bởi vì vị này hỏa vực chi chủ điều luyện sát sao luyện đan thuật, thậm chí trực tiếp ảnh hưởng đến ngày trước Trung Châu thứ nhất luyện đan thánh địa, đan tháp địa vị. Ngày trước đan tháp là luyện dược sư trong suy nghĩ vô thượng thánh địa, là tọa lạc ở thánh đan thành đệ nhất đại thế lực cùng Trung Châu cái kia đỉnh tiêm thế lực hồn điện nổi danh, hắn địa vị cùng thân phận là bất kỳ thế lực nào đều không thể khinh thường. Nhất là tại phương diện luyện đan, đan tháp càng có được không có gì sánh kịp lực hiệu triệu. Mỗi qua một chút thời gian, đan tháp đều sẽ cử hành một lần đan hội, mời thế gian tất cả luyện dược sư tham gia. Nếu là có thể tại đan hội bên trên một tiếng hót lên làm kinh người, Sắc cô cô có thể tưởng tượng kinh thiên man thượng. Tất nhiên đối với đan tháp mà nói, cử hành những cái này đơn vị mục đích, loại trừ tuyển chọn nhân tài bên ngoài, quan trọng hơn một điểm thì là hiện ra bản thân đang đạo nội tình. Mà ở Viêm Đế Tiêu Nam hùng trận phía sau, cái kia một tay luyện đan thuật để bên trong đan tháp rất nhiều cao minh luyện dược sư đều mà cảm. Cái này cũng trực tiếp ảnh hưởng đến đan tháp tại cái này Trung Châu địa vị. Một cái là rất nhiều người trong mắt thế gian cao minh nhất luyện dược sư, cái kia thì là truyền thừa xa xưa gần như tất cả trong lòng luyện dược sư thánh địa. Bởi vậy tại đoạn này Tuyết Nguyệt đến nay, và vực cùng đang tháp quan hệ trong đó luôn có chút ít khắt thường. Đan tháp chỗ tồn tại thánh đan thành bên trong, chính giữa cử hành đan hội. Lại làm một vòng tuyển nhận tân tân đệ tử luyện đan giải thi đấu tổ chức. Có lẽ là bởi vì Tiêu Nham vùng dậy, để bên trong đan tháp cao tầng cảm nhận được cảm giác kích bác. Mấy năm này, đan tháp tổ chức luyện đan đại hội số lần cũng không ít. So sánh với ngày trước, đan tháp mấy chục năm mới làm một trang đan hội tình huống, có khác biệt về bản chất. Cần gì chứ, tại cái này là ngộ. Tiêu Nham khoác lên một thân áo choàng, Lăng Yên ở giữa đi vào thánh đan thành bên trong, thẳng đến luyện đan giải thi đấu mà đi. Hắn muốn đi dự thi. Lấy hắn bây giờ thân phận cùng địa vị mà nói, kỳ thực căn bản không cần tham gia loại này phổ thông luyện đan giải thi đấu. Chỉ bất quá Tiêu Nam đến trong Thánh đan thành, đồng dạng có mục đích khác. Bình thường luyện đan giải thi đấu ban tưởng hắn căn bản không để vào mắt. Nhưng lần này luyện đan giải thi đấu, có lẽ là vì cổ vũ càng nhiều luyện đan cấp thiên tài tham gia tranh tài, đan tháp cũng là ra vườn gốc. Nếu là có thể đạt được trận đấu này lầu danh, có thể tiến vào đan tháp tinh vực bên trong, ngẫu nhiên chọn lựa một phần cơ duyên. Đan tháp tinh vực là một chỗ cực kỳ kỳ lạ không gian đặc thù. Chuyển Tuyết là ngày trước đan tháp thủy tổ sáng lập, bên trong hoàn cảnh phi thường thích hợp dược liệu xích trưởng, là đan tháp coi là trung tâm mạch máu. Đan tháp truyền thừa xa xưa, năm tháng rất dài bên trong tích lũy xuống chân quý dược liệu, cũng đều đặt tại tinh vực bên trong. Liên những cái kia thời đại thượng cổ dược phương cùng rất nhiều bảo vật, toàn bộ dấu ở trong tinh vực. Bởi vì tích lũy quá nhiều, liền bây giờ đan tháp tự đầu cũng không rõ ràng, tinh vực bên trong đến tột cùng cất giữ lấy bao nhiêu chân quý bảo vật. Mà tiêu nham chuyến này, chính là vì tinh vực bên trong một kiện chí bảo. Hắn bây giờ tu hành cũng đã đi tới bình cảnh, muốn đột phá ổn họa nhất biện pháp liền là luyện hóa cường hỏa diễm cương đại. Mà đan hắn trong tinh vực, liền rất có thể tồn tại một loại đối với hắn tác dụng cực lớn hỏa diễm. Lại xuất phát phía trước, hắn liền đã xác minh loại hỏa diễm kia tồn tại. Nếu như trên đời này còn có cái cuối cùng địa phương có khả năng cất giữ cái này hỏa diễm lời nói, vậy cũng chỉ có đan tháp tinh vực. Tiêu Nam đứng ở giải thi đấu lối bảo, ngẩng đầu nhìn về phía tòa kia nguy nga đan tháp. Ánh mắt của hắn hơi hơi chạy xe không, phảng phất nhìn chăm chú thân ở hư không tinh vực. Tam tiên diễm viêm hỏa, ngàn vạn đừng để ta thất vọng a. Chương 558, Cựu phẩm linh đan. Hắn đến tận cùng là ai, trên đời này lại có như vậy luyện dược sư. Luyện Đan Thánh Điệp. Luyện dược sư giải thi đấu bên trong, cao thủ tập hợp. Rất nhiều thiên tài tuấn tú đều tụ tập ở cái này, luyện chế lấy đan dược, tranh đoạt giải thi đấu đầu danh ban thưởng. Từng tôn đan đỉnh đứng sừng sững ở trên đấu trường, ngưng tụ nóng dược hỏa khí. Tiêu Nam chọn một cái nơi hẻo lánh vị trí, không dễ gây nên quan tâm. Lần này luyện dược sư giải thi đấu quán quân ban thưởng, liền là có khả năng tiến vào đan tháp tinh vực đi tìm kiếm một phần cơ duyên. Mà đối với tinh vực bên trong Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Tiêu Nam thế tại cần phải Lấy hắn bây giờ luyện dược thuật tạm nghệ, những cái kia miễn cưỡng đạt tới thất phẩm luyện dược sư cấp độ thanh niên tài tuấn, căn bản là không có cách cùng Tiêu Nam chống lại. Nói trắng ra, làm Tiêu Nam quyết định tham gia lần này luyện dược sư giải thi đấu thời điểm, cái khác tất cả tuyển thủ đều trở thành nền, bọn hắn đem hết toàn lực đến cuối cùng, chỗ tranh thủ cũng đơn giản là một cái hạng hai vị trí. Mà giải thi đấu hạng hai đạt được ba thượng, chỉ là một phần thượng cổ đàn phương. Theo lấy trọng tài ra lệnh một tiếng, rất nhiều luyện dược sư cũng bắt đầu trên tay động tác. Tiêu Nam lấy ra một tốn xưa cũng dược lô, đầu dạng bắt đầu luyện dược. Dược lâu cũng là một kiện bảo vật, là hắn vì lần này luyện dược sư giải thi đấu cố ý chuẩn bị. Chính hắn Viêm Đế đỉnh tuy là càng hơn rượu, nhưng mà cái kia một tôn thần đỉnh tiểu dáng quá mức dễ thấy. Chỉ cần xuất hiện tại trên đấu trường, tất nhiên sẽ bị người khác cho nhận ra. Trên thực tế thời khắc này, luyện dược sư giải thi đấu, liền có rất nhiều luyện dược sư sử dụng dược đỉnh, ngoại hình bên trên cùng Viêm Đế đỉnh tương tự. Đây chính là bởi vì trong luyện dược sư cũng có ngưỡng mộ cường giả hiện tượng. Vô tận hỏa vực Viêm Đế, lấy một tay xuất thần nhập hỏa luyện đan thuật, để thế gian vô số luyện dược sư vì đó xung mái. Danh tiếng kia Thậm chí có đối sát ngày trước đại lục thứ nhất luyện dược thánh thủ dược Trần Giấu Hiệu. Rất nhiều luyện dược sư nhộn nhịp mù quáng đi theo, bắt chước vị kia viêm đế phong cách. Lần này, Tiêu Nam Luyện Đan rất là bất phàm. Hắn lấy ra đến hàng vạn mã tính vật liệu, chất thành một tòa núi nhỏ, bắt đầu tuần tự xử lý. Tiêu Nam động tác rất nhanh liền hấp dẫn vô số người nhãn cầu. Người thường xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Tiêu Nam tựa như nước chảy mây trôi động tác, không hề nghi ngờ chứng minh hắn thâm hậu luyện dược tạo nghệ. Cái kia đứng ở số sỉ người là thân phận gì? Như vậy thành thạo thủ pháp Nhìn bộ dáng cũng là muốn luyện chế cao giai linh đan. Chẳng lẽ lại là cái nào lao quái vật đệ tử, lần này cố ý xuất sơn, tới tranh đoạt đầu danh ban thượng. Một chút thế lực cao tầng, bắt đầu phòng đoán lên tiêu nham thân phận. Bất quá tiêu nham ngụy trang rất tốt, lại thu lại bản thân khí tức, ngoại nhân căn bản không thấy rõ lai lịch của hắn. Tiêu nham bây giờ tu vi đã là bản thánh, đủ để cách trở trên trận tất cả ngoại nhân tầm mắt. Chỉ bất quá theo lấy động tác của hắn từng bước đi sâu, cái kia một chút những bọn người đứng xem cũng cuối cùng phát hiện tiêu nham mục đích. Tiểu tử này điên rồi phải không? Nhiều như thế dự liệu, đây là muốn luyện cửu phẩm đan dược. Loại tầng thứ này thần đang, nơi nào là hắn có thể chạm đến. Coi như là trên đời đứng đầu nhất luyện dược sư, cũng không dám tùy tiện thử nghiệm luyện chế cự phẩm linh đan. Luyện đan sư giải thi đấu đối với người dự thi luyện đan sắc xuất thành công có rất rõ ràng yêu cầu. Mỗi người nhiều nhất luyện 3 lần, nhưng nếu như đều thất bại, vậy cũng mất đi tranh tài tư cách. Như yêu nam loại này vừa ra tay, liền muốn phiêu chiến cự phẩm linh đan kết làm, có thể nói xưa nay chưa từng có. Nhưng mà theo lấy tranh tài thời gian từng bước đi qua, ánh mắt rất nhiều người lại từng bước biến đến hoảng sợ. Yêu nam động tác quá lớn, hắn vận dụng dược liệu số lượng rất nhiều vừa ra tay liền vượt qua và loại. Vô số dược liệu bị hắn luyện hóa, nhanh chóng hòa tan làm chất lỏng, sau đó lấy đủ loại phức tạp thủ pháp, tụ tập đến một chỗ. Cùng Tiêu Nam so sánh, tại trận cái khắc luyện dược sư động tác tựa như là tập tễnh học theo hài đồng. Nhưng mà hắn cái kia kia người thủ pháp, lại càng làm cho rất nhiều luyện dược sư sắc mặt từng bước biến đến ưng trọng. Trong hư không, hiện lên ba đạo thân ảnh. Huyền không tử, Huyền Yiye, Thiên Lôi tử. Ba người này chính là đan thập tam cự đầu, cũng là cái này luyện dược sư thánh địa bây giờ người mạnh nhất. Người này muốn làm gì? Nhiều như thế vật liệu hỗn hợp lại cùng nhau, coi như là bắt phẩm đan dược, luyện hai cái còn chưa hết. Một trong tam cự đầu Thiên Lôi tự thấp giọng nói, trong đôi mắt càng là lướ qua một tia cảnh giác. Chẳng lẽ hắn muốn luyện cựu phẩm đan dược? Một bên Huyền Ý nói lời kinh người. Nghĩ đến một cái nào đó khả năng, tam cự đầu cũng nhất thời trầm mặt lại. Nhưng mà Tiêu Nam động tác không ngừng, ngược lại càng phát đầu nhập. Vô số dược liệu chớn luyện tinh hoa tại bên cạnh hắn hội tụ, hóa thành một trận báo tác quét sạch mà lên, toàn bộ tràn vào cái kia một tôn cổ đỉnh bên trong. Cựu chuyển thành thánh, một đan thông thiên. Lâm Vô Số dựa tính tinh hoa tích lũy đột phá nào đó cực hạn thời điểm, biến chất, theo đó xuất hiện. Một cỗ thăng hoa phía sau dược lực xuất hiện, tại Tiêu Nham thủ pháp phía dưới, từng bước ngưng kết thành một quả bóng ánh lóng lánh kim đan. Đan thành, cự phẩm. Đan tháp tam cự đầu cũng không có đắn sai. Theo luyện đan ngay từ đầu, Tiêu Nham liền chuẩn bị chính tay luyện chế một mai cự phẩm cấp độ linh đan. Thế gian đan dược, tổng cộng chia làm cự phẩm. Trong đó, cự phẩm làm nhất. Đạt tới cái này phẩm cấp đan dược, đã có đủ loại thần hiệu khó tin. Trong truyền thuyết, tại luyện chế cự phẩm linh đan thời điểm, thậm chí sẽ xuất hiện phát sinh đủ loại khó bề tưởng tượng biến cố. Phản vật là thương thiên thiết lập ngăn trở, ngăn cản thế gian luyện dược sư, luyện chế loại này nghịch thiên cấp độ vô thượng linh đan. Mà giờ khắc này Tiêu Nam muốn làm, liền là tại trận này luyện dược sư trong đại hội, thừa thế xông lên luyện chế cựu phẩm linh đan. Lấy không thể nghi ngờ thực lực tuyệt đối, trở thành lần này luyện dược sư giải thi đấu quán quân. Theo lấy Tiêu Nam động tác, làm cái kia một mai bóng ánh long lanh cựu phẩm kim đan thành hình thời điểm. Trên đấu trường, phong lôi mãnh liệt. Cựu phẩm kim đan thành đan thời điểm, sẽ có lôi kiếp xuất hiện, là thiên địa ý chí biến hóa. Ngăn cản loại kiêm lịch tiên thần vận sinh ra. Bởi vậy, thế gian cửu phẩm luyện dược sư cũng đều là thực lực đỉnh tiêm cường giả tuyệt thế. Như lôi kia này, cửu phẩm linh đan. Hắn đến tổ cùng là ai? Trên đời này lại có như vậy luyện dược sư? Chẳng lẽ là người dự tộc? Tam cự đầu đưa mắt nhìn nhau, thần sắc có chút kỳ dị. Có khả năng luyện thành cửu phẩm kim đan luyện dược sư, tuyệt không phải hạng người vô danh. Veng. Trong chớp mắt, trời tiêu bên trên, lôi đỉnh phun trào. Tường đạo kiếp lôi chút xuống, cuốn theo lấy diệt thế bí lực, khiến vô số tu sĩ sợ hãi. Tiêu Nham trong đỉnh cự phẩm linh đan sắp xuất thế, thiên địa không dung. Giờ phút này tiên kiếp của quận không ngừng đánh về đỉnh lô. Nhưng mà, đối mặt với cái này đầy trời lôi quang, Tiêu Nham thong dong ngẩng đầu, ánh mắt như điện, một quyền đập ra. Trên thiên cung, lôi đỉnh nổ nát vụn. Cái kia thấu trời kiếp vân, giống như vải vóc tản tạ. Lấy ra, Tiêu Nham quát tay, hướng không trung một trảo. Cái kia phong trảo thiên địa linh khí, càng bị hắn cư thế mà lôi xuống. Trong lôi kiếp cũng ẩn chứa tạo hóa. Đối với cự phẩm linh đan mà nói, chỉ có chân chính trải qua lôi kiếp mới tính chân chính thành đan. Lúc trước bị Tiêu Nam lấy đại thần thông cô đọng đan dược, cũng bất quá là một cái non đan. Lực lượng liên tiếp bị Tiêu Nam tẩy luyện phía sau, toàn bộ dung nhập cự phẩm linh đan, để cái này một quả vừa mới thành hình đan dược, ở trong chớp mắt toát ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Cự phẩm linh đan, thành. Chương 559, Bất Cư Băng. Trước mắt bao người, tại lần này luyện dược sư giải thi đấu bên trên, Tiêu Nam luyện thành một quả cử thế vô song cự phẩm linh đan. Tại kỳ trước luyện dược sư trong đại hội, đồng dạng có khả năng đoạt giải nhất đều là thất phẩm đan dược. Thỉnh thoảng xuất hiện bát phẩm đan dược, đã là không thể nghi ngờ đan vương. Nhưng giờ phút này, tất cả mọi người nhận thức đều bị đổi mới. Vô số luyện dược sư, thân tình biến đến nhất là của Nhật. Cựu phẩm linh đan, đối với một cái luyện dược sư mà nói, đây chính là cả đời lớn nhất truy cầu. Cho dù là ba vị đan tháp cự đầu, cũng có chút mờ mịt luống cuống. Tuy là tại bên ngoài trong truyền ôn, tam cự đầu có lẽ đều đã bức vào cựu phẩm luyện dược sư cảnh giới. Nhưng trong đó chân tướng như thế nào, cũng chỉ có mấy người bọn họ tự mình biết. Nhưng không bàn như thế nào, làm tiêu nham luyện thành cái kia một mai cựu phẩm linh đan thời điểm, trận này luyện dược sư giải thi đấu kết quả là đã quyết định không có bất kỳ một mai bát phẩm nào dược, có thể cùng cựu phẩm linh đan đánh đồng. Đây là bản chất khác biệt. Chúc mừng vị này luyện thành cựu phẩm linh đan luyện dược sư, trở thành lần này luyện dược sư giải thi đấu quán quân. Trong tai đã kìm nén không được, trực tiếp lớn tiếng tuyên bố kết quả. Mà đan thập tam cửu đấu, cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Không thể tưởng được thế gian còn có dạng này tuyệt thế thiên kiêu, người, chắc hẳn liền là viễn cổ bắt tộc một trong, dược tộc thiên tài a. Thiên Lôi tử chậm chậm nói, trong đôi mắt hiện lên vẻ kính nghệ. Buốn cho rằng, lúc ấy có khả năng có như vậy luyện đan thuần người. Chỉ có vị kia vô tận hỏa vực, vực chủ Tiêu Nam, không thể tưởng được dược tộc nội tình sâu như thế, rõ ràng còn có loại này có thể cùng Viêm Đế sánh ngang tiên kiêu. Nhưng mà, một bên Huyền Không tử lại phảng phất nhìn ra cái gì. Trong trầm trong đôi mắt hiện lên một chút tàn cốc, giống như diều hâu tiếp cận Tiêu Nam. Cái gì người dược tộc? Người này liền là hắn, Tiêu Nam, ngươi ngàn dặm xa xôi đến ta đang tháp thánh danh thành, muốn làm gì? Đối với Huyền Không tử chất vấn, Tiêu Nam hơi sững sờ, lập tức lộ ra chân dung. Đã bộ dạng đã bị phát hiện, hắn cũng lười đến lại che lớp cái gì. Nhất thời ở giữa, Trên trận rất nhiều luyện dược sư đều tròn váng. Vị này vô tận hỏa vực viêm đế, có thể nói thế hệ tuổi trẻ luyện dược sư bên trong đệ nhất nhân, thế mà lại xuất hiện tại nơi này, hơn nữa mới vừa rồi còn từng cùng bọn hắn cùng trận thi đấu. Ta trước chuyến này tới, vì trong tinh vực Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Lời còn chưa dứt, trên mặt của Huyền Không Tử liền hiện ra vẻ giận dữ. Hắn không khách khí chút nào quát lớn. Ngươi si nói ngọng, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, chính là ta tinh vực chí bảo, nơi nào là ngươi một ngoại nhân có tư cách mơ ước. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, đối với tinh vực có vô cùng trọng yếu tác dụng, cho dù là đan tháp tam cử đầu, cũng không dám nhún nhường. Nhưng bọn hắn đồng dạng không nguyện ý có người ngoài lấy đi Tam Tiên Diễm Viêm Hỏa. Tam Tiên Diễm Viêm Hỏa quyền sở hữu, ngươi nói nhưng không tính. Ta đã trở thành lần này luyện dược sư giải thi đấu quán quân. Dựa theo quy tắc, ta có thể đi tinh vực lựa chọn một phần cơ duyên. Tiêu Nam bình tĩnh nói, đối với Huyền Không Tử luôn luận cũng không thèm để ý. Nhưng mà, Đan Tháp ba vị tử đầu, giờ phút này sắc mặt biến đến bộ phát khó coi. Bọn hắn thiết lập luyện dược sư giải thi đấu là thu hút thiên tài. Dù cho lấy ra một cái tiến về tinh vực, tìm kiếm cơ duyên danh bạch, cũng là dùng tới hấp dẫn những cái kia thanh niên tài tuấn. Ai nghĩ đến, rõ ràng đem tiêu nham cho đưa tới. Hơn nữa vị này Viêm đế, hiển nhiên là để mắt tới ở trong Đan Tháp Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Lựa này sinh ra tại cổ lão Tuyển Nguyệt, một mực cắm rễ trong tinh vực, đối với Đan Tháp cực kỳ trọng yếu. Tuy là năm tháng rất dài bên trong, cơ hồ không có bị cường giả thuần phục qua. Bất quá, Đan Tháp luyện dược sư Thủy Trung có một chút suy nghĩ, muốn đem cái này một loại hỏa diễm cường đại luyện hóa. Huyền không tử ánh mắt, một chút phiêu diêu, cuối cùng rơi vào tiêu nham lòng bàn tay cái kia một mai cựu phẩm linh đan bên trên. Đôi mắt của hắn chố sâu, càng nổi lên có chút tham lam ý. Tiêu Nam, ngươi ngụy trang thân phận, tới ta đan thác mưu đồ làm loạn, vốn nên chủ trị. Xem ở cùng là luyện dược sư phấn thượng, ta hôm nay khai ấn, thả ngươi đi, đem cựu phẩm linh đan buông xuống, theo thánh đan thành rời đi. Huyền công tử không chút khách khí nói, trực tiếp hạ lệnh chủ khách, thậm chí mở miệng bác bỏ Tiêu Nam trở thành giải thi đấu quán quân phía sau, có thể tiến vào tinh vực tìm kiếm cơ duyên cơ hội. Lần này luyện dược sư giải thi đấu, kết quả là cái này không còn giá trị. Huyền công tử lạnh lùng mở miệng nói ra, thần sắc lại nhạt, thái độ cực kỳ cứng thế. Hắn bây giờ đã là một tôn ban thánh, chiến lực rất là cường đại. Tại đan pháp trong ba bá chủ, mơ hồ mạnh nhất, có đầy đủ quyền lên tiếng. Hơn nữa trận này luyện dược sư giải thi đấu bên trong, chỗ vận dụng hết thể dược liệu đều là đan pháp cung cấp. Coi như Tiêu Nam luyện thành cựu phẩm linh đan, viên đan dược kia quyền sở hữu cũng không phải hắn định đoạt. Nghe được Huyền không tử nói bóng gió, Tiêu Nam thần sắc khẽ biến. Hắn nuốt nuốt cái kia một quả còn mang dư ôn đan dược, giống như cười mà không phải cười nói. Ta nếu là không cho, ngươi muốn thế nào đây? Không cho. Chỉ bằng ngươi cái phế vật này tôn giả ư? Lời còn chưa dứt, Huyền không tử đã xuất thủ. Hắn nhìn xem trong tay tiêu nham mai kia cựu phẩm linh đan đã nóng mắt không thôi. Đoạn này Tuế Nguyệt đến nay, toàn bộ đại lục luyện chế cựu phẩm linh đan ghi chép đều lắc đắc không có mấy. Tuy là đang thấp xem như thế nhân trong suy nghĩ luyện dược sư đệ nhất thánh địa, nhưng mà tam cự đầu chịu đến cảnh giới ảnh hưởng, cũng không có luyện chế cựu phẩm linh đan năm chắc. Bây giờ lập tức một mai cựu phẩm linh đan ở trước mặt mình hiện thành, loại này vô hình xúc động đối với bọn hắn ảnh hưởng là lớn nhất. Huyền công tử không kịp chờ đợi, muốn lấy đi tiêu nham cái kia một mai cựu phẩm linh đan, thật tốt phán đoán. Nói không chắc có khả năng trợ giúp chính mình chân chính vượt qua tầng kia bình chướng, chân chính đi vào cựu phẩm luyện dược sư lĩnh vực. Huyền Không Tử đánh ra một chưởng, bàn tay đột nhiên bị lớn, hóa thành giả thiên chi tướng, đem trọn cái đấu trường đều bao trùm mà xuống. Bán thánh cường giả xuất thủ, thánh uy cuồn cuộn, khiến vô số sinh linh đều cảm nhận được áp lực hít thở không thông. Nhưng mà đối mặt đan tháp cự đầu xuất kích, tiêu nhang thần sắc lại dị thường yên lặng. Hắn đồng dạng làm xong hai tay chuẩn bị, nếu như có thể bắt lại giải thi đấu đầu danh, thành công tiến vào tinh vực, tự nhiên không thể tốt hơn. Nhưng nếu là đan tháp bên này thủy chung thắng cự Vậy hắn cũng đồng dạng làm xong buông tay đánh cược một lần chuẩn bị. Bắt cực băng. Tiêu Nham thi triển ra Bắt cực băng. Toàn lực ứng phó Tiêu Nham, chỗ thi triển ra Bắt cực băng. Tại Huyền giai đấu ký trên cơ sở còn có tăng lên rất nhiều, chân chính có khả năng sánh vai điệu cấp đấu ký. Tại Cung Huyền không tử tiếp xúc trong nháy mắt, vị này đan pháp tự đầu bản tay liền bị Tiêu Nham đánh ngất. Ngay sau đó Bắt cực băng bên trong ám kình bạo phát, bắt cổ kình lực tản phá bốn phía mà ra, giống như cuồng xà vũ động. Ngay tại chô đem Huyền không tử thân thể lập tung, đem hắn hung hăng nện xuống đất. Cơ hội là tại trong nháy mắt Vị này vừa mới còn khí giễng kinh người đan thấp cự đầu, lại lấy một loại cực kỳ thê thảm phương thức bị thua. Mà giờ khắc này, trên mình Tiêu Nham cũng theo đó giấy lên hừng hực tiên hỏa, toàn thân bao phủ tại trong ngọn lửa, phảng phất một vị đạp lượng mà đi viêm chi đế quân. Huyền Y cùng Tiên Lôi tử, không hẹn mà cùng bày ra chiến đấu tư thái. Đan thấp tang cự đầu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Huyền không tử bị người ngay tại chỗ đánh bại, bọn hắn cả hai cũng nhất định cần động thân lên chiến. Nhưng mà ngay tại hai vị này đan thấp cự đầu sắp xuất thủ thời điểm. Trong hư không, lập tức truyền ra một thanh âm. Dừng tay, trong năm 560, Dược Trần Ngươi không chết, Vũ Tình Đầu Thánh. Một cái lão giả áo bào trắng hiện thân. Tay áo phiêu phiêu, khuôn mặt giản mùa, tuy là lộ ra giản mùa dáng vẻ giản mùa. Nhưng mà lão giả thần sắc hiền hòa, trong đôi mắt tản ra trải qua tang thương cơ trí ánh mắt. Nhưng mà, tại vị lão giả này hiện thân một khắc này, rất nhiều vây xem trận này, luyện dược sư giải thi đấu các cường giả, lại phát hiện một cái cực kỳ kinh người sự thật. Tại lão nhân này xuất hiện một khắc này, bọn hắn phảng phất mất đi đối với vùng không gian này cảm ứng. Toàn bộ luyện dược sư giải thi đấu sân bãi giống như là bị lực lượng nào đó bao trùm đồng dạng. Trên mình lão giả áo trắng, tản ra hư ảo mà mờ mịt khí tức, vô cùng cường đại. Hắn đứng sững ở trong hư không, không gian chung quanh bởi vì hắn tồn tại mà phát sinh vặn bẹo, thậm chí xuất hiện rõ ràng sự độ tình huống. Có khả năng dựa vào nhục thân, tại vô ý thức dưới tình huống làm đến bước này. Ông lão mặc áo trắng này thực lực, đủ để khiến vô số cường giả cảm thấy ngạt thở. Làm mọi người nhìn rõ ràng mặt mũi của hắn thời điểm, cơ hồ tất cả luyện dược sư đều không kiềm hãm được hít vào một ngụm khí lạnh. Đấu Thánh, một vị tại ghế quan chiến bên trên tôn giả hoàng sợ nói. Hắn nhìn chăm chú lên lão giả áo trắng, thần sắc gần như tuyệt vọng, xem như một vị đã bước vào cựu chuyển cấp độ tôn giả. Vị tôn giả này vất hết móc, lại không cách nào cảm ứng được vị kia lão giả áo trắng phi tức, có khả năng dễ như trở bàn tay ngăn che một vị cựu chuyển tôn giả cao hứng. Đột nhiên xuất hiện lão nhân, hiển nhiên là một vị hạng thật giá thật đấu thánh cường giả. Thậm chí theo lão giả có khả năng tùy tiện can thiệp không gian dấu hiệu tới nhìn. Vị lão nhân này rất có thể là cao giai đấu thánh. Đấu thánh cường giả thực lực, cao thâm mật chắc, gần như không cách nào đoán đoán. Đến cảnh giới này cường giả thậm chí có khả năng ở trong hư không sáng lập một cõi cực lạc, diễn hóa ra một cái độc lập tiểu thế giới để sinh linh cư trú. Truyền văn bên trong, trên lại lục rất nhiều di tích cổ tiên, đều là đấu thánh cường giả sáng lập. Nhưng mà cao giai đấu thánh đối với không gian lực lượng vận dụng càng là khủng bố. Một vị lục tinh đấu thánh, liền có thể tùy tiện làm đến không gian gì truyền vị, đem hai cái không cùng vị trí không gian tiến hành chồng chất. Thậm chí tại trong chuyên tuết, làm tranh đấu cường giả đi đến đỉnh phong thời điểm, trong cơ thể của bọn họ huyết mạch đều sẽ bởi vậy phát sinh thay đổi. Sẽ có thuộc về đấu thánh vô thượng bảo huyết lưu truyền tới nay trở thành hậu đại vùng dậy trọng yếu tư lương. Trên thực tế, Tuyệt đại bộ phận đấu thánh, con cháu đời sau nơi nơi thiên phú dị bẩm, kế thừa tới từ tổ tông tứ chết. Không bằng như thế nào, tại đương thế không đế dưới tình huống, một vị đấu thánh cường giả liền là toàn bộ đại lục người mạnh nhất. Phải biết đấu đế đã biến mất vô số, tuế nguyệt những năm gần đây, từ đầu đến cuối không có người có khả năng bước vào cái kia hư ảo mờ mịt cái giới. Coi như là đấu thánh cũng lác đác không có mấy, truyền luôn loại trừ cái kia viễn cổ bát đại gia tộc bên trong, còn may mắn tồn đấu thánh cường giả bên ngoài. Những cái kia vùng dậy tại phàm trần đấu thánh, tựa hồ cũng đã vất lạc Nhưng mà vị này lão giả áo trắng xuất hiện, trực tiếp đánh tan cái kia giả tạo truyền văn. Trên đời này, còn có chân chính đấu thánh tồn tại. Vô số người ánh mắt chen nhau chen lấn nhìn về phía vị kia lão giả áo trắng, chiếm ngưỡng vị này đấu thánh cường giả phong thái. Nhưng mà đang thấp tâm cử đầu, khi nhìn rõ vị này, lão giả áo trắng khuôn mặt thời điểm, từng cái sắc mặt lại biến đến cực kỳ hoảng sợ. Dược Trần. Vị này lão giả áo trắng, dĩ nhiên là ngài trước Dược Trần. Cái tên này, đã từng chấn kinh qua toàn bộ đại lục, để vô số luyện dược sư vì đó nghiu độ. Càng nhiều người, quen thuộc đem hắn xưng là Dược Tôn Giả. Nhìn chung thế gian, lấy thuốc Vitoten, loại trừ dược trấn bên ngoài, không, có người nào nữa? Có khả năng dựa vào luyện đan thuật, tại đại lục vô số bên trong luyện dược sư xưng tôn. Dược trấn danh hảo đã từng một lần siêu việt đan pháp, là thời đại kia bên trong công nhận đại lục thứ nhất luyện dược sư. Một nhân vật như vậy, đối với người khác tới nói chỉ nghe tên, không thấy một thân. Nhưng đối với cùng dược trấn cùng một cái thời đại đan pháp tam cự đầu mà nói, bọn hắn quả thực không muốn quá quen thuộc. Tại nhìn thấy đan pháp tam cự đầu một khắc này, dược trấn hơi hơi đưa tay, tùy ý bố trí một cái bình chướng, đem ngoại giới ngăn cách ba vị, đã lâu không gặp." Hắn thản nhiên nói, khí định thần nhàn, lộ ra thông dàng vô cùng. Nhưng đối với Dược Trần biểu hiện, Đan Tháp Tam cự đầu sắt mặt, lại vẫn như cũng là một bộ gặp quỹ dáng dấp. Phải biết, bọn hắn rất sớm đã nghe nói Dược Trần tin chết, thậm chí còn phái ra Đan Tháp trưởng lão, ra ngoài tra xét trận tướng. Tuy là cuối cùng cũng không thể tìm tới Dược Trần thi thể, nhưng thông qua đủ loại dấu hiệu biểu lộ rõ ràng, cái dược tôn giả này chính xác có lẽ vẫn lạc. Ai có thể nghĩ cái này náy mắt, vị này xa cách đại lục thật lâu dược tôn giả dĩ nhiên hiện thân lần nữa, hơn nữa biến đến càng cường đại. Bây giờ Dược Trần, thậm chí có thể được xưng là Dược Thánh. Ngươi không phải đã chết rồi sao?" Thiên Lôi Tử Trần chờ nói. "Cơ duyên xảo hợp thôi." Dược Trần cũng không muốn tại kinh nghiệm của mình bên trên làm nhiều giải thích. Hắn giơ ngón tay, chỉ chỉ Tiêu Nham. Hôm nay hiện thân mục đích, chủ yếu vẫn là vì hắn. Trên thực tế, khi nhìn đến Dược Trần hiện thân một khắc này, Đan Tháp Tam Cự Đầu cũng đã có suy đoán. Vô Tận Hỏa Ngục Viêm Đế Tiêu Nham, hẳn là Dược Trần đệ tử. Như vậy, Viêm Đế cái kia một tay xuất thần nhập hóa luyện đan thuật, tự nhiên có giải thích. Có khả năng bái Dược Tôn giả Dược Trần vi sư. Viêm Đế luyện đan thuật, muốn không đáng sợ điều khó. Bất quá cho dù tại Dược Trần biểu lộ chính mình ý đồ đến phía sau, Tam Cự Đầu nhưng cũng vẫn không có mở miệng đáp ứng. Huyền Ý mặt lộ vẻ khó xử, nhiều lần dãy rủa, vẫn còn do dự lấy nói: "Ta biết ngươi cùng Tiêu Viêm mục đích, nhưng mà Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tại ở trong đan tháp, địa vị nhất là đà thủ. Nó quyền sở hữu, cũng không phải ba người chúng ta có thể làm chủ. Nếu là Tiêu Viêm coi trọng trong tinh vực cái khác đan tháp chứa tàng, thậm chí không cần Dược Trần ra mặt, đan tháp Tam Cự Đầu xem ở cùng Viêm Đế cùng là luyện dược sư mặt mũi, cũng liền đưa cho hắn." Nhưng Tam Tiên Diễm Viêm Hỏa, thế nhưng toàn bộ Đan Tháp mệnh cát tử. Một đạo này hỏa diễm, thậm chí cùng ở trong Đan Tháp một vị khác cổ lão tồn tại có cực kỳ quan hệ mật thiết. Đối Huyền Y Tuyết Pháp, Dược Trần gật đầu một cái. Ta hiểu được. Hắn thời gian rất sớm, liền nghe nói qua một chút tương tự truyền văn. Ở trong Đan Tháp, loại trừ Tam Cự đầu bên ngoài, còn có chân chính cường giả tuyệt đỉnh tọa trấn. Thậm chí tại trong chuyên Tuyết, vị kia Đan Tháp sáng lập người cũng không có triệt để chết đi, y nguyên thủ hộ lấy tòa này luyện dược sư thánh địa. Dược Trần một chút cúi đầu, ánh mắt nhìn về phía đám người phía dưới. Giờ phút này bởi vì luyện dược sư giải thi đấu quan hệ, vô số luyện dược sư cùng bốn phương tám hướng cường giả đều hội tụ tại trong thành đan thành. Con mắt hắn khẽ nhúc nhích, ngáy mắt khóa chặt một cái khí tức mỏng manh dê giai luyện dược sư. "Đạo hữu, đến đây đi." Dược Trần rũ tay ra, ở trong hư không một trảo, một đạo thân ảnh liền bị hắn trực tiếp cách rời ra. Khi nhìn đến đạo thân ảnh kia thời điểm, Nguyên Bản còn có chút lo sợ bất an đang tháp tam tự đầu, giờ phút này gần như hóa đá. Đây chính là đan tháp nội tình cường giả, cũng là chỉ có đan tháp tam cự đầu mới biết được hắn tồn tại lão tổ. Nhưng mà chân chính đệ tam cự đầu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là thân là ngũ tinh đấu thánh đan tháp lão tổ, giờ phút này lại như là một cái gà con, bị dược trần một mực nắm trong tay. Chương 561, thăng cấp đấu thánh, Tiêu Nam chính là đệ nhất nhân. Đan tháp nhất mạch trưởng lão, giờ phút này đều lâm vào trong lúc khiếp sợ. Vô số cường giả đều cảm thấy sợ hãi, cảm nhận được một cỗ không cách nào lời nói áp lực. Đấu thánh cường giả, dĩ nhiên xuất hiện. Đây là sóng sở sở đại lục người mạnh nhất. Tại cái này không đế thời đại, Đấu thánh liền là hết sức quan trọng lực lượng, là đủ để khống chế đại lục chí cao ý chí. Loại trừ chủng tộc viễn cổ bên trong, hư hư thực thực còn có đấu thánh đẳng cấp cường giả tại thế bên ngoài. Thật lớn Trung Châu thiên địa, đã có trăm ngàn năm chưa từng thấy qua đấu thánh. Nhưng mà, Đan Tháp trong thành, dĩ nhiên xuất hiện loại này cường giả. Thậm chí, không chỉ một vị. Đan Tháp lão tổ dĩ nhiên xuất hiện. Đây là một tồn cổ lão cường giả, tồn tại ở trong thần thoại. Tương truyền cùng ngày trước Đan Tháp thủy tổ có quan hệ, là năm tháng rất dài đến nay, thủy trung thủ hộ Đan Tháp chấn mạch nội tình. Nhưng để đan tháp Tam Cự đầu khó có thể tin chính là vị lão tổ này, giờ phút này lại bị người dễ như trở bàn tay nắm trong tay, động đậy không được. Vừa ra tay liền có thể bắt đầu Thánh. Đã mất tích nhiều năm rực trận, bây giờ đến tụt cùng đến cảnh giới nào? Lẽ nào thật sự chính là một vị cao giai đấu Thánh ư? Giờ khắc này, đan tháp rất nhiều cao tầng đều nhộn nhịp hít vào một ngụm khí lạnh. Một tôn cao giai đấu Thánh. Tại cái này không đến nhân đại, đỉnh phong đấu Thánh cũng đã tuyệt tích. Mặc dù thế gian còn có đấu Thánh cường giả tồn tại, cũng tất nhiên lác đác không có mấy. Có khả năng chân chính đạp lên thánh đường mà lên phá vỡ mà vào địa cảnh cương giả, có lẽ cả thế gian không một. Nói cách khác, một vị cao giai đấu thánh ở thời đại này, có lẽ liền là trên toàn bộ đại lục chân chính chí cường giả. Nhưng mà chỉ có cùng dược Trần gần trong gang tấc đan tháp lão tổ mới có thể chân chính rõ ràng cảm nhận được. Cái này một cái đột nhiên xuất hiện đấu thánh đến tuột cùng đáng sợ đến mức nào. Dược Trần trên mình tản ra như có như không vô thượng khí tức, tuy là tận lực khắc chế, rất là mờ nhạt, lại để đan tháp lão tổ cảm thấy rung mình. Đế uy. Trước mắt vị này đột nhiên xuất hiện tại thánh đan thành ngoại giới cương giả, coi như không phải chân chính đấu đế. Nhưng khoảng cách cái kia trong truyền thuyết đế cảnh cũng đã gần trong gang tấc. Thế gian này, lúc nào giống như cái này đáng sợ nhân vật. Đan Tháp lão tổ khó có thể tin nghĩ đến. Hắn thở dài thật dài, ở trên đời này sống thật lâu. Cho dù là đan tháp tam cự đầu, trong mắt hắn cũng bất quá là văn bố. Ngày trước, đã từng từng nghe nói dược Trần danh hảo. Nhưng mà vị này dược tôn giả lúc trước danh chấn đại lục, là hắn cái kia một tay xuất thần nhập hóa luyện dược thuật, mà không phải hắn có tu vi chiến lực. Nhưng mà hôm nay tận mắt nhìn thấy, lại để Đan Tháp lão tổ trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Trước mắt dược tôn giả, không Vị này dự thánh, thậm chí là một vị dự đế, không chỉ là toàn bộ đại lục bài danh thứ nhất luyện dược sư, càng là đại lục bên trên người mạnh nhất. Đối với mọi người quăng tới kính sợ ánh mắt, Dược Trần Sớm đã coi nhẹ. Hắn chỉ là nâng lên chống không tay trái, trong hư không nhẹ nhàng gạch một cái. Bí mật tại đan tháp nơi cực sâu tinh vực, đột nhiên ở giữa bị phá ra. Liên đan tháp tam cự đầu, cùng thánh đan thành bên trong vô số luyện dược sư đều cảm thấy bất ngờ. Tinh vực là ngày trước đan tháp sư tụ hội sự kiện. Vị kia đan tháp sáng lập người, đồng dạng là một vị đỉnh phong đấu thánh, tu vi cao thâm, vang dội cổ kim. Tuần nữa ban đầu vì sáng tạo tính vực, vị tia đan tháp người sáng lập càng là rộng rãi mời hảo hữu, nhưng tụ đại lục gần như toàn bộ cường giả tuy thế, đồng loạt ra tay mở ra mảnh này đầy đủ cùng cỗ không gian kỳ dị. Nói cách khác, tính vực cùng cỗ tính không chút nào thua kém một vị đấu đế sáng lập không gian đấng thủ. Bình thường đấu thánh, tại không có chính xác con đường cùng tính vật tiếp dẫn dưới tình huống, cũng không cách nào bước vào trong đó. Nhưng giờ phút này, thuộc về các luyện dược sư này vốn có ấn tượng, lại một lần lại một lần đổi mới. Đầu tiên là mất tích nhiều năm dược lão hiện thân lần nữa. Ngay sau đó đan tháp lão tổ cũng xuất hiện. Bọn hắn đều là cả thế gian khó tìm đấu thánh tu giả. Ngay sau đó, ở trong đan tháp, cái kia chỉ có số người cực ít mới có thể đủ tiến vào bên trong, lại để toàn bộ đại lục luyện dược sư chối tha thiết ước mơ tinh vực, chân chính bạo lộ tại ánh mắt của mọi người phía dưới. Một cố vô số lĩnh vực trồng chất ma sinh ra phức tạp vô vị, theo tinh vực bên trong tu ra, để rất nhiều luyện dược sư đều mừng rỡ. Tinh vực bên trong tích lũy quá nhiều linh vật, bản này liền là một cái bảo tàng khổng lồ. Bất luận cái nào luyện dược sư, nếu như có thể chiếm cứ nơi này, dù cho là một cái không thông luyện dược tái điều, cũng có thể miễn cưỡng đệ thành một vị luyện đan thánh thủ. Theo lấy dược Trần bản tay lực động, một vòng hỏa quang từ tinh vực bên trong nướng kết, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Tam thiên diễm vi hỏa. Cái này một đóa trưởng tồn tinh vực chỗ sâu, cơ hồ không muốn người biết cường đại hỏa chủng, ngăn cách 5 tháng rất dài phía sau, lại một lần nữa xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Ngay sau đó, Dược Trần liền đem hỏa chủng đưa cho Tiêu Nam. Hắn cũng biết, Tiêu Nam giờ phút này chạy tới bán Thánh Thánh Lũy, hiện tại yêu cầu dung hợp cường đại hơn hỏa chủng, mới có thể khu động công pháp tiến giai, bước vào chân chính đấu Thánh lĩnh vực. Nhưng mà đối với Dược Trần hơi hợt động tác, Mặc kệ là Đan Tháp lão tổ vẫn là ngày trước tam cử đầu, liền không dám thở mạnh. Bọn hắn đã rõ ràng minh bạch, mình cùng vị này rượng tôn giả ở giữa chênh lệch thật lớn. Trên thực tế nếu là rượng Trần giờ phút này thật có sát tâm lời nói, nhưng liền trước mắt cái này một nhóm cái gọi là cao tầng đan tháp, hắn một trưởng phía dưới, liền có thể toàn bộ hủy diệt. Tiêu Nam đạt được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, lập tức bắt đầu luyện hóa. Hắn thể phách cường đại tuyệt cùng, đủ để tiếp nhận loại này vô cùng khủng bố dị hỏa. Kèm theo một cỗ nhiệt nóng nhiệt độ cao bức lên, tiêu nam ngoại thân áo choàng đều bị cái kia cường đại nhiệt lực đốt thành tro tàn. Nếu không quần áo trên người, là cực kỳ chân quý tị hỏa bảo y y, có lẽ liền những quần áo này đều sẽ bị cùng nhau tiêu hủy. Thoáng qua ở giữa, Tiêu Nam liền đem Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa luyện hóa. Hắn đối với luyện hóa hỏa chủng, sớm có kinh nghiệm, bởi vậy cũng không cần lãng phí quá nhiều thời gian. Theo lấy một loại cường đại dị hỏa nhập vào Tiêu Nam thể nội. Công pháp vận chuyển phía dưới, cái kia một đạo vốn là lung lay sắp độ thành cảnh thành lũy, ầm vang liền nát. Trên mình Tiêu Nam, cái kia nguyên bản khó hiểu mà khí tức cường đại, càng là đột nhiên tăng vọt. Thứ không dung chuyện. Bởi vì vị này tân tân đấu thánh còn không bị khống chế lực lượng mà nghiền nát. Từng đó từng đó hỏa diễm tự mình ngưng kết, tụ tập tại bên người Tiêu Nam, hắn đứng sừng sững ở trong ngọn lửa, như là một tôn thần linh. Nhưng mà nhìn xem hắn tùy tiện phá quang, trở thành đấu thánh dáng dấp. Trong thánh đàn thành tất cả tu sĩ đều chấn kinh ngỡ ngầu, cảm thấy khó có thể tin. Mấy trăm năm chưa từng thấy đấu thánh cơ giả, hôm nay một hơi liền xuất hiện ba vị. Trong đó một vị vẫn là tại dưới mí mắt bọn hắn ngay tại chỗ đột phá. Nếu như đổi lại dược trần cùng đan tháp lão tổ, bọn hắn cũng còn có thể tiếp nhận. Cuối cùng hai vị này tu hành tuế nguyệt đều không ngắn, hậu thích bạn pháp phía dưới, đột phá đấu thánh cũng có thể thông cảm được. Nhưng Tiêu Nam liền không giống với lúc trước. Vị này vô tận hỏa vực viêm đế, mới bao nhiêu lớn tuổi tác? Hình như ngày trước hắn đột phá đấu tôn truyền văn, vẫn chỉ là mấy năm trước sự tình. Ngay mắt, Tiêu Nam liền trở thành danh phủ kỳ thực đấu thánh cửa giả. Nếu là dựa theo cái này phát triển tình thế số dưới, e rằng viêm đế cái danh hiệu này coi như thật muốn ngồi vững. Chương 562, hồn điện xuất động, tiến về Trung Châu. Giờ khắc này, vô số người đều kích động Ánh mắt của bọn hắn nộn nhịp nhìn về phía Tiêu Nam, nhìn xem vị này bây giờ đại lục trẻ tuổi nhất đấu thánh cửa giả. Thời đại này, có lẽ có người có khả năng đột phá tất cả gông cùm xiề xích, nảy một cái thánh đế. Tiêu Nam giờ phút này biểu hiện ra tiềm lực, chứng minh khả năng này. Mà thánh đan thành bên trong toàn bộ sinh linh, đều thấy tận mắt cái này lớn nhất tiên phú người trẻ tuổi, bước vào thánh cảnh thời khắc. Không bao lâu, Tiêu Nam khí tức trên thân tụ lại. Thân là đỉnh tiêm luyện dược sư, hắn đối với tỉ mỉ phương diện đem khống chế có thể nói cực hạn. Bởi vậy ra loại bảng thông phía dưới, dù cho vừa mới đột phá Tiêu Nam cũng có thể rất nhanh thu thập bản thân đấu thánh uy áp. Trong mắt mọi người, trên người hắn không còn có phát tán ra loại kia áp đạo thiên địa, uy áp quân hùng bá đạo thánh uy. Càng giống là một cái phổ thông bình thường người trẻ tuổi. Mà Tiêu Nam chính mình thì mượn cái này thời gian ngắn ngủi, cảm nhận được tam thiên diễm viên hỏa ảo diễm. Không hổ là sinh ra tại tinh vực chỗ sâu hỏa diễm, quả nhiên bất phàm. Tiêu Nam thản nhiên nói, lập tức đưa ánh mắt về phía trước người đan tháp cử đấu. Thấy cử động của hắn, Huyền Không tử đám người nhất thời cảnh giác, trong lòng áp lực càng là gia tăng mấy lần. Lúc trước ba người bọn họ thái độ nhưng không tính là có thật tốt. Huyền không tử càng là lòng tham không đáy không đủ, không chỉ muốn đem Tiêu Nam theo Thánh Đan thành buổi ra ngoài, còn muốn mượn cơ hội này, cướp đi hắn vừa mới luyện thành Cửu Truyền Linh Đan. Giờ phút này nếu là vị này trẻ tuổi đấu thánh cơ giả, muốn mượn cơ hội trả thù lợi nói, Đan Tháp thật muốn hủy diện. Tiêu Nam giống như cười mà không phải cười, cũng không có mở miệng. Nhưng một bên Dược Trần lại chủ động mở miệng. Hắn biết Tiêu Nam giờ phút này chân chính muốn làm gì. Lão phu lần này hiện thân, loại trừ làm Tiêu Nam bên ngoài hộ pháp, còn có một việc. Dược Trần lên lời nói, càng làm cho Hải Đăng Tam cự đầu khẩn trương lên, vị kia Đan Tháp lão tổ càng là lòng nóng như lửa đốt. Còn có một chuyện muốn làm. Chẳng lẽ, thật là muốn mượn cơ hội này bắt lại Đan Tháp. Đan Tháp đứng sừng sững đại lục năm tháng rất dài, tích lũy khó có thể tưởng tượng tài nguyên, là thế gian luyện dược sư trong suy nghĩ thánh địa. Một chỗ như vậy, tự nhiên sẽ dẫn tới cái khác thế lực ham muốn. Chỉ bất quá Đan Tháp tồn tại, cuối cùng là thủ. Rất nhiều luyện dược sư cường đại bão đoàn thành đàn, bản thân chiến lực không yếu, còn có thể hô bằng lưu rất kém, chiêu mộ rất nhiều cường đại tu sĩ, tâm tâm tình nguyện trở thành Đan Tháp tay chân. Truyền thuyết tại Đan Tháp thời kỳ cường thịnh, vị kia Đan Tháp người sáng lập, thậm chí có khả năng sai sử đấu thánh cấp độ cường giả, làm hắn chạy tự khổ. Nhưng bây giờ, Đan Tháp đã không có ngày trước cường thịnh thời gian như thế, nguyên cơ còn có thể duy trì địa vị, không bị ngoại nhân xâm lấn. Nguyên nhân trọng yếu nhất, liền là bởi vì Đan Tháp lão tổ tồn tại. Nhưng cho dù là đấu thánh cấp độ Đan Tháp lão tổ, tại dược trấn trước mặt cũng không có chút nào lực uy hiếp đáng nói. Nhất thời ở giữa, tất cả Đan Tháp nhất mạch luyện dược sư, trong lòng đều bịn vẻ lo lắng. Chẳng lẽ truyền thừa vô số tuế nguyệt Đan Tháp, hôm nay thật muốn hủy diệt ư? Nhưng mà nhìn xem tất cả mọi người gục đầu dụ dỗ, thậm chí âm u đầy tử khí đáng sợ, Dược Trần cũng có chút bất ngờ. Hắn bình tĩnh nói: "Lão phu lần này tới trước, còn muốn mời Đan Tháp các vị gia nhập hòa vực. Là gia nhập, mà không phải xâm lấn. Đối với Đan Tháp mà nói, đây là không thể tốt hơn tình huống. Gia nhập hòa vực, cái này ở một mức độ nào đó bảo đảm Đan Tháp độc lập tính. Có thể gia nhập liền có thể rút khỏi, cái này rất nhiều trong lòng luyện dược sư thánh địa, y nguyên có thể bảo trì cái kia một phần độc lập thế ngoại địa vị siêu phàm. Đan Tháp tam cự đầu giờ phút này đều cực kỳ xúc động." Tuy nhiên càng là khó có thể tin nhìn xem Dược Trần, dù giọng nói, nói như vậy, Trung Châu Hỏa vực là ngài khai sáng. Đối với Huyền Y nghi vấn, Dược Trần hơi sững sờ, cười nhạt lắc đầu. Đó cũng không phải, Hỏa vực chi chủ thủy chung đều là Tiêu Nham. Lão phu cũng chỉ là thay hắn mời các vị thôi. Tại Dược Trần mở miệng phía sau, Đan Tháp tang cự đầu liền đưa ánh mắt về phía lão tổ. Đan Tháp phải chăng muốn gia nhập Hỏa vực? Trong đại như vậy quyết sách, cũng chỉ có vị lão tổ này gật đầu mới có tác dụng. Đối cái này, Đan Tháp lão tổ không chút do dự điên cuồng gật đầu. Hắn giờ phút này còn bị dược trần trộp trong tay đây. Tuy là dược trần đã buông lỏng đối với Đan Tháp Lao tổ rằng buộc, nhưng vị này đấu thánh cấp độ kỳ dị sinh linh, lại càng cảm nhận được vị này dược tôn giả khủng bố lực lượng. Tại một đám cao tầng làm ra tỏ thái độ phía sau, Đan Tháp bộ hạ tất cả thế lực, liền cực kỳ phối hợp gia nhập vào trong hỏa vực. Thậm chí có một bộ phận Đan Tháp cao thủ còn cảm giác đặc biệt hưng phấn. Bọn hắn thấy tận mắt Tiêu Nham đột phá chẳng cảnh, đối với vị này trẻ tuổi nhất đấu thánh tràn ngập chờ mong. Có lẽ phải không được bao lâu, bên trong hỏa vực liền sẽ có một cái tiềm lực vô hạn người trẻ tuổi, đạp lên thánh đường mà lên đột phá địa cảnh, trở thành đại lục vạn năm đến nay vị thứ nhất đầu đế. Tới lúc đó, Đan Tháp đạt được đấu đế chế chở, chắc chắn càng hưng thịnh. Không qua bao lâu, Đan Tháp gia nhập hỏa vực tin tức liền theo trung châu truyền bá ra, hướng về tứ hải bát hoang khuyết tán mà đi. Nhất thời ở giữa, thiên hạ chấn động. Không biết bao nhiêu tu sĩ đều bị cái này xưa nay chưa từng có tin tức chấn kinh cảm. Đan Tháp lại như thế nào siêu nhiên tồn tại, đúng vậy đúng vậy vô số luyện dược sư cảm thụ bên trong thánh địa. Ma hỏa vực thanh danh đồng dạng không kém, nơi đó đứng sừng sững lấy một vị bị thế nhân tôn sùng là viêm đế có thể nói đương đại thứ nhất luyện dược sư tuổi trẻ cường giả. Dạng này hai cái quái vật khủng lồ hợp lại đến cùng một chỗ, đối với toàn bộ thiên hạ thế cục đều có to lớn chúng tích. Nhưng mà, còn có càng mãnh liệt hơn tin tức truyền ra. Theo lấy đan tháp gia nhập Hỏa vực bên trong, Trung Châu rất cường đại thế lực nghe tin lập tức hành động. Đã từng từ dựược tôn giả cùng bạn bè dắt tay khai sáng tông môn, cử tông tìm tới, chủ động gia nhập Hỏa vực. Không lâu sau đó, một cái vượt khỏi trần gian cường đại bộ tộc xuất thế. Cổ lão dược tộc chủ động xuất thế. Rất nhiều bộ tộc bên trong người trẻ tuổi, không che giấu nữa thân phận. Tiến về đại lục các nơi du lịch. Càn có dược tộc trưởng lão huyện Tân Trung Châu, cùng rất cường đại tông phái tông chủ trò chuyện với nhau thật vui. Dược tộc, đây là một cái đã từng sinh ra qua đấu đế cổ lão chủng tộc, là trong truyền thuyết viễn cổ bát đại gia tộc một trong, vô cùng cường thịnh. Bọn hắn tới bây giờ chiếm cứ lấy giở dưới, tại trong đó sinh sôi sinh tức. Bên trong bộ tộc cũng có chứa tọa hóa thượng cổ đấu thánh, là cả thế gian khó làm địch thủ khủng bố thế lực. Nhưng mà dạ ngày một cái cường đại bộ tộc, lại đồng dạng lựa chọn gia nhập Hỏa vực. Lam Xưng là viễn cổ bát đại tộc một trong dược tộc, cả tộc gia nhập Hỏa vực thời điểm, Thiên hạ toẩn chấn. Động tác này đối với thiên hạ thế cục ảnh hưởng, thậm chí còn muốn siêu việt lúc trước đan tháp. Cuối cùng ở trong đan tháp, bất quá một vị đan tháp lão tổ. Mà bên trong dự tộc, đấu thánh cường giả xa không chỉ một người. Trung Châu, Hỏa vực, nhất thời ở giữa, trở thành vạn chúng chú mục trung tâm. Đại lục bên ngoài, một mảnh khác mức độ bao la không kém hơn giờ giới, thậm chí lịch sử càng thêm lâu dài cổ lão trong thế giới. Cùng là viễn cổ bát đại tộc một trong hồn tộc, mấy vị đấu thánh cường giả tụ tập tại một chỗ, thương thảo đối sách. Đan tháp cùng dự tộc biến hóa. Đối với bọn hắn đang âm thầm bố cục hành động có vô cùng ác liệt ảnh hưởng. Lao Tam phái người đi bên ngoài nhìn một chút. Hồn tộc tộc trưởng hạ lệnh, để trong tộc trưởng lão tự mình dẫn đội, tiến về Trung Châu đi kiểm tra một chút cái kia hành không xuất thế hỏa vực nội tình. Ta ngược lại muốn xem xem, hỏa vực đến cùng là ai thu bút, cũng dám phá hoại ta hồn tộc vạn năm đại kế. Chương 563, Trường Sinh cung tu đô, 3000 tiên thế người nào trèo. Hồng Hoang nhân giới, vô số anh tài hội tụ dưới chân Bất Chu Sơn. Theo lấy Trường Sinh đạo tôn tu đồ ngày từng bước tới gần. Cái kia phàm giới đỉnh Bất Chu Sơn, một tòa khác càng nguy nga, thậm chí lấy không thấy rõ giới tuyến hùng tuấn thần sơn cuối cùng hiện hóa. Tên núi không chủ đạo, chính là ghi chép ở cổ thư bên trên thần sơn. Đối với những cái kia chuyển thế hồng trần, hóa thành nhân tộc thân ngày trước tiên thần mà nói, Bất Chu Sơn cũng có cực kỳ ý nghĩa trọng đại. Tất nhiên, bây giờ Bất Chu Sơn không chỉ gánh chịu lấy ngày trước vô số uy hoàng, càng là trường sinh đạo tôn khâm định tu đô đạo trưởng. Vị này hồi lâu không có đích thân hiện thân hồng hoàng trụ cột, tại thu đồ ngày tới một khắc này, chắc chắn hiện thân tại Bất Chu Sơn bên trên. Tới lúc đó, vô số tiên thần đem cùng nhân gian anh tài một chỗ. Cường lượng vị này siêu thoát trên thiên đạo vĩ ngạn tồn tại. Một đạo tiên quang, từ 33 thiên lạc phía dưới, quán xuyên cổ kim tương lai, neo định vũ trụ hư mang. Trần Trương Sinh, hiện thân. Một bộ đạo bào màu xanh nhạt, nhìn qua tiên phong đạo cốt, vô cùng phiêu miểu. Hắn đưa thân vào một mảnh chói lọi bên trong tiên quang, ngoài thân dũng động vô biên dị tượng. Đây là giữa thiên địa đạo pháp hiển hóa, là một chảng vô thanh vô tức thế giáo. Bất luận cái gì có khả năng nhìn thấy hắn người, chắc chắn theo cái này vô biên dị tượng bên trong lĩnh ngộ được rất nhiều thiên địa pháp tắc. Nếu là tiên phú dị bẩm, tư chất chắc chắn người thậm chí có khả năng từ đó tìm hiểu ra tiên thư. Giờ này khắc này một nhóm bị vô số tín đồ vây quanh Thiên sư Trương Giác, thần sắc nhất là của Nguyệt. Hắn theo cái kia bao phủ tại trường sinh đạo tôn ngoại thân trong tiên quang, đạt được kinh người dẫn dắt. Bản thân trí tuệ nháy mắt thăng hoa, mượn nháy mắt linh quang lóe lên, Trương Giác đem chính mình lúc trước có cái kia một bộ Thái Bình đạo thư, tìm hiểu thấu đáo. Thương thiên đã chết, hoàng tiên đương lập. Hắn tự lẩm bẩm, trong lòng giá tâm cũng không còn cách nào ngăn chặn. Ta nhất định phải bái Trường Sinh đạo tôn vi sư. Đến lúc đó, đem hắn lập tượng tại trên hoàng thiên, thế gian này Ai còn dám nói ta Khăn Vàng đạo không phải chính thống? Loại trừ bên ngoài trừ rác, cái kia vô số nhân tộc thanh niên tại Tuấn cũng nhộn nhịp tràn đầy kỳ vọng ngẩng đầu nhìn Trưởng sinh đạo tôn. Đây chính là Trưởng sinh đạo tôn ư? Lữ Bố ngẩng đầu nhìn tới, trong lòng vô cùng xúc động, trên mình như chiến thần khí thế kích động mà lên, giống như biển lớn triều dâng. Hắn nắm chặt trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, càng kiên định tín nghiệm của mình. Như vậy thần nhân, mới có tư cách trở thành ta Lữ Bố sư tôn. Thân là nhân gian đệ nhất cường giả, Lữ Bố là tự phụ mà ngang tàng. Thực lực của hắn cực kỳ cương đại, từng có chém giết tiên nhân trên tích. Vậy vậy đối mặt còn lại tiên thần mời chào cùng ưu ái, Lữ Bố chẳng thèm nó tới. Trong mắt hắn, chỉ có Trường Sinh Đạo tôn dạng kia nhân vật cái thế mới có giá trị chính mình tối đầu. Bất Chu Sơn đỉnh một chỗ khác, Triệu Vân Bạch Mã ngân thương, tư thế yên ngang, mặt như ngọc gương mặt, vô cùng chuyên chú mà nghiêm túc. Hắn cũng đang chờ mong. Giữa chơn thế võ đạo cực hạn, bởi vì lần này nhân tộc nhóm tiên kiêu giáng phun tiểu xuất hiện, nâng cao một đoạn dài, mà Triệu Vân chí hướng, liền là để cái này đột phá cực hạn võ đạo đỉnh phong, biến đến càng cao. Chân chương sinh hiển hóa tại Bất Chu Sơn bên ngoài. Hắn một chút tối đầu, Ánh mắt nhìn chăm chú lên những này nhân tộc tài tuấn, nhìn thấy không ít để chính mình ấn tượng rất sâu người. Quan Vũ, Marius, Hạ Hầu Đôn. Hắn mặt mỉm cười, vung tay lên một cái. Một tòa thông thiên trưởng thệ, theo đó biến hóa. Thiên thê đỉnh chót, cao không thể chạm, phảng phất nối thẳng trên thiên cùng, liên thông cái kia một chỗ tại Thiên Ngoại Thiên Trường Sinh Cung. Một tòa xưa cũ đại trung xuất hiện tại Thiên Thê bên trên, nguy nga mà làm im. Thiên đạo thần âm, vang vọng trong dãy núi bên ngoài. Đăng Thiên Thê, gõ thần trung, nhưng đến Trường Sinh đạo tôn nhập môn đệ tử cơ duyên. Trong chớp mắt, vô số nhân tộc thiên kiêu đều lâm vào cuộc nhật bên trong. Chân chính đại cơ duyên liền bay ở trước mặt bọn hắn. Giờ phút này yêu cầu làm liền là đạp thiên thê, gõ vang cái kia một cái thân trung. Đại ca, nhị ca, xung lên a. Trương Phi hét lớn một tiếng, gầm thét âm thanh thậm chí chấn thương mấy vị nhân tộc tinh anh. Hắn một ngựa đi đầu, lô mãng vọt tới, một bước đạp lên thiên thê. Quan Vũ theo sát phía sau, đạp thiên thê mà lên. Võ Số Thiên Kiêu cất bước, tranh nhau bước lên thiên thê. Bên trong mọi người, lưữ bố thân hình bắt mắt nhất. Danh xưng nhân tộc người mạnh nhất hắn, thể phách khỏe mạnh vượt cùng. Tại bước lên cấp thứ nhất thiên thê phía sau, gắng sức đạp một cái, liên tiếp nhảy lên cấp mấy thiên thề, xông vào tất cả mọi người trước nhất đầu. Tại chính thức khảo nghiệm trước mặt, nhân tộc các thiên tài chất lượng cũng lộ rõ. Một chút nổi tiếng bên ngoài thiên tài, gặp phải cái kia thông thiên thần thang lại nửa bước khó đi. Bọn hắn dễ dàng rủ lấy leo lên cấp thứ nhất, liền đã đến người cực hạn. Từng cái giống như chó chết ngược lại ở trên bậc thang, trực tiếp mất đi tranh đoạt cơ duyên tư cách. Mà Lữ Bố Triệu Vân đám người hiển nhiên xông vào trước nhất đầu, giờ phút này đã cùng tuyệt đại bộ phận nhân tộc tinh anh đều kéo ra khoảng cách. Tiên hệ không giới hạn danh ngạch, chỉ cần là tu sĩ nhân tộc đều có thể tranh thủ bước lên tiên hệ. Bởi vậy tại Tuyệt Đại bộ phận nhân tộc tinh anh trèo thang mà lên phía sau. Nguyên bản đám người quan chiến bên trong, nhưng cũng đi ra mấy đạo thân ảnh, giữ im lặng, bắt đầu lên trời. Những người này tới bây giờ đều chưa từng dương danh, xem như cực kỳ phổ thông phàm trần chúng sinh, nhưng giờ phút này nhưng biểu hiện ra cực kỳ nghịch thiên tư chất. Lưu Sa bên trong sẽ lắng động bằng hạt. Cho dù là thông thường nhất phàm nhân, cũng có thể kích phát ra to lớn tiềm lực. Một đạo áo trắng thân ảnh, cực kỳ dễ thấy. Hắn xuất hiện tại đám người sau cùng lại dùng thời gian ngắn ngủi, nhanh chóng siêu việt đại đa số nhân tộc tiên tiêu, trực tiếp đuổi kịp tiểu đội thứ nhất. Một vị chuyển thế là người tiên thần, nhận ra người tuổi trẻ kia thân phận, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lữ Ngung, thế nào lại là hắn? Tiểu tử này không phải cái chỉ biết ăn nhậu chơi bời nhị thế tổ sao, liền lời không biết mấy cái, tại sao lại giống như cái này lớn tiềm lực? Vô số hồng hoàng đại năng, giờ phút này đều nhìn chăm chú lên tiền đệ bên trên biến hóa. Đây là trường sinh đạo tôn nick thân bảy trở ngại, mỗi một giai thiên thê đều có chất tăng lên. Dù cho mạnh như Lữ Bố, Tại chừa thế xông lên xông lên ngũ giai thiên thê phía sau, cấp độ của hắn cũng thay đổi có thể so nặng nghề. Một chút nhìn chăm chú lên hắn tiên thần, giờ phút này lập đầu, có chút bất đắc dĩ nói: "Thiên thê lên đỉnh, trường tập giai." Lữ Bố như vậy thần dũng, nhưng mà bước lên ngũ giai phía sau, liền lộ ra khó khăn trùng điệp, đi lại duy gian. Liền hắn vị này nhân tộc người mạnh nhất đều gian nan như vậy, huống chi cái khác thiên kiêu, có một chút đại năng cũng tán thành vị này tiên thần ý nghĩ. Trường sinh đạo tôn như thế nào cao thượng, muốn trở thành đệ tử của hắn, tự nhiên so với lên trời còn có hơn. Tuy là một thế này, nhân tộc bên trong sinh ra rất nhiều yêu nghiệt, bất quá những thiên tài này muốn trở thành đệ tử đạo tôn, vẫn là kém rất nhiều. Mà ở rất nhiều tiên thần nghị luận phía dưới, cái kia thang trời bên trên rất nhiều tiền tiêu cũng không có dừng bước lại. Tuy là cảm nhận được vô biên nguy áp, thừa nhận khó có thể tưởng tượng lĩnh vực, Lữ Bố vẫn không dừng bước, hắn cắn chặt hàm răng, hướng cao hơn một giai thiên thể cất bước đi. Đến lúc này, mỗi một bước phóng ra, dưới chân đều sẽ lưu lại một đạo rõ ràng dấu chân máu. Thân thể sắp bị cái kia cực đoan ngoại lực nghiền nát, nhưng mà nội tâm cố chấp lại để Lữ Bố càng phát cuồng bạo. Giết Hắn khản cả giọng, phát ra gầm lên giận dữ. Một cỗ tự lực theo thân thể bên trong bộc phát ra. Ngư cái này một cỗ lực bộc phát, lực bố lại lần nữa hướng về phía trước liền càng cấp hai bậc thang, vọt tới cấp 7 thiên thể. Nhìn xem hắn biểu hiện kiên diễm, rất nhiều tiên thần cũng đều trở nên trầm mặc, giờ này khắc này trong lòng cũng của bọn họ có chút khẩn trương cùng chờ mong. Không biết lần này, đến cùng lại là người nào tộc tiên kiêu, trở thành trường sinh đạo tôn đệ tử. Chương 564, nhân tộc thập đại tiên kiêu, lên đỉnh tiên thể. Trên đó có vô thượng uy áp bao phủ, mỗi tăng lên một chút đều sẽ dẫn tới cường đại chấn áp chi lực. Đây là một trạng ảnh hưởng sâu xa thí luyện, cũng là một loại vô hình diễn thử, thậm chí quan hệ đến tương lai chúng đạo. Thiên thê bên trên, vô số nhân tộc tiên kiêu tại hang hái mà lên, muốn tìm cái kia một chút cơ duyên, đạt được trở thành đệ tử trưởng sinh đạo tôn cơ hội. Chỉ là một cái cơ hội, coi như có thể thành công lên đỉnh, cũng không thể khẳng định thật sẽ bị trưởng sinh đạo tôn thu làm đệ tử. Nhưng chỉ là như vậy một cái cơ hội, cũng đủ để cho vô số thiên chi kiêu tử bò chen. Bây giờ trưởng sinh đạo tôn, tại Hồng Hoang địa vị quá cao thượng, trở thành đệ tử học tập theo hắn có vượt mức bình thường ý nghĩa. Bất Chu Sơn bên ngoài, vô số tiên thần đứng xem tiên thê bên trên động tĩnh. Rất nhiều tiên thần đã từng chuyển thế đối nhân xử thế, bước vào trong nhân thế lịch luyện, muốn mượn cái này tìm kiếm thời cơ đột phá. Nhưng mà lần này tiên thê thí luyện, đối bọn hắn cũng không hữu hảo. Thiên thê bên trên áp lực, đối với nhân tộc tiên kiêu là cực lớn khảo nghiệm, nhưng đối với tiên thần mà nói, thì càng khủng bố hơn, đó là tới từ trường sinh đạo tôn tiên tiên uy áp. Những cái này có cùng chân, chuyển sinh nhân tộc tiên thần, vốn là không tại lần này đệ tử sàng lọc phạm vi bên trong. Bọn hắn liền trèo lên thiên thê cơ hội đều không có. Mấy vị to gan lớn mặt hồng hoàng đại năng làm qua thăm dò. Kết quả tại bước lên thiên thê cấp thứ nhất thời gian, liền cốt nhục thành trần, ngay tại chỗ chuyển thế mà đi, lãng phí một cách vô ích một thế này thời gian. Lần này cơ duyên, là thiên định. Chú định thuộc về những cái kia theo thời thế mà sinh chân chính nhân tộc tiên tiêu. Tuy là những cái kia muốn hái đạo tiên ẩn, có chỗ hoan thầm, nhưng có thu hay không đệ tử cũng là trưởng sinh đạo tôn chính mình sự tình. Coi như mượn bọn hắn 10 vạn 8000 cái gan, cũng không dám đi thiên ngoại tiền, tìm người nào chí cường giả lý luận. Thập giai thiên thê đem vô số nhân tộc tinh anh càn khắp phân chia thành khác biệt đẳng cấp. Chỉ có chân chính tuyệt thế thiên tài mới có thể từ đó chộp hết tài năng. Chân chính tiểu đội tứ nhất nhân số lác đác không có mấy, lại cùng sau lưng mọi người tộc tinh anh cắt ra trên lệ cực lớn. Làm việc đại đa số nhân tộc tinh anh còn tại 3 4 giai thiên thê giang nan buồn ba thời điểm, lại sớm có người leo lên cấp 9 thiên thê, chỉ còn dư lại một bước cuối cùng liền có thể bước lên trời, gõ vang cái kia một cái thân trung. Cấp 9 thiên thê bên trên, lác đác mấy người, mỗi một cái đều là tên trấn thiên hạ cái thế thiên tiêu. Lữ Bố vẫn là trước hết nhất đặt chân cảnh này lên tổng. Hắn chính xác cường đại, thần dũng vô cùng, tại chiến lực cá nhân phương diện có thể nói cực hạn. Bằng vào tiên truy bách luyện lục thần, cùng dâng trào ý chí bất khuất. Hắn miễn cưỡng đạp phá một tầng lại một tầng huyền quan, cuối cùng đi tới cấp 9 tiên thê bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước người không người. Sau lưng thì là trăm ngàn cái đi theo chính mình bóng lưng kẻ đến sau. Lập tức lấy tiên thê chỉ còn một bước cuối cùng. Lữ Bố nhưng trong lòng đột nhiên hiện lên một chút tỉ mịch. Phương Thiên Họa kích thẳng ngang tiến hạ, không người có thể đánh với ta một trận. Hắn vốn là tự phụ mà cường ngạo. Bây giờ Đắc Chí vừa lòng, thậm chí có chút cuồng vọng ngạo mạn. Trong mắt hắn, không có bất kỳ người nào có khả năng cùng chính mình đánh động. Một bước cuối cùng, đã gần đến tại gián tốc. Cứ việc có càng cường đại hơn gánh nặng cùng áp lực, lại như cũng không cách nào ngăn cản lưỡi bố hành động. Ngay một khắc này, trong hư không, lôi đình nổ vang. Một đoạn sắc bén đầu đường, miễn cưỡng đâm thủng hư không, đem trước người tất cả ngăn cản, toàn bộ vỡ nát. Tính cả thiên thê bên trên đặc biệt lực cấp chế, cũng bị ngắn ngủi đâm thủng. Tiếp đó, một cái thân như du long, nhanh như cầu vồng mạnh mẽ xuất hiện, nháy mắt siêu việt lư bố. Người thứ nhất xông tới Thiên Thế đỉnh điểm. Một cây ngân thương, sắc không thể đỡ, giống như như du long xẹt qua chân trời, Triệu Vân rút xuống 30 tuổi, giờ phút này đã sừng sững tại cấp 10 Thiên Thế. Tốc độ của hắn lại so lư bố nhanh hơn, là lên đỉnh đệ nhất nhân. A. Náy mắt phản ứng lại lư bố, nhìn xem cái kia siêu việt thân ảnh của mình, giờ phút này phát cuồng gầm thét. Phương Thiên Họa kích bá đạo vung ra, đem cấp 9 Thiên Thế bên trên cuối cùng lực gáp chế toàn bộ loại bỏ. Hắn cũng theo đó lên đỉnh, cũng đã chậm một bước, chỉ có thể đánh phải Triệu Vân phía sau. Ngay sau đó, Mà các mấy vị nhân tộc tuyệt thế thiên tài cũng cuối cùng bước ra một bước kia, nhộn nhịp xông lên tiên thiên đỉnh. Thanh Long Hiển mượt đạo quất ngang, Quan Vũ bước lên trời, hướng đi cấp 10 tiên thể. Nhưng mà Trương Phi đáng người, lại chỉ có thể bất đắc dĩ lưu lại tại cấp 9 tiên thể. Chỉ là kém một đường. Cùng sớm đã chắc chắn bản thân con đường Quan Vũ so sánh, thời khắc này Trương Phi còn không có chân chính quán triệt bản thân chi đạo. Bởi vậy thủy chung không cách nào trèo lên tiên thiên đỉnh chót. Theo lấy thời gian trôi qua, trận này khảo nghiệm cũng từng bước đến khâu cuối cùng, hết thẻ cuối cùng rồi sẽ hết thẻ đều kết thúc. Bước lên tiên thiên đỉnh điểm. Gõ vang thần trung người, chỉ có 10 người. Triệu Vân, Lữ Bố, Quan Vũ, Tào Tháo, Tôn Quyền, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, Trương Giác, Điêu Thuyền, Chu Du, đều là tên trấn thiên hạ cái thế thiên kiêu. Hơn nữa phía sau của bọn hắn cũng đều có thánh nhân đạo thống chống đỡ. Hoàng Long Ngụy Trang thân phận, ẩn dấu ở rất nhiều tiên thần bên trong. Làm Lữ Bố lên đỉnh gõ vang thần trung một khắc này, hắn là cực kỳ kích động. Có khả năng gõ vang thần trung, đã nói lên cái đệ tử này tiên phú cực cao, là nhân tộc bên trong nhất hàng đầu cái kia một nắm. Nếu như không phải thời khắc cuối cùng có chỗ lơ đíng, Chân chính có khả năng trước tiên lên đỉnh người có lẽ là Lữ Bố, mà không Triệu Vân. Mà giờ khắc này Triệu Công Minh thì nên ngang hiển hóa chân thân. Hắn khinh thường che giấu mình cùng quan vũ quan hệ trong đó. Đối với người trẻ tuổi này, hắn cũng vô cùng yêu ái. Như vậy trung nghĩa hạng người, tại trong mắt Triệu Công Minh mới có tư cách trở thành vị kia trưởng sinh đạo tôn đệ tử. Thiên Thế đỉnh chót 10 người bên trong, chỉ có một đạo tuất tha thân ảnh, bắt mắt nhất. Đây là 10 người bên trong duy nhất lư tu, truyền ngôn tới tự giao chỉ, từng đến Tây Vương Mẫu điểm hóa. Kỳ danh, Diêu Thuyền. Một chút tiên thần ngầm nghị luận. Đối với nàng tiềm lực cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vốn cho rằng thế gian này đệ nhất mỹ nữ, bất quá là Hằng Mẫu, không thể tưởng được tư chất kinh người như thế, lại có thể đặt chân thiên thê đỉnh chót. Nhưng mà dạng này môn luận, rất nhanh liền bị giao chỉ nữ tiên giận dữ mắng mỏ. Trong hồng hoang, tu hành đắc đạo nữ tiên cũng không ít. Nhưng tụ, là một cỗ sức mạnh hết sức mạnh mẽ, bình thường thánh nhân đều không dám tùy tiện cùng chi giao ác. Đâu nhiên, thiên thê bên trên, nọ độ thần quang. Loại trừ lên đỉnh 10 người bên ngoài, còn lại rất nhiều thiên kiêu đều bị toàn bộ đánh vỡ. Hiển nhiên, những người này đều mất đi cạnh tranh quyết liệt tư cách. Bất quá, trong thần quang cũng có linh vật hiền hóa ban cho bọn hắn. Như một chút hiếm thấy kinh thư, đan dược, xem như đối với mấy ngày này tiêu ngạo nhóm căng ngợi. Làm hết thể biến hóa hết thể đều kết thúc. Trong hư không tái hiện một đạo thân ảnh, một thân đỏ chấm sen lẫn đạo bảo cực kỳ dễ thấy, tượng trưng cho vị cường giả này đại biểu sát phạt đại đạo. Minh Hà lão tổ hiện thân. Nhìn thấy vị này danh trấn hồng hoang cái thế thánh nhân, dù cho là nhân tộc tiên kiêu, cũng nột nhịp hành lễ. Gặp qua Minh Hà thánh nhân. Chương 565, cái này một cái đệ tử đến cùng tu ai tương đối tốt đây. Minh Hà lão tổ cười nhạt một tiếng, tỏ vẻ đáp lại. Bất quá bởi vì hắn kỳ lạ tướng mạo, nụ cười kia muốn nhiều lạnh có nhiều lạnh, như là phong mang tất lộ thiên nào, sắc ra khỏi vỏ gặp máu. Bất quá vị này thánh nhân xuất hiện ý nghĩa cực kỳ không tầm thường, cho dù là còn lại Hồng Hoang đại năng cũng độn nhịp khẩn trương lên. Hắn xuất hiện tại nơi này, liền đại biểu lấy Trường Sinh Đạo Tôn ý chí, sẽ an bài lan truyền ra 10 vị nhân tộc thiên kiêu, tiến hành cuối cùng chiến đấu. Minh Hà một chút phất tay, vẩy xuống một đoàn bản nguyên chi khí, hướng về đám kia thiên kiêu. Đây là Trường Sinh Đạo Tôn ban cho bản nguyên chi khí, nhanh chóng hấp thu có thể cầm bao nhiêu, liền xem các ngươi tiềm lực của mình. Bản nguyên chi khí đối với tiên thần mà nói, cũng là khó tìm vật đại bổ. Rất nhiều hồng hoang đại năng cho đến ngày nay, đều không thể tiếp xúc qua bản nguyên chi khí. Như loại này hiếm thấy hiếm thấy linh vật, loại trừ một chút cực kỳ đặc thù tạo hóa địa phương bên ngoài, cũng chỉ có thể tiến về hỗn độn chỗ sâu tìm kiếm, vận khí tốt, có lẽ có thể thu được đến một chút. Mà giờ khắc này xuất hiện tại những nhân tộc này tiên kiêu trước mặt bản nguyên chi khí, đâu chỉ một chút. Đó là một đoàn cực kỳ thu to bản nguyên, vô cùng mạnh mẽ, không có chút nào tạp chất, có thể trực tiếp hấp thu. Toàn bộ phương diện tăng lên bản thân bản nguyên cùng từ trước. Cái này mười vị nhân tộc thiên Tiêu, tuy là nhân tộc, nhưng trên thực tế đều đã thành tiên. Bằng không đổi lại phàm nhân suy nhược chi khu, tại tiếp xúc bản nguyên chi khí trong nấy mắt, liền sẽ bị lực lượng cái này to lớn ngược băng diện. Mười vị tiên kiêu tuy là đều là tiên nhân, nhưng hai bên ở giữa cảnh giới không đồng nhất. Lữ Bố cảnh giới cao nhất, tuổi còn trẻ liền đã đặt chân huyền tiên lĩnh vực, tại tu vi bên trên là không thể nghi ngờ đệ nhất nhân. Còn lại mấy vị Tiêu, cùng hắn còn có chút khoảng cách. Trong 10 người, điêu thuyền tu vi thấp nhất, chỉ là tiên tiên. Bất quá Dung mạo của nàng Tiên Mỹ, chỉ là tại nơi đó đứng một lát, liền dẫn đến mặt khác mấy vị tiên kiêu liên tiếp nhìn nhau. Vô hình bên trong, đã hấp dẫn đến to lớn hào cảm. Không hề nghi ngờ, nếu là thập đại tiên kiêu ở giữa bảy ra cuối cùng chiến đấu, cái khác tiên kiêu có lựa chọn chỗ trống dưới tình huống, đều sẽ chủ động tránh đi nàng. Bản nguyên chi khí, hiện lên ở 10 vị tiên kiêu trước mặt, tản ra một loại khó nói lên lời khí tức, phiêu miểu mà huyền huyền diệu. Đối với Minh Hà lão tổ gia phó, mấy vị tiên kiêu cực kỳ phối hợp, nhanh chóng ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu luyện hóa bản nguyên chi khí. Vị này thánh nhân đã có cử động như vậy, tất nhiên là đạt được trưởng sinh đạo tôn gợi ý. Mà luyện hóa những cái này bản nguyên chi khí, hiển nhiên là vì tiếp xuống thí luyện lạm chuẩn bị. Theo lấy bản nguyên chi khí tràn vào mấy ngày này tiêu ngạo thể nội, trên người bọn hắn khí tức cũng theo đó biến hóa, tiếng nổ vang không ngừng vang lên, đỉnh thai nhức óc, giống như như lôi đình vận động. Lữ Bố đã làm người tiên, bởi vậy thu nạp bản nguyên chi khí cũng là rất nhiều. Hắn miệng lớn thu nạp lấy những cái này cực kỳ chân quý linh vật, không ngừng rèn luyện bản thân gân cốt, để thể phách biến đến càng cường đại. Cùng lúc đó Cái kia phương thiên hỏa kích cũng giống như thông linh đồng dạng, cùng chủ nhân một chỗ, không ngừng hấp thu bản nguyên chi khí lớn mạnh bản thân. Mấy ngày này Tiêu Ngạo nhóm binh khí kỳ thực đều đã thông linh, rất sớm đã bị bọn hắn luyện hóa thành bản thân pháp bảo. Không chỉ là lư bố phương thiên hỏa kích trong tay, bao gồm Triệu Vân trong tay cái kia một cây ngân thương, cũng đều là kèm theo chính mình theo nhỏ yếu một đường trường thành bản mệnh pháp bảo. Mà ở một đám binh khí bên trong, Quan Vũ Thanh Long Yển Nguyệt đao lại lộ ra càng thần kỳ. Đao này không chỉ là Quan Vũ bản mệnh pháp khí, tại gen đúc ban đầu, sử dụng nguyên vật liệu là Triệu Công Minh tự mình xuất phát. Đi một chô thiên ngoại hiểm địa tu mạch. Bởi vậy tại tất cả pháp khí bên trong, Quan Vũ Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao tiềm lực trưởng thành lớn nhất, giờ phút này hấp thu lượng lớn bản nguyên chi khí, không ngừng rèn luyện thân đao. Trong lúc mơ hồ như có tiếng long ngâm vang lên, uy mãnh mà bá đạo. Điều truyền biểu hiện, Căng Lam cho những cái kia vây xem hừng hoang cấp đại lao cảm thấy kinh diễm. Nhất là đại biểu giao trì nữ tiên, Căng La từng cái mặt lộ vẻ tán thành. Điều truyền muội muội tư chất quả nhiên không tầm thường, mặc dù chỉ là thiên tiên tu vi, nhưng luyện hóa bản nguyên chi khí tốc độ không chút nào chậm. Nàng nếu là tu hành sớm một chút, chỉ sợ sớm đã là huyền tiên. Đến lúc đó còn đến phiên những người này đi ra tranh đoạt cơ duyên. Giờ phút này Trường Sinh cung bên trong, Trần Trường Sinh cũng đang quan sát 10 vị thiên kiêu. Lời này đầu mấy vị nhân vật, đối với hắn mà nói đều là người quen biết cũ. Mặt như ngọc táo, mắt như đại vượng, dâu đẹp dâu dài. Lại đánh giá cái kia bên cạnh người trẻ tuổi không ngừng luyện hóa bản nguyên chi khí thanh long nghiền ngửa đao. Trần Trường Sinh không cần đoán đều biết cái kia người mặc áo xanh nhân tộc, tất nhiên là tương lai đại danh đỉnh đỉnh võ thánh quân vũ. Không thể tưởng được liền vị này đều đi ra. Hắn sợ lên cảm, có chút bất ngờ. Lập tức Chân Trường Sinh đem ánh mắt bỏ vào đến mặt khác mấy vị thiên kiêu trên mình. Mấy ngày này tiêu ngạo nhóm binh khí đều có khác biệt, trong đó, rất nhiều người đều có tính đại biểu, tỉ như Quan Vũ Thanh Long Nghiễn Nguyệt Đao, lại tỉ như Lữ Bố Phương Thiên Họa Kích trong tay. Khi nhìn đến Lữ Bố một khắc này, liền Chân Trường Sinh cũng có chút tán thưởng. Thiên phú dị bẩm, nhân tộc xuất thân, lại có thể luyện liền như vậy thể phách, sánh vai thần ma, chẳng trách có thể trở thành thứ nhất võ tướng. Bình tĩnh mà xem xét, Chân Trường Sinh đối với Lữ Bố cũng không có cái gì loại khác góc nhìn. Tuy là vẫn luôn rất lười nhác, Bất quá bây giờ Trần Trường Sinh tu vi cực cao, sớm đã đánh vỡ hồng hoang hạn mức cao nhất. Lữ Bố nếu là dám lấy phạm thượng lời nói, Trần Trường Sinh cũng không để ý đem tiểu tử này một trường chụp chết. Tao Tháo, quả nhiên không để ta thất vọng. Mười người bên trong, nhìn thấy Tào Tháo thân ảnh, Trần Trường Sinh cũng mãn ý cười một tiếng. Tuy là tại nguyên bản lịch sử quý tích bên trong, Tào Tháo vốn là thời đại này bên trong xuất sắc nhất nhân kiệt một trong. Nhưng hắn người tu vi lại không tính quá mạnh, cùng Lữ Bố Triệu Vân các loại cường giả đỉnh cao so ra kém quá nhiều. Bây giờ hậu tích bắt phát, có khả năng đi lên tiên thế đỉnh chóp. Đủ để chứng minh, tại một đoạn này tuế nguyệt bên trong, Tào Tháo chính mình tu hành thủy chung chăm chỉ, chưa từng lơi biếng. Mười người cuối cùng, Trần Trường Sinh nhìn thấy điêu thuyền thân ảnh, khiến hắn rất cảm thấy bất ngờ. Nếu là Tào Tháo có thể trở thành bước lên thiên thê đỉnh chóp mười vị tiên tiêu một trong, còn có thể giải thích làm tu hành chăm chỉ lời nói. Cái kia điêu thuyền nhưng là quá ngoài dự đoán của mọi người. Nhìn tới tư chất của nàng cũng rất lạ bất phàm đây, Tam Quốc đệ nhất mỹ nhân, quốc sắc thiên hương, miên nước miên thành bế nguyệt chi rằng róc. Trần Trường Sinh một chút suy tính, liền hiểu tiền căn hậu quả. Điêu thuyền là Tam Quốc đệ nhất mỹ nhân, Nhưng nàng Bế Nguyệt Chi dáng dấp tại xinh đẹp động lòng người đồng thời cũng là một loại cực kỳ hiếm thấy tư chất tu hành. Nàng bị Tây Vương Mẫu mang đi phía sau, rúc lòng bổ dưỡng, đem loại này đặc biệt tu đạo tiên chất khai quật ra, bởi vậy tinh tiến cực nhanh. Điều truyền bước lên con đường tu hành thời gian ngắn nhất, nhưng cho đến ngày nay, lại đồng dạng cũng là một vị tiên tiên nhân vật. Loại trừ theo thời thế mà sinh khí vận tại một chỗ bên ngoài, cái kia Bế Nguyệt Chi dáng dấp đồng dạng có tác dụng rất lớn. Cái này một cái đệ tử, đến cùng tu ai tương đối tốt đây. Hắn cúi đầu xuống, nhìn chăm chú lên những này nhân tộc thiên kiêu, chờ đợi bọn hắn tại tiếp xuống trận kia thí luyện bên trong phản ứng. Chương 566, ta hộ Lôa cũng có thành thành. Hồng Hoang thế giới, Bất Chu Sơn bên trên thu đồ đại hội hừng hực khí thế, hấp dẫn vô số tiên thần ánh mắt. Vô số kẻ hồng hoang đại năng, không tiếp tạm dừng bế quan, cũng muốn đi thấy làm nhanh. Mà ở hồng hoang bên ngoài, cái kia thế giới kỳ dị bên trong, một cái non nớt thân ảnh, lại loạn trò loạn tròạng đi tại ở giữa rừng núi. Xung quanh cỏ cây che trời, to lớn linh thụ cơ hồ che khuất bầu trời, bao phủ xuống mạng lưới bóng mờ. Hô Lôa mặc một thân bào y y, thần sắc cực kỳ hưng phấn. Tại cái gãy này một mảnh nguyên thủy rừng cây chỗ sâu, rõ ràng cất dấu một cái không biết là năm nào nguyệt lưu lại hỗn độn hang cổ. Hồ Lô ba mạo hiểm xông vào, lại tìm kiếm đến một cọc kinh thế đại cơ duyên. Hắn tìm tới một khóa lượn lờ lấy hỗn độn khí thần bí hạt giống, nhìn qua vô cùng cổ lão. Tuy là không làm rõ được hạt giống bên trong ngẩn chứa cái gì lực lượng kinh thiên động địa, nhưng mà tại nhìn thấy cái này, một mai hỗn độn chủng tử một khắc này, Hồ Lô ba liền đã minh bạch, hạt giống này đối với mình đại đạo có tác dụng vô cùng trọng yếu. Nếu như mình còn muốn đi đến càng xa, như thế cái này một khóa hỗn độn chủng tử liền không được bỏ lỡ. Tại bên trong rừng rậm, Holoa tìm tới Nacha. Hắn đem mang về đến vừa mới phát hiện chỗ kia hỗn độn trong cổ động. Sư đệ, làm ta hổ đạo." Holoa nghiêm trang nói, lập tức nhanh chóng bắt đầu luyện hóa cái kia một quả hỗn độn chủng tử. Mà Nacha phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng, xem xét Holoa bộ dáng, cũng biết giờ này khắc này đối với Holoa mà nói, tuyệt đối là một cái cực kỳ mấu chốt thuế biến kỳ ngộ. Hắn không nói nữa, mà là chủ động đi đến hỗn độn động lối vào, bắt đầu ngồi xếp bằng, làm Holoa hộ pháp. Ngay sau đó, hỗn độn trong cổ động dâng lên một cỗ cường đại khó lường khí thế. Vì luyện hóa cái kia một quả hỗn độn trùng tử, Holoa cũng là vận dụng toàn lực. Hắn thu hồi hết thể tàn mạn khắp nơi bên ngoài lực lượng, hết sức chăm chú luyện hóa mai này hỗn độn cổ trùng. Nhưng mà, hỗn độn hang cổ bên ngoài lại chưa từng yên lặng. Mấy đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện, tại cái này một mảnh nguyên thủy đại hoang bên trong nhanh chóng xuyên qua, tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì. Cầm đầu đạo thân ảnh kia, trong tay nắm lấy một cuốn bản đồ, bản đồ đồ hình rất là đơn sơ, nhìn qua trải qua đầy đủ thời gian, như là không biết tên thời kỳ lưu lại sắc cổ. Tỉ mỉ tìm xem, cái kia một chỗ tiền sử thời đại tổ động Có lẽ ngay tại nơi này." Cầm đầu tu sĩ, thuận thức nói. "Không thể tưởng được một lần trước luân hồi đại kiếp phía trước, xem như toàn bộ thế giới sinh mệnh nơi phát nguyên tổ động, trải qua thương hải tang điền phía sau, lại bị vùi ở loại này địa phương không đáng chú ý." "Sư huynh, chúng ta ngàn dặm xa xôi đến nơi này đào tổ động làm gì? Cái này đơn giản là một lần trước luân hồi thời gian sản phẩm. Coi như là tổ động, chắc hẳn bên trong tạo hóa cũng có lẽ theo lấy đại kiếp cùng nhau hủy diệt." Mấy vị theo hắn mà đến cường giả có chút nghi hoặc. Đối cái này, cái kia cầm đầu tu sĩ lại cười lạnh, khinh thường nói. "Ngươi biết cái gì?" Đây chính là tổ động, là ngày trước chí cao vô thượng nơi bắt nguồn sinh mệnh, coi như trải qua đại kiếp cũng sẽ có hạt giống bảo tồn lại. Nếu như có thể đem loại kia từ khám phá ra lời nói, chúng ta sẽ thu được khó có thể tưởng tượng không nào. Mấy đạo thân ảnh tại bên trong rừng rậm xuyên qua, dựa theo cái kia cổ địa đồ chỉ dẫn, rất nhanh phát hiện hốn độn động chỗ tổ đại. Tại bọn hắn tới gần một khắc này, tổ động Na Cha nhanh chóng đứng dậy, mở miệng khu trục. "Sư minh của ta tại đây bấy quan, còn mời đừng vòng." Hắn vừa mới truyền ra, lại để mấy cái kia truy tung mà đến tu sĩ thần sắc đại biến lại có tu sĩ tại bọn hắn tìm kiếm tiền sử tổ động đế quan, đây chẳng phải là mang ý nghĩa tổ động bên trong cơ duyên, bị cái này chết tiệt từ bên ngoài đến tu sĩ chiếm lấy rồi. Đồ chết tiệt, cướp ngay cho ta." Vị kia tu sĩ tức giận nói, trên mình tản mát ra khí tức cường đại, bất ngờ cũng là một vị trưởng thánh. Hắn một tay nâng lấy cổ địa đồ, tay kia hiện lên một chôi chiến đao, trực tiếp bổ về phía cản đường Na Tra. Một bên đi theo mà khác mấy vị tu sĩ cũng nhộn nhịp xuất thủ, thi triển ra thần thông cường đại, nhanh chóng đánh út về phía Lã sư huynh hộ pháp Na Tra. Thấy vậy, Na Tra không nói nữa, mà là cường thế đánh trả. Hắn tính tình kiêu thác mà quái đản, vốn là cái hồn thế tiểu mà vương tinh khí, cho rằng chủ động xuất kích cũng không nguyện bị động chịu đòn. Ba đầu sáu tay hiện hóa, Na tra trong tay cũng hiện lên chính mình pháp khí, trực tiếp thẳng hướng đối thủ. Dù cho có vài vị chuẩn thánh bao vây mà tới, nhưng lấy Na tra chiến lực đối mặt cùng giai tu sĩ, chọn bện chiếm cứ ưu thế áp đảo. Mấy hiệp ở giữa, liền đem mấy vị này chuẩn thánh toàn bộ trấn áp. Na tra trong tay hiện lên một khối đặc biệt tế luyện lệch vàng, đối mấy cái kia bị hắn trấn áp chuẩn thánh tu sĩ, đông đông đông liền là một trận loạn trụ. Ngay tại chỗ đem bọn hắn nện mặt núi bùn dập, về đầu chảy máu. Chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này, cũng dám đánh qué nhiều sư huynh của ta bệ quan. Hắn không chút khách khí nói, trên mặt càng là hiện lên một chút cười xấu xa. Chính mình tại cái này hộ pháp, dù sao cũng hơi nhàm chán. Hiện tại đã cái này mấy cái không biết sống chết ác đồ đưa tới cửa, vừa vặn để chính mình tiêu khiển một phen. Nhưng mà còn không chờ Na Cha động thủ, cái kia cầm đầu tu sĩ lại đột nhiên ở giữa phun ra một ngụm tinh huyết. Thân sắc của hắn dữ tợn, hung tợn chừng lấy Na Cha. Như vậy tạo hóa, coi như ta không lấy được, ngươi cũng đừng hòng đạt được. Lời còn chưa dứt, đoàn kia tinh huyết đột nhiên nổ cháy không ngừng, trong hư không càng có chú văn âm hưởng lên, như là tại tiếp dẫn lấy một vị nào đó tồn tại cường đại. Ngay sau đó, giữa thiên địa đột nhiên biến sắc. Cái này một chỗ nguyên thủy rừng cây, ở trong chớp mắt liền trải qua tháng năm dài đằng đẵng thay đổi, vô số cỏ cây mà chết héo suy bại. Nguyên bản sinh cơ vượng bừng, bừng nguyên thủy rừng cây, giờ phút này lại hóa thành một mảnh hoang vu cằn cỗi sa mạc. Thì ra là thế, nhìn tới ngày trước truyền luôn không giả, tổ động thật tồn tại. Một đạo thân ảnh theo trong hư không đi ra, đứng ở na tra trước mặt, trên mình lưu chuyển lên cường đại thánh uy. Rõ ràng là một vị chân chính thánh nhân. Khi nhìn đến Na Cha một khắc này, thánh nhân trong mắt tinh quang bạ phát. Hắn nhìn ra trước mắt tôn này chuẩn thánh không giống bình thường, trực tiếp xuất thủ trấn áp. Đối với cường địch như vậy, Na Cha không có chút nào sợ chiến, chủ động lên địch. Thánh nhân địch trước mắt, hắn lấy ra chính mình toàn bộ thực lực, trực tiếp gọi ra tiên tiên linh bảo, cùng tôn này thánh nhân rằng co. Mà ở Na Cha trong tay, cái kia tiên tiên linh bảo xuất hiện trong nháy mắt. Cái này một tôn thánh nhân trên mặt, liền toát ra không che giấu chút nào vẻ tham lam. Một phương thế giới này cấp độ rất thấp, chỉ là tam tinh thế giới. Thánh nhân số lượng không nhiều, tiên tiên linh bảo cũng là lác đác không có mấy. Trước mắt một cái chưa từng thấy qua lạ lẫm chuẩn thánh, rõ ràng có thể có cường đại như thế tiên tiên linh bảo, càng làm cho vị này thánh nhân nóng mắt không thôi. Bảo vật này cùng ta có duyên. Vị này thánh nhân trực tiếp xuất thủ, khống chế lấy thiên đạo lực lượng, muốn trấn áp Na Tra. Tuy là trước mắt vị này chuẩn thánh chiến lực chính xác rất cao, nhưng mà thánh nhân hợp đạo thiên địa, ở trong thế giới của mình có khó có thể tưởng tượng tiên đạo lực lượng chống đỡ. Một phen giao chiến phía dưới, coi như là Na Tra cũng có chút không địch lại. Hắn quên thân, bị vô số thiên đạo quang mang bao phủ. Thánh nhân lực lượng phong tỏa trùng điệp hư không, hình như sau một khắc liền muốn đem hắn triệt để trấn áp. Một khắc này, Na Cha sau lưng hang cổ bên trong, đột nhiên truyền ra một tia vô cùng hùng hậu khí tức. Chương 567, thôn vệ Tam tinh đại thiên thế giới, Hồ Lova tiến giai. Một cỗ hỗn độn khí tức theo tổ động bên trong tuôn ra, to lớn mà mạnh mẽ, cổ lão mà tang thương, bao hàm tuế nguyệt tân ký. Nhưng mà, chỉ có Na Cha lại có thể cảm nhận được cỗ khí tức kia trô la tụ. Tuy là phát sinh biến hóa rất lớn, nhưng mà hắn còn tại trước tiên phân biệt ra được, đây là Hồ Lova khí tức. So sánh với ngày trước, tường thị một đoạn dài, biến đến khó mà ước đoán, có loại trí cao vô thượng mỹ áp. Hiển nhiên, tổ động bên trong tạo hóa, để hồ lôa có thể thủy biến, hắn mạnh hơn, thậm chí có khả năng có thể đã bước vào cảnh giới càng cao hơn. Đây đúng là sư minh, hắn thành đạo. Nacha rất là xúc động, dù cho chính mình thân hãm hiểm cảnh, cũng vẫn như cũ hưng phấn. Đã sớm sáng tỏ, tịch nhưng chết rồi. Đối với chân chính tu hành giả mà nói, đại đạo truy cầu thậm chí cao hơn sinh mệnh. Tổ động bên ngoài, cái kia một tôn trời dáng thế nhân, cũng cảm nhận được hang cổ bên trong khí tức. Đây là hỗn độ khí Tiên sư thời đại bên trong, lại có hạt giống lưu lại tới. Tôn này thánh nhân rất khiếp sợ, đối với tổ động bên trong lần chứa tạo hóa cảm thấy kinh ngạc. Bất quá là một tôn chuẩn thánh mà thôi, có tại đứa gì, chiếm đoạt to lớn như thế tạo hóa. Đây là chiếc một cái luân hồi lưu lại di trạch, là thuộc về phương thế giới này khốc báo, quyẩn sở hữu bản thánh. Lời còn chưa dứt, cái này một tôn thánh nhân đã triển lộ toàn bộ chiến lực. Thiên uy hảo đảng, vô cùng vô tận tiên đạo lực lượng ngưng kết ở trên người hắn. Hắn cũng không có đem Na Tra để ở trong mắt. Một cái ngăn ở bên ngoài động khẩu chuẩn thánh Chú định không cách nào ngăn cản cơ bộ của mình. Chỉ cần trước xử lý tổ động bên trong cái kia ngay tại đánh cấp cơ duyên sinh linh, chính mình liền có thể đạt được một bước kinh người tạo hóa. Về phần cái này nắm giữ nắm giữ cường đại tiên thiên linh bảo chuẩn thánh, càng giống là bữa ăn chính phía trước thức ăn, là một phần giải hoa trên gấm ban thưởng. Nhưng mà còn không chờ vị này thánh nhân có hành động, hồ lô thân ảnh liền theo tổ động bên trong đi ra. Trên người hắn lượn lờ lấy nồng đậm hỗn độ khí, thân ảnh rất mơ hồ, một khối huyền diệu quy tắc ba phụ tại bên ngoài cơ thể, ngăn cách hết thảy nhận biết. Sư huynh, ngươi luyện hóa cơ duyên Nacha có chút kích động nói: "Ừm." Holoa thản nhiên nói, khí định thân nhàn. Thân sắc lộ ra rất bình tĩnh, nhưng khí tức trên thân lại biến có thể dò so thâm thúy. Ánh mắt của hắn rơi vào trước mắt tôn này thánh nhân trên mình, dung mạo chỗ sâu hiện lên một chút nhàn nhạt tức giận. Tuy là vừa mới một mực tại luyện hóa khỏa kia hỗn độn chủng tử, nhưng mà Holoa linh giác vẫn chưa phòng bế, thủy chung cũng phân thần quan sát đến biến hóa của ngoại giới. Nacha làm hắn chấn dữ cử động, đẩy lùi đi đến. Vị sư đệ này hộ đạo tình trạng, Holoa đương nhiên là cực kỳ căng thẳng. Nhưng mà ngang trời đánh tới thánh nhân Dựa vào bản thân Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tu vi, lấy thiên đạo chi lực cưỡng ép trấn áp Na Tra. Cử động như vậy, không thể nghi ngờ chọc giận Hồ Lôa. Chỉ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng dám như vậy cả dỡ. Hồ Lôa lạnh lùng nói, trong lòng đã dâng lên một cỗ năng lệ sắc khí. Toàn thân khí thế biến đến băng lãnh như sương, giống như thiên dao lạnh thấu xương. Giờ phút này đã thành đạo, rứt khoát giết cái thánh nhân, ăn mừng một phen. Nhưng mà cái kia một tôn chính giữa cùng Hồ Lôa rằng cơ thánh nhân, giờ phút này vẫn không có cảm giác được nguy cơ rất chí mạng. Hắn không cách nào nhìn thấu Hồ Lôa ngoại thân. Cái kia bao phủ hỗn độn khói sương, chỉ có thể dựa vào lúc trước nhận biết phán đoán, cái này vừa mới hấp thu hỗn độn chủng tử tu sĩ cũng bất quá là một vị chuẩn thánh. Hai tôn chuẩn thánh thôi, thật sự coi chính mình có thể lật trời không được. Hôm nay bản thánh liền để các ngươi minh bạch, cái gì gọi là thánh nhân phía dưới đều sâu kiến. Nhưng mà còn không chờ tôn này thánh nhân nói hết lời, Holoa liền không chút khách khí xuất thủ. Hắn một bước phóng ra, hướng thánh nhân đánh tới, trên mình tiêu thang đến một cỗ vô cùng khủng bố cường đại uy thế. Nhất thời ở giữa, trời đất quay cuồng, vật đuổi sao rồi. Nguyên bản bởi vì thánh nhân phủ xuống, Hóa thành hoàng đổi sa mạc rừng rậm nguyên thủy, giờ phút này quỷ dị tái hiện. Đây là ngày trước cảnh trí, lại tại giờ phút này tái hiện. Thời gian quý tích tại đây vận mèo, từng đầu đại đạo trật tự xoay quanh tại bên cạnh hồ lô hoa, vì hắn tồn tại mà phát sinh thay đổi. Sau một khắc, che lấp tại hỗn độn khói sương bên trong thân ảnh mơ hồ trực tiếp biến mất. Một cái to lớn hồ lô xuất hiện tại mấy người trước mặt. Miệng hồ lô phun ra vô tận hôn nguyên chi lực, như là một dải ngân hà đổ xuống mà ra, vô cùng vô tận, làm người tâm thần toàn trẩn. Đây là hồ lôa bản thể. Lần này luyện hóa hỗn độn cổ chủng Đối với hồ lô oa tăng lên cực kỳ kinh người, không chỉ là tu vi bên trên trèo lên, càng làm cho bản thể hắn phẩm chất có thể tiến giai. Cái kia một khóa cổ chủng tựa như là nào đó tốt dẫn, để nguyên bản đã đạt tới cực hạn bản thể, đột phá ban đầu bình thường. Giờ này khắc này hồ lô oa bản thể đã trở thành một kiện hỗn độn linh bảo. Mà tu vi của hắn cũng là nước lên thì thủy lên, Lặng Yên ở giữa đi vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp độ, là một vị danh phủ kỳ thực thánh nhân. Cùng cái này tam tinh trong thế giới giáp rựi thánh nhân các biệt, hồ lô oa bản thể cực kỳ cường hãn, đối với tu vi trợ lực rất lớn. Vậy vậy hắn ngưng tụ thánh nhân đạo quả cực kỳ viên mãn, có vô cùng tiềm lực khủng bố. Dù cho là tôn này cùng hắn đối địch thánh nhân, cũng cảm nhận được gáp lực cực lớn. Hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình chỗ khiêu khích đối tượng bất ngờ cũng là một vị thánh nhân. Hơn nữa vị này thánh nhân thực lực hình như còn muốn trên mình. Làm sao có khả năng, trên đời này lại có mạnh như thế thánh nhân? Giờ phút này hắn cuối cùng có chút hối hận, sớm biết nơi đây nguy hiểm như thế, liền không nên tùy tiện chân chân. Nhưng mà, thời khắc này Hồ Lôa cũng thả ra chính mình lực lượng chân chính. Hỗn độn linh bạo cấp độ bản thể Dâm chào ra vô biên hỗn nguyên chi lực đem trọn cái thiên địa đều cuốn theo. Mặc kệ là bao phủ bên ngoài tiên đạo lực lượng, vẫn là cái kia một tôn thánh nhân, giờ phút này đều bị lực lượng Hồ Lôa Trô chấn áp, sau đó toàn diện thôn phệ. Hồ Lôa đột nhiên hiện lên một cỗ không cách nào kháng cự to lớn lực hút, trực tiếp hiện hóa ra một cái lỗ đen thật lớn, đem vô tận thiên địa linh khí đều cướp đoạt. Tuy là thôn phệ khả năng, trước đó cũng đã là Hồ Lôa Trô có cường đại thần thông, nhưng mà tại hắn luyện hóa mai kia hỗn độn cổ trùng phía sau, môn thần thông này cũng nhận được cực lớn tăng cường. Không chỉ có thể thôn thiên phệ địa, liền Hỗn Nguyên đại la kim tiên cũng khó thoát thần đông. Cơ hồ là tại trong nháy mắt, cái kia một tôn thánh nhân liền tiêu diệt âm thanh cũng không kịp phát ra, liền bị Hồ Lôa bản thể nuốt xuống, tính cả những cái kia chuẩn thánh đệ tử cũng bị cùng nhau cuốn theo. Toàn bộ thế giới thiên đạo lực lượng đang run rẩy, phát ra một tiếng lại một tiếng gào thét. Dù cho là phương thế giới này cũng chịu không được Hồ Lôa thời khắc này lực lượng. Vô cùng vô tận thiên đạo chi lực bị Hồ Lôa nhanh chóng thôn phệ, trong nháy mắt liền trở thành hắn tích lũy. Mấy hơi phía sau, Hồ Lô thôn thiên động tác đình chỉ, lập tức hóa ra nhân hình. Một bên Na Cha nhìn về phía Hiển Tân lần nữa sư huynh, dung mạo bên trong tràn đầy chấn kinh. Ngay tại vừa mới cái kia trong chớp mắt, hắn rõ ràng cảm giác được vị sư huynh này tu vi hình như lại đột phá. Hồ Lova cũng sở lên chính mình hơi hơi phồng lên bụng, hài lòng ợ một cái. Còn không tệ, bữa này ăn rất no. Trên người hắn, nguyên bản thuộc về Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khí tức giờ phút này nhanh chóng biến mất, biến đến càng cao thâm mà to lớn. Chỉ là dựa vào cái này thôn tiên vệ địa khủng bố thần thông. Trong ngay mắt, Hồ Lova lại phá nhất cảnh, trực tiếp đi vào Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới. Chương 568, ban thượng, tu vi tăng lên, thánh tôn nhỉ trảo. Hùng hoàng thế giới, Trường Sinh cung bên trong. Trần Trường Sinh say sưa nhìn xem Bất Chu Sơn bên trên đệ tử tuyển chọn. Đột nhiên ở giữa, hắn nghe được hệ thống thanh âm nấp nhở. "Đinh. Chúc mừng đệ tử của ngài Hồ Loa, đột phá Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Ban thượng, tu vi tăng lên, thánh tôn một tầng." Nghiêm vui ngoài ý muốn tới đột nhiên, để Trần Trường Sinh cũng có chút không kịp chuẩn bị. Hắn cũng không nghĩ tới thế mà lại là Hồ Loa tiểu tử kia, tại lúc này đột phá. Theo lấy ban thưởng đổi Trần Trường Sinh trên mình tu vi lại lần nữa nâng cao. Giờ phút này vọt thẳng phá gông cùng xiển xích, bước vào thánh tôn cảnh giới. Giờ này khắc này, hắn chạy tới siêu thoát bước thứ tư. Tu vi cực cao đến một loại không cách nào nói rõ khủng bố cái giới. Coi như là toàn bộ hồng hoang toàn bộ sinh linh thêm đến một chỗ, e rằng đều ngăn mất quá giờ phút này Trần Trường Sinh một bàn tay. Liên tiếp kinh hỉ nhanh chóng xuất hiện. Đinh, chúc mừng đệ tử của ngài, Kim Sí đại bằng điều tu vi đột phá. Ban thượng, tu vi tăng lên, thánh tôn nhỉ trọng. Đinh, chúc mừng đệ tử của ngài Hồ Loa, tu vi lần nữa đột phá ban thượng, thẻ đệ tử một chương. Mấy vị đệ tử liên tiếp đột phá, lập tức cho Trần Trường Sinh mang đến rất lớn kinh hỉ. Không chỉ là chính mình tu vi bên trên tăng lên, thậm chí còn bởi vậy nhiều đến một chương thẻ đệ tử. Bất quá theo lấy cái này một chương thẻ đệ tử vào tay. Không hề nghi ngờ, Trần Trường Sinh chờ mong đã lâu cái kia lệ tử, bài danh lại muốn về sau hơi chút hơi. Nghĩ tới đây, Trần Trường Sinh lại ngẩng đầu lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn chăm chú lên một chỗ phúc tiên động trong đất kỳ thạch. Nộ không a, nộ không. Không phải sư phụ không cho ngươi cơ hội, thế nhưng thiên ý khó làm trái nhà. Trần Trường Sinh rất sớm đã có đem Tôn Ngộ Không tu làm đệ tử ý nghĩ. Nhưng mà một phương diện thiên cơ diễn hóa, cái kia đá thai bên trong linh hồn chưa đến xuất thế thời gian, nếu như sớm xuất thế lời nói, khó tránh khỏi căn cơ không đủ. Một phương diện khác thì là bởi vì quãng thời gian này, đệ tử khác nhóm ra sức biểu hiện. Quả thực là để Trần Trường Sinh lại tăng thêm mấy chương thẻ đệ tử. Bởi vậy vị kia tương lai đệ tử Tôn Ngộ Không phía trước, khó tránh khỏi nhiều đẩy mấy vị sư huynh. Tính toán, cái này một chương thẻ vẫn là đợi đến phía sau tái sử dụng a. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, thu hồi cái kia thẻ đệ tử cũng không có làm liên đọi. Thời khắc này Bất Chu Sơn thu đầu ngay tại tiến lên dần dần phát triển. Trần Trương Sinh cũng rất là chờ mong, thế hệ này nhân tộc, đến tụt cùng ai sẽ trở thành đệ tử của mình. Trên trời dưới đất, vô số tiên thần ánh mắt thủy chung nhìn chăm chú lên Bất Chu Sơn bên trên biến hóa. 10 vị theo Thiên Thê bên trên lan truyền ra nhân tộc Thiên Tiêu, ngay tại trải qua lấy cản tàn khắc khảo nghiệm. Lúc trước Minh Hà lão tổ hiện thân ban thưởng cái kia một đoàn bản nguyên chi khí, 10 người đều đang nỗ lực luyện hóa. Bất quá cái kia một đạo bản nguyên chi khí quá mức mạnh mẽ, căn bản không phải mấy vị viễn tiên cùng thiên tiên có khả năng ứng phó. Mặc dù bọn hắn đem hết toàn lực hấp thu, cũng vẫn như cũ tiêu tốn thời gian rất dài. Ta làm mà nhất. Nhìn chúng nhân gian, Duy Nga Độc Tôn, coi như là lần này thí luyện, ta cũng nhất định sẽ trở hết tài năng. Lữ Bố trong lòng càng kiên định, gần như điên cuồng luyện hóa bản nguyên chi khí. Nguyên bản cường tráng khôi ngô thể phách, giờ phút này càng phải mạnh, gân cốt giống như cầu long. Trên người hắn tản mát ra kinh thiên khí thế, như là một đầu hóa thành nhân hình man hoang dã thú, có xé xác thần ma đáng sợ lực lượng. Lúc trước đăng thiên thê khảo nghiệm bên trong, hắn vốn nên là cái thứ nhất trèo lên tiên thê nhân tộc thiên kiêu. Nhưng bởi vì thời khắc cuối cùng ý thức bừng lòng, từ đó làm cho đành phải thứ tịch, để Triệu Vân trước tiên lên đỉnh. Tuy là trèo lên thiên thê, gõ vang thần trung mười vị tiên tiêu đều có tham dự vào lần luyện tập này cơ hội. Nhưng đối với Lữ Bố mà nói, thiên thê bên trên rơi ở phía sau nửa bước, cũng là một cái không thể nào tiếp thu được thất bại. Thiên thê bên trên, thừa dịp ta không đầy đủ, vượt lên trước một bước. Ta cũng không tin, lần này, ngươi còn có thể tiếp tục vượt lên trước. Một bên không ngừng luyện hóa bản nguyên chi khí, Lữ Bố dùng khóe mắt liếc qua nhìn một thoáng cách đó không xa Triệu Vân. Cái kia phong thần đẹp bộ mặt kỳ tại ngũ trời, cũng đại luyện hóa bản nguyên chi khí, tốc độ luyện hóa rất nhanh, không chút nào kém hơn Lữ Bố. Nhưng mà biểu hiện như vậy, càng làm cho danh xưng nhân gian người mạnh nhất Lữ Bố cảm thấy cảnh giác. Thế nhân từng nói, văn vô lệ nhất, võ vô lệ nhị. Đối với bất luận cái nào cường giả mà nói, chỉ có độc chiếm vị trí đầu, mới là bọn hắn theo đuổi mục tiêu duy nhất. Nhất là tại Lữ Bố loại này theo nhân gian võ tướng bên trong lan truyền ra tư nguy giả. Càng là thờ phụng cường giả vi tôn quan niệm. Cái gọi là cường đại, không phải tu vi bên trên dẫn trước, mà là các mặt tác chế. Lữ Bố trong lòng giận dữ, vùng lên thể phách dốc hết toàn lực bức ra cực hạn của mình, muốn càng cường thế cướp đoạt những cái kia bản nguyên chi khí. Hắn không chỉ muốn tại trên thực lực gấp đạo Triệu Vân, tại phương diện khác cũng nhất định phải vượt qua cái này thiên điều. Trong ngay mắt, lữ bố xung quanh xuất hiện một cái nho nhỏ phong bạo, từng kia từng dòng bản nguyên chi khí không bị khống chế vọt tới, bị cuốn mang vào phong bạo bên trong, nhanh chóng dung nhập lữ bố thể phách. Cảnh tượng như vậy, liền những cái kia quan chiến tiên thần nhỏ đều kinh hãi, mấy vị xiển giáo kim tiên cũng có chút kinh ngạc, đối với lữ bố biểu hiện cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Như vậy cuồng bạo luyện hóa bản nguyên chi khí, hắn liền không sợ lục thể bị nó no bạo Người này điên rồi phải không? Nếu là còn như vậy luyện hóa số dưới, có lẽ sẽ ảnh hưởng hắn căn cơ. Đối với mấy vị Tiêu Kim Tiên lo lắng, Hoàng Long lại bà ngoại thần ở lúc đầu. Lữ Bố người này tệ phách khác hẳn với người thường, đối với bình thường huyền tiên mà nói khó mà chịu đựng bản nguyên chi khí, lại không cách nào đối với hắn tạo thành quá lớn gánh nặng. Thậm chí, hắn còn có thể biến đến càng mạnh. Lời còn chưa dứt, lữ Bố bên cạnh phong bạo liền biến đến càng lớn, cuốn theo lấy đại lượng bản nguyên chi khí không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn. Cử động của hắn cũng đưa tới liên tiếp phản ứng dây chuyền. Còn lại mấy vị tiên tiêu nhộn nhịp phản ứng tới, tận lực thúc ép tiềm năng của mình. Nhất thời ở giữa, từng đạo phong bạo gào thét mà lên. Tất cả tiên tiêu tận lực xuất thủ, điên cuồng luyện hóa bản nguyên chi khí. Cuối cùng theo lấy cái kia một đạo bản nguyên chi khí chậm chậm phai nhạt, 10 vị tiên tiêu động tác cũng từng bước dừng lại. Trên người bọn hắn khí thế đều phát sinh biến hóa kinh người. Bản nguyên chi khí đối với cấp độ này tu hành giả có cực lớn tăng thêm. Ba gồm ban đầu tu vi yếu nhất điêu thuyền tại bên trong, cơ hội tất cả mọi người tu vi đều đã bước vào kim tiên cảnh giới, lưu lại tại kim tiên sơ kỳ. Chỉ có một người không tỉnh. Tại luyện hóa bản nguyên chi khí thời điểm, Lữ Bố rực rỡ hào quang, kích phát chính mình toàn bộ tiềm năng. Bởi vậy hắn luyện hóa bản nguyên chi khí cũng là nhiều nhất. Giờ phút này, Lữ Bố khí tức trên thân ba động rất mãnh liệt, so với mấy vị khác tiên kiêu đều muốn rõ ràng cao hơn một đoạn dài. Cũng chỉ có hắn, mượn lần này luyện hóa bản nguyên chi khí cơ hội, thừa thế xông lên xông lên kim tiên hậu kỳ cảnh giới. Minh Hả lão tổ hiện thân lần nữa. Hắn nhìn trước mắt 10 vị nhân tộc tiên kiêu, lộ ra vẻ hài lòng, lập tức hướng trong hư không vung tay lên. Một tòa hùng vĩ lôi đài, theo trong hư không nổi lên. Chương 569 Không hổ là có thể cùng Lữ Bố tranh phong cường giả tuyệt thế. Tiếp xuống khảo nghiệm, liền là lôi đài chi chiến. Minh Hà lão tổ trầm trầm nói, lập tức trong tay xuất hiện một cái ống trúc. Ống trúc bên trong lóe ra ngũ sắc lưu quang. 10 cái tham trúc theo ống trúc bên trong bay ra, hướng về cái kia 10 vị nhân tộc tiên tiêu. Ngũ sắc tham trúc, hai hai làm chiến. Mấy vị tiên tiêu đều nắm lấy trong tay tham trúc, tìm kiếm lên cùng chính mình lẫn nhau phối hợp đối thủ. Lữ Bố trong tay nắm lấy một cái màu xanh biết giật giáo tham trúc, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn về phía một bên Triệu Vân, chiến ý lắm liệt. Tại thập đại tiên tiêu bên trong, Chỉ có Triệu Vân có khả năng đánh với chính mình một trận. Đây chính là Lữ Bố tự phụ. Mà hắn cũng đã sớm ma quyền sắt thượng, muốn cùng cái này tại thế nhân trong truyền luôn, chân chính cùng chính mình một trận chiến tiên chi kiêu tử vung tay đánh cược một lần. Nhưng mà thật đáng tiếc chính là, Triệu Vân trong tay lại nắm lấy một cái thăng đỏ, mà khác một cái thú ý giật giảo tham chúc, giờ phút này rơi xuống Quan Vũ trong tay. Vậy trước tiên giết cái này Quan Vũ, trận tiếp theo lại đến chém ngươi. Lữ Bố mặt lộ nhếch răng cười, cũng không có đem Quan Vũ để ở trong mắt. Phương Thiên Họa kích ngang mày, hắn đối Triệu Vân nói, "Triệu Vân" Đừng để ta quá thất vọng a. Giờ phút này, Thập Đại Tiên Kiêu một trong Tôn Quyền, nhìn xem trong tay cái kia một cái tham đỏ rơi vào trầm tư. Một lữ 2 triệu các loại truyền ngôn, tại nhân gian cực kỳ lưu hành. Coi như là Tôn Quyền cũng có nghe thấy. Tuy là hắn đồng dạng là Thập Đại Tiên Kiêu một trong, cá nhân thực lực cực kỳ tương đại. Nhưng mà đối với lữ bố cùng Triệu Vân hai cái này đỉnh tiêm võ giả, cái khác tiên kiêu thủy chung là vạn phần kiêng kỵ. Tại Thập Đại Tiên Kiêu giúp tham quyết đấu thời điểm, cơ hội tất cả tiên kiêu đều không hi vọng sớm nhất gặp được ba cái đối thủ. Cái thứ nhất không muốn gặp đối thủ là Diêu Truyền. Người đều có tâm tính đẹp, coi như là mấy ngày này tiêu ngoạo, cũng không muốn lạc thủ tối hoa, rơi cái uy thế hiệp người tiếng xấu. Mà mặt khác hai cái đối thủ, liền là Lữ Bố cùng Triệu Vân. Người tên, cây có bóng. Hai cái này nổi tiếng bên ngoài, thực lực cực kỳ khủng bố. Nếu là cùng bọn hắn tại vòng thứ nhất đối đầu, tất nhiên muốn vận dụng chính mình toàn bộ thủ đoạn. Không chỉ thắng bại khó liệu, coi như là may mắn thắng được một trận chiến này. Đến phía sau quyết đấu bên trong, cũng sẽ bởi vì bản thân lá bài tẩy quá sớm bạo lộ mà lâm vào bị động. Nhưng mà Tôn Quyền liền rất không may rút trúng tham đọ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa tiếp xuống, hắn trận đầu đối chiến đối thủ, liền là Triệu Vân. 10 vị tiên tiêu chia xong thăm chúc, chọn tốt đối thủ. Kết quả sau cùng biến thành lữ bố giao đấu quân vũ, Triệu Vân giao đấu Tôn Quyền, Tào Tháo giao đấu Trương Giác, Gia Cát Lượng giao đấu từ Mạn Ý, Diêu Thuyền thị giao đấu Chu Du. Dựa theo thăm chúc màu sắc, tổ thứ nhất bước lên lôi đài quyết đấu thiên kiêu, rõ ràng là Triệu Vân cùng Tôn Quyền. Triệu Vân nhảy lên, bước vào lôi đài. Trường thương trong tay nâng bày, thể hiện ra kinh người phong mang. Hắn cực kỳ cường đại, lại tiềm lực kinh người tự lại lần lượt đối chiến bên trong biểu hiện ra vượt mức bình thường tình tiên chiến lực. Ngay trước, Triệu Vân không thành tiên thời gian, liền từng một thương đóng đinh qua hạ phàm làm hạ yêu tiên. Chính là bởi vì những người thường này khó mà làm được vô song chiến tích, mới khiến cho hắn ở trong nhân thế có rất nhiều người ủng hộ, thậm chí có thể cùng Lữ Bố tranh cao tấp một hồi. Tôn Quẩn không tiêu ngạo không tự ti, rút kiếm đi lên lôi đài. Sự tình đến nỗi cái này, tiếng nói là không có ích lợi gì. Đã tuyển chọn Triệu Vân xem như đối thủ, giờ phút này hắn duy nhất phải làm sự tình, liền là phát huy chính mình toàn bộ thực lực, đem cái này khó có thể tưởng tượng đại địch đánh bại. Tuy là Triệu Vân mang cho chính mình áp lực rất lớn, nhưng trong lòng Tôn Quyền vẫn có một khóa không sợ hãi vương giả tâm tư. Một trận chiến này, ta tất thắng. Hắn nắm chặt trong tay song kiếm, trên mình hiện ra từng tia từng dòng vương đạo khí tức. Giết! Tôn Quyền xuất thủ trước, song kiếm lăng không, lao về phía Triệu Vân. Hai thanh tiên kiếm trong phút chốc xoắn nát hư không, chém ra từng đạo kiếm quang bén nhọn. Trong nháy mắt, những kiếm quang này hội tụ vào một chỗ, hóa thành hai tòa to lớn kiếm trận, trong lúc mơ hồ thậm chí truyền ra như có như không tiếng la hét. Đây là kiếm trận, cũng là một loại đặc thủ chiến trận. Mỗi một đạo kiếm khí đều có thể hóa thân là người, ở trong trận không ngừng chủ sát, đem địch nhân từng bước làm hao mòn mà chết. Kiếm khí vô tận, sát trận không thôi. Chỉ cần tôn quyền pháp lực còn đầy đủ, cái này hai tòa kiếm trận liền sẽ không ngừng không nghỉ vận chuyển xuống dưới. Muốn hao hết một vị tiên nhân pháp lực, khó khăn như thế nào? Bởi vậy những cái kia bị hắn cuốn vào bên trong kiếm trận tu sĩ, nơi nơi chỉ có bị thua con đường này có thể đi. Nhưng mà, đối mặt hai tòa không ngừng vận chuyển bao bọc tới kiếm trận, Triệu Vân khí định thần nhàn, trong hai con mắt như có tinh đấu biến ảo. Phá! Lời còn chưa dứt, trường thương trong tay đã rời khỏi tay. Giống như một đầu bạch lang phi không, trực tiếp nhào về phía cái kia hai tòa kiếm trận. Veng một tiếng, nguyên bản vững như thành đồng kiếm trận, ở trong chớp mắt, liền bị Triệu Vân một thương đâm thủng. Vô số kiếm quang, tại mũi thương phía dưới tiêu trừ trong vô hình. Không hổ là có thể cùng lư bố tranh phong cường giả tuyệt thế. Tôn Quẩn hơi hơi hắc hí, đối với mình kiếm trận bị phá, cũng không có cảm thấy nhục chí, ngược lại vung vẩy song kiếm, dự định tái chiến. Nhưng mà Triệu Vân cũng không có cho hắn buông tay đánh cược một lần cơ hội. Cái kia một cây trường thương tại đâm thủng kiếm trận phía sau, bay ngược mà về, rơi vào Triệu Vân trong tay. Bách Điểu Triều Phượng. Triệu Vân hét lớn một tiếng, thi triển ra chính mình tuyệt kỹ thành danh, Bách Điểu Triều Phượng thương thi triển mà ra, trong chớp mắt hiện hóa ra vô thiên cái điệu tạc ảnh, như là vô số cái tiên điệu thần cầm hiện hóa. Mà cái kia ngân trung đầu, càng là ngưng tụ một cỗ cực kỳ sức mạnh ngự liệu, trong lúc mơ hồ lại hóa thành một đầu uy nghiêm mà thần tuấn bay thiên vượng hoàng. Oanh. Phượng hoàng hướng về Tốt Quyền, trong chớp mắt liền đem hắn đụng ngã. Song kiếm không địch lại Bách Điểu Triều Phượng thương, ngay tại chỗ liền bị đã bị đánh mà nhỏ. Phượng hoàng uy lực to lớn vô biên. Triệu Vân ngân thương biến thành tuyết trắng thần hoàng. Trực tiếp áp chế Tôn Uyển, khiến hắn ngửa mặt nằm tại trên lôi đài, động đậy không được. Tuy là cùng là thập đại thiên kiêu, mà giờ khắc này giao chiến, lại bại lộ một cái rất rõ ràng vấn đề. Thập đại thiên kiêu ở giữa thực lực cũng không đều trở, thậm chí có rất rõ ràng khoảng cách. Chính như Triệu Vân thực lực, tại phía xa trên Tôn Uyển, dưới một kích, đem Tôn Uyển đánh bại. Triệu Vân vẫn chưa theo đuổi không bỏ, mà là lay động trường tường, dùng sơn mui chống lên Tôn Uyển chiến giáp, đem hắn vùng ra lôi đài. Minh hạ lão tổ âm thanh đúng lúc vang lên. Đệ nhất chiến, kết thúc. Tôn Uyển bị thua, bên thắng, Triệu Vân. Tuy là dũng mãnh thượng chiến, nhưng mà Triệu Vân tính tình cũng không thích dễ tróc. Cũng là thiên kiêu, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, hắn cũng sẽ không lạnh lùng hạ sát thủ. Giờ phút này, vây xem các vị tiên thần cũng nợn nhịp phản ứng lại. Vốn cho rằng sẽ đánh nhau kịch liệt thật lâu trận đầu lôi đài đại chiến, dĩ nhiên là tại mấy hiệp ở giữa liền kết thúc. Liên Lữ Bố cũng có chút bất ngờ. Nhưng ngay sau đó hắn liền tùy tiện cười lên. Không hổ là Triệu Vân, không hổ là có khả năng cùng ta nổi danh hạ người. Lời còn chưa dứt, hắn nắm chặt phương thiên hỏa kích, một cái bước xa xông lên lôi đài. Tiếp xuống, trận thứ 2 lôi đài đại chiến, giao thủ người, liền là Lữ Bố cùng Quan Vũ. Mà một trận chiến này, không thể nghi ngờ so lúc trước đệ nhất chiến càng làm cho người ta chú ý. Cuối cùng Triệu Vân xuất thủ tại phía trước, mấy chiêu liền phong long trấn áp tôn quyền. Mà bây giờ, sướng đã danh chấn nhân gian, danh xưng vô địch tiên hạ Lữ Bố, sẽ đích thân xuất thủ. Đối với vị này trong nhân thế người mạnh nhất, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Liên những cái kia quan chiến hồng hoàng đại năng đều tràn ngập chờ mong. Chương 570, Lữ Bố VS Quan Vũ, nhân tộc thiên kiêu chi chiến. Trên lôi đài Một tôn bá đạo vô cùng cường tráng thân ảnh đứng sững sững, như là một đầu hóa thân nhân hình tiền sử bạo long. Lữ bố tay cầm phương thiên hỏa kích, một thân chiến ý lẫm liệt, tản ra sát khí kinh thiên. Trên người hắn ngưng tụ vô số vị tiên thần ánh mắt, một tôn lại một tôn hồng hoàng đại năng, đều đem lực chú ý bỏ vào tới. Đây là dùng võ đem thân bước lên con đường tu hành cái thế cường giả. Là trong nhân thế người mạnh nhất, cũng là lần này đệ tử Bất Chu Sơn giải thi đấu bên trong, có khả năng nhất lan truyền ra nhân tộc tiên kiêu. Leo lên lôi đài, lữ bố động tác vẫn như cự đại khai đại hợp, vô cùng long cuồn bá đạo, cũng không có đem đối thủ để ở trong mắt. Hàn Vệ Đẩu khinh thường nhìn về Quan Vũ. "Võ Thánh? Ai phong Võ Thánh? Liền ngươi cùng xứng dạng này tôn hảo." Phương Thiên Họa kích trong lúc Lơ đãng đâm rách hư không, chém ra một đạo lại một đạo không gian vết nứt lớn, vô cùng nguy hiểm. Nguyên Bản liền rất cảm thấy khẩn trương lôi đại thi đấu, bởi vì lư bố thái độ biến đến càng hung hiểm khó lường. Cùng Triệu Vân khác biệt, lư đố ngày trước tại nhân gian sông sáo thời điểm, liền làm một tôn hung ý hiển hách sát thần. Rơi xuống tại hắn dưới Phương Thiên Họa kích cường giả, nhiều vô kể, thậm chí có tiên thần chiến tử. Đoạn đường này đi tới, dưới chân của hắn vết máu loang lổ. Sau lưng nguồn gốc tràn đầy máu và xương. Quan Vũ, tới, lẫnh cái chết. Chẳng biết tại sao làm, Lữ Bố nhìn thấy Quan Vũ thời điểm, trong lòng liền dâng lên một cỗ tự dương ngắc ý. Hắn cực kỳ phản cảm cái này, tay cầm thanh Long Nghiễn mượn đao tuyệt thế nhân kiệt. Phản phất cả hai trời sinh tính tình bất hòa, lại như là giữa lẫn nhau bệnh lý trái ngược, thậm chí còn có cấp độ càng sâu nào đó va chạm. Không vừa mắt, giết là được. Lữ Bố trong lòng có sát ý, cũng không tính tha đối thủ này. Hắn thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng, tại Quan Vũ đang lôi, song phương khai chiến một khắc này, liền sẽ xét đánh không kịp bưng thai xu thế thì triển tuyết học, tại dưới một kích đem đối thủ đánh chết. Lúc trước Triệu Vân cũng cùng Tôn Quyền dây dưa hai ba cái hiệp, mới chân chính phân ra thắng bại. Mà Lữ Bố không chỉ phải nhanh đánh bại Quan Vũ, còn muốn bằng mượn càng cường thế tư thái, chứng minh người nhà ở giữa người mạnh nhất uy nghiêm. Ta xem Lữ Bố, như cắm viết giá bán công khai đầu người ngươi. Quan Vũ vốn dĩ thần sắc trấn định, cũng không có bợ vì Lữ Bố miệng ai khiêu khích mà tức giận. Chém ngươi, để những cái kia tiên thần nhóm nhìn một chút, ta võ thánh danh tiếng, đến tột cùng là thật là giả. Lời còn chưa dứt, Quan Vũ nhảy một cái leo lên lôi đài, thể hiện ra khí thế kinh người cùng ý áp, Bàng bạc khí huyết tử trên người hắn phát tán mà ra, như là một phiến hung dương đại hải, vô cùng mạnh mẽ. Quan Vũ tư chất có thể nói tới thế, bằng không sẽ không đạt được Triệu công mình tán thành. Hắn cũng là võ tướng xuất thân, bản thân nhục thể cực kỳ cường hãn, đã rèn luyện đến một loại khó mà phòng đoán mức độ. Tuy là bây giờ tu vi là Kim Tiên sơ kỳ, nhưng mà nhục thể mạnh, lại đủ để áp chế bình thường Kim Tiên hậu kỳ cường giả. Chết. Lữ Bố vẫn chưa do dự, vung bậy phương thiên hỏa kích giết tới đây. Hắn vốn là không phải một cái người có kiên nhẫn, đối với địch thủ chưa từng lưu tình, Tất nhiên, điêu truyền không tính. Khi nhìn đến vị này tuyệt sắc tiên nữ một khắc này, cho dù là Lữ Bố cũng tâm thần run lên, thỉnh thịch mà động. Nếu quả như thật trên lôi đài gặp được điêu truyền, mạnh như Lữ Bố cũng có chút bó tay bó chân. Nhưng mà, trước mắt Quan Vũ, Lữ Bố là càng xem càng thiện, hận không thể đem đối thủ nghiền xương thành tro. Chiến! Quan Vũ lên chiến, vung đao mà hướng. Thanh Long nghiện, Nguyệt Đao là tuyệt thế chi thần binh, chất liệu kinh người, càng đi qua bản nguyên chi khí ôn dưỡng, đi qua thuế biến càng cường đại. Quan Vũ thân cùng đao hợp, sau lưng có một cỗ tiên khí dâng lên biến hóa thành thanh long, sinh ra bốn trảo, hắn hình thần kỳ mà huyền diệu, như chân long giáng sinh. Quan chiến tiên thần cũng nộn nhịp kinh hô, đối với Quan Vũ biểu hiện kinh người cảm thấy kinh ngạc. Một chút đại năng tu thành Thiên Nhãn thần mâu, có khả năng nhìn rõ chân thực, càng hiểu hơn Quan Vũ nội tình. Có khả năng tiếp dẫn long tộc khí vận, tuyệt không phải phàm tục. Thanh Long hình dạng, hoàn toàn không kém triệu Vân Trô diễn hóa phượng hoàng. Người này tiềm lực cực kỳ kinh người, lưỡng bố chỉ sợ là gặp gỡ đối thủ chân chính. Thanh Long thiết giải, tiếng long ngâm chấn thiên mái hiền, để bên ngoài lôi đại hư không đều run rẩy ra. Một trận chiến này chống lại cực kỳ quyết liệt. Cùng lúc trước Triệu Vân cùng Tôn Quyền ở giữa đệ nhất chiến, có sự bất đồng rất lớn. Tuy là thần sắc thản nhiên, khí thế nguy nga trấn định, nhưng mà Quan Vũ tâm khí đồng dạng cực cao. Lữ Bố không có đem hắn để ở trong mắt. Thế nhưng tại Quan Vũ trong lòng, cũng không cảm thấy trước mắt cái gọi là đệ nhất thiên tiêu, liền là nhân gian thật vô địch. Chém! Thanh Long Hiển Nguyệt đao quét ngang, trùng rồng dị tượng gào thét hư không mà qua, diễn hóa vô thượng đại đạo, trấn áp hết thảy dị lực. Có khả năng bị người tôn làm võ thánh, Quan Vũ chiến phát mạnh, đồng dạng cả thế gian khó gặp dị thủ. Một đao kia bổ tới, chém nát địa phong thủy hỏa, bộ ra cổ kim tương lai, đem một vị tuyệt thế kim tiên đỉnh phong chiến lực, đều ngưng tụ ở một đao kia bên trên. Cái này không chỉ là một tức thân thông, càng là một loại đại đạo va chạm, thậm chí có thể trong nháy mắt quyết ra địch ta sinh tử. Dù cho là Lữ Bố, đối mặt một đao kia, cũng cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Thiên truy bách luyện chiến thể, đã cường đại tới cùng, càng có cổ tổ ban thượng tiên giáp phòng ngự bên ngoài cơ thể. Nhưng mà Lữ Bố vẫn có một loại dự cảm. Một đao kia, tiếp không được. Nếu là cứng đối cứng, lấy nhục thân chi lực tới cứng tiếp một đao kia, tất nhiên sẽ bị trọng thương. Giết. Lữ Bô giết mạnh, một bước chưa từng lùi, lấy càng mạnh mẽ hơn tư thái chống lại. Trên phương thiên hỏa kích bộ phát ra hừng hực ánh lửa, giống như một quả bóng ánh trời dương. Thân là tiên kiêu bên trong đệ nhất nhân, có thể nói nhân gian người mạnh nhất, ai dám để cho hắn tránh lui. Dù cho là tiên thần, cũng không thể. Bá đạo thần kích cắt đứt hư không mà tới, ngưng tụ khủng bố cự lực, cường đại tuyệt cùng. Chói lọi chói mắt ánh lửa bao phủ tại thần kích bên ngoài, là một loại vô thượng thần thông huyền hóa, có khả năng bộc phát ra lớn nhất lực sát thương uy năng. Đao cùng kích tại va chạm, Hai vị trong nhân thế đứng đầu nhất cường giả chính diện đối cứng, giao thủ một cái liền là liều chết chiến giết. Trên lôi đài, có vô số đại đạo chật tự tại va chạm, sau đó nhanh chóng sụp đổ. Hai vị kim tiên đấu pháp chiến giết, lại để Vây xem Hồng Hoang đại năng cảm thấy kinh ngạc. Dù cho là đại la đấu pháp, cũng bất quá như thế đi. Một tôn chuẩn thánh tự lẩm bẩm, có chút thổ tức. Hắn bước lên chuẩn thánh cảnh giới không lâu, hồi tưởng ngày trước tu hành, tại kim tiên cảnh giới thời điểm, căn bản là không có cách cùng cái này hai tôn nhân tộc tiên tiêu đánh đồng. Nếu là khi đó, gặp được nhân kiệt như vậy, một khi đấu pháp É e rằng chỉ có vẫn lạc một đường. Minh Hà lão tổ nhìn chăm chú lên trên lôi đài hết thảy biến hóa. Hắn cũng thở khắc ngưng lên tinh thần, dự phòng một chút tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Quả nhiên bất phàm. Toàn này Minh Cổ lôi đài, Liên Huyết Hải tu la đều khó mà hư hao, lại cứ thế bị hai người bọn họ Kim Tiên cho đánh rách ra. Minh Hà lão tổ thả ra cái này một tòa lôi đài, là hắn tại Minh Hà trong Huyết Hải tu hành thời gian lựa thành. Vô số Huyết Hải tu la đều từng leo lên lôi đài, không ngừng tranh liệt, tranh đoạt ta tu la vương chi vị. Thế đó, cái này một tòa vô số tuế nguyệt đến nay cũng chưa từng tổn hại lôi đài. Nhưng bởi vì Quan Vũ cùng Lữ Bố quyết đấu, bị huynh kích già từng đạo rõ ràng vết nứt. Chương 571, Long tộc, ta là ngươi lão tổ tông. Ngoan. Phương Thiên Họa kích cùng Thanh Long Hiển Nguyệt đao lại một lần nữa va chạm, thế công so lúc trước càng thêm mạnh mẽ. Mặc kệ là Lữ Bố vẫn là Quan Vũ, một trận chiến này đều đánh nhau thật tỉnh. Song Vương trong đôi mắt lóe ra lang lệ sắc cơ, thế phải đem đối thủ trọng thương, đưa vào chỗ chết. Bát Hoang lục hợp, Duy Na độc tôn. Lữ Bố thế công càng ngày càng cuồng bạo, không có tại hiệp một liền cầm xuống Quan Vũ, để hắn cảm thấy phiền não trong lòng. Đối với trước mắt địch sát ý cũng càng phát cuồng liệt. Một lần lại một lần va chạm, một hiệp lại một hiệp đối công. Mặc kệ là Quan Vũ vẫn là Lữ Bố, đều không có lựa chọn phòng thủ, hắn là thiên chiến cường đại nhất công sát thủ đoạn, tiến hành quyết đấu. Phương Thiên Hoạch Kích, quét ngang mà ra, đem Quan Vũ lổng lực đều bỏ ra, tiên huyết phun ra ngoài, dạng lực thần cốt bạo lộ bên ngoài, vô cùng hêt tinh. Hộ thân chiến giáp, sớm đã tại huyết chiến bên trong bị vỡ nát, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ quanh thân khớp nối bộ phận quan trọng. Nhưng mà Lữ Bố thân hướng, đồng dạng không tốt. Bờ vai của hắn máu me đầm đìa, miếng lót vai cũng bị đánh nát vung kích cánh tay kém một chút bị Quan Vũ chém tới thanh Long hiển Nguyệt đao trên nước. Càng là đến loại tình trạng này, lư bố trong lòng ngược lại càng phát bình tĩnh. Không còn suy nghĩ như thế nào cường thế giết địch, để chứng minh chính mình mạnh nhất cái danh, cũng không có bất luận cái gì liên quan tới công danh lợi lộc tạm niệm tầm thường tâm. Giờ này khắc này, thân là một vị tuyệt đỉnh cường giả, hắn duy nhất nghĩ, liền là đánh giết đối thủ trước mắt. Thần quang phun trào, mênh mông sinh mệnh lực theo hai vị cường giả trên mình bộ phát ra. Bọn hắn cũng đều có chữa thương thánh phương pháp, có khả năng tại trong nháy mắt đem thương thế của chính mình chữa trị. Mặc dù bị thương nặng, cũng có thể trong thời gian rất ngắn lần nữa khôi phục đỉnh phong chiến lực. Mây chỉ phun trào, quan vũ sau lưng chỗ biến ảo thành long, thủy chung chưa từng tán đi, ngược lại theo lấy đại chiến say xưa, càng phát hung thử, rất xuống động. Tiên thần bên trong, Hoàng Long Ngụy Trang thân phận, hóa thành một vị người mặc mạo thủ đạo bảo trung niên đạo nhân. Nhưng mà đôi mắt của hắn bên trong, linh quang lấp loé, rõ ràng là màu hoàng kim mắt rồng. Chỉ là một đầu tiểu long thôi, đến trời tạo hóa cũng coi như bất phàm, chỉ tiếc lần này cơ duyên cuối cùng không phải ngươi có thể nhúng chạm. Bây giờ Hoàng Long tại bên trong Long tộc, địa vị cực cao. Cuối cùng nhìn chung đương thế long tộc, loại trừ tôn này đã hóa sinh thập tứ trảo chân long ngao liệt bên ngoài long hoàng, cũng chỉ có hoàng long còn có thể coi là một vị long tộc cường giả đỉnh cao. Thậm chí tại trong long tộc cũng đã có rồng bắt đầu đề cập. Hoàng long là loại trừ bên ngoài long hoàng long tộc đệ nhị tổ giả, có tư cách tiếp nhận long tộc đại trưởng lao thân phận. Bởi vậy tại Quan Vũ sau lưng xuất hiện thanh long hình dạng thời điểm, Hoàng Long lực chú ý, liền rơi xuống cái này nhân tộc thiên kiêu trên mình. Đối với lư bố phải trang chiến thắng dạng này đi tụ, hắn cũng không lo lắng. Tuy là vừa mới trong đại chiến, Quan Vũ cũng cho thấy thần võ vô địch trên lư bất quá, Lữ Bố xuất thân cực kỳ đặc tú. Đây chính là hắn hoàng long tỷ mỹ chọn lựa hầu bối, cùng bất luận cái gì long tộc có liên quan sinh linh quyết đấu thời điểm, đều chiếm cứ lấy không muốn người biết ẩn tàng ưu thế. Một lần lại một lần bị chiến, không ngừng bị thương, sau đó tái chiến, liền thương thế cũng không kịp chữa trị. Trên lôi đài đã bị máu nhuộm đỏ, dính đầy hai vị tuyệt thế thiên kiêu tiên huyết. Không người có thể cùng ta làm địch, ngươi cũng không được. Lữ Bố giật mạnh, trên mình phun trào ra một cỗ càn mạnh mẽ khí thế thật lớn. Nông đậm chiến ý bốc lên, cơ hội hóa thành thực chất. Nghiên nát chiến giác đang phát sáng. Tại một cỗ huyền diệu dưới sự dẫn dắt của lực lượng lúc lại, hóa thành mới thần giác. Hai tay của hắn nắm chặt Phương Thiên Hỏa Kích, giơ cao quá mức đỉnh. Tung khắc vô hình sát khí, trong khoảnh khắc bao phủ lướng quân vũ. Giờ khắc này Lữ Bố, vận dụng toàn bộ lực lượng của mình, thể hiện ra một vị nhân gian người mạnh nhất trung cực tư thái. Chém. Phương Thiên Hỏa Kích vung lên, mang theo một vị tuyệt thế kim tiên vô số sát lực, hung hãn bổ về phía quân vũ. Đối mặt dạng này một kích, dù cho là Quan Vũ cũng chỉ có thể ngang đầu đỡ đỡ. Đây là hắn lần đầu tiên bị động phòng thủ, nhưng cũng là một lần cuối cùng. Vung vào thanh Long hiển Nguyệt đao kiếm cố, Quan Vũ vững vàng đón đỡ lấy lư bô một kích, sau đó trở về đao chém ngược. Đánh ra đỉnh phong nhất sau một kích, bất luận cái gì cường giả đều sẽ có một cái ngắn mũi trở về lực quá chỉnh. Ngay tại lư bô khí tức xa xút nháy mắt kia, Quan Vũ nhanh chóng bắt lấy chứ cơ. Thanh Long hiển Nguyệt đao trên cao mang, toát ra bóng ánh tiền mang, bổ ngang hướng lư bô lòng lực. Một đao kia, liền muốn đem hắn toàn bộ đầu đều chém xuống tới. Vô số tiên thần ánh mắt đều đi theo lấy Quan Vũ một đao kia, nhìn về phía lư bô. Nếu là một đao kia bị chém trúng, co như là vị này nhân tộc người mạnh nhất cũng khó thoát trọng thương hạ chàng. Kim Tiên sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, trên lôi đài càng có Minh Hà thánh nhân chống chừng, Thiên Kiêu sẽ không tùy tiện vớn lại. Nhưng mà trọng thương phía sau Lữ Bố, thế tất không cách nào cùng Quan Vũ tiếp tục cạnh tranh, chỉ có thể theo lần này lôi đài trong đại chiến bị thua kết thúc. Mấy vị xiển giáo Kim Tiên trong lòng căng thẳng, trong lúc Lơ đãng đưa mắt nhìn sang Hoàng Long, lại phát hiện Hoàng Long sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh phong dong, cũng không có bợị vì Lữ Bố người đang ở hiện cảnh mà cảm thấy căng thẳng. Lãng Yên ở giữa, Lữ Bố đứng lên phương Thiên Họa Kích, Dựa vào kích mũi bên trên móc câu, khóa lại Quan Vũ Thanh Long Nhãn Nguyệt Đao. Lệ một ly, cái kia lăng lệ đao mang liền muốn chém tới trên cổ của hắn. Nhưng chính là cái này gang tấc ở giữa khoảng cách, nhưng thủy chung không cách nào vượt qua. Trên hai tay bạo phát ma lực, đột nhiên kéo một cái. Lữ Bố thể phách có thể so tiên thần, hắn chỗ lực lượng có, càng là siêu việt ma thần. Hắn cưỡng ép vũ động phương tiên hóa kích, kéo theo lấy Quan Vũ Thanh Long Nhãn Nguyệt Đao trong tay một chỗ tung động, tính áp đảo lực lượng đem thần đao theo Quan Vũ trong tay vùng thoát khỏi. Cái này hai thanh thần khí, bị một chỗ ném ra bên ngoài lôi đài. Ngay sau đó Lữ Bố vẫn chưa dừng lại, mà là huy động mã quyển giết tới đây. Đã binh khí bên trên giao phòng, nhất thời ở giữa, không thể phân ra thắng bại. Vậy liền lấy quyền cước chống lại, một phân cao thấp, đều là võ tướng xuất thân, bọn hắn cảnh giới võ đạo cực cao, đối với loại này sắt mình vật lộn chiến pháp, rất lạ quen thuộc. Quan Vũ không chút do dự, nên địch mà chiến. Thanh Long thần hình đánh tới, cùng thân thể tương dung. Quan Vũ trên cánh tay, đều hiện lên một tầng hư hào long lân, trong lúc phất tay đều phảng phất có thanh long tại non dị. Nhưng mà ngay tại Song Phương quyền cước chống đỡ cái kia một cái chớp mắt, lư bố trên mình lại đột nhiên xuất hiện một mảnh đặc thù Huyền Hoàng Long Lân. Theo lấy mảnh này Long Lân xuất hiện, quan vũ trên mình Thanh Long thần hình lại phản phất nhận lấy nào đó khó nói lên lời áp chế, Lãng Yên ở giữa biến mất. Thối này Lân Tiễn là Hoàng Long trên mình lột ra tới, bị hắn tỉ mỉ luyện chế phía sau, đưa cho lư bố. Đối với thế gian tuyệt đại đa số Long tộc sinh linh, đều hữu cực mạnh lực khắc chế. Trước đây chống lại thời điểm, lư bố cũng không có vận dụng mảnh này Long Lân lựa. Cho tới giờ khắc này, mới đột nhiên phát động. Mất đi Thanh Long thần hình chống đỡ, Quan Vũ chiến lực lập tức rơi xuống, pháp lực cũng không có vừa mới cường thịnh như vậy. Thậm chí ngay cả thân thể của hắn đều tại cái kia một mảnh lẫn phiến trấn áp phía dưới, xuất hiện ngắn ngủi cứng ngắc. Lữ Bố bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, lộ ra hai tay, trực tiếp bắt lấy Quan Vũ bả vai. Trên bàn tay sinh ra lợi trảo, xuyên thủng áo giáp, trực tiếp đâm vào trong huyết độ. Cường đại man lực lần nữa phát động, hắn đem Quan Vũ giơ cao, muốn tại trước mắt bao người, đem đối thủ xé rách thành hai nửa. Chương 572, tao thám lên có nhân hoàng tử chất. Ngừng. Trận chiến này kết thúc, Quan Vũ chiến bại. Bên thắng Lữ Bố. Minh Hà lão tổ âm thanh lặng yên vang lên. Một cú không cách nào kháng cự lực lượng, ép buộc Lữ Bố không bị khống chế đình chỉ động tác của mình. Tại một vị thánh nhân ý chí trước mặt, coi như kim tiên cường giả, cũng không cách nào chống lại. Ngay sau đó, Minh Hà lão tổ nhìn Lữ Bố một chút. Phiến kia đưa đến tính quyết định tác dụng Huyền Hoàng Long Lân, được cho thêm một tầng đặc thù công chế, tất cả huyền diệu đều bị trấn phong lại. Đạo cấm chế này, đại hội sau khi kết thúc tự giải. Lần này tính toán ngươi quá quan, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Huyền Hoàng Long Linh là Hoàng Long ban cho Lữ Bố trọng bảo theo một ý nghĩa nào đó là ngoại vật, cũng không thuộc về những nhân tộc này thiên kiêu chân chính có thực lực. Tại lôi đài quyết đấu bên trong, dựa vào ngoại vật thủ thắng, kết quả như vậy cực kỳ khó phục chúng, càng sẽ không đệ trưởng sinh đạo tôn với ý. Nếu không, mấy vị hồng hoang thánh nhân trực tiếp cầm trong tay tiên thiên chí bảo mượn cho môn hạ thân tín, lại có người nào tộc thiên kiêu có khả năng cùng tri tướng đỡ? Đắc thang phía sau, tuy là trong lòng có chút toán thẩm, bất quá trước mắt Minh Hà lão tổ, dù sao cũng là thánh nhân chi tôn, cho dù là lựa bố cũng không dám lỗ mãng. Thật coi vị này Minh Hà huyết hải chủ nhân là cái gì tính tình tốt từ bi thánh nhân không được. Vị lão tổ này trong tay hai cái sắc kiếm, ngay trước Trinh phạt Hồng Hoang thời điểm, không biết tạo xuống bao nhiêu sắc kiếm. Minh Hà lão tổ phun ra một cái tiết khí, rơi vào lôi đài, nguyên bản đã phá thành mảnh nhỏ lôi đài, trong khoảnh khắc lại khôi phục hoàn chỉnh. Tổ kế tiếp, tiếp tục. Lời còn chưa dứt, hai đạo thân ảnh liền đã xuất hiện tại trên lôi đài. Tao thao trong tay nắm lấy Huyền Hoàng Thâm chúc, nhìn về phía trước người đối thủ. Thiên sư, Trường Giác. Tại bên ngoài Thái Bình Đạo nhãn bên trong, càng bị xưng là đại hiện Tổ sư, danh xưng nhân đạo thiên sư là nhất định chứng đạo tương lai thiên nhân. Chương Zác cũng nhìn một chút trước mắt Tào Thiếu, trong đôi mắt mây trôi nước chảy, cũng không có bởi vì bước lên lôi đài mà cảm thấy căng thẳng. Hắn năm chắc thắng lợi trong tay, tự tin có thể đánh bại bất kỳ một vị đối thủ nào. Nhờ vào lúc trước nội đạo, Chương Zác đối với thiên thư lĩnh hội càng thấu triệt. Mặc dù chỉ là kim tiên sơ giai tu vi, nhưng ngạo hạnh của hắn cũng đã nhảy lên tới kim tiên đỉnh phong, đã chạm đến cảnh giới cao hơn thành lũy. Trên tiên đỉnh, Thái thượng lão quân cũng nhìn chăm chú lên Chương Zác, trong lòng âm thầm tính toán. Chương Zác thế nhưng đệ tử của mình, tu đạo tư chất phi thường điên tiềm lực cực lớn. Cái kia một bộ chính mình cố ý làm hắn sáng tác thiên thư, chương giác xây không mấy năm, liền hiểu được. Tuy là tại nhục thân chiến pháp bên trên, cùng mấy cái khác võ tướng xuất thân biến thái không so được, nhưng mà tại Thập Đại Thiên Kiêu bên trong, chương giác thần thông đạo pháp không chút nào yếu, thậm chí có thể nói thứ nhất. Tào Tháo, Thái thượng lão quân búng ngón tay suy tính, lại phát hiện Tào Tháo trên mình nhân quả thiên cơ lâm vào một mảnh sương mù dày đặc bên trong, căn bản nhìn không rõ ràng. Mười vị tiên kiêu chúng mục tiêu nhân quả, giờ phút này đều bị che đậy, coi như là thánh nhân xuất thủ cũng khó có thể thấy rõ. Chưa nghe nói qua cái này, Tào Tháo có cái gì sư tôn xuất hiện, coi như là có, chắc hẳn cũng sẽ không quá mạnh. Thái thượng lão quân tử mình nghĩ đến, lập tức buông xuống lo lắng. Sau này tình huống, còn không cách nào phán đoán. Nhưng một trận chiến này, chương giác phần thắng vẫn là rất lớn. Trên lôi đài, chương giác mặc tiên sư đã bảo, nhìn qua tiên phong đạo cốt, lộ ra một loại có đạo toàn chân khí độ. Hắn vung vẩy trong tay pháp trận, đối trước mắt Tào Tháo nói: "Thiên đạo có thưởng, hoàng thiên 30 tuổi. Lần này cơ duyên cùng các hạ vô duyên, tự động rời đi à, vận đạo không muốn ra tay sát sinh." Vừa nói Trương Zác từ bên trong đảm bảo, chấn động rất xuống từng cái phù triện. Theo ley pháp lực lưu truyền lên, mấy chương phù triện nháy mắt biến thành hình thể Khôi Ngô Hoàng Cân Lực Sĩ, cả đám đều lưu truyền lên huyền tiên cảnh giới khí tức. Cùng lúc trước lư bố trong tay long lân khác biệt, những phù triện này đều là Trương Zác đích thân vẽ, là hắn chiến lực cá nhân kéo dài, cũng không thuộc về ngoại lực. Cút. Tao thao hở hững quát lớn, trong mắt hiện lên lẫm liệt. Trên mình Kim Tiên uy áp tràn lộ, trong nháy mắt liền đem những phù triện này biến thành khăn vàng đạo binh toàn bộ nghiến nát. Đừng nói là một nhóm phù triện biến thành đạo binh, coi như là chân chính huyền tiên. Tạ Kim Tiên cường giả trước mặt, đồng dạng không chịu nổi một kích. Đối với Tào Tháo thái độ, trương rắc sắc mặt biến hóa, trong lòng hiện lên vẻ tức giận. Chính mình cao quý thiên sư, khí vận tại một chỗ, nguyên bản cũng không muốn làm khó dễ trước mắt vị này thiên tiêu. Chỉ tiếc, Tào Tháo thực tế không biết điều. Đã như vậy, liền để ngươi minh bạch như thế nào thiên uy hạo đãng. Lời còn chưa dứt, trương rắc tế ra trong tay pháp kiếm, sau đó bắt đầu niệm chú thi pháp. Trên lôi đài, đông nhiên hiện lên cựu tiên vận tiêu, nhưng kết lại một chỗ, hóa thành một mảnh kết vân. Thần lôi lấp loé, tại trong mây mù của quận Bộ phát ra một đạo lại một đạo vô kiên bất tội liệt quang, lại không lăn xuống đi, bổn tiên sư một đạo thần lôi đánh chết ngươi." Trương Zác lạnh lùng nói. Đến lúc đó thân tử đạo tiêu, một đời tu hành tận thành công, đừng trách bổn tiên sư không cho ngươi cơ hội. Nhưng mà đối với hắn hùng hổ dọa người thái độ, Tào Tháo mặt không đổi sắc, nhanh chân hướng về phía trước. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đỉnh đầu Trương Zác, treo ở hư không tiến kiệu kiếp vân. "Nhân đạo tiên sư, ai phong chính quả? Khoác lên đạo bảo hầu tử thôi, tự xưng là hoàn tiên." Buồn cười tuyệt cùng. Còn không chờ Tào Tháo nói hết lời, trên mặt của Trương Zác liền hiện lên vẻ giận dữ. Hắn không chút khách khí, trực tiếp khống chế thần lôi, bổ về phía đối thủ. Tuy là Trương Giác tự xưng là Hoàng Thiên Hóa Thân, một mực tuyên dương thương thiên đã chết, Hoàng Thiên Đường lập khẩu hiệu. Nhưng cho đến ngày nay, cái kia từ nơi sâu xa Hoàng Thiên chưa từng cho hắn bất luận cái gì phản ứng. Tất cả tu hành thần thông cùng đạo pháp đều là Trương Giác theo cái kia một quyển Thiên thư bên trên ngộ tới. Bất quá, hắn có thể hoài nghi Hoàng Thiên ý chỉ có tồn tại hay không. Nhưng ngoại nhân cũng không thể nghi vấn chính mình tiên sư thân phận. Tào Tháo lời nói, không thể nghi ngờ Phạm Trương Giác đại uy kỵ. Từng đạo thần lôi, theo kiếp vân bên trong bổ xuống chẳng đến Tào Thiếu. Đây là Kim Tiên cấp độ thủ đoạn thần thông, bởi vì chương giác đạo hạnh cao, chỗ biến hóa ra thần lôi, đối với Kim Tiên uy hiếp cũng càng khủng bố. Nhưng mà ngay tại thần lôi sắp oanh kích đến Tào Thiếu trên mình một khắc này, một cú giọng lớn bao la khí tức theo Tào Thiếu trên mình bộc lên. Chí cao tối cao, đại biểu lấy một loại độc nhất vô nhị vĩ ngạn ý chí, phản phất có thể cùng tiên địa cùng tồn tại. Bên ngoài lôi đại, Minh Hà thánh nhân trong mắt khẽ nhúc nhích. Nhìn xem Tào Thiếu trên mình bỗng nhiên xuất hiện khí tức, hắn rất là kinh ngạc. Người này trên mình, tại sao lại giống như cái này mạnh nhân đạo ý chí? Tuy là có khả năng tham dự vào lôi đài đại chiến mười vị nhân tộc tiên kiêu, trên mình đều tất nhiên ngưng tụ nhân tộc đại khí vận, có khả năng dẫn tới nhân đạo ý chí gia trì. Nhưng mà Tào Tháo giờ phút này trỗi triển lộ lấy nhân đạo ý chí, không khỏi quá hứng thú. Thời kỳ thượng cổ, thiên địa nhân, ba đạo cùng tồn tại. Khi đó nhân hoàng, không chỉ là nhân tộc chi hoàng, cũng là giữa thiên địa nhân đạo nhân vật chính, là có khả năng trấn chính ba phần hồng hoang thiên địa chí cao hoàng giả, sánh vai ngày trước thế nhân. Chỉ tiếp trải qua một đời lại một đời diễn biến phía sau. Tuy là nhân tộc càng hưng thịnh, nhưng mà nhân hoàng không hiểu Hoàng đạo chính quả sụp đổ, hóa thành vương đạo chi khí phân tán bốn phía nhân gian. Chương 573, hiên viên kiếm, nhân hoàng chi kiếm. Nhân đạo tan tác, từ đó đành phải dưới trời đất. Tào Tháo trên mình ngưng tụ nhân đạo ý chí, không hề giống là cái khắc thiên tiêu trên mình cái kia một bộ phận khí vận hiển hóa, ngược lại như là thời đại thượng cổ nhân đạo di trạch. Người này sợ là có cơ dư gì, có lẽ kế thừa thời đại thượng của một số người tộc vĩ lực. Một chút tiên thần cũng lần lượt nhìn ra Tào Tháo trên mình các thượng, nhộn nhịp suy trắc. Nhưng mà sau một khắc, những cái này tụ tập tại Bất Chu Sơn bên ngoài rất nhiều hồng quang đại năng lại tập thể lâm vào trấn kinh bên trong. Thậm chí có rất nhiều ngày trước cùng thượng cổ nhân tộc có chút xấu xa tiên thần càng là hoảng hốt chạy bừa, xoay người rời đi, không nguyện tiếp tục tại Bất Chu Sơn vẻ ngoài chiến. Tao tháo đoạn này Tuế Nguyệt đến nay, bên ngoài du lịch cũng chính xác đạt được một chút thuộc về nhân đạo truyền thừa. Trong tay của hắn hiện lên một chu kiếm. Thân kiếm xưa cũ, hai mặt đều có hình chạm khắc. Một mặt khắc lấy Nhật Nguyệt tinh thần, sơn hà sa tắc, mặt khác thì khắc lấy cổ lão Tuế Nguyệt lịch pháp, nhân đạo điển luật. Hiên viên kiếm. Nguyên bản còn xì xào bàn tán hùng hoàng tiên thần nhỏ, giờ phút này tập thể mất tiếng. Liên Minh Hà lão tổ con ngươi cũng hơi có chút khuyết đại. Người này, rõ ràng tu được như vậy chừa thừa. Thiên tử là út, nhân hoàng vị trí sẽ lại ra ư? Rất nhiều hồng hoàng đại năng, trong lòng hiện lên một tia cảm giác nguy cơ. Nguyên bản, lần này đến Bất Chu Sơn tới vây xem nhân tộc tiên kiêu, bọn hắn cũng chỉ là hướng lại gần náo nhiệt ý nghĩ. Ai có thể nghĩ, cái này còn không thấy bao lâu, lại thấy chứng hiên viên kiếm xuất thế. Lại một tôn nhân hoàng chính quả, sắp hiển hóa dấu hiệu. Lam hiên viên kiếm xuất hiện tại Tào Tháo lòng bàn tay thời điểm, Nguyên bản Vinh vá hung hăng trương giác lại sắc mặt đại biến. Hắn tự phong Nhân Đạo Tiên sư, dựa vào theo trong Thiên Thương Lộ đến thần thông đem bản thân tiên sư đạt quả, cùng Nhân Đạo tương liên. Vì mình này tiên sư đạt quả là xây dựng tại Nhân Đạo bên trên. Nói cách khác, chỉ cần trong thiên địa này nhân tộc bất diệt, Nhân Đạo không băng, vậy mình tiên sư đạt quả liền sẽ thủy chung trường tồn. Làm như vậy, nguyên bản không có cái gì tai hại. Thậm chí còn có thể mượn sôi trào mãnh liệt nhân đạo khí vận, thôi động bản thân tu hành. Nhưng mà theo lấy Tảo Thảo Hiên Viên kiếm trong tay xuất hiện, hết thảy liền phát sinh không thể khống chế thay đổi. Hiên Viên kiếm là nhân hoàng đại biểu. Trượng trưng cho nhân đạo ý chí uy nghiêm cùng phán quyết. Tại nhân tộc nội bộ, kiếm này càng là có địa vị chí cao vô thượng. Chính như Hoàng Long long lân, có khả năng áp chế Long tộc, trừ hắn ra tuyệt đại bộ phận Long duệ. Hiên viên kiếm cũng có thể tùy tiện trấn áp những cái kia cùng nhân đạo có chỗ liên hệ tồn tại. Tại đây kiếm hiện thế một khắc này, Trương Zác Liễn có thể cảm nhận được chính mình nguyên bản uyên mãn nhân đạo tiên sư đã quả, điên cuồng dựng dậy, tùy thời có vỡ vụn khả năng. Người cũng xứng gọi tiên sư. Tao tháo lạnh lùng nói, lập tức vung ra một kiếm. Không. Trương Zác sắc mặt hoảng loạn, liên tục mở miệng, muốn giải thích. Nhưng mà theo lấy Hiên Viên kiếm một kiếm vung ra, một đạo kiếm khí ngang dọc, thiên địa mà lên. Đây là vô cùng nóng ánh nhân đạo ý chí, là thượng cổ nhân tộc mạnh nhất chủng tộc lực lượng, là có thể cùng thiên địa cũng cùng vô thượng đại đạo. Dưới kiếm này, coi như là tiên thần cũng khó có thể ngăn cản, chỉ có thể ở nhân đạo phía dưới liên tội. Hung Trì Chương rắc đem đạo quả cùng nhân đạo tương hợp, trực tiếp bị Tào Tháo Hiên Viên kiếm trong tay áp chế đến chết. Loại tình huống này, coi như là thái thượng lão quân tự thân xuất mã, cũng cứu không được hắn. Cuối cùng, cho dù là vị kia thái thượng, ngày trước chứng đạo thánh nhân vài điểm, cũng là mượn nhân tộc khí vận. Tối tâm bên trong, nghi nợ đại nhân quả, không chỉ hiển hóa tại nhân tộc, lấy giao hoa công, tràn nợ nhân quả, thậm chí còn muốn đối nhân tộc nhiều hơn chế trợ. Nói trắng ra, ngày trước Hồng Hoang lục thánh đều cùng nhân tộc có đại nhân quả, thậm chí loại trừ thân là nhân tộc chi mẫu nữ hoa thánh nhân bên ngoài, còn lại ngũ thánh, tại thành đạo thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm nhân tộc tiền nghi. Tao tháo bây giờ tu vi không đủ, mặc dù lấy kim tiên tu vi, vung ra một kiếm. Thế nhưng đạo kiếm khí ý lực, tại rất nhiều hồng hoang đại năng trong mắt, kỳ thực cũng coi như không được cái gì. Nhưng mà trong Huyên Viên kiếm chốt buộc lộ cũ kia khiến bọn hắn hơi thở vô cùng quen thuộc, lại đệ rất nhiều tiên thần đại năng cảm thấy trùng mình. Trong thoáng chốc hình như lại về tới ngày trước Hồng Hoang lượng tiếp thời điểm, nhân tộc cường giả hô khiếu thiên địa mà qua, nhân hoàng huy kiếm, trừng phạt đại thế lên lại. Đã kết thúc. Minh Hà lão tổ đúng lúc mở miệng. Hắn hơi loáng một cái, cẩn thận xóa đi cái kia một đạo Huyên Viên kiếm tức giận. Trận chiến này kết thúc, Trương Giác bị thua, bên thắng tạm tháo. Mà giờ khắc này Trương Giác đã nằm ở trên lôi đài, toàn thân đều hiện lên vết nứt, như là một cái sắp nghiền nát sứ người. Nếu như không phải vừa mới Minh Hà Thánh Nhân kịp thời xuất thủ, nói không chắc thân thể của hắn liền muốn theo lấy Nhân Đạo Tiên Sư đạo quả một trâu nhằn. Minh Hà lão tổ phất phắt tay, đem chương rắc theo trên lôi đài ném ra ngoài. Sau một khắc, bị thương nặng chương rắc liền bị ném tới trước mặt Thái Thượng lão quân. Thứ tư chiến, tiếp tục. Minh Hà lão tổ tiếp tục chủ trì lấy lôi đài đại chiến. Lại có hai vị nhân tộc thiên kiêu đi lên lôi đài, hai bên ở giữa cây kim so với cọ dâu, đồng dạng có cô bất phân cao thấp khí thế. Ra cát lượng đối chiến tứ ma ý. Cả hai đều là danh chấn nhân gian chí giả nhu lực chi lực kia người, Ngọa Long cùng trùng hổ, hai cái này đỉnh tiêm lưu sĩ đấu pháp, có ý tứ. Mặc dù đại đa số tiên thần đều bởi vì vừa mới tảo thảo trong tay xuất hiện hiên biên kiếm cảm thấy khiếp sợ không thôi, nhưng cũng có chút tiên thần thái độ lại rất khác nhau. Bọn hắn đặt chân ở hiện tại, không hỏi trước kia đã qua, cũng sẽ không quan tâm tương lai biến hóa. Hết thể biến hóa, đều là tiên đạo tự nhiên mà chuyện. Nhất ẩm nhất trác, tự có thiên định. Vì bọn hắn này càng coi trọng tại chính mình hứng thú, đem suy nghĩ đều đặt ở cái này từng vị nhân tộc thiên kiêu trên mình. Đánh đi, trọng đặc huynh gia cắt lượng tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, tướng mạo rất vĩ. Loại trừ được xưng là nhân tộc thứ nhất Mew sĩ bên ngoài, hắn tướng mạo đồng dạng có 102 người cùng, là thế gian đại danh đỉnh đỉnh mỹ nam tử một trong. Tư Ma Ý vẫn chưa nhiều lời, toàn thân áo đen nhìn qua trầm mặc ít nói. Nhưng mà trong đôi mắt cực kỳ thâm thúy, phản phất bao phủ một tầng sương mù dày đặc, làm người nhìn không rõ ràng. Cái này một vị Mew sĩ đồng dạng thủ đoạn kia người, bị cho rằng là có khả năng nhất uy hiếp đến gia cắt lượng tuyệt đỉnh Mew sĩ. Hắn phỏ tay hướng về phía trước một điểm, một tòa to lớn binh trận lặng yên xuất hiện. Sau đó từng cái áo đen xí tót Theo binh trận bên trong, trùng sát mã ra, nhào về phía đối thủ. Mỗi một cái áo đen si tốt đều là thần thông cường đại biến hóa, mà toàn bộ binh trận vận chuyển thì càng nghền riệu, tối tâm bên trong cấu kết thiên đạo vận chuyển lực lượng, có khả năng không ngừng tăng phúc mạnh những cái kia sĩ tốt thực lực. Nhìn thấy tư mã ý cho diễn hóa giả to lớn binh trận, nguyên bản tại đệ nhất chiến khôn đón bại tôn quyền, trong đôi mắt lại lướt qua một chút tạm đạm phấn sắc. Đồng dạng là lấy trận pháp đối địch, nhưng chính mình lấy song kiếm biến thành kiếm khí đại trận, cùng tư mã ý binh trận so sánh, kém quá nhiều. Nếu như tại rút thăm thời điểm Lạc Tư Mã Ý đối mặt Triệu Vân. Như thế hắn trổ diễn hóa cái này một tòa binh trận, không có khả năng bị Triệu Vân dễ dàng như thế đánh bại. Bạn đang nghe Radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô an to hữu thiếu các bạn ơi. Chương 574, ngũ đại nhân tộc thiên tiêu gia, ai có thể bái nhập trưởng sinh môn phía dưới. Nhưng mà, đang cùng Tư Mã Ý đối chiến ra cát lượng, nhưng vẫn là bộ kia Vân Đạm Phong khinh giáng dốc. Nụ cười trên mặt hờ hững, bên cạnh ra cát lượng hiện ra bắt quái khí tượng, sau đó hóa thành một trận. Lúc trước đêm xem tiên tượng, lĩnh hội bắt quái xúc động, sáng chế trận này, xin chỉ giáo. Lời còn chưa dứt, gia cắt lượng vung lên quạt lông. Theo lấy một đạo thanh phong phung trào, trước người hắn, đồng dạng xuất hiện một mảnh bắt quái chiến trận. Bắt trận đổ, lập. Thanh phong biến thành chiến trận, nhanh chóng cùng Tư Ma Ý áo đen binh trận va chạm đến một chỗ. Hai bên ở giữa, lẫn nhau giao sát. Cái này không chỉ là trên thần thông chống lại, cũng là hai bên ở giữa đại đạo va chạm, càng là hai vị mưu sĩ tại người mưu lược binh pháp bố cục bên trên toàn bộ phương diện so đấu. Tư Ma Ý biến thành binh trận uy lực cực mạnh, vị này mưu sĩ tại ở trên trận pháp tạo nghệ rất sâu, dù cho cùng gia cắt lượng quyết đấu, cũng vẫn như cũ không rơi hạ phong. Cùng lúc đó, hắn càng là rút ra bên hông phối kiếm, tùy thời đến gần ra cắt lượng Bạt Tôn. Tuy làm Music ở giữa đấu pháp, càng nghiêng về đạo pháp thần thông ở giữa chống lại, nhưng mà cái này lôi đại thi đấu thắng thua, nhưng cũng không là kế toán như vậy. Chiến trận ở giữa thắng thua, đơn giản là một loại thần thông bị phá, không có quan hệ chỉnh thể lại cùng. Như thế nào giải quyết đối thủ chân thân, mới là chân chính quyết định thắng bại mấu chốt. Dựa vào diện hóa binh trận, ngăn chặn ra cắt lượng bắt chặt độ. Tư Ma Ý thân như chấp giận, nhanh chóng đến gần ra cắt lượng Bạt Tôn. Trường kiếm trong tay hiện lên quỷ dị hắc mang. Tản ra một cỗ làm người sợ hai khí tức. Đây là hắn vì lần này lại chiến, cố ý lấy được một chuôi ma đạo tiên kiếm. Chỉ cần chạm đến một chút, liền có thể chú sát một vị tiên nhân nguyên thần, coi như là kim tiền cũng không ngoại lệ. Trong đắc huynh, muốn giết ta, đây cũng quá rõ ràng a." Gia Cắt Lượng cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng huy động vào lông. Thân hình của hắn theo thanh phong ma động, trong phút chốc biến ảo vị trí, thủy chung cùng Tư Ma Úy duy trì cực kỳ khoảng cách an toàn. Phát giác mục đích của mình bại lộ, Tư Ma Úy mặt không đổi sắc. Ánh mắt của hắn lập tức nhìn về phía Gia Cắt Lượng lại lần nữa xuất hiện vị trí khóe miệng lại làm giấy lên một vòng nguy hiểm nụ cười. Sau một khắc, nguyên bản nắm trong tay ma đạo tiên kiếm, liền rời khỏi tay, hóa thành phi kiếm, thẳng đến đối thủ. Cùng lúc đó, nguyên bản cùng bắt trận đồ dây dừa to lớn binh trận, cũng bay lên trời, nhanh chóng bao trùm xung quanh hư không, áp hướng ra cắt lược vị trí. Muốn đem hắn chần chọc xê dịch không gian toàn bộ phong tỏa. Trong đáy mắt, tình thế dần nguy hiểm. Gia cắt lược lại không có biết bao căng thẳng. Hắn chỉ là cười nhạt lắc đầu, ngược lại thong dong hướng về phía trước, bước ra một bước, trong tay quạt lông bay lên, bộc phát ra chói lọi thanh quang, hóa thành một mảnh dáng lệnh đem cái kia một chôi ma đạo tiên kiếm ba khóa. Một thanh này của Long, cũng là gia cắt lượng tỉ mỉ tế luyện pháp khí, có cực mạnh trấn áp chi lực, nhanh chóng đem chôi kia ma đạo tiên kiếm trấn áp. Ngay sau đó, tay không gia cắt lượng cất bước mà ra, chủ động bước vào tư ma ý binh trận bên trong. Cùng lúc đó, bắt trận đồ diễn hóa, trực tiếp chiếm cứ toàn bộ lôi đại sân bãi, đem tư ma ý cùng lính của hắn trận cùng nhau bao vây. Cơ hội là tại trong chớp mắt, giữa hai bên công thủ tình huống liền chuyển đổi. Gia cắt lượng bản tôn tại bên trong, bắt trận đồ bên ngoài, nguyên bản có cường đại uy hiếp ma đạo tiên kiếm lại bị gia cắt quật lồng chân ác, nội ngoại giáp công phía dưới, tư ma ý binh trận, trong ngáy mắt liễn sẽ bị công phá. Tới lúc đó, Lâm Bảo bắt trận đồ trong vòng vây tư ma ý, chắc chắn sẽ bị thua. Mà giờ khắc này tư ma ý, cái kia nụ cười trên mặt càng lớn, thậm chí mang theo có chút niềm ai. Gia Cắt Khổng Minh, ngươi thân là nhân tộc thứ nhất hữu sĩ, hắn chí gần giống yêu quái liền, ta cũng cảm giác sâu sắc khâm phục. Không thể tưởng được, hôm nay lại như vậy kẻo lớn. Lời còn chưa dứt, nguyên bản bị gia cắt lượng dùng bắt trận đồ vây khốn tư ma ý mà tồn, đột nhiên hóa thành khói đen tản đi. Ngay sau đó, áo đen binh trận bên trong, không ngừng phóng tới ra cắt lượng bản tôn vô số áo đen sĩ tốt bên trong, lại có một vị sĩ tốt đột nhiên hóa thành tư ma ý dương dốc. Mà giờ khắc này, hắn cùng ra cắt lượng khoảng cách đã gần trong gang tấc. Tư ma ý bản tay huy động, một vòng tử quang hiển hóa, bất ngờ lại là một cái nhiễm kịch độc ma đạo pháp khí. Hắn mặt không biểu tình, đem đoàn kiếm trực tiếp đâm vào ra cắt lượng cổ. Từ đầu đến cuối, tư ma ý bản tôn đều một mực dấu ở binh trong trận. Biến ảo bên ngoài thân thể là nghỉ ngơi, chỉ vì thúc ép ra cắt lượng đi ra bắt chặt độ. Bên kia hóa thành phi kiếm ma đạo tiên kiếm, cũng chỉ là mối nhử, chỉ vì để ra cắt lượng tạm thời mất đi hộ pháp của lông. Trong tay Ma đạo đoàn kiếm bên trên, nhiễm lấy có thể độc chết đại la kim tiên độc. Hơn nữa một thanh này đoàn kiếm danh tự, gọi là Lục Ảnh. Không chỉ dính tức tử, liên cuốn tới đối thủ ảnh tử đều có thể phát huy tác dụng, đem cái kia chí mạng tiên độc đưa vào đối thủ thể nội. Ngay tại cái kia kịch độc ma đạo pháp khí, đâm xuyên ra cắt lượng thủ cấp thời điểm, thân ảnh của hắn lại bỗng nhiên hư hóa. Cùng lúc đó, bên trận bên trong hiện lên bảy ngọn đèn sáng, bay thành thất tinh chi trận. Đen đúc đông đượm, Dĩ nhiên đem cái kia lục ảnh đoạn kiếm trấn áp lại. Sau một khắc, lông tóc không hao tổn da cắt lượng, xuất hiện tại Tư Ma Lý bản tôn bên cạnh. Một thân cánh chim, nhìn qua đặc biệt thê nhã. Da cắt lượng thân hình, kỳ thực cực cao lớn. Hắn phong dong đưa tay, đem cánh tay đáp lên Tư Ma Úy trên bờ bay, giống như cười mà không phải cười nói. Trong Đạt Vinh, ngươi có phải hay không quên? Sáng tuy ngôn, được khen ngợi, được xưng là nhân tộc thứ nhất nữ sĩ. Bất quá ngày trước cỏ ra nhà tranh phía sau, đã từng bằng cái này chút danh vọng, đứng hàng võ miếu. Lời này vừa nói ra, cho dù là Tư Ma Ý cũng có chút dùng mình. Hắn đương nhiên nhô tới, bên cạnh cái này phong thần đẹp bộ mặt, cùng chính mình kề vai sát cánh năm nhân. Không chỉ là nhân tộc thứ nhất Lưu Sĩ, đồng dạng là võ miếu 10 chết một trong, là có thể cùng Võ An Quân mặt khởi, Vĩnh Tiên Hàn Tín chờ tuyệt thế đem cùng Tôn binh đạo mọi người. Bắt trận đồ bên trên, dâng lên tiên điệu bắt quái chi khí, ầm vang tuấn hướng binh trận. Trong ngay mắt, theo lấy một tiếng rú thảm, một cố kình phong đem binh trận thổi liệm xiển, ngay tại chỗ nghiền nát. Tư Ma Ý chân thân thì xuất hiện tại bắt trận đồ bên trong, bị gắt gao chấn áp. Trận chiến này kết thúc Từ Ma Úy bại trận, bên thắng, gia Cắt Lượng. Minh Hà lão tổ âm thanh lờ mờ vang lên. Trên lôi đài, bắt trận đồ cũng theo lấy tán đi. Quạt lông mặt quạt bên trên nhiều một đạo ma kiếm dấu tích, tiếp đó về tới trong tay gia Cắt Lượng. Hắn phong dong thu hồi thất tinh đèn, nắm lấy một bên đã bị trấn áp từ Ma Úy, mỉm cười nói nói: "Nơi đây còn có một trận chiến, thừa dịp cái này nhàn hạ, trọng đặc huynh, không lại cùng sáng nấu rượu luận đạo một hai." Dù không được Từ Ma Úy nói lời phản đối, gia Cắt Lượng liền bắt được hắn, theo trên lôi đài đi xuống. Tại Minh Hà lão tổ chủ trì phía dưới, Cuối cùng một trang lôi đại đại chiến theo đó bày ra. Điều truyền đối Chu Du, rất nhiều tiên thần khi nhìn đến hai cái này tiên tiêu thời điểm, liền đã đoán được cuối cùng bên thắng. Tuy là điều truyền là 10 vị tiên tiêu bên trong duy nhất nữ tiên, nhưng mà tu vi nhất là nông cạn. Mặc dù luyện hóa bản nguyên chi khí, cũng chỉ là khó khăn lắm bước vào kim tiên sơ giai, căn cơ không so được còn lại mấy vị tiên tiêu. Tuy là sau lưng có giao trì Tây Vương Mẫu nâng đỡ, bất quá trên lôi đại, liều mạng tranh đấu, vẳng vào là chính mình. Bởi vậy thân là nữ tiên Điều truyền, khó tránh khỏi tại trong chống lại ở thế yếu. Nhưng mà để tất cả tiên thần đều không ngờ tới là, đệ ngũ chiến vừa mới bắt đầu, lập tức liền kết thúc, thậm chí so lúc trước đệ nhất chiến nhanh hơn, mà cuối cùng bên thắng cũng là đệ tuyệt đại đa số tiên thần cũng không coi trọng nữa tiên. Điêu thuyền đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 575, thu đồ năm người, không có ban thưởng. Điêu thuyền cùng Chu Du chi chiến, kết thúc cực nhanh. Dạng này tình hình chiến đấu, khiến cho mọi người đều không tưởng được. Rất nhiều hồng hoàng đại năng, trợn mắt nhìn xem Chu Du leo lên lôi đại phía sau, đối trước mắt tuyệt đại giai nhân bất đắc dĩ trở dài. Tiếp đó vị này một đường quá quan chẳng tướng, cuối cùng trở thành thập đại tiên kiêu một trong cái thế nhân kiệt. Chủ động lựa chọn nhận tu. Đại đạo tại tiên, dù cho vô duyên trở thành trường sinh đạo tôn đệ tử, ta vẫn tin tưởng tương lai của mình sẽ không dừng bước tại cái này." Chu Du tự tin nói, cũng không có bợ̣ vì chính mình chủ động nhận tu mà đạo tâm lơ gà. Hắn vẫn như cũ tinh thần phấn chấn, trên mình tỏa ra kinh người hào quang. Để ta tại trên lôi đài đối một vị nữ tiên gia tay đánh nhau, thậm chí sinh tử đối mặt, thật sự là không nguyện." Chu Du nhìn trước mắt tuyệt đại giai nhân, Cái kia dung mạo nguyệt thẹn hoa nhượng, khuynh quốc khuynh thành phong thái. Ta thấy mà yêu, không đành lòng xuất thủ. Mà ở Chu Du giải thích chính mình nhận thua nguyên nhân thời điểm, lại chưa từng phát hiện, ở dưới Bất Chu Sơn vô số nhân tộc quần anh bên trong, cũng có hai vị dung mạo tương tự, có thể nói thiên hương quốc sắp tuyệt đại giai nhân, chính giữa nhìn chăm chú lên hắn. Giang Đông, Nhị tiểu. Tiểu Kiêu giờ phút này nhìn chằm chằm Chu Du, trong mắt chỗ sâu hiện lên một tia nguy hiểm qua mang. Nha, lúc này biết Thương Hương Tiên Ngọc. Lúc trước lời thề son sắt nói cho ta, muốn trở thành nhân tộc thứ nhất thiên kiêu đi làm trưởng sinh đạo tôn đệ tử. Tiểu Kiêu khẽ cắn răng, đối với Chu Du động tác rất là bất mãn. Cái kia trong lúc lơ đãng sắc khí, lại để mấy vị tại bên cạnh vây xem tiên thần đều cảm thấy sau so lưng phát lạnh. Bất Chu Sơn bên trên, gia cát lượng có chút tiếc nuối lắc đầu, quạt lông nhẹ lay động, có chút bất đắc dĩ. Đệ ngũ chiến kết thúc quá nhanh, kế tiếp còn có mới thí luyện. Hắn tự nhiên cũng không có cách nào dành thời gian đi cùng lâu không gặp mặt Tư Mã Ý uống trà luận đạo. Bất quá, hắn nhìn về phía Chu Du ánh mắt, lại tràn ngập thưởng thức, không tiếp dễ dàng tảng lương. Chúng ta một nhóm tiên kiêu Tại trên lôi đài này quyết đấu sinh tử, giết bể đầu chảy máu, cũng mất quá là tranh đoạt một phần cơ duyên. Chu Lang, mới là thật phong lưu a. Một bên Lư Bố, không nói lời nào. Ánh mắt của hắn tại Chu Du trên mình, dừng lại một hồi, lập tức lại chuyển hướng điêu thuyền. Trường sinh đạo tôn đệ tử vị trí, là của ta. Điêu thuyền, cũng là ta. Hắn ở trong lòng im lặng nói. Trong hư không, Minh Hả thánh nhân thân ảnh lại lần nữa hiện hóa, hắn nhìn về phía đã phân ra thắng bại nhân tộc tiên tiêu. Thập đại tiên tiêu, đều có mỗi lựa chọn, hắn cũng sẽ không can thiệp. Đã năm vị bên thắng đã chộp hết tài năng. Hắn chỉ cần dựa theo trường sinh đạo tôn phân phó, bắt đầu tiến xuống thí luyện liền có thể. Minh Hà lão tổ thò tay trong hư không một điểm. Thiên tiêu kịch chiến lôi đại lập tức biến mất, lại có một tòa xưa cũ lầu nhỏ hiện lên ở tại chỗ. Ngay sau đó, theo lấy Minh Hà lão tổ ho nhẹ một tiếng. Nguyên bản bị quăng đến thái thượng lão quân trước mặt, vừa mới ăn vào chữa trị kim đan chưa giác, lại một lần nữa về tới Bất Chu Sơn bên trên. Bị gia cắt lượng lấy bắt trận đồ trấn áp từ mà ý, cũng lặng yên theo trận đồ bên trong thoát khỏi, bị Minh Hà lão tổ chiêu đến trước mặt. Giờ phút này, lúc trước bị Triệu Vân đám người đánh bại năm vị thiên tiêu Trần Sắc Hưu Quang đứng ở Minh Hà Thánh Nhân phía trước. Bọn hắn thua, tự nhiên cũng mất đi trở thành đệ tử trưởng sinh đạo tôn khả năng. Loại trừ Chu Du bên ngoài, mà các mấy vị tiên tiêu đều là tại trên lôi đài chính diện chết giết, bị người đánh bại. Đây đối với đạo tâm của bọn họ mà nói, cũng là một lần trọng đại thất bại. Mặc dù đạo tâm kiên định như quân vũ, giờ phút này cũng sắc mặt trầm xuống, không nói lời nào. Nhưng mà Minh Hà lão tổ lại mặt không thay đổi khoát tay áo. Đại đạo tu hành khó khăn cỡ nào, một chút thắng bại đáng là gì? Nếu là bởi vì một bại, liền tâm tình sụp rơi, đại đạo bất ổn, người như vậy không cứng đứng ở lão tổ trước mặt. Mấy vị tiên tiêu cũng đều là nhân trung lão vương, đạo tâm cực kiên định. Tuy là gặp đại bại, bản thân trạng thái có ảnh hưởng, nhưng mà tại Minh Hà lão tổ mở miệng chỉ điểm phía sau, bọn hắn cũng rất nhanh đi ra loại kia thất lạc trạng thái. Ngay sau đó, Minh Hà lão tổ lại nói: "Các ngươi năm người, tuy là chiến bại, nhưng mà có khả năng thông qua đang tiên thế, gõ thần trung khảo nghiệm, bây giờ khí vận ra thân, có chút khắc một phen tạo hóa có thể tìm ra." Minh Hà lão tổ chỉ chỉ tòa lầu nhỏ kia, "Vào lầu này, tự tìm cơ duyên." Lầu này bên trong Có nhắm thẳng vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới tuyệt đỉnh công pháp, có thể hay không tìm tới, xem các ngươi tạo hóa của mình. Nghe được to lớn như thế ban thượng, dù cho là cái này năm cái chiến bại thiên kiêu, cũng cảm thấy khó có thể tin. Quan Vũ thần sắc hơi động, trong đôi mắt lộ ra kiên nghị không khuất phục ánh sáng. Ta tu Thanh Long phương pháp, chém tiếp thành tiên, nhưng bởi vì quá dự vào pháp này, dẫn đến hôm nay bại trận. Lần này gặp lại cơ duyên, thế tất yếu tìm được cái kia cho đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên căn bản công pháp, tái tạo căn cơ. Chờ ta tu hành thành công phía sau, thế phải xuất thế tái chiến, tẩy trừ cái nhục ngày hôm nay mà giờ khắc này, mặt các mấy vị tiên tiêu cũng nhộn nhịp có vẻ siêu lòng. Một cuốn có khả năng nối thẳng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Tuyệt đỉnh công pháp, đối với bất luận cái gì tiên nhân mà nói đều là không được bỏ qua đại cơ duyên. Đi." Minh Hà lão tổ khoát tay trả lại, năm người kia bên cạnh liền nhấc lên một cỗ huyết sắc linh quang. Ngay sau đó năm người kia thân ảnh liền bị cuốn mang tại trong lưu quang, nhanh chóng tràn vào xưa cũ tảng tinh lâu. Lần này, những người vây xem kia hồng hoàng đại năng đều trầm vắng. Tuy là bây giờ hồng hoàng thế giới, tu sĩ cấp cao như măng mọc sau mưa hiện lên, Nhưng mà chân chính có thể trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường giả, vẫn như cũng lắc đắc không có mấy. Cảnh giới này cũng không phải chỉ bằng vào Tuế Nguyệt liền có thể tu thành. Tư chất, khí vận, cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Một bộ có khả năng nhắm thẳng vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tuyệt đỉnh công pháp, dù cho đối với những cái kia Hồng Hoang Đại năng mà nói, cũng là tha thiết ước mơ tuyệt thế bảo vật. Nhưng mà cái này chỉ là lôi đài đại chiến, năm vị chiến bại người ban thưởng. Như thế cái kia năm vị bên thắng, lại đem thu được bực nào khen thưởng. Phản ứng lại rất nhiều tiên thần, lại một lần nữa đem lực chú ý chuyển đến lữ bố chờ năm người trên mình. Minh Hả lão tổ quay đầu, nhìn về phía Lôi Đài đại chiến phía sau thủ thắng năm người, Triệu Vân, Lữ Bố, Tào Tháo, Gia Cát Lượng, Diêu Thuyền. Các ngươi có khả năng đi đến một bước này, cũng coi là cùng ta trưởng sinh cung kết duyên. Bây giờ phá lệ, thu các ngươi năm người làm trưởng sinh cung ngoại môn đệ tử. Lời này vừa nói ra, bốn phía kinh ngạc. Cho dù là Triệu Vân, Lữ Bố đáng người, cũng lộ ra khó có thể tin thần sắc. Trưởng sinh cung ngoại môn đệ tử, tuy là không sánh được, đệ tử Trường Sinh đạo tôn dạng kia vinh hạnh ngập việc. Nhưng mà có thể cùng Trường Sinh Cung phụ lên quan hệ, đồng dạng ý nghĩa vi phạm. Không nói những cái khác, chỉ ít tại trong Hồng Hoang thế giới có thể trở thành Trường Sinh Cung ngoại môn đệ tử, liền tương đương với nắm giữ một cái hoành hành hồng hoang, không, cố kỵ gì bảo mệnh phụ. Chỉ bằng vào dạng này một cái thân phận, dù cho là cái kia hồng hoang bên trong rất nhiều thế nhân, cũng không dám tùy tiện bắt chẹt chính mình. Nhưng mà, tại Minh Hà lão tổ tuyên bố năm người trở thành bên ngoài Trường Sinh Cung đệ tử thời điểm, Trường Sinh Cung bên trong Trần Trường Sinh lại bất đắc dĩ thở dài. Tuy là bất chu sơn thủ đô, là hắn nhất thời ý nghĩ hao huyền trở đùa quái đản. Nhưng cũng là muốn mượn cơ hội này, trang dọ một thoáng hệ thống. Kết quả rất rõ ràng. Trường sinh cung ngoại môn đệ tử, hiển nhiên không cách nào phát động hệ thống nhắc nhở thu đồ điều kiện. Càng đừng đề cập thu đồ sau khi thành công ban thượng. Đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 576, cuối cùng khảo nghiệm, tam quốc ai có thể xứng nhân hoàng, nhưng vào trường sinh môn phía dưới. Bất Chu Sơn bên ngoài. Triệu Vân, Lữ Bố chờ năm người, đứng ở Minh Hà lão tổ khi còn sống, giờ phút này hơi cúi đầu, tỏ vẻ tôn kính. Bọn hắn bây giờ chỉ là trường sinh cung bên ngoài đệ tử. Cùng Minh Hà lão tổ vị này thánh nhân so ra, mặc kệ là tu vi vẫn là thân phận đều kém quá nhiều. Bất quá tại tuyên bố, năm người đều trở thành trưởng sinh cung tại cửa đệ tử phía sau. Minh Hà lão tổ nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn cũng nhiều một chút nhu hòa. Cuối cùng nói theo một ý nghĩa nào đó, năm người này tộc tiếp yêu, sau này cũng coi là người mình. Đã vào trưởng sinh cung môn hạ, đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Năm đạo tiên quang theo Minh Hà lão tổ trong tay áo hiện lên, rơi vào năm người trước người. Đây là năm đạo tiên tiên chí bảo bản nguyên đạo phôi, trong đó cấm chế đều đã viên mãn là chân chính tiên tiên chí bảo. Chỉ bất quá chưa xuất thế, bởi vậy lấy đạo phôi cảnh tượng biến hóa. Đợi đến luyện hóa về sau, liền có thể cùng bản thân phù hợp với nhau, hóa thành một kiện theo thời thế mà sinh tiên tiên chí bảo. Nói đến đây, Minh Hà lão tổ cũng không nhịn được nhắc nhở. Lấy các ngươi tu vi hiện tại, coi như là chấp trưởng tiên tiên chí bảo, kỳ thực cũng không quá mức tác dụng lớn. Nếu như đem cái này tiên tiên chí bảo đạo phôi, cùng bản thân pháp khí tương dụng, liền có thể tăng lên pháp khí phẩm chất, để bản thân hộ đạo pháp khí, nhảy một cái trở thành tiên tiên chí bảo. Giờ khắc này, Không chỉ là cái kia năm vị nhân tộc tiên tiêu, coi như là vây xem Hồng Hoang các đại năng, cũng đều đã đứng chết chân tại chỗ. Tiên Tiên Chí Bảo như vậy thần vật, đối với Trần Trường Sinh mà nói không có chút ý nghĩa nào, chẳng qua là một chút điểm tích lũy liền có thể đổi đồ vật. Nhưng tại Hồng Hoang trong mắt đại lão, cái này vẫn là cao cấp nhất vô thượng linh vật. Phải biết ngày trước Hồng Hoang lập thành, cũng không thể khẳng định nhân thủ có thể có một kiện tiên tiên chí bảo. Mà giờ khắc này, Trường Sinh cung bất quá thu năm vị ngoại môn đệ tử, liền ban cho năm kiện tiên tiên chí bảo. Đại ngộ như thế, thật sự là khiến tiên thần đại năng ngước cao cái tí. Tiên Tiên Chí Bảo gần ngay trước mắt, coi như là Triệu Vân, lữ bố mấy người cũng kìm nén không được. Tiên Tiên Chí Bảo, dạng này vô thượng thần vật. Bọn hắn cũng chỉ là theo những cái kia truyền thuyết cổ xưa bên trong từng nghe nói. Liên tận mắt chứng kiến đều không có cơ hội, càng đừng đề cập có dạng này vô thượng thần vật. Chỉ bằng vào những cái này Tiên Tiên Chí Bảo đã thôi, dù cho không thể trở thành trưởng sinh đạo tôn đệ tử, đều xem như thu hoạch rất rồi rảo. Mấy vị danh chấn ma hồng hoang chuẩn thánh, giờ phút này có chút chua chớ nói. Bảo bối như vậy liền bọn hắn đều chưa từng có. Trong tay mạnh nhất pháp bảo cũng bất quá là trợ phẩm linh bảo khoảng cách tiên tiên chí bảo còn có rất lớn khoảng cách. Giờ phút này, lại nhìn trước mắt mấy vị kim tiên tiểu bối, có khả năng có như vậy chí bảo. Chỉ hận lúc trước đầu thai, không thể hiện hóa thân thể. Nhìn xem những người này tổ tiên tiêu thu hoạch to lớn ban thượng, hồng hoàng thế giới rất nhiều tiên thần đều nhanh đấu kỵ điên rồi. Nếu là thời kỳ thượng cổ liền chuyển tiếp đối nhân sư thế, như Hạo tiên ngọc đế đồng dạng tại giữa chẩn thế trải qua một kiếp lại một kiếp. Có lẽ một thế này, liền có thể có cơ hội như vậy. Mấy vị theo cổ lão túy nguyệt bên trong đi tới sinh linh mạnh mẽ, giờ phút này vô cùng tiếc nuối. Tuổi tác của bọn hắn cực kỳ cổ lão, ngày trước từng tự mình trải qua nữ hoa nương nương tạo ra con người thời đại. Chỉ tiếc thời đại kia nhân tộc, mặc dù đến tiên quyến, nhưng nhân tộc thân thể thực lực nhỏ yếu, cũng không được Hồng Hoang sinh linh coi trọng. Bởi vậy bị rất nhiều Hồng Hoang cường giả coi là phụ thuộc, căn bản không có để ở trong mắt. Thằng đến về sau nhân đạo đại hưng, trải qua thuế biến nhân tộc mới chân chính bị những cái này Hồng Hoang đại năng tán thành. Ngay cả như vậy, tuyệt đại đa số sinh sôi vô số đời phía sau tiên nhân tộc, những cái này chẩn thế cho khí, cũng thủy chung không bị những cái này tiên tiên thần linh thừa nhận. Ai có thể nghĩ tới bây giờ Phong thủy luân chuyển, nhân tộc thân phận lại thành toàn bộ hồng hoàng thế giới là cao quý nhất xuất thân. Coi như là ngày trước tam thanh thánh nhân cũng muốn diễn hóa nhân tộc thân. Từ khí Đông Lai 3000 dặm, tại hàm cốc quan bên ngoài, truyền xuống đạo đức kinh. Tiếp xuống liền là cuối cùng một tràng thí luyện, các ngươi năm người khảo nghiệm, liền là lại trở về phần gian, bình định cái này một cái nổi sóng chập trùng luân thế, lại lập nhân đạo hoàng đỉnh. Cuối cùng bên thắng, liền có thể đi vào Trường Sinh cung bên trong, bái trưởng sinh đạo tôn vi sư. Theo lấy Minh Hà lão tổ nói ra cuối cùng thí luyện yêu cầu, Triệu Vân, Lữ Bố đám người càng phát kinh ngạc. Minh định loạn thế, trọng lập nhân hoàng. Nhiệm vụ như vậy không thể bảo là không gian an, cuối cùng bây giờ nhân gian, lịch kiếp tiên thần vô số kể. Dù cho là bọn hắn năm người đều đã tu thành kim tiên đạo quả, nhưng thật cùng những cái kia chuyển kiếp hồng hoàng đại năng động tới, đồng dạng khó phân thắng bại. Nhưng mà Minh Hà lão tổ cho hứa hẹn điều kiện, càng làm cho bọn hắn không cách nào cự tuyệt. Trở thành trưởng sinh đạo tôn thân truyền đệ tử. Thân phận như vậy, có thể so sánh ngoại môn đệ tử sông già quá nhiều. Trở thành trưởng sinh cung ngoại môn đệ tử, đơn giản là đạt được trưởng sinh cung che chở nhưng nếu là có thể trở thành trưởng sinh đạo tôn thân truyền đệ tử, cái kia ý nghĩa coi như lớn không giống với lúc trước. Không nói những cái khác, một cái tương lai thánh vị khẳng định chạy không được. Phải biết, trưởng sinh đạo tôn ngày trước nhận lấy mấy cái kia lồ đệ, bây giờ đều là trong hồng hoang thế giới nhất đẳng cường giả tuyệt đỉnh. Coi như là ngày trước hồng hoang lục thánh, cũng có có thể tranh phong. Đó cũng đều là thánh nhân bên trên cường giả tuyệt thế, hôm nay đã sớm rời đi hồng hoang thế giới, đi hướng thế giới khác du lịch tu hành. Tại Minh Hà lão tổ bố trí xong cuối cùng thí luyện khảo hạch nghiệm phía sau, thân ảnh của hắn cũng theo đó phai nhạt. Năm cái nhân tộc tiên tiêu, hai bên đưa mắt nhìn nhau. Các vị vẫn là cất kỹ tiên tiên chí bảo, thật tốt tu hành à, cái này trưởng sinh cung thân truyền vị trí, ta tao thảo chắc chắn phải có được. Tao thảo đột nhiên mở miệng, nhất thời ở giữa đưa tới mặt khác mấy vị tiên tiêu nhìn chăm chú. Dáng dạng này nói, tự nhiên là có được chính mình cậy vào. Tao thảo trong tay chấp trưởng yên viên kiếm, đã được đến một bộ phận nhân đạo ý chí tán thành. Khoảng cách bình định loạn thế, lại lập nhân đạo hoàng đỉnh mục tiêu. Hắn đã so mặt khác mấy vị tiên tiêu dẫn trước một bước giải. Đối với hắn thuyết pháp, mặt khác mấy vị tiên tiêu hừ lạnh một tiếng. Tiếp đó nhanh chóng rời đi. Trên Bất Chu Sơn thí luyện đã kết thúc, bọn hắn cũng cần trở lại mỗi người đạo trường đi chuẩn bị tiếp xuống thí luyện. Xiển giáo Ngọc Hư cung bên trong, Hoàng Long mang theo Lữ Bố, hào hứng chạy về. Lại nhìn thấy Ngọc Đỉnh chân nhân chính giữa năm lấy một đạo phụ chú, đứng ở cửa cung phía trước, chờ đã lâu. Trong thấy Lữ Bố một khắc này, Ngọc Đỉnh chân nhân gõ vang Ngọc Hư cung đích đạo trung trung, triệu tập xiển giáo môn hạ đệ tử. Hắn năm lấy trong tay phù chú, cao giọng nói: "Thiên tôn hạ lệnh, xiển giáo môn hạ đệ tử, hôm nay như thế, phụ tá Lữ Bố sư hoàng." Mà giờ khắc này, Tiệt giáo Kim Nao đạo bên trong, tại Thông Thiên giáo chủ trong bóng tối gợi ý phía dưới. Theo lấy Triệu Công Minh vung cánh tay hô lệnh, Tiệt giáo vạn tiên đều xuất hiện, muốn phụ tá bọn hắn cho ủng hộ một vị khác thiên kiêu, tranh đoạt nhân hoàng vị trí. Giao chỉ và huyết, Tây Vương mỗ bày xuống bàn đào đại hội, mời thế gian nữ tiên dự tiệc. Động tác của nàng đồng dạng không nhỏ, ý chí phi phàm. Các vị tỷ muội, nhân hoàng vị trí luân chuyển, ngày trước Tam hoàng ngũ đế đều là nam nhân, bây giờ lại lập nhân hoàng, bổn vương mẹ muốn đẩy điêu truyền làm đương thế nữ đế, còn mời bọn tỷ muội giúp ta một chút sức lực. Theo lấy mỗi nhà thánh nhân đạo thống trong bóng tối phát lực, Nguyên bản hơi chút lãng lại hừ hăng, lại lần nữa lâm vào một mảnh dung chuyển bên trong. Vô số tiên thần lực chú ý giờ phút này đều tràn vào nhân gian. Lần này luận thế, ý nghĩa phi phàm. Chẳng những đại biểu lấy nhân tộc lịch sử diễn hóa tiến trình, càng mang ý nghĩa lại có một tôn nhân hoàn mới tạm cái này sinh ra. Đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời.